t r ư ơ n g năm mươi sáu hai bức tranh t r ư ơ n g năm mươi sáu hai bức tranh nhà tăng lễ bên trong mạc hiên ngồi trên ghế hai mắt vô thần trên tay điện thoại dừng lại tại h ẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện đưa đỉnh hai cái k h u n g chặt theo thứ tự là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ mặc ra người ngoại trừ mạc thanh thanh người khác phương thức liên lạc đã bị hắn kéo đen hắn vẫn là nói cho mạc thanh thanh mãi mãi qua đời tin tức bất quá hắn không có trông cậy vào mạc ra người đến thậm chí bọn hắn tới hay không đối mạc hiên mà nói đều không quan trọng dù sao mình cùng mãi mãi cùng mạc ra cũng không có quan hệ gì rõ ràng trong lòng đã có chuẩn bị có thể mạc hiên lại không nghĩ rằng n ã i n ã i cuối cùng vậy mà như thế bỗng nhiên liền vĩnh viễn nhắm mắt lại người tại cực đoan cảm xúc hạ hội sinh ra trả thù tâm lý mà mạc hiên chính là như thế hắn đem mạc trường sơn cùng tần n i điện thoại đều thả ra s ố đen sau đó theo thứ tự đã gọi đi mạc trường sơn không có tiếp mà tại điện thoại nhanh cút máy lúc tần n i mới nghe điện thoại ngữ khí có chút ngoài ý muốn hỏi thế nào đ ỗ n g nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Cho n g ư ơ i xem ít đồ nhớ kỹ thông qua hảo hữu của ta xin mạc hiên cầm lấy tiếng nói n ữ khí bình thản dứt lời liền đã cút điện thoại tần n i là người còn chưa kịp làm ra phản ứng gì một đầu hảo hữu chứng nhận tin tức liền nhảy ra、ngoài. mạc hiên đem liên quan tới mạc trường sơn sự t ì n h một mạch đều đóng gói phát cho tần nhi sau đó liền đem nàng phương thức liên lạc lại một lần kéo hát xóa bỏ đại khái mười phút sau một cái mã số xa lạ đánh tới mạc hiên trực tiếp cúc máy kéo hát hắn biết là tần nhi thấy được muốn chất vấn hắn có thể cái này cùng hắn có quan hệ gì những này hắn sáng sớm liền có thể cho nàng nhìn chỉ có điều n ã i n ã i còn tại hiện tại sau cùng ràng buộc cũng không có đã n ã i n ã i đều không có ở đây vậy các ngươi cũng đừng tốt hơn mạc hiên thậm chí không cần quá nhiều đi làm cái gì chỉ cần đem trong tay những vật này gửi tới hắn tin tưởng mạc trường sơn cùng tần nhi sẽ để cho hắn hài lòng bức họa kia bên trên là một thiếu nữ lôi kéo hai cái so với nàng vóc dáng thấp bé nam hải cùng nữ hải đi tại một đầu có chút cũ cũ trên đường phố không chỉ có họa sĩ tinh xảo họa bên trong toát thiếu ra an nhàn cùng yên tĩnh còn có ba người loại kia tuổi nhỏ nghênh ngô vui sướng trên tay nàng đều dường như sống sờ sờ biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt mặt đại lễ phục màu đỏ, đỏ lạc mộ t kỳ phía sau là một bức bị vải trắng che lại h ò a tác nhưng giờ phút này nàng tâm tư toàn tại điện thoại tin tức bên trên mãi mãi ta qua đời đây không phải rất tốt sao lạc mộ t kỳ tự lẩm bẩm trong ánh mắt là không đẹ nén được vui sướng cùng không h i ể u hưng phấn ca ca lần này ngươi liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể ỉ lại chỉ có chúng ta cùng nữ nhi nghĩ tới đây lạc mộ t kỳ xoay người rời đi đi theo nàng nữ, trợ lý có chút trương kịp nàng nữ khí cẩn thận mà hỏi thăm nhị tiểu thư triển lãm tranh a các ngươi ở chỗ này là được rồi lạc mộc kỳ hời hợt ném câu tiếp theo sau đó xách theo váy bước nhanh rời đi triển lăng tranh cùng mạc hiên so sánh loại vật này không đáng một đồng hiện tại là mạc hiên là lúc yếu ớt nhất nghĩ đến mạc hiên khả năng xuất hiện bị thương vỡ vụn lạc mộc kỳ khỏe miệng đệ nén không được trên mặt đất dương c a c a dạng này ngươi thì càng nghĩ lại chúng ta càng sẽ không rời đi chúng ta nữ trợ lý còn muốn nói tiếp cái gì nhưng chỉ là nhìn thấy lạc mộc kỳ biểu tình cổ quái đã cảm thấy sau、so、sống l ư n g phát lạnh nàng đi theo lạc mộc kỳ thời gian cũng không dài rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lạc mộc kỳ như vậy bệnh trạng lại điên cồn bộ dáng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy mắt thấy nhà mình nhị tiểu thư rời đi nàng cũng là không thể làm gì trở về lạc m ộ t kỳ hoa trước một vị nhân viên công tác có chút lo lắng tới cung kính do hỏi có hay không có thể biểu hiện ra lạc nhị tiểu thư vẽ lên triển lam tranh mặc dù vừa mới bắt đầu có thể cái khác họa sĩ đều đã cùng người khác giới thiệu tác phẩm của mình mà lạc m ộ t kỳ vừa tới cũng vẫn xem điện thoại di động hiện tại càng là người đều rời đi hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng đắc tội không nổi cái này nhị công chúa thậm chí tôn này đại phật chịu đem chính mình này tấm tác phẩm mới tại bọn hắn nơi này biểu hiện ra đều là cho bọn họ mặt múi không nói lạc ra tại kinh đô địa vị lạc m ộ c kỳ bản thân tại cái vòng này chính là nhân tài mới nổi mặc dù tác phẩm không nhiều nhưng mỗi một bức đều nhận trong ngoài nước nổi danh họa sĩ tán thành nữ trợ lý cũng có chút bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu nói nhị tiểu thư công ty tạm thời có việc ta hội phụ trách đến tiếp sau sự tình dứt lời nữ trợ lý cẩn thận cùng nhân viên công tác cùng một chỗ đem vải trắng lấy xuống bên trong là hai bức tranh nhưng nhìn đến một nháy mắt nữ trợ lý cùng nhân viên công tác khác cũng không khỏi đến kinh n g â y dại lạc m ộ c kỳ họa phần lớn là miêu tả thuế nguyện tinh tốt buổi chiều hoặc là dưới trời chiều đồng thời nhân vật chính vĩnh viễn là một cái nam hải cùng một thiếu nữ còn có một nữ hải nhưng hôm nay hai bức tranh lại không nói ra được quý vị bức thứ nhất là tại dưới một cây đại thụ không có nam hải chỉ có thiếu nữ cùng nữ h à i mặc màu đen v á y cây này không chỉ một lần xuất hiện tại lạc mục kỳ họa tắc bên trong duy chỉ có lần này xuất hiện cảnh sắc rách nát k h ắ p trốn bầu trời ảm đạm bối cảnh bên trong đường đi biến thành một vùng phế tích cây kia vĩnh viễn tơi ư tốt cây không có một mảnh lá cây thậm chí tại lạc mục kỳ xuất sắc họa sĩ h ạ dường như gần đất xa trời đồng dạng mà bức thứ hai họa là hai cái mang theo mặt nạ mặc lễ phục màu đen nữ nhân một trái một phải đ e hai hai mà một c á ngay tại nhà g nam nhân thật chặt ôm tăng lễ mạc hiên điện thoại bỗng nhiên vang lên là mạc trường sơn điện thoại thế nào nguyên lịch tử này rốt cục nhớ tới không chờ mạc trường sơn nói xong mạc hiên lãnh đạm cắt ngang hắn n ã i n ã i qua đời điện thoại một cái khác mạc trường sơn c h o mặc nhưng mạc hiên lười nhắc cùng hắn nói nhiều một câu chỉ là cùng đối đại tần ni như thế ngự khí lạnh nhạt nói nhớ kỹ thông qua hảo hữu của ta xin cho ngươi xem ý đồ gửi đi kéo hắc xóa bỏ mặc g i a đã định trước đêm nay không bình tĩnh có thể cái này mắc mớ gì tới hắn n ã i n ã i không có ở đây mạc hiên không có có nghĩa vụ lại thay bọn hắn cảnh thái bình giả tạo tương phản hắn còn muốn thêm một m ù i l ử a tiểu hiên lạc thi nhã có chút thanh em n h ẹ n à o n h ờ mạc hiên theo hỗn loạn trong suy nghĩ một nháy mắt về tới hiện thực có chút máy móc quay đầu nhìn đứng ở bên người lạ mạc hiên bỗng nhiên sụp đổ khóc giống lên hắn ôm thật chặt ở lạc thi nhã eo vùi đầu tại nàng trong ngực dường như một cái không có nhà hài từ đồng dạng cực kỳ b i hay mờ mịt lạc thi nhã lẳng lặng ôm lấy mạc hiên đầu dịu dàng vuốt ve lưng của hắn nước mắt giọt giọt rơi vào trên đầu của hắn có thể trong ánh mắt lại là một vệ quỷ dị hưng phấn cùng không che giấu được điền quảng chương năm mươi bảy thực cốt chương năm mươi bảy thực cốt tôi ra tôi mãi n ã i ngồi trên ghế nhìn xem trong ngực ảnh chụp chán nản rơi lệ chương a di cáo chi nàng mạc hiên mãi mãi qua đời tin tức tôi mãi mãi không phải là không có vấn an qua nàng chỉ là nàng cũng là tật bệnh quân thân mỗi lần đi đường đều có chút phí sức thời tiết lạnh khớp nối cũng biến thành đau đớn không nghĩ tới chính mình cùng mình lao tỉ m ộ i cứ như vậy thiên nhân vĩnh cách tôi yên nhiên lúc đi vào nhìn thấy mãi mãi ở nơi đó rơi lệ có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là đi qua nhẹ dọn dò hỏi mãi mãi ngài thế nào mạc hiên mãi mãi qua đời tôi mãi mãi không có ngẩn đầu nhìn nàng chỉ là nhìn xem trong ngực tấm kia hình cũ tuổi trẻ nàng cùng mạc hiên mãi mãi g i bím vẻ mặt tươi cười đi ngươi ra ngoài đi ta hôm nay tâm tình không tốt cơm tối liền trong phòng ăn t ô yên nhiên nghe đến đó không khỏi s ừ n g sốt một chút nàng tin tưởng mạc hiên cùng mình mãi mãi tình cảm nhưng mà nàng n h ư n g trong lòng lại nghĩ một vấn đề khác nếu như mạc hiên mãi mãi không có ở đây kia trước đó nghĩ làm sao bây giờ vốn đang hy vọng để cho mình mãi mãi đi nói tốt nhưng bây giờ hoàn toàn không có cơ hội à mãi mãi kia vậy ngài đi tham gia mạc hiên mãi mãi tăng lễ sao nghe được tô yên nhiên có chút thực sự hỏi thăm t ô n ã i mãi c ư ờ i lạnh một tiếng à ta là không có cái kia mặt đi ngươi cũng đừng hỏi ta lúc nào thời điểm ta cũng sẽ không nói cho ngươi n ã i mãi ta không phải ý tứ kia tô yên nhiên mặt không khỏi tái đi đến cùng các ngươi giao tình nhiều năm như vậy lại nói mặc nhiên lúc này nhất định là khó khăn nhất chịu thời điểm ta cũng chỉ là muốn đi quan tâm quan tâm hắn được rồi ngươi thật tốt làm chính ngươi chuyện nên làm khác không có quan hệ gì với ngươi t ô n ã i n ã i không khách khí chút nào nói ngươi còn để cho ta đi nói tốt ta trái kéo phải kéo không đi trong lòng ngươi bất mãn đúng không n ã i n ã i ta không có ý tứ kia ngài thân thể đi tôi yên nhiên hôm nay ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi ta đi làm cái gì ư n g lấy ta tấm mặt mau này cùng ta kia lão tỉ mộ nói chúng ta yên nhiên chỉ là nhất thời hồ đồ các ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân nhường tôn tử của ngươi cưới nặng a ngươi không muốn mặt ta còn muốn mặt đâu chính ngươi mất mặt xấu hổ ta còn phải đi theo ngươi cùng một chỗ mất mặt t ô nãi n ã i không có chút nào cho cháu gái của mình một chút mặt mũi ngựa khí c a y nghiệt ngươi đơn giản là hối hận mặc cẩm bằng lại cái kia ức hạnh nghĩ đến mạc khi tốt hơn nữa người ta hài tử hiện tại cũng có ngươi không cam tâm đi qua xoay quanh ngươi người một chút liền không lại phản ứng ngươi ngươi cũng đừng phí tâm phí lực suy nghĩ gì gương vỡ lại lành người ta cái gương này chính là tròn cũng là cùng người ta hài tử mẹ hai ngươi kia cái gương sớm bị ngươi té h i ế nát t ô yên nhiên còn muốn nói điều gì nhưng t ô nãi mãi bực bội phất tay nói rằng ra ngoài đi ta này sẽ liền muốn chính mình đợi chút nữa. Tô yên nhiên thấy thế. cũng không tốt lại nói cái gì quay người đi g ra mãi l ạ i gian phòng nhưng mà trên mặt biểu lộ liền có chút khó coi nhiều khi cái gọi là nhớ mãi không quên bất quá là đã từng cái kia lòng tràn đầy đầy mắt là người của ngươi không nhìn nữa ngươi trong lòng không cam lòng mà thôi nhất là làm mạc hiên bên người xuất hiện lạc thi nhã cùng lạc một ký lúc loại kia không cam lòng càng thêm bị tô yên nhiên phóng đại hoặc là nói một loại rất ác liệt tâm thái bất luận ra thế dung mạo lạc ra tỉ mọi đều đưa nàng nhịn g ép mạc hiên có thể cùng so với nàng ưu tú hơn người cùng một chỗ mà nàng lại lựa chọn không bằng mạc hiên mà cầm bằng đối với tô yên n i ê n nghĩ như thế nào mạc、hiên、không có hứng thú biết. lạc thi nhã mang theo hắn trở về trang viên lôi kéo mạc hiên tay tiến vào phòng ngủ đi tăm a tiểu hiên lạc thi nhã nhẹ khe vớt vớt mạc hiên mặt không sao mọi thứ đều đi qua mạc hiên nhìn một chút nàng có chút miễn cưỡng cười cười đối với hắn mà nói phụ m â u tại tuổi thơ lúc chỉ bất quá chỉ là một cái s ư n g hô một đứa bé trọng yếu nhất trưởng thành quỹ tích bên trong là mãi mãi một mực tại bên người hôm nay người này vĩnh rời đi xa lạc thi nhã cứ như vậy l ặ n g lặng, lặng m à nhìn xem hắn tiếp lấy chậm rãi lây xuống mạc hiên kính mắt đặt ở một bên hai tay ôm mạc hiên cổ nhưng mạc hiên lại quay đầu ch ta không tâm tình hôn vẫn là loại chuyện đó hắn hiện tại đều khó có khả năng có tâm tư có thể lạc thi nhã đưa tay năm cái c ầ m của hắn b ư ớ c bách hắn cùng mình đối mặt phần mật đ ứ c xạ đã từng nói cái gọi là khoái hoạt chính là đem thống khổ dùng thủy pha loãng lạc thi nhã dịu dàng u ố t ve mạc hiên mặt cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy nói không hết tình tố ta biết mãi mãi qua đời để ngươi rất thống khổ tiểu hiên ta chỉ muốn n h ư ờ n g ngươi biết ngươi còn có ta còn có một kỳ còn có bọn nhỏ ta từng nghe qua một câu nói như vậy đại đa số bi thương và thống khổ cũng có thể dựa vào loại chuyện đó đến lắng quên mạc hiên có chút nhịn không được cười lên đưa tay vốt vốt lạc thi nhã đầu. ngươi ở nơi nào nhìn lần sau đừng xem ta để ý ngươi t i ể u hiên lạc thi nhã mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói rằng ta không muốn ngươi khổ sở cho nên bất cứ chuyện gì ta đều có thể vì ngươi đi làm ta chỉ muốn ngươi biết bất luận ai rời đi ngươi ta cùng một kỳ cũng sẽ ở bên cạnh ngươi mặc hiên ôm chặt lấy lạc thi nhã đầu tựa vào nàng sợi tóc dường như có nước mắt rơi vào nàng đầu vai lạc thi nhã chỉ là nhẹ khẽ vớt vớt phía sau lưng của hắn nhẹ nói ngươi bây giờ cần chính là nghỉ ngơi ta đi đem hân hương, hương cho ngươi đốt vừa đi tắm rửa sau đó thật tốt ngủ một cái đi hai tử ngươi không cần lo lắng người tâm tình không tốt ta cùng một kỳ sẽ chấn an các nàng người t ạ i yếu ớ t dưới tình huống hội sinh ra trốn tránh cùng ỉ lại cảm giác mặc h i ê n giờ phút này chính là như vậy trạng thái hắn không nguyện ý tiếp nhận mãi mãi qua đời sự thật mà lúc này lạc thi nhã dịu dàng cũng làm cho hắn sinh ra ỉ lại cảm giác tắm rửa xong đi ra lạc thi nhã đã thỏa đáng đem giường chiếu tốt cũng cho hắn đốt lên mùi thơm hoa cỏ có thể nàng lại không biết đi nơi nào hơn nữa hôm nay mùi thơm hoa cỏ hương vị cũng có chút không giống nhau lắm nằm trên giường đại khái mười phút ngày thường mùi thơm hoa cỏ đều sẽ nhường mạc h i ê n mệnh g rời nhưng lúc này đây mạc hiên mặc dù cũng có chút mơ hồ nhưng cái loại cảm giác này liền phảng phất giống như nằm mơ thậm chí trên thân đều có một loại cảm giác ấm áp cứ như vậy trong mắt lúc môn lại mở ra tựa hồ là lạc thi nhã mặc một thân màu hồng lông n u n g áo ngủ trên tay không biết cầm cái gì mạc hiên chỉ lờ mờ nhìn thấy nàng đem đầu giường mùi thơm hoa cỏ dập tắt dường như lại đổi một loại khác mùi thơm hoa cỏ ta cùng ngươi cùng một chỗ à tiểu hiên vang lên bên thai lạc thi nhã thanh âm môn nhu một khối làm nóng qua khăn lông khô nhẹ nhàng chùm lên mạc hiên trên mắt ánh mắt bị che đậy lên bên trên khăn mặt nhiệt độ cũng là v m ạ c hiên chỉ cảm thấy b ở môi của mình truyền đến mềm mại xúc cảm nương theo lấy quen thuộc t h ơ m ngọc quên những ngày à tiểu hiên thế giới của ngươi chỉ cần có chúng ta là đủ rồi ngươi không cần người khác lại cũng không cần chỉ cần có chúng ta dịu dàng lời nói dường như mang theo một loại ma lực mỗi chữ mỗi câu lạc ấ n tại m ạ c hiên trong đầu chương năm mươi tám tiêu hồn chương năm mươi tám tiêu hồn ta tốt hoảng muốn có khi thật là nghiện độc dược nhất là tại một người ý thức không rõ trạng thái như mộng như ảo chân thực lại tựa hộp như lại không chân thật như vậy mùi thơm hoa cỏ hương khí hỗn hợp có lạc thi nhã trên thân d ễ n g ử i sữa tắm hương vị thân thể mềm mại dán chặt lấy chính mình mơ hồ còn có thể cảm giác được sợi tóc ở trên mặt trước ngực phất qua dịu dàng lại tham lam hôn theo cái chán bắt đầu một chút xíu hướng phía dưới gương mặt môi hầu kết tiếp lấy một chút xíu hướng phía dưới hướng phía dưới hỗn loạn ý thức dần dần bị một loại khắc cảm giác thay thế mạc hiên đại não hoàn toàn chạy không rõ ràng hắn đầu vóc cho váng nhưng lại ngủ không được cùng đi qua điên cuồng khác biệt lần này lạc thi nhã rất nhẹ rất chậm nhẹ nhàng ghé vào mạc hiên bên hai một bên thổ khí như lan một bên dùng giường như nói mê có ta có một kỳ chúng ta mãi mãi cũng sẽ để cho ngươi biến khoái hoặc t r ò nên á tiểu hiên trong mắt của ngươi chỉ cần có chúng ta là đủ rồi không cần sợ ai rời đi ngươi cũng không quan hệ chúng ta hội vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi dù là đọa vào luân hồi ta cùng một kỳ cũng sẽ tìm được ngươi tiểu hiên không ai so với chúng ta yêu ngươi hơn sẽ không có người nhất định sẽ không từng câu dường như xâm nhập linh hồn nói nhỏ nương theo lấy loại kia dịu dàng cảm giác một chút xíu thẩm thấu tiến mạc hiên não hải như là một tờ giấy trắng chậm dại nhiễm lên mặt ngoài cửa sổ bỗng nhiên gió nổi lên gần nhất thời tiết tựa hồ cũng biến đổi thất thường phong diêu động nhánh cây kịch liệt đung đưa dường như đang phát tiết một loại nào đó cảm xúc đồng dạng cuối cùng phong đình chỉ nhánh cây cũng chầm chậm dừng lại cuối cùng bình tĩnh lại lạc thi nhã tắm rửa xong đi ra dịu dàng đem mạc hiên chăn mềm trên người đắp kín trên mặt hiện ra đỏ ửng cặp kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa dường như nhỏ ra nước ngủ say mạc hiên dường như có cảm ứ n g đồng dạng vô ý thức dối tay nắm lấy l ạ c thi nhã không muốn nàng rời đi như thế người nhìn ngươi chậm rãi không thể rời bọ ta ta biết lạc thi nhã mang theo nụ cười quái dị nhẹ giọng nói nhỏ nhưng nàng vẫn là sờ lên mạc hiên mặt nhẹ nhàng rút ra tay của mình giữ lại trễ một chút lại tiếp tục à còn có một kỳ tại đã từng lạc thi nhã cũng không hiểu tại sao mình lại đối lạc một kỳ thỏa hiệp bởi vì nàng cũng giống như mình yêu mạc hiên yêu tới nội điên còn là bởi vì nàng là mội mội của mình dường như đều không phải là thằng đến ngày nào đó lạc thi nhã nhìn thấy lạc một kỳ họa tác trong nội tâm nàng dường như mới có đáp án ký ức là các nàng cùng một chỗ cùng mạc hiên kinh nghiệm nếu như bỏ đi nàng hoặc là lạc một kỳ đối cho các nàng ký đoạn kinh nghiệm liền không lại hoàn chỉnh từ vừa mới bắt đầu liền là ba người, người đã ai cũng không muốn nội bộ như vậy thì tiếp tục ba người a thế t ụ đạo đức chỉ cần có thể đem mạc hiên vĩnh viễn lưu tại các nàng bên người những n à y nàng đều không thèm để ý vì để cho gia tộc thỏa hiệp vì có thể thật d à i thật lâu cùng mạc hiên cùng một chỗ nàng nhẫn l ạ i rất nhiều cũng bỏ ra rất nhiều không ngừng nàng như thế lạc một kỳ cảng là như vậy t r ầ m rãi cuối người lạc thi nhã nhẹ nhàng dán mạc hiên mặt cùng hắn thân mật cùng nhau nàng không phủ nhận chính mình làm như vậy rất h è n hạ tại mạc hiên là lúc yếu ớt nhất lợi dụng loại phương thức này tiếp tục các nàng tỷ m ọ kế hoạch có thể nàng không thèm để ý nàng tự tin khi mọi vấn đề đã lăng xuống dù cho mạc hiên biết nói ra trần tướng cũng sẽ không lại rời đi các nàng điện thoại bỗng nhiên vang lên lạc thi nhã ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống nàng rất chán ghét loại này cùng mạc hiên một chỗ thời điểm có người quấy dày thấy là huệ thị lạc thi nhã trong mắt lanh ý rút đi mấy phần có thể n g ự a khí vẫn là không có nhiệt độ thế nào đại tiểu thư mặc ra bên k i a l o ạ n huệ thị trong giọng nói mang theo không hiểu nhưng chúng ta còn không có ra tay a quyến luyến hôn một cái mạc hiên k h o a môi lạc thi nhã mới chậm dai đứng người lên đẩy cửa ra ngoài một bên hướng thư phòng đi một bên thờ ơ nói rằng là tiểu hiên làm a mãi mãi đã không có ở đây hắn không cần thiết vì mãi mãi lại cho mạc trường sơn giữ lại mặt kia、yeah, chúng ta còn muốn hay không đi vào thư phòng lạc thi nhã chậm rãi ngồi xuống ghế lúc này mới cười nói không cần để bọn hắn náo đi thôi nên nhìn c h ậ m c h ậ m vẫn là phải nhìn c h ậ m c h ậ m m ạ i m ạ i tăng lễ ta không muốn nhìn thấy một cái mạc ra người còn có tô yên nhiên tuất ta đã biết huệ tỷ sau khi trả lời lại không có lập tức cúp điện thoại lạc thi nhã nhữ mày dò hỏi thế nào đại tiểu thư có một vấn đề ta đi qua liền hỏi qua ngài ngài một mực không có cùng ta nói qua đáp án huệ tỷ do dự một chút vẫn là đem trong lòng nghi hoặc nói ra ngài luôn nói vì để cho mạc tiên sinh chính mình trả thù cho nên ngài không n ú n g tay vào có thể ta luôn cảm thấy ngài là cố ý giữ lại mạc r a người đ ú n g n g ta đương nhiên là cố ý lạc thi nhã v ú t ve trước ngực mạc hiên đưa cho nàng dây chuyền dường như cái này đã thành nàng một cái thói quen chỉ cần mạc hiên không tại nàng trước mắt nàng liền sẽ không tự giác đi đụng vào dây chuyền dường như dạng này có thể nhường nàng an tâm đồng dạng n g ư ơ i biết làm ta hiểu rõ tiểu hiên nguyên sinh gia đình là cái dạng kia lúc ta có nhiều vui vậy sao lạc thi nhã hiện ra nụ cười trên mặt chậm r ã i biến có chút kỳ quái bị ổi nguyên sinh gia đình nhưng lại có một cái tốt mãi mãi cẩn thận dạy bảo người loại này đã định chức cùng như thế gia đình không gặp nhau đều rất dở nếu như không phải huyết thống bọn hắn thậm chí cũng không xứng làm tiểu hiên người nhà tự tư bất công vứt bỏ cha mẹ của hắn thân nhân cùng bị hắn thương hại qua lại không thèm để ý cho hắn sinh con còn đối với hắn móc tim móc phổi ta cùng một kỳ ngươi nói lấy kinh nghiệm của hắn hắn hội càng khuynh ê ư ớ n g ai đây càng là so sánh tiểu hiên trong lòng thiên bình liền càng đến gần ta cùng một kỳ lại thêm lúc trước mãi mãi tại liệu dưỡng với lúc vì mãi mãi trong tay cổ phần bọn hắn thỉnh thoảng tới cửa cái dối có thể cái này sẽ chỉ nhường tiểu hiên càng thêm chán ghét bọn hắn giữu、so、nhiều Đúng、chi mãi mãi không muốn tiểu hiên trả thù chính mình cha mẹ ruột hắn nghe mãi mãi lời nói ta nghe hắn huệ tỷ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng t ừ không nghĩ tới lạc thi nhã lại là ô m dạng này tâm lý nàng một mực kỳ quái lấy đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đối mặt hiên loại kia điên cùng tình cảm làm sao lại giữ lại tổn thương qua mạc hiên mặc ra lợi dụng mạc cầm bằng h á m hại nhường mạc hiên sinh ra hài n ấ y lại lợi dụng mang thai sinh hạ hải tử nhường mạc hiên tìm không đến bất luận cái gì lý do cự tuyệt cắt nàng một bước cuối cùng bước đem mạc hiên bao lấy một bên là không có một tia ấm áp thậ một bên khác là mạc hiên tự cho là say rượu mất lý trí tổn thương qua lạc thi nhã cùng lạc một kỳ càng thú vị chính là bởi vì các nàng ra thế địa vị mạc hiên là tuyệt đối không thể hoài nghi đây là một trận nhằm vào hắn mưu đồ đường, đường đường lạc ra hai thiên kim tiểu thư tại phiệt công chúa kinh đô thượng tầng vòng tròn nhân vật phong vân sẽ vì một cái cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ chỉ có một cái n ã i n ã i ở bên cạnh mạc hiên tính toán nhiều như vậy lời này nàng chính là dám nói người khác cũng không dám tin bởi vì quá mức hoang đường Tốt, các ngươi chỉ muốn tiếp tục nhìn chằm chằm mạc ra mãi m ã i cuối cùng đoạn đường chỉ cần ta cùng một kỳ bồi tiếp là được rồi lạc thi nhã dường như không muốn tiếp tục nói nữa còn có hai ngày này ta cùng một kỳ cũng sẽ không đi công ty đường ca nơi đó ngươi hao tổn nhiều tâm trí là ta đã biết đại tiểu thư huệ thị dù cho biết cũng tuyệt đối sẽ không nói ra dứt bỏ nàng đối lạc ra trung thành còn có lạc thi nhã đối nàng rất tốt bên ngoài chính nàng rất rõ ràng nhà mình đại tiểu thư như thế t h ẳ n g nhiên nói ra liền căn bản không sợ người khác biết lạc thi nhã dường như tâm tình rất tốt muốn lại trở về bồi bồi mạc hiên nhưng lại nhìn thấy một bóng người tiến vào mạc h ê n gian phòng nghĩ cũng không cần nghĩ nhất định là mội mượn chương năm mươi chín chó căn chó t r ư ơ n g năm mươi chín cho căn chó lạc mộ kỳ nhẹ nhàng gài cửa lại sau đó chậm rãi đi đến bên giường mới vừa từ bên ngoài tiền đến trên thân còn mang theo một tia hà khí bởi vì là trực tiếp liền theo triển lãm tranh bên trên chạy đến cho nên chỉ là khoác lên một cái màu đen áo lông nhìn xem trên giường mạc hiên lạc mộ kỳ khỏe miệng không đ ể nén được nụ cười nhẹ khẽ vớt vớt mạc hiên mặt băng lanh tay chạm đến hắn ấm áp làn ra đột nhiên kích thích nhường mạc hiên vô ý thức quay mặt chỗ khác trốn tránh lạc mộ kỳ lại lên trò quái đản tâm tư xong tay vươn vào mạc hiên cổ á o sửa ấm đi qua nàng liền làm qua loại sự tình này. tại lần thứ nhất nhận biết mạc hiên mùa đ ô n g kia ca ca trên người ngươi thật là ấm áp à. cũng may mà lạc thi nhã sử dụng sen lẫn dược vân vân hương lại dày v ò hắn một lần mạc hiên ngủ rất say nhưng thân thể vẫn là không nhịn được run một cái nhìn trước mắt yêu tới thực chất bên trong người lạc m ộ c kỳ bỗng nhiên nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy mạc hiên lúc cảnh tượng vừa mới chuyển tới đó rời đi phụ mẫu trường học lạc m ộ c kỳ khó tránh khỏi cảm thấy khổ sở trong lòng khi đó liền phụ trách chiếu cố các nàng chính t h c mang theo nàng cùng lạc thi nhã cùng một chỗ tới phụ cận tản bộ đối với lúc ấy lạc một kỳ mà nói tất cả tựa hồ cũng rất mới mẻ lại làm cho nàng lại không có chút hứng th thằng đến nàng đi tới cây đại thụ k i ế h ạ thấy được ngồi trên t h n g cây cầm trong tay dương ngọc tàn mạc hiên mang theo một bộ cô n à n cùng khoản k í n h mắt cầm trong tay một quyển tiểu thuyết một bên ăn một bên thấy say sương n g o n lành lạc một kỳ lúc ấy cũng không biết rõ t h tị của mình khi đó cũng bị mạc hiên hấp dẫn lấy có người chỉ là mới gặp khả năng liền đã định trước trước mắt vào năm dương quang xuyên thấu qua b ó n g cây rơi vào còn non nớt mạc hiên trên thân liền phảng phất một bức họa như thế lạc một kỳ khi đó còn không biết mình sẽ trở thành nổi danh họa sĩ chưa đến chính mình thành danh họa tắc bên trong mỗi một chương đều có trước mắt nam hải thân ảnh thu hồi suy nghĩ lạc một kỳ chậm rãi nằm ở trên giường chỉ là nhìn xem mạc hiên vẻ mặt khi ngủ nàng đều cảm giác đến vô cùng an tâm hết lần này tới lần khác liền cùng thương lượng xong như thế lạc một kỳ điện thoại cũng vang lên nàng có chút chán ghét nhìn một chút trên điện thoại di động chính mình nữ trợ lý điện báo biểu hiện ngay sau l ệ n h giọng hỏi có chuyện gì không nhị tiểu thư ngài h ò a à, ngươi nói cái nào a lạc một kỳ dường như mới nhớ tới mình còn có hai bức tranh ở triển lãm tranh đốt đi a nhớ kỹ cho ta phát video đốt, đốt đi nữ trợ lý dường như nghe không hiểu lạc một kỳ hơi không kiên nhận nói đúng a đốt đi ngài đang nói đ ư a sao chính ngài không biết rõ ngài một bức họa bao nhiêu tiền khả lạc một kỳ hoàn toàn cũng không để ý đồng d ạ n g nguyên bản là tùy tiện cầm lấy đi biểu hiện ra thậm chí nàng còn không sợ mạc hiên nhìn thấy nhị tiểu thư có thể đã có người hỏi thăm ngài họa bao nhiêu tiền lạc một kỳ nghe đến đó không khỏi n ở nụ cười lạnh ta đã chán nản tới muốn bán vẽ lên sao nữ trợ lý kém chút không có một ngụm lao hết u y phun ra ngoài s o n g đời thật vất vả có thể ở lạc một kỳ bên người làm phụ tá một câu nói kia liền có thể bắt cơm khó giữ được hôm nay đến họa tham giá cả người khả năng so lạc một kỳ lớp tuổi nhưng là tuyệt đối không thể so lạc một kỳ còn có tiền tốt ta đã biết nhị tiểu thư nàng là không còn dám khuyên mặc dù nàng cảm thấy rất đáng tiếc nhưng so với những này vẫn là chén cơm của mình quan trọng hơn vậy ta đây thì lấy đi đốt đi ngài yên tâm hội từ đầu thu video nhường ngài hài lòng cúp điện thoại nữ trợ lý kỳ thật trong lòng còn có chút không đành lòng cái này hai bức tranh mặc dù họa phong kỳ dị nhưng không có thể phủ nhận lạc một kỳ thiên phú thật kinh người họa sĩ tinh tế tỉ mỉ sinh động nhất là bức thứ hai họa hai nữ nhân mặc dù mang theo mặt nạ không nhìn thấy biểu lộ có thể vẹn, vẹn theo tứ chi động tác bên trên cũng có thể cảm giác được các nàng đối cái kia bị trói buộc nam nhân nặng nề yêu thương nàng suy nghĩ thật lâu cũng nghĩ không thông bức họa này là có ý gì lạc m ộ c kỳ cùng lạc thi nhã khác biệt chỉ cần không phải đối mặt m à k hết lúc lạc m ộ c kỳ liền sẽ thay đổi có chút â m tình bất định ai cũng không nói chắc được vị này nhị công chúa không biết lúc nào thời điểm tâm tình liền trở nên kém nàng liền đánh công nhân thao nhiều như vậy tâm làm cái gì nhường đốt vậy thì đ ố t t a không bao lâu lạc m ộ c kỳ trên điện thoại di động liền nhận được một đoạn video cái này nữ trợ lý làm việc vẫn rất có hiệu suất thật từ đầu tới đuôi đều thâu xuống tới lạc một kỳ sau khi thấy tiệm tay xoay qua chỗ khác hai vạt thối liền đưa di động ném qua một bên kk lạc mộc kỳ nhìn xem mạc hiên trong ánh mắt không cầm được yêu thương càng nhiều hơn chính là một loại bệnh trạng lòng ham chiếm hữu màn cửa ngăn cách phía ngoài dương quang trong phòng có chút m ờ tối rất nhẹ một tiếng quần áo rơi xuống đất thanh â m lạc mộc kỳ chỉ mặc nội ý chui vào mạc hiên trong chăn hình như có cảm ứng như thế mạc hiên mặc dù còn đang ngủ say nhưng đưa tay đem lạc mộc kỳ ôm vào trong ngực cái loại cảm giác này rất không giống dường như sợ nàng sẽ rời đi chính mình chăm chú đưa nàng ôm vào trong n ự c lạc mộ kỳ s ư ớ n g sốt một chút sau đó mang theo một loại không hiểu ý cười đem đầu chăm chú chôn ở mạc hiên trong ngực cảm thụ được nhiệt độ của người h á n khí tức so sánh mạc hiên ngủ say tại ôn nhu hương bên trong mạc r a liền hoàn toàn là gà bay c h ó chạy p h ẫ n n ộ tần ni về đến nhà như là phát điên bắt đầu nệ đ ồ vật mặc ánh ánh cùng mạc đ ỉ n h đ ỉ n h khóc khuyên căn cũng không làm nên chuyện gì mạc lao ra tử đem chính mình khóa trái trong phòng không biết đang làm cái gì với bên ngoài hoang đường chẳng quan tâm mạc trường sơn ngươi trả cho ta nhi tử mệnh đến tần ni giống như điên phụ thấy cái gì đều mạnh mẽ quẳng xuống đất ngươi bắt ngươi cùng người khác con hoang đệ cho ta nuôi còn hại ta lệnh chờ đợi tiểu nhi tử ngươi đến cũng phải hay không người mạc trường sơn gấp trở về lúc vừa vặn nghe được tần nhi nói như vậy mà tâm trầm đi qua chính là một b ạ t thai quất vào trên mặt nàng một tắt này mạc trường sơn một chút lực cũng không có thù tần nhi bị hắn một b ạ t thai rút ngã trên mặt đất sửng sốt một chút đứng dậy liền muốn hoàn thủ có thể mạc trường sơn một chút không cho nàng cơ hội một cước đá vào bả vai nàng bên trên cha, ngươi đ ế n rồi mạc ánh lánh cùng mạc đình đình muốn đi ngăn cản nhưng mạc trường sơn đẩy ra bọn hắn cưới tại tần nhi trên thân cái tắt nguyên một đám quất vào trên mặt nàng cái này hai vợ chồng một cái ở cái trước tại hạ một cái bị bạc thai một cái dùng móng tay mạnh mẽ móc mặt của đối phương mạc ánh ánh cùng mạc đình đình phí hết đại lực ý mới cùng trong nhà bảo mẫu lái xe đem hai người cho tách ra mạc ánh ánh hoàn toàn mất hết chủ ý vội vàng gọi điện thoại cho mạc thanh thanh đại tỷ ngươi ngươi mau trở lại a điện thoại vừa mới kết nối mạc ánh ánh một bên khóc một bên cầu t h ầ n cha cùng mẹ đi rồi bọn hắn bọn hắn đánh nhau mạc thanh, thanh dường như không thèm để ý chút nào trong tay vớt vớt một điếu thuốc lá một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẽ ta đi không được công ty một đống phá sự muốn ta xử lý chính các ngươi nhìn x mạc thanh thanh nghiền ngẫm cười cười nhịm u ộ i ta khuyên ngươi cũng đừng quản liền cha mẹ những phá sự kia ai đánh chết ai cũng không a n mặc ánh a n h thế nào cũng không nghĩ ra chính mình đại tỷ lại là thái độ này nàng con muốn nói có thể mạc thanh thanh đã đưa điện thoại cho dập máy để điện thoại di động xuống kéo ra ngăn kéo mạc thanh thanh nhìn xem theo mạc hiên trên tay mua được cổ phần trao quyển sách sau đó đốt lên trong tay khói biểu lộ hài lòng thật đúng là một khắc cũng không đành lòng mãi mãi vừa đi hắn liền động thủ a mạc thanh thanh dường như rất hài lòng mạc hiên cách làm ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ta kia cùng cha khác mẹ cầm bằng đệ đệ bây giờ nên làm gì đâu. lại một lần nữa xin lỗi gần nhất trong nhà biến cố lại tăng thêm công tác nguyên nhân đổi mới liền biến cực kỳ không ổn định lại một lần nữa cùng các vị xin lỗi còn có cảm tạ xét duyệt ta thật sự là yêu ngươi chết mất chương sáu mươi thiếu yêu người tìm kiếm lấy bỉ lại chương sáu mươi thiếu yêu người tìm kiếm lấy bỉ lại mạc hiên mở mắt ra lúc chỉ cảm thấy mình trong ngực một mảnh mềm mại còn có một cô rất dễ chịu mùi thơm hắn sửng sốt một chút vừa muốn đứng dậy người trong ngực lại nũng nịu đồng dạng ôm hắn nhẹ nhàng n ỉ non ca ca lại theo ta một chút thân không đúng lắm a mạc hiên mặc dù khi đó ý thức mơ hồ nhưng trong trí nhớ cái kia trên người mình làm loạn người rõ ràng là lạc thi nhã mới đúng này làm sao bỗng nhiên liền biến thành lạc một kỳ thế nào ca ca mùa đông ban đêm luôn luôn tới tương đối sớm buổi chiều vì để cho hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt lạc thi nhã còn chi kỳ đem màn cửa cũng kéo lên trong bóng tối chỉ có thể lờ mờ thấy rõ hình dáng không nhìn thấy lạc một kỳ giờ phút này trên mặt là biểu tình gì đương nhiên hắn không nhìn thấy là chuyện tốt dù sao giờ phút này lạc một kỳ ngự a khí dịu dàng nhưng biểu tình thật sự là có chút quá mức bệnh trạng không có gì mấy giờ rồi mặc hiên đưa tay muốn đi tìm tòi điện thoại di động của mình khả lạc m ộ c kỳ mềm mại tay một chút đẻ xuống hắn sau đó trên người nàng sâu kín mùi thơm cơ thể bỗng nhiên đập vào mặt trên môi là ấm áp vừa mềm mềm xúc cảm ơn vẫn là kiểu pháp cái chủng loại kia lại theo ta một hồi lạc m ộ c kỳ dường như đẻ nén một loại nào đó cảm xúc mặc hiên nghe được nàng mềm không tưởng nổi thanh âm có chút bất đắc dĩ sờ lên nàng đầu t ố t kia lại nằm một hồi mặc hiên đối lạc thi nhã cùng lạc m ộ c kỳ tình cảm rất đặc thù đi qua hắn luôn cảm thấy là áy náy là trách nhiệm g a thế địa vị song p ư ơ n g chênh lệch quá mức cách xa t ư n g tại trường học hắn không phải không đụng phải lạc một kỳ vĩnh bị chúng tinh phủ nguyệt đương nhiên truy cầu nàng người hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua thậm chí có một lần chính mình đi ăn cơm trên đường nhìn thấy một cái nam sinh bưng lấy hoa tươi thanh thế thật lớn hướng lạc một kỳ tỏ tình bất quá lạc một kỳ từ chối hắn hơn nữa ít nhiều có chút tàn nhẫn bởi vì nàng nhìn thấy những này chỉ là lãnh đ ạ m trả lời một câu ta không thích ngươi dạng này ta rất phiền về phần trước đó vị t i a tiếu gia nhị công tử liền khoa chưng ơ hơn không vận hoa hồng b ả y khắp trường học đường nhỏ sau lưng mở mạ dở dạ tỉ tay lái phụ bên trên không chỉ có hoa còn có đắt đỏ c h i ế nhẫn dây chuyển chỉ bất quá hắn còn không bằng trước đó kia anh em lạc m ộ c kỳ người cũng không có xuất hiện điểm này mà hiên vẫn là có quyền lên tiếng lúc ấy mình bị nàng lôi kéo đi khách sạn môn phòng đánh một cái bởi chưa thuốc trừ sâu dù sao khi đó còn không có hiện tại quan hệ như vậy lạc thi nhã thanh l ã n h như là b ă n g sơn lạc m ộ c kỳ cao nạo g như là công chúa có thể duy trì có đối với hắn khác biệt một cái giống dịu dàng đại tỷ tỷ một cái giống yêu nũng nịu tiểu nội mội hơn nữa cảm giác cũng rất kỳ lạ cùng các nàng quan hệ không có làm rõ lúc lạc thi nhã cùng lạc m ộ c kỳ cơ hồ liền đem cảm xúc giá trị cho kéo căng một phương diện đối mạc hiên đủ kiểu bao dung một phương diện lại tại một số việc bên trên biểu hiện ra ỉ lại bộ dáng của hắ mạc hiên rất hiểu yêu cái này hắn theo không phủ nhận hắn khát vọng được yêu cũng khát vọng chính mình có thể bị cần loại cảm giác này đi qua cùng tô yên nhiên cùng một chỗ lúc hoàn toàn khác biệt tô yên nhiên tại nhận biết mạc cầm bằng trước đó trên thực tế tình cảm của bọn hắn không coi là ngang nhau tại mạc hiên xem ra tô yên nhiên cứu mình mệnh cho nên nỗ lực càng nhiều ban đầu tô yên nhiên còn sẽ co đáp lại chậm rãi nàng liền biến thành đơn phương hưởng thụ phía kia tại sao không nói chuyện kk lạc một kỳ thanh âm đem mạc hiên từ trong trầm tư kéo lại nhẹ nhàng đem trong n g ư c lạc một kỳ ôm chặt hơn nữa một chút mạc hiên thanh âm bên trong mang theo do dự cùng không tự tin sợ đây là trận tình lại liền cái gì cũng bị mất trong bóng tối lạc m ộ c kỳ lộ ra một tia rảo hoặc cười tự nhiên mạc hiên thấy không rõ lắm nhưng lạc m ộ c kỳ động tác lại hết sức dịu dàng mặt r á n tại mạc hiên tim cảm thụ được trái tim của hắn nhảy lên ngươi suy nghĩ nhiều ca ca ta cùng tỉ tỉ hội một mực b u i t i ế p ngươi lạc m ộ c kỳ nhẹ giọng thì thầm nói ca ca chỉ là bởi vì mãi mãi qua đời lúc này quá mức yêu ớt cho nên biến rất không tự tin kỳ thật ta vẫn luôn rất không tự tin mạc hiên cười khổ đây là lần thứ n h ấ c hắn tại lạc thi nhã hoặc là lạc một kỳ trước mặt cởi trần tiếng lòng của mình một kỳ ngươi cùng thi nhã rất ưu tú bất luận từng cái phương diện thậm chí ưu tú có chút khoa trương mà ta ta cái gì cũng không có mặc dù bây giờ ta cũng coi như có tiền nhưng so với lạc gia liền thật tiểu vu a gặp đại vu a nhất là hiện tại lâu như vậy cùng một chỗ sinh hoạt kinh nghiệm hết lần này tới lần khác chúng ta lại trở thành loại này kỳ lạ quan hệ có đôi khi ta luôn cảm thấy đây là trận động mỗi một ngày ta đều sẽ biết sợ sợ các ngươi không thấy nói đến rất b u ồ n c ư ờ i ta đi qua vẫn cảm thấy không xứng với các ngươi chưa từng dám tiêu suy nghĩ gì nhưng hôm nay ta lại sợ hai hội mất đi các ngươi đi qua ta còn có nãi mãi cùng nàng hai người sống nương t ự lẫn nhau bây giờ thư a c ỉ có n g ơ ngươi i thi nhi thi hội. lời điên cùng còn có chúng cùng cũng lạc cuồng nhã, nữ nhi ta không dám nghĩ, nếu như cùng thi nhã hắn, hôn. ta từ bỏ ta, ta、hội. Trả lời hắn, là lạc một kỳ điên hôn. Thư kỳ dám bỏ là phòng trong mặt thất lạc thi nhã đem thai nghe chậm dại hai xuống nhìn xem đầy tường mạc hiên ả n h trụ ánh mắt si mê lại cố chớp kịch bản đang đang từng bước dựa theo nàng đám đó nghĩ cái gì tiến hành thậm chí mãi mãi bỗng nhiên qua đời ngược lại thu hoạch ngoài định mức hiệu quả lạc thi nhã tiện tay đóng lại nghe trộm thiết bị đứng người lên từng chương vớt ve ảnh trụ bờ môi ngăn không được ý cười ánh mắt cũng càng thêm điên cuộc lên kinh đô một quán rượu bên trong mặc cầm bằng chính nhấc chén lại một chén uống rượu mặt mũi tràn đầy đồi phế nhà là trở về không được nay sẽ trở về chỉ sợ tần nhi không phải cùng mình liều mạng hắn cũng là muốn cho mình ba người tỉ tỉ gọi điện thoại nhưng hắn không dám dù sao các nàng cùng tần nhi mới là thân sinh mẫu nữ bây giờ cái này món nợ xấu sự việc đã bại lộ đi qua yêu thương tỉ tỉ của mình chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chính mình mạc hiên mạc cẩm bằng nghĩ đến mạc hiên ánh mắt đều tựa hồ muốn trận lồi ra mạc trường sơn nói cho hắn biết là mạc hiên cho mình phát tần nhi chuyện xấu không cần nghĩ khẳng định cũng là mạc hiên đem chuyện này nói cho tần nhi bây giờ mạc cẩm bằng có thể nói vô cùng chật vật tôi yên nhiên đem hắn kéo h không liên lạc mặc ra hiện tại chỉ sợ cũng là hỗn loạn tư mừng nghĩ tới đây mạc cẩm bằng nhịn không được uống một hớp rượu lớn đi qua mọi thứ đều tại một ngày này hoàn toàn cải biến thần g i a nhất định sẽ truy cứu chính mình ba người tỉ tỉ chỉ sợ cũng bởi vì việc này hội nhắm vào mình ta nhất định phải làm thịt hắn mạc cẩm bằng hận đến n miến răng có thể d ú t bỏ mạc hiên kia có chút biến thái vũ l ự c trị bây giờ mạc hiên bị một cái có quyền thế phú bà b a o đôi u ngẫm lại trước đó trịnh thúc chiến trận còn có tự mình cong trong đất làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thương ra nhà đều có thể c h á được dùng cái này áp chế càng là nghĩ như vậy trong lòng của hắn càng là bực、bội. c ầ mặc chén rượu lên vừa muốn lại uống, rượu lại vừa i đ thanh o i g i n văng lên, thanh i ì n thoáng u là mặc n thân nào? h thế cái kia ruột mẹ m uy, đệ đệ, thanh thanh. cẩm bằng chỉ cảm thấy mình đều tỉnh rượu không ít ngưỡng khí có chút khẩn trương đại tỷ người người ta muốn cùng ngươi gặp một lần ngươi qua đây một chuyện a mặc thanh thanh giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại tựa hộp như mang theo một tia uy hiếp ý tứ địa chỉ cũng không cần ta cho người a chương 61. b ư ớ c hiếp chương 61. b ư ớ c hiếp mặc cẩm bằng thậm chí không để ý chính mình uống rượu lái xe hỏa tốc hướng mình thân mẹ ruột nơi ở tiền đến ấm áp n h ấ p nhở uống rượu không lái xe lái xe không uống rượu lái xe một giọt rượu thân nhân hai hàng nước mắt rượu giá hại người hại mình mặc trường sơn cho lý ngọc trinh vụn trộm tại một cái cư xá mua bất động sản có khi mặc cẩm bằng sẽ cùng hắn cùng một chỗ tới cùng mình thân mẹ ruột và tụ từ nhỏ là hắn biết chính mình không phải tần ni thân sinh nhi tử hai cái mâu thân đối đại hắn cũng cắt có khác biệt tần ni mặc dù thiên vị hắn nhưng ở một ít sự tình bên trên vẫn tương đối chăm chú mà lý ngọc trinh thì hoàn toàn là phong túng thức giáo dục mặc cẩm bằng có thể đi cho tới hôm nay cùng cái này thân mẹ ruột ảnh hưởng có thể nói chặt chẽ không thể tách rời mặc cẩm bằng rất nhanh liền tới cửa phòng vừa muốn đẻ xuống mật mã cửa phòng liền mở ra là một cái hắn không quen biết nam nhân mở cửa trong phòng khách còn có một người đàn ông đứng ở một bên ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn mặc thanh, thanh cứ như vậy thản nhiên ngồi ở trên ghế salon ngón tay còn cầm điếu thu mạc thanh thanh cười như không cười nhìn xem hắn rất ngoài ý muốn vậy sao kỳ thật ta sớm biết ngươi cùng ta không phải sinh ra cùng một mẹ chỉ có điều một mực không có lộ ra mà thôi mẹ ta đâu mạc cẩm bằng không có đi tiếp mạc thanh thanh lời nói góc dạ mà là dáng chống đỡ lấy chính mình chân định có thể mạc thanh thanh lại dù bận v ậ n lung dung k hít một hơi khói chậm dại phun ra sau đó cười khẽ một tiếng tại phòng ngủ đâu bị ta người trói lại ngươi cũng đừng cảm thấy ta là cầm nàng mệnh uy hiếp ngươi liền mẹ con cắt ngươi hai cái ở bên ngoài làm những sự tình kia ta chỉ cần lấy ra liền đủ ngươi đi vào dâm máy may mạc cẩm bằng cắn răng sau đó ngự khí cầu khẩn nói Đại tỷ, mặc dù ta và ngươi không phải sinh ra cùng một mẹ có thể dù sao cũng là cùng cha khác mẹ à. từ nhỏ đến lớn ngươi không phải hiểu ta nhất sao n g ư ơ i tha ta lần này ta nghĩ biện pháp cùng mẹ ta rời đi c a m đoan sẽ không về mặc ra hắn cũng chỉ là ngộ biến t ù n g quyền mặc trường sơn cùng tần nhi huyên náo tối đụi ly hôn là chuyện sớm hay muộn mặc hiên đã sớm cùng mạc ra phân rõ giới hạn chính mình vẫn là mạc trường sơn con độc nhất dù cho ly hôn không có tần nhi có thể mạc ra vẫn là mình mặc thanh thanh không có trả lời ngay hắn mà là lấy ra một phần văn kiện bẫy trên bàn sau đó ngựa khí lạnh nhạt nói kỳ a mạc cầm bằng cầm văn kiện lên nhìn tho sau đó ánh mắt không khỏi chừng lớn ngươi muốn cổ phần của ta ngươi không biết chữ mạc thanh thanh ôm cánh tay châm chọc nói rằng ta không muốn uy hiếp ngươi hiện tại tình trạng chính ngươi tin tưởng yên tâm ta chỉ cần cổ phần cha đưa cho ngươi những cái kia tỷ như bất động sản còn có xe gì gì đó ta không hứng thú còn có ngươi sau lưng kiếm những số tiền kia ta cũng không cần tranh thủ thời gian ký tên vừa mới mở cửa nam nhân kia không biết lúc nào thời điểm tiến đến đứng tại phía sau hắn hơi không kiên nhẫn đẩy hắn một chút mạc cẩm bằng vừa muốn phát tác có thể nghĩ tới mạc thanh thanh lời nói hắn vẫn còn có chút không cam lòng hỏi đại tỷ ngươi thật sự không nói một chút tình cảm n g ư ơ i cái này đâu vóc nói thật nếu là trong nhà chỉ có mạc hiên liền tốt ta còn thực sự bằng lòng trông nom việc nhà nghiệp đều cho hắn mạc thanh thanh ra vẻ t i ế t hận thở dài nhiều năm như vậy vánh ánh cùng đình đình khả năng bắt ngươi là thật làm đệ đệ ta nhưng không có đối ngươi tốt cho ngươi tiền theo ngươi bất quá chỉ là vì nâng giết mà thôi ngươi cũng thật không khiến ta thất vọng thật liền phế muốn chết nhiều năm như vậy ngoại trừ tô yên nhiên sự tình ngươi làm không tệ chuyện khác bên trên ngươi cùng phế vật so cũng liền tốt như vậy một chút ta thay đổi ngày xưa bao dung mặc thanh thanh ngự khí kinh h m i ệ t lời nói cũng biến thành cực kỳ cay nghiệt ngươi có ý tứ gì mặc cẩm bằng hiển nhiên không có từ loại chuyển biến này bên trong khôi phục lại trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc đại tỷ ngươi ngươi nhiều năm như vậy tốt với ta chẳng lẽ đúng à theo ngươi khi còn bé ta liền nghĩ như vậy mặc thanh thanh dường như rất hài lòng mặc cẩm bằng cái biểu tình này nụ cười trên mặt đều nhanh không che giấu được kỳ thật bắt đầu ta không có nghĩ như vậy bất quá ngươi càng dài càng đại phụ thân một bộ sợ người khác không biết rõ ngươi là người thừa kế đức hạnh ta liền động ý định này mặc cẩm bằng ngơ ngác nhìn trước mắt mắt mặc thanh, thanh r có thể chẳng biết tại sao nhìn qua lại cực kỳ lạ lẫm trong ánh mắt không còn che giấu chán ghét cùng xem thường cùng đi qua tràn ngập mắt ân cẩn thận tạo thành mãnh liệt so sánh lúc trước mạc thanh thanh đảm nhiệm tổng t à i s a u đối với người ngoài tương đối lạnh lùng nhưng đối với mình còn cùng đi qua đồng dạng cái này khiến mạc cầm bằng không khỏi có chút đắc ý chính mình đại tỷ đối với mình quả nhiên nhìn với con mắt khác nhất là hắn ở bên ngoài dẫn xuất cái gì chuyện hoang đường mạc trường sơn cùng tần ni muốn cờ trách lúc nàng cũng biết che chở chính mình còn an ủi hắn nói hắn còn nhỏ không cần để ở trong lòng tại công ty dù là mạc thanh, thanh chính mình tăng ca c ũ mặc thanh thanh nhìn thoáng qua thời gian hơi không kiên nhẫn thúc giục lại nói cha bên kia khẳng định sẽ đem cổ phần đều cho ngươi ngươi không lỗ mặc cẩm bằng hiển nhiên vẫn còn một loại choáng váng trạng thái mặc thanh thanh nhịu nhữ mày đối với một mực đứng ở một bên nam nhân kia gật đầu đôi mới biết nàng ý tứ dùng sức phủi tay a bốn một tiếng nữ nhân đeo thảm theo trong phòng ngủ chuyến gia đồng thời còn có cái gì c ù n vật trọng kích thanh âm mạc c ẩ m bằng trong lòng không khỏi co lại lại như thế nào đó cũng là hắn thân mẹ ruột húng chi nhìn mạc thanh thanh bây giờ tư thế chỉ sợ thật tiện hắn đi vào nàng cũng sẽ không có một chút do dự há miệng run r ậ y cầm bớt lên mạc c ẩ m bằng lại chậm chạp không chịu ký tên theo phòng ngủ lại một tiếng hét thảm sau lưng một mực người chú ý hắn n é t miệng cười một tiếng đại thiếu gia kỳ a ngươi nói thật sự gây chuyện ra cái gì đối tất cả mọi người không tốt đúng không thân mẹ ruột bị bóp tại tay người ta bên trong bí mật của mình cũng bị mạc thanh, thanh biết mạc cầm bằng chỉ cảm thấy một hồi mê mụi cũng chỉ là một ngày những ngày an nhàn của mình đã đến đầu đại tỷ ngươi vừa rồi nâng lên tô yên nhiên là có ý gì nghe được câu này mạc thanh thanh nhịn không được trợn trắng mắt cuối cùng ngươi chú ý trọng điểm chính là cái này nói cho ngươi cũng không có gì cùng tô g i a thông g i a mạc hiên địa vị trong nhà lại khác biệt vẫn là ta thuyết phục phụ mẫu nói cho bọn hắn tô g i a thông g i a cùng ngươi càng có lợi hơn mạc hiên dù sao không có nuôi ở bên người không phải ngươi cho là bọn họ thật cứ như vậy nhàn loại này phá sự cũng đi theo con tâm mạc thanh, thanh cười lạnh một tiếng sau đó tiếp tục nói có thể ta cũng không nghĩ tới tô yên n ê n thế mà thật ném đi dưa hấu nhặt ngươi cái này hạt vừng không nói những cái khác tại lừa gạt nữ sinh trên thân ngươi là thật không có thiếu tốn tâm tư a về phần nguyên nhân ta không mù a phụ mẫu tuy nói càng thiên vị ngươi oanh ánh cùng đ ỉ n h đ ỉ n h cũng cảm thấy cùng ngươi thân thiết hơn có thể mạc hiên thật cùng tô yên nhiên kết hôn tương lai ta liền có thêm một cái tiềm ẩn đối thủ so với đối phó ngươi thẳng ngu này đối phó hắn liền phiền t o á nhiều mặc cầm bằng quả thực không thể tin vào thai của mình mà thanh thanh đến cùng theo bao lâu trước đó liền bắt đầu mưu tính g a sản chính mình cùng nàng không phải một cái mẫu thân có thể mạc hiên cùng nàng là hàng thật giá thật cùng cha cùng mẫu đệ, đệ. nàng liền hắn thế mà cũng không bỏ qua mặt thanh thanh căn bản không có ý định n h ư ờ n g hắn có thời gian suy nghĩ hoặc là nói trong phòng ngủ hậu đà hắn mẹ ruột người không có ý định n h ư ờ n g hắn suy nghĩ lại là một tiếng văn g trầm tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng nhường mạc cầm bằng trong nháy mắt bỗng nhiên hiểu rõ nếu như không ký mặt thanh thanh không thể lại bông tha hắn hôm nay nàng như thế nên ngang tới uy hiếp chính mình chính là cũng định về mặt ta ký ta ký mặt s á m như cho như thế mặt cầm bằng vẫn là ký xuống tên của mình mặt thanh thanh xác nhận một chút ký tên thu hồi văn kiện đứng người lên trực tiếp rời đi mà lưu lại hai nam nhân khinh miệt nhìn mạc cầm bằng một cái đi đến phòng ngủ vô, vô môn. chỉ chốc lát một cái mang theo cây gậy tráng hán đi ra phía trên còn dính lấy một chút vết máu mạc thanh thanh xuống lầu trở lại trên xe mình lấy điện thoại di động ra liền bấm một cái mã số ngữ khí có chút gấp rút nói rằng ngày mai đem trên tay của ta mạc thị cùng tần thị cổ phần đều bán đi tiện tồn tới chính ta ra n g kia công ty danh nghĩa xem như vận hành tiền bạc mặc ra nói là tụng bệnh nhưng tại mạc thanh thanh xem ra sẽ ra chuyện là sớm tối nàng sở dĩ ngăn cơn sóng d ữ cũng bất quá là cuối cùng có thể khiến cho trên tay mình cổ phần có thể bán một cái giá tốt cũng là nhường diệp ra láo thái thái nhìn thấy năng lực của mình phụ thân người lấy ta làm công cụ cũng đừng trách nữ nhi bắt các ngươi làm bàn đạp chương sáu mươi hai cháy nhà ra mặt chuột chương sáu mươi hai cháy nhà ra mặt chuột mạc hiên không biết rõ mạc ra hiện tại cái dạng gì nhưng lấy hắn đối mạc ra hiểu rõ thậm chí không cần bất luận kẻ nào mạc ra chính mình là có thể đem chính mình đẩy vào v ự c sâu lệnh lùng mạc trường sơn lương bạc tần nhi ngoan độc lại công vu tâm kế mạc thanh thanh tự cho là thành cao giả tài nữ mạc oanh oánh à, còn có bình hoa mạc đỉnh đỉnh cùng một cái lao hồ đồ mạc hiên cái này lại đột nhiên muốn cho mình cha mẹ ruột gọi điện thoại thật tốt hỏi bọn họ một chút là tâm tình gì bất quá hắn chính là đánh đoán chừng cũng không gọi được hai người này diễn ra vừa ra toàn vũ hành thần n h i đã nhập viện rồi hai trái bị mạc trường sơn đánh ra huyết mặt mũi bầm rập nơi nào còn có ngày xưa phu nhân bộ dáng về phần mạc trường sơn cũng tạo y kệ viện trên mặt bị bắt từng đạo lỗ hồng bác sĩ nhìn đều hít vào một ngụm khí lạnh theo nghề thuốc nhiều năm như vậy nhường lao bà của mình tạo thành hình dáng này còn là lần đầu tiên thấy từ lâu đến cuối mặc lao ra tử chỉ xuất hiện một lần nhìn xem dưới lầu gà bay cho chạy một mảnh hỗn độn hắn lại trở về không biết rõ trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì cha mặc ánh đánh nhâm hẳn ánh mắt sưng đỏ giày vọ t như thế một chuyến nàng hoàn toàn không có c h ủ ý mặc thanh thanh giường như trên nàng tiền h tại nàng đánh cái thứ hai điện thoại bị cúp máy sau liền rốt cuộc không cứ gọi được đại tỷ đem nàng kéo đen mặc trường sơn nghe được nhị nữ nhi kêu gọi chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái liền lại túi lầu xuống không biết đang suy nghĩ gì cha mẹ nói có phải thật vậy hay không mặc ánh ánh có chút tuyệt vọng mà nhìn mình phụ thân cầm bằng là ngươi cùng người khác hải tử lúc trước người đệ đ ệ kia bị ngươi hại chết ngươi đây là chất vật ta mặc trường sơn thanh em bỗng nhiên để cao mấy độ một bên bác sĩ cùng y tá nghe nói như vậy thời điểm không khỏi nhìn nhiều mấy lần chật vật không chịu nổi mạc trường s khó trách bị l a o bà của mình c ạ o thành dạng này đội người khác đoán chừng liền lấy đau đâm hắn mặc trường sơn đoán chừng cũng là có chút xấu hổ đứng dậy lôi kéo mạc ánh đánh ra ngoài hạ giọng nói là hiểu lầm cẩm bằng chính là đệ đệ ngươi chớ suy nghĩ lung tung có thể không phải sao cùng cha khác mẹ cũng là mạc ánh đánh chỉ cảm thấy gần nhất mạc ra liền phảng phất cùng bị hạ chú như thế công ty xảy ra chuyện mặc cẩm bằng mạc đình đ ì n h xảy ra chuyện bây giờ lại ra như thế một đương sự mạc đình, đình là không có chủ kiến chính mình so với nàng cũng không tốt gì có thể quyết định mạc thanh bỗng nhiên vung tay mặc kệ ra ra càng là mặt đều không lộ nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình mãi mãi có thể nàng làm sao biết mãi mãi đã qua đời mặc ra trên giới hiện tại cũng chỉ có hai người biết một cái là mạc trường sơn một cái là mạc thanh thanh một cái căn bản không có ý định nói một cái bây giờ khí ngay cả mình thân mẹ ruột qua đời đều có thể ném xót nhiều bậc người liền t ô n ã i mãi cùng t ô yên nhiên đều biết sự tình người trong nhà vẫn còn có thể bị mơ, mơ màng ơ m màng mạc trường sơn hiển nhiên không muốn sách chính mình chuyện xấu chỉ nói nhường nàng mời hộ công đi chiếu cố mẹ của nàng xử lý tốt vết thương sau xoay người rời đi vừa đi một bên cho lý ngọc trinh gọi điện thoại có thể bên kia cũng không có tiếp nhìn xem cha mình rời đi mặc ánh ánh bỗng nhiên đã cảm thấy cái nhà này xem như kết thúc có lẽ đã sớm nên kết thúc chỉ là thiếu một cây ngòi nổ mà thôi mặc hiên còn có mặc hiên bỗng nhiên nhớ tới cái kia đã sớm cùng trong nhà nhất đao lưỡng đoạn đệ đệ mặc ánh ánh vậy mà khó được có một tia lòng xấu hổ chẳng lẽ đi tìm hắn tìm cái kia đã sớm đối sở hữu cái này nhà không có một chút tình cảm bị bọn hắn tự tay đẩy đi ra mặc hiên nàng không có lớn như vậy mặt còn tại thương cảm mặc đình, đình điện thoại liền đánh tới các nàng tỉ mọi tách ra chiếu cố cha mẹ của mình mặc đình, đình sự nghiệp xem như hoàn toàn hủy phí bồi thường vi phạm hợp đồng nàng tiền mình kiếm được thêm vào nhà trợ cấp cũng coi là đều bổ sung chỉ là trong nhà đối nàng thái độ chuyển tiếp đột ngột mặc trường sơn càng là cấm nàng rời nhà miễn cho mất mặt xấu hổ nghĩ không ra nàng đi ra ngoài lại là bởi vì loại sự tình này nhị tỷ mẹ ta giải phẫu kết thúc m ạ c đỉnh đỉnh thanh âm ngăn không được run r u dậy không biết là bi thương vẫn là sợ hãi hai trái m ả n g nhĩ vỡ tan không có biện pháp mặc ánh ánh thở dài nước mắt một giọt một giọt rơi trên mặt đất thật lâu nàng mới mở miệng hỏi vậy cái này hội đâu đã tiến phòng bệnh đánh chấn định t â ngủ nhị tỷ đại tỷ đâu nàng không tại liền chủ tâm q ố c cũng không có m ạ c u ánh ánh không có trả lời đại tỷ ai biết đại tỷ ở đâu cúp điện thoại m ạ c u ánh ánh vội vàng chạy tới phòng bệnh bởi vì dùng tiền ở vip phòng bệnh không có bệnh nhân khác m ạ c đình đình đem khẩu trang cũng hái xuống đi qua nàng sợ người khác nhận không ra hiện tại là sợ người khác nhận ra trên giường bệnh tần nhi sắc mặt tái nhận còn mang theo máu ứ đ ọ n g tóc còn có chút lộn xộn nguyên bản phong quang nữ t ổ n g t à i bây giờ lại là bộ này chật vật khó coi bộ dáng ngươi trở về đi cha không biết đi đâu đại tỷ cũng liên lạc không được ngươi lại không tiện mặc ánh ngồi giường vừa nhìn mẫu thân mình ta ở chỗ này nhìn xem ngày mai ngươi nhường vương á di tới thay ta ta còn muốn đi công ty t ầ n nhi không tại châu đ á o công ty nơi đó không thể không a i hơn nữa mạc ánh ánh cũng có t ư tâm đã mẫu thân nhất thời không giành đi công ty cái tiết giang tư phong nàng cũng có thể nghĩ biện pháp hoàn toàn đuổi đi mạc đình đình không biết rõ mạc ánh ánh ý nghĩ trong lòng nghĩ đến chính mình bây giờ cái này thanh danh lưu lại còn không bằng về nhà nhẹ gật đầu mạc đình đình vừa muốn rời đi đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn xem mạc ánh ánh hỏi nhị tỷ không nói cho mạc hiên sao mạc ánh Ánh sửng sốt một chút sau đó cười khổ mà nói nói cho hắn biết làm cái gì ngươi cảm thấy hắn sẽ quan tâm sao nhưng đến đấy cũng là người một nhà nói đến đây mạc đình đ ì n h chính mình cũng nói không được nữa người một nhà ai lại coi hắn là qua người một nhà ít ra kia mấy năm các nàng cũng không có coi hắn là thành người một nhà mặc trường sơn lái xe rời đi y đ ị viện trên đường đi một mực tại cho lý ngọc trinh gọi điện thoại ngay tại hắn có chút phiền muộn thời điểm mặc c ẩ m bằng điện thoại đánh tới cha ta mẹ ta nhập viện rồi mặc c ẩ m bằng thanh em lo lắng chuyển đến là đại tỷ đại tỷ vẫn luôn biết ngươi cùng ta mẹ nó sự tình tháng gấp mặc trường sơn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi hắn cắn răng hỏi ngươi đại tỷ đi về sau còn làm cái gì nàng dẫn người uy hiếp ta để cho ta ký tên đem cổ phần của ta chuyển nhượng cho nàng mạnh mẽ vô một cái tay lái mạc trường sơn chỉ cảm thấy đầu một hồi mê m ộ i mạc thanh thanh đã sớm biết chẳng lẽ là nàng nói cho mạc hiên bọn hắn liên hợp hắn bôi d ố i cúp điện thoại cho mạc thanh thanh đánh qua không nghĩ tới mạc thanh thanh cũng là rất sung sướng tiếp thế nào c h a mạc thanh thanh giọng nói nhẹ nhàng một bộ tâm tình rất tốt bộ dáng mạc trường sơn đè ép trong lòng tích tụ cùng l ử a giận tận lực bình thản mở miệng nói ra thanh thanh ngươi đến cùng muốn làm gì đương nhiên là đoạt quyền a mạc thanh, thanh cười lạnh bất quá bây giờ liền không giống như vậy cổ phần của ta mạc cầm bằng còn có mạc hiên cùng ta tại tần thị châu đ á u đều đã bị ta bắn đi người mua sáng sớm liền liên là tốt chớ mạc hiên b a n g ư ờ i kia mười phần trăm ngài nói ngài lúc trước nếu là hào phóng điểm có phải hay không liền tình không ít phiền thoái nghe được mạc trường sơn kích động n g ữ khí mạc thanh thanh không thể nín được cười chỉ là tiếng cười rất tác liệt phảng phất tại t r â m chọc lấy hắn đ ồ n g dạng thuận tiện nói một câu cũng đừng hy vọng ta xuất thủ nữa diệp ra bên kia về sau cùng các ngươi cũng không có quan hệ chớ thanh thanh mạc trường sơn gầm thét thân thể bởi vì phẫn nộ bắt đầu phát run t u t rất tốt ta thật sự là dạy một nữ nhi t ô ta tự nhiên ta có hôm nay không đều muốn cảm tạ phụ thân sao mặc thanh thanh ngữ khí lạnh xuống công ty ta ra nhiều ít lực ngươi rất rõ ràng có thể cuối cùng đâu ngươi vẫn là phải đem mọi thứ đều cho mạc cầm bằng không riêng mạc ra liền mẹ nó trâu náo công ty ngươi cũng tại tính toán muốn cho mạc cầm bằng về sau cùng một chỗ bỏ vào trong túi ngài cũng là đau lòng hắn có thể ta ra nhiều ít lực công ty ích lợi dựa vào ai lên cao ngài cái này chủ tịch dựa vào ai n g ồ i như thế an ổn cha đã ngươi làm lần đầu tiên cũng đừng trách ta là mười lăm chụp vào ta trong tay mình mới là lợi ích không phải đều là hư dứt lời mạc thanh thanh căn bản không quan tâm mạc trường sơn muốn nói gì trực tiếp c ú p điện thoại nghịch nữ mạc thanh thanh ngươi dám tính toán lao tử ngươi mạc trường sơn giờ phút này không kịp muốn cái khác phát động xe liền phải đi công ty đồng thời bắt đầu điên c u ồ n g cho thuộc hạ của mình gọi điện thoại để bọn hắn tại công ty tập hợp có thể quá mức gấp gáp lực chú ý lại cực kỳ không tập trung căn bản không có chú ý tới mình sông đèn đỏ mạc trường sơn còn tại cùng thuộc hạ phân phó một chiếc xe tải không kịp phanh lại trực tiếp đâm vào mạc trường sơn trên xe ấm áp nhắc nhở lái xe chuyên chú đ ư n g đua điện thoại chương sáu mươi ba tăng lễ chương sáu mươi ba tăng lễ m ạ c h i ê n không có chờ lâu ngày thứ hai sẽ làm tăng lễ sau đó đem mãi n ã i hỏa táng hạ táng không phải tâm hắn hung ác mà là n ã i n ã i trước đó liền cùng hắn để c ậ p qua chờ mình không chịu đ ổ i trực tiếp đốt đi t r ô n không muốn phí cái kia khí lực n ã i n ã i đi qua làm giáo sư đại học lúc cẩn thận dạy bảo qua rất nhiều học sinh cũng không ít đồng sự có thể m ạ c h i ê n không có thông chi bất luận kẻ nào đến lao thái thái nói cho hắn biết tốt nhất h ai cũng đừng nói ta người đều không tại không cần thiết một đám người tới hoài nợ ta kỳ thật mãi hi biết nàng chỉ là không muốn người khác vì nàng qua đời thương tâm muốn đã thương hắn đứa cháu này chính mình như vậy đủ rồi ai bảo là nàng đem hắn nuôi lớn đâu ngoại trừ mặt ra biết mãi mãi qua đời đại khái chỉ có tô nãi n ã i cùng chương nãi n ã i tôi nãi mãi cho mạc hiên gọi điện thoại nói nàng sẽ không đi người tô ra nàng cũng sẽ không để đi không mặt mũi đi đây là tô nãi n ã i lý do kỳ thật mạc hiên đã không thèm để ý thậm chí nếu như không phải là bởi vì mãi n ã i qua đời hắn cho tô nãi n ã i gọi điện thoại hắn đều sẽ không nhớ tới tô hiên nhìn đến nhưng đối với tô nãi n ã i đây chính là một cái thiên đại sự mạc hiên cũng không để ý dù sao hắn biết tô nãi mãi thân thể kia cũng không tốt lắm còn có nghiêm trọng viêm cướp mùa đồng cũng đ Về phần trương nái nái, bởi vì phần h trương nãi nãi, nãi nãi bởi đời, qua k ó cho quá mức t ư người ơ n lớn rồi rồi, bệnh nặng một trận,、mạc、Hiên cứ gọi điện g già gọi tâm, một t Mạc rồi rồi, đã h cứ ạ i cho t r ư ơ nên g nàng trương trọng. A-Z, an quan nãi nãi ủi hồi chiếu một trước Cho để các cố trận này đơn giản tới không thể lại đơn giản tăng lễ chỉ có ba người mạc hiên lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nữ nhi cũng không để cho các nàng đến mà là để các nàng trong nhà trở lấy toàn bộ quá trình mạc hiên không khóc nhưng cũng không có nói chuyện chỉ là trực câu câu nhìn xem mãi mãi di thể tiểu hiên lạc thi nhã nhẹ nhàng lôi kéo tay của hắn người không sao chứ không phải ngươi nghỉ ngơi một chút t liền ba người chúng ta người tại ta cùng một kỳ giúp ngươi xử lý tốt không có việc gì ta còn tốt mạc hiên cười khẽ một tiếng nước mắt đã từ từ rơi xuống nói là tăng lễ toàn bộ quá trình cũng chỉ là làm mạc hiên quỳ gối n ã i n ã i di thể trước mặt người lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cứ như vậy hầu ở phía sau hắn dứt bỏ chính mình thiếu thốn kia đoạn ký ức mạc hiên trong đầu cùng n ã i n ã i tuổi thơ ký ức liền như là phim ảnh phim nhựa như thế phát ra n ã i n ã i người này hiền lành cũng không mất nghiêm khắc còn có chính mình muốn mình lúc trước giải phẫu kết thúc mạc hiên muốn tạm nghỉ học đơn độc chiếu cố nàng nhưng lại bị mãi mãi mắng, mắng té tắt ngươi tạm nghỉ học hai từ ngươi cũng m â m ệ n ra vẫn là hai đứa bé vẫn là hai cái mẹ đây chính là lạc ra người ta không có truy cứu trách nhiệm của ngươi còn đem hải tử sinh ra tới món nợ này ngươi trả được hết sao thật tốt bên trên ngươi học chiếu cố tốt con của ngươi thở dài mặc hiên túi đầu một bên rơi lệ một bên cười khổ mặc ra bây giờ cái dạng này mãi mãi không phải không quản qua có thể quản không ai nghe đại khái cái nhà kia ngoại trừ sở hữu cái này bị nàng lại nhải thói quen cháu trai không ai bằng lòng nghe nàng nói nhiều một câu a khi còn bé hắn cũng ngại phiền có thể chầm dai hắn mới biết được mãi mãi có lẽ lại n ả i có lẽ nghiêm khắc có lẽ lời nói không dễ nghe có thể nàng tuyệt đối sẽ không hạ i ngươi cuối cùng đưa tay đánh sửa lại một chút n ã i n ã i t ơ bạc mặc hiên nước mắt chậm dai rơi vào nãi n ã i tấm kia giường như ngủ thiếp đi trên mặt trong lòng mặc dù không có trông cậy vào mạc ra người đến nhưng không nghĩ tới người một nhà này là thật một cái cũng không đến a mặc hiên trong lòng không khỏi cười lạnh bất quá hắn không biết rõ hôm qua xảy ra chuyện gì kia hai vợ chồng đều nằm viện ba người nữ nhi một cái đang nghĩ biện pháp bán ra sản lấy tiền hai cái gấp v ắ n đầu coi như không có những sự tình này lấy lạc thi nhã cùng lạc một kỳ thủ đoạn cũng có thể nhường mạc ra một người đều tới không được nguyên bản đừng hy vọng m ạ c hiên tự nhiên cũng không có mong đợi tất yếu chẳng qua là cảm thấy b u ồ n cười hòa táng kết thúc sau một người cứ như vậy tiến vào một cái tiểu tiểu hủ cho cốt bên trong mang theo hủ cho cốt rời đi cuối cùng hạ táng tất cả hết t h ể đều kết thúc m ạ c hiên đột nhiên nghĩ đến nỗi nhớ quê một bậc văn đổi được hắn trên người mình đại khái chính là nỗi nhớ quê là một phương thấp thấp phần mộ ta tại bên ngoài n g ạ i n g ạ i ở bên trong tiểu hiên ca ca lạc thi nhã cùng lạc một kỳ trăm m i ệ n g một lời kêu gọi m ạ c hiên mới từ đang lúc mờ mị thanh tỉnh lại không sao đều đi qua lạc thi nhã dịu dàng an ủi còn có chúng ta không phải sao mặc hiên không có trả、lời. chỉ là khẽ gật đầu một cái nhìn một chút trên bia mộ mãi mãi mỉm cười anh chụp n h ì n không được đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ một chút đối mãi mãi mà nói mọi thứ đều kết thúc nhưng đối mặc hiên còn chưa kết thúc đang đan g xuất thần một đầu khăn quàng cổ đông nhiên vây ở trên cổ của hắn lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cứ như vậy đứng tại mạc hiên trước mặt khăn quàng cổ là lạc thi nhã tự tay cho hắn vây lên thời tiết lạnh cho nên mang theo khăn quàng cổ cho ngươi lạc thi nhã nhìn xem mạc hiên ánh mắt muốn lại chờ bao lâu đều có thể ta cùng m ộ kỳ hội một mực bồi tức ngươi không trở về đi mạc hiên cuối cùng nhìn thoáng qua trên bia mộ anh chụ cũng không có đi ra bao xa các nàng tỉ m ộ i một trái một phải một người giữ chặt hắn một cái tay cái kia cái này không quá phù hợp a mặc dù là tại mộ địa nhưng mạc hiên vẫn là sợ người khác nhìn thấy các nàng lại không thèm để ý chút nào ngược lại dính s á t mạc hiên trời lạnh c à ca trên thân ấm áp mạc hiên bất đắc dĩ nhìn xem các nàng cũng chỉ có tùy ý các nàng d ạ n g này về phần lúc này mạc đình đình liền hoàn toàn là một loại khác tâm tình mặc ánh Ánh đi công ty nàng thế mới biết đại tỉ thế mà đem chính mình tại tần thị cổ phần để bán mặc ánh không đi cũng không được mặc trường sơn tiến vào y cụ toàn thân nhiều chỗ trọng độ n ư ớ xương đầu t ụ trọng thương bác sĩ nói cho nàng đoạt cứu lại nhưng cũng là sinh tử chưa biết cái này hai vợ chồng một cái tại vip phòng bệnh vẫn chưa có tỉnh lại một cái lại tiến vào y cù mà một mực chưa từng xuất hiện m ặ c lao r a tử rốt cục vẫn là xuất hiện nhìn xem chính mình c ò n độc nhất bây giờ cái dạng này lao r a tử nhất thời lửa công tâm hôn mê bất tỉnh tam n hội chỉ có chín h n g ư ơ i mạc đình đình còn tại mợ mịt vô phương ứ n g đ ố i một mực chưa từng xuất hiện mạc thanh thanh rốt cục hiện thân nhìn thấy cha mình bây giờ bộ dáng mạc thanh thanh ánh mắt rốt cục lóe lên một tia bị thương có thể cũng chỉ có một nháy mắt đại tỷ ngươi đến cùng đi nơi nào mạc đình, đình nhìn thấy mạc thanh, thanh. một chút liền nhào vào trong ngực nàng ta ta không biết rõ nên làm gì bây giờ cha mẹ da da đều nằm viện ta biết cái này không đều thấy được sao mạc thanh thanh thực sự không muốn ứng phó sở hữu cái này m u ộ i m u ộ i mẹ tại phòng bệnh nào có một số việc ta cần cùng nàng nói chuyện ta dẫn ngươi đi mạc đình đ ì n h vừa đi ra hai bước liền lại ngừng lại có chút lúng túng nói cha nơi này cách không ra người đại tỷ không bằng đây không phải không có tình sao ngươi tại cái này hắn liền có thể tỉnh mạc thanh thanh đưa tay giữ nàng lại chức mang ta đi tìm mẹ ta chuyện của ta rất trọng yếu chương sáu mươi b ố nên kết thúc chương sáu mươi bốn ê n kết thúc mạc thanh thanh đi vào phòng bệnh lúc tấn nhi đã tỉnh trên tay cầm lấy điện thoại một sai không tệ mà nhìn chằm chằm vào màn hình mẹ ngươi rất nhiều không có ngươi vì cái gì bán cổ phần mẫu nữ hai người nhìn thấy đối phương đồng thời mở miệng hỏi mạc thanh thanh sửng sốt một chút sau đó cười cười không muốn c h í n h ta cần tài chính chỉ đơn giản như vậy ngươi muốn tài chính tấn nhi ánh mắt nghi hoặc sau đó đông nhiên nợ nụ cười lạnh thế nào ngươi tên xúc sinh tiêm như thế cha công ty xảy ra chuyện ngươi cứ như vậy bên trên đổi từ cho hắn lấp lỗ thủng ta mạc thị cổ phần cũng bán mạc thanh thanh một bên ngồi xuống một bên dùng một loại rất bình thường ngữ khí nói rằng nghe được nàng lời nói tần nhi con ngươi rụt lại một hồi nàng thế mà liền mạc thị cổ phần cũng bán mẹ nói thẳng đi nhà chúng ta kết thúc mạc thanh thanh ngữ khí tựa hồ tại tố nói cái gì chuyện rất bình thường như thế không phải ta bị diệp da coi trọng mạc da có thể chịu nổi sao nguyên bản mạc thanh thanh kế hoạch là đem mạc da đ ộ c chiếm có thể hào chết không chết ra mạc đỉnh đỉnh sự tình dù cho có diệp da ra, ra tay giúp đỡ nhưng mạc thanh thanh biết bất quá là tạm thời cầu hỏa bãi một cái dạy phục công ty liên tục xảy ra chuyện tiền có thể bổ có thể tin dự không có cái gì cũng bị mất một cái tương lai long đong nhà mình công ty còn không bằng ném đi toàn tâm vùi đầu vào trên người mình nàng rất hiểu lợi dụng cơ hội thừa dịp mạc gia kéo dài tính mạng khe hở trực tiếp đem cổ phần toàn bộ bán ra đường lui chính là nàng sớm vụ n trộm sáng lập công ty đương nhiên những ngày nàng sẽ không nói cho tần n h i theo nàng bắt đầu tính toán những ngày lúc nàng liền bỏ qua thân tình mạc gia hoàn cảnh gia đời hai loại cực đoan đi theo n ã i n ã i lớn lên tính cách ôn h ò a có tài hoa mạc hiên tại mạc gia bị phụ mẫu nuôi lớn học xong bọn hắn tự tư lạnh lùng thậm chí thanh suất vụ làm mạc thanh thanh mạc hiên năng lực học tập xuất sắc mạc thanh, thanh tâm ngoan hội mưu đồ hai người này lựa chọn ai m ặ c ra đều không đến mức đi cho tới hôm nay có thể hết lần này tới lần khác cái này hai vợ chồng lựa chọn nát nhất một cái kia vậy ngươi tại sao phải bán ta cho cổ phần của ngươi thần n i nhịn không được hỏi cha ngươi nơi đó kết thúc ta bên này mẹ ngươi cho rằng ngươi còn có thể gắng bao lâu mặc thanh thanh k h ẽ thở dài một tiếng ngươi cùng ta cha hôn nhân vốn là lợi ích kết hợp mặc ra cùng tần ra một mực là hỗ trợ lẫn nhau cha ta nơi đó chịu không nổi ngươi nơi này chỉ sợ cũng sắp xong rồi ngươi nói bậy b ạ gì đó thần n i có chút thẹn quá hóa giận ta bên này lại không có chịu bao lớn ảnh hưởng không có sao người bên kia tài vụ bảng báo cáo ta xem qua theo châu đáo làm giả bắt đầu người nơi đó hiệu quả và lợi ích có thể một mực chậm rãi hạ xuống a mạc thanh thanh ra v ẻ tiếp rẻ nói rằng ta cũng là kịp thời dừng tổn hại trên tay có tiền một lần nữa lập nghiệp năng lực của ta người biết tân nhi cắn răng không nói gì mạc thanh thanh không có nói sai nàng nơi đó đi ra một lần châu đáo làm giả về sau công ty danh dự cũng không tốt gì cho nên a mẹ đ ừ n g t r á c h ta ta tổng phải cho ta chính mình để đường rút lui ngươi cũng không muốn ta bị diệp ra ghét bỏ a mạc thanh, thanh đứng người lên ta bên kia còn có việc mẹ ngươi vẫn là nghĩ biện pháp xử lý mạc cầm bằng a trên tay hắn còn có cổ phần của ngươi đâu mặc trường sơn dù sao không chết cho dù chết tám chín phần mười hắn cũng có di trúc sẽ cho mạc cầm bằng nàng mục đích cũng đã tới t nên bước ra liền trực tiếp bước ra liền mạc ra hiện tại cái kia cục diện rồi dám nàng mặc kệ không có mấy ngày liền sẽ bị mạc cầm bằng bại quang về phần giữ lại mạc cầm bằng tại tần thị cổ phần nàng còn không muốn chính mình mẹ quá nhanh chú ý tới mình t i ể u động tác nhường nàng và mình đi qua sùng ái nhất n h ì t ử chậm g i i đấu đi thôi như bây giờ đối nàng mới là tốt nhất kết quả chỉ cần lợi dụng được diệp ra mạc thanh, thanh tự tin chính mình còn có thể càng hướng lên một bước thậm chí khả năng nàng sẽ còn thừa cơ đạt được diệp ra dù sao diệp ninh chính là công tử bột trông thì ngon mà không dùng được thần Nhi còn chưa kịp hỏi nhiều mạc thanh thanh liền lại rời đi nàng vừa đi mạc đình đình liền t i ì n đến chỉ là nàng không hỏi mẫu thân mình cùng đại tỷ nói chuyện cái gì mà là thần thần bí bí nói mẹ người đoán ta vừa mới nhìn đến người nào ai tần h Nhi vô ý thức ngẩng đầu hỏi thăm mà mạc đình đình khẩn trương nói rằng mạc hiên mạc hiên chính mình cũng không nghĩ ra cái kia chưa từng liên hệ chính mình thân sinh ra ra đông nhiên dùng di động của người khác cho hắn gọi điện thoại mà mạc hiên trực tiếp nói cho hắn mãi mãi qua đời ngay tại cùng hắn ly hôn về sau ngươi đến y hệ viện a mạc lao gia tử thanh nhâm có chút suy yếu có việc ta muốn hỏi hỏi ngươi đ ố i mạc hiên mà nói s ắ c thực nên đi một chuyến dù sao cũng nên chấm dứt mạc hiên không có đi nhìn t ầ n nhi cũng không có đi nhìn mạc trường sơn mà là nghe được mạc lao gia tử phòng bệnh trong tay còn cầm mãi mãi để lại cho hắn bản bút ký đẩy ra cửa phòng bệnh mạc lao gia tử đã sớm tỉnh lại ngồi ở trên giường hộ công ở một bên chiếu cổ hắn nhìn thấy mạc hiên tìm đến hắn đối hộ công nhẹ gật đầu hộ công biết hắn có ý tứ gì quay người liền ra ngoài đem không gian lưu cho bọn hắn hai người bà ngươi cuối cùng không có lời nói sao. nghe được hắn mạc hiên bỗng nhiên cười ra tiếng ngươi cảm thấy nàng còn có lời cùng ngươi nói sao mặc lao ra từ trầm mặc mạc hiên đem trên tay bản bút ký đặt ở trên tủ đầu giường tiếp lấy kéo một cái cái ghế cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định ngồi xuống ngươi để cho ta tới không phải là muốn nói cho ta biết ngươi hối hận mạc hiên nhìn trước mắt vô cùng tiểu tụy lao nhân trong lòng không có một tia đồng tình cùng thương hại nhiều năm như vậy ngươi một mực tại chờ n ã i n ã i cúi đầu nhường nàng tha thứ ngươi nhất thời sai lầm ngươi cảm thấy đây không phải là bản ý của ngươi vì cái gì nàng không thông cảm ngươi dừng lại một chút mạc hiên nhìn như lễ phép dò hỏi không biết ta nói đúng không mặt lao ra tự nhìn hắn một cái lại cúi đầu chỉ giữ trầm mặc hồi lâu hắn mới mở miệng nói chuyện có thể thanh em lại rất khẳng k h à n g v n h mắt cũng đỏ lên nàng tính tình quá bướng b ì n h nhiều năm như vậy vợ chồng liền chút chuyện này nàng kia nhiều đại sự mới là sự tình ngươi giết người p h ó n g hỏa mặc hiên ngữ khí cũng biến thành lạnh lùng xuống tới n ã i n ã i cái gì tính tình ngươi sẽ không ngày đầu tiên b i ế ta t còn có ngươi cho rằng là bởi vì chuyện này sao mặc hiên chỉ chỉ quyển số cơ bản mãi mãi để lại cho ta trong lời nói có chút ta hẳn là nói cho ngươi ngươi còn nhớ rõ các ngươi đi qua thời điểm cùng đi xem qua loạn thế g i a nhân a nghe được bốn chữ này mạc lao gia tử con ngươi một nháy mắt phóng đại đã từng hắn cùng mãi mãi lần thứ nhất cùng đi xem phim phát ra chính là loạn thế gia nhân nhiều năm như vậy nếu như mạc hiên không đề cập tới hắn đã sớm quên đi có thể hắn không nghĩ tới mãi mãi thế mà còn nhớ rõ sơ cắt lệt nói một câu à t the on to mor gì ở is hạ nọ tờ h dây mặc kệ như thế nào ngày mai là một ngày mới nhưng phim cuối cùng bạch thụy đức thương tâm đi xa sơ cắt lệt nói đến đây câu nói lúc không biết có hay không nghĩ tới bạch thụy đức là góp nhặt nhiều ít thất vọng mới có thể chọn rời đi lao gia tử mãi mãi bỏ ra chính mình lựa đời chính ngươi môn tự vẫn lòng nàng thật chỉ là vì chuyện như vậy sao chương sáu mươi lăm cũng không thấy nữa chương sáu mươi lăm cũng không thấy nữa mặc lao gia tử bị mạc hiên nói cứng miệng không trả lời được mấy lần muốn hám ổm nhưng chính là nói không nên lời một câu n ã i n ã i rất h o à i niệm đã từng ngươi nàng cùng ta nói các ngươi mới q u e n lúc ngươi cũng không phải là cái dạng này mạc hiên c ư ờ i khổ n ã i n ã i đem đã từng ngươi miêu tả rất tốt dương quang thiện lương quan tâm tha thứ ta nói thẳng ít ra hiện tại ta tại ngài trên thân là một chút cũng nhìn không ra những này nhìn xem mạc lao gia tử không nói lời nào mạc hiên hít sâu một hơi thân thể cũng nghiêng về phía trước một chút chậm rãi mở miệng nói cho nên cũng bởi vì đệ đệ ngươi đúng không nghe được đệ đệ hai chữ m ặ c lao g i a t ử bả vai rung động run một cái hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn m ặ c hiên nguyên bản đảm đạm ánh mắt bỗng nhiên bạo phát ra không hiểu hận ý xem ra ta nói đúng m ặ c hiên cười cười mãi mãi tại sao cùng trong bút ký đều nói cho ta biết cho nên ngươi cũng bởi vì ta và ngươi cái kia chết đi đệ đệ cùng tháng cùng ngày liền buồn nôn như vậy ta ngươi cho rằng c h ỉ là cùng tháng cùng ngày mặt lao ra tử không khỏi nợ nụ cười lạnh hắn là giữa chưa xuất sinh ngươi cũng là giữa chưa xuất sinh sinh ra tới về sau mặt mày cùng hắn khi còn bé cũng rất giống như ta vẫn an ủi chính mình là t r ư n g hợp không phải thật sự có thể ngươi hai tuổi trước đó cùng hắn lúc trước biểu hiện quá giống đi đường so h ả i t ử k h á c sớm nói chuyện cũng là đầu góc ngươi dễ dùng học đồ vật nhanh đệ đệ ta lúc trước liền cùng ngươi giống nhau như lúc mặc hiên thở dài nghiêng về phía trước thân thể chậm rãi ngồi thẳng sau đó chậm rãi nói rằng chỉ những thứ này chẳng lẽ ngươi lớn lên về sau biểu hiện còn chưa đủ h ả mặc lao ra tử dường như lâm vào một loại nào đó chấp n i ệ m trong đôi mắt đục n ầ u mang theo một tia chút điên cuồng đệ, đệ ta lúc trước liền giống như ngươi học tập xuất sắc thành tích mãi mãi cũng là thứ nhất còn có ngươi cùng cầm bằng đối nghịch ngươi muốn mặt sao mạc hiên khí cười ra tiếng ta cùng hắn đối nghịch hay là hắn cùng ta đối nghịch thế nào giết người không dám nhận liền thành bị hại chứng v ọ n g t ư ở n g giết người ba chữ vừa ra tới mặc lao ra tử dường như bị n h ấ n xuống tạm dừng khóa đồng dạng ngơ ngác nhìn mạc hiên mạc hiên nhìn xem sở hữu cái này thân sinh ra ra trong lòng c h ỉ cảm thấy thật đáng buồn lại buồn cười quá khứ của hắn liền như là mạc hiên cùng mạc cầm bằng ca ca bình thường đệ, đệ có thứ tư nhưng cha mẹ của hắn không ngủ thế nhưng không có làm chuyện gì tốt phụ mẫu trắng trận thiên vị vĩnh viễn là một thanh lưới dao đệ đệ bóng ma từ nhỏ đến lớn một mực bao phủ hắn niên đại đó lên đại học là một cái cực kỳ vinh quang cửa nhà sự tình mặc lao ra t ử phí tâm phí lực khó khăn lắm tiến vào một chỗ bình thường đại học có thể đợi đến đệ đệ của hắn lúc cùng m ặ c hiên như thế tiến vào kinh đô đại học so sánh hai bên thành tích của hắn liền lộ ra không đáng để ý mà loại sự tình này theo đệ đệ của hắn xuất sinh mãi cho đến đại chưa từng rán đoạt qua trong lòng mặc dù đối đệ, đệ có oán hận nhưng đệ, đệ của hắn tính tình ôn hòa hơn nữa chính hắn tin tưởng đệ đệ mình theo không nghĩ tới cùng mình tranh cái gì mãi m chuyện của ngươi hắn vẫn luôn biết mạc hiên thở dài ta đang nhìn mãi mãi bút ký sau đột nhiên cảm thấy rất không thú vị có lẽ ngươi thật vẫn yêu mãi mãi theo nàng trong câu chữ đã từng ngươi thật là lòng tràn đầy là nàng nhìn thoáng qua quyển s ổ kế bản mạc hiên chậm rãi đưa tay lấy tới trên tay tùy ý đ ả o mãi mãi giải phẫu về sau liền biến phá lệ thích ngủ hai mươi bốn giờ nàng có thể ngủ hai phần ba thời gian hơn nữa nàng là đại n ó n mổ loại này văn tự ghi chép nhất không thích hợp nàng tình huống lúc đó mạc hiên nhìn xem trên tay bản bút ký mãi mãi chữ viết khi thì tinh tế khi thì hơn n g u y n g ó ngươi tự cho là mình chuyện ban đầu không người biết được lại không có nghĩ qua nại nại cái này người bên gối đều coi là đệ đệ ngươi là ngoại ý muốn trượt chân từ trên thang lầu ngã xuống đụng đầu trên thực tế là ngươi đ ẩ y đúng không ta không phải cố ý m ặ c lao ra tử bỗng nhiên thanh â m nâng lên mấy độ chính hắn không có đứng vững không trách được ta m ặ c hiên đi qua đã từng nhìn qua một cái cố sự một người cuối cùng cả đời tìm kiếm một vật cuối cùng tìm tới mới phát hiện không gì hơn cái này cùng nó nói, hắn đang tìm vật kia, không bằng nói là hắn chấp n i ệ m trong lòng q u a phá che đậy ánh mắt của hắn n h ư n g hắn cả đời đều chấp nhất tại một sự kiện bên trên cố chỉ cố có sự sự, là tại, tại người thừa kế sự tình bên trên mạc lao gia tử cùng, cùng mãi n mãi t kết hôn lúc có thể nói xuân phong đáp ý cùng mình tuổi nhỏ ưa thích người kết hôn kế thừa gia sản phụ mẫu cũng bởi vì này đối với hắn rốt cục nhìn thẳng vào có thể mạc lao gia tử năng lực thường thường gia nghiệp trong tay hắn nửa đời không nói tốt nhưng cũng không xấu mãi mãi cảm thấy vậy là được rồi lập nghiệp khó kế thừa càng khó có thể mạc lao g i a t ử phụ mẫu lại không cho là như vậy nhất là tại một lần mạc lao g i a t ử một lần sai lầm bồi thường chút tiền kỳ thật không nhiều làm ăn vĩnh viễn đều khó có khả năng chỉ kiếm không bồi thường nhưng bọn hắn nhận định tự c h ọ n sai la hét náo muốn chính mình nhị nhi t ử trở về kế thừa gia nghiệp một lần kia mạc lao g i a tử hoàn toàn mất k h ô n g chế không khỏi cùng đệ đệ bạo phát cãi lộn không ai nhìn thấy xảy ra chuyện gì nhưng đệ đệ của hắn chẳng biết tại sao từ thang lầu nga xuống đụng phải đầu cứu giút vô hiệu tử vong mãi mãi mãi t không nghĩ tới hai người cùng giường chung gối mặc lao ra tử trong cơn ác mộng nói mê sảng c h ắ p vá lung t u n g n ã i n ã i mới biết được là hắn cảm xúc kích động đầy đệ đệ mình một chút mới đưa đến hắn quẳng xuống thang lầu đầu đụng vào tường theo đệ đệ ngươi qua đời ngươi liền thay đổi nóng lòng cầu thành đi qua chuyện không muốn làm ngươi đi làm không nguyện ý tham gia xã giao ngươi chủ động đi mặc hiên đem bản bút ký ném vào trên giường chính mình xem một chút đi n ã i n ã i ở chỗ này viết rất nhiều nơi này có câu nói ta cảm thấy cũng không tệ lắm nhìn xem chính mình đã từng ư ờ i yêu như là nở rộ hoa hồng đã từ, từ tàn lụi hư thối mặc cho ngươi cố gắng như thế nào như thế nào tới tiêu đều không cải biến được kết quả này nghe được mạc hiên lời nói mạc lao ra tử đ ố n g nhiên khóc dường như một đầu vượn già dê lên gì kiềm chế lại có chút tuyệt vọng lời này mãi mãi qua đời trước liền đã nói với hắn một lần mãi mãi tại trong bút k ý nói ngươi từ đó trở đi liền thay đổi biến truy đổi lợi ích thậm chí có chút k h ô n g t ừ thủ đoạn đi qua không muốn làm ngươi cũng làm không nguyện ý xã giao ngươi cũng làm không biết m ệ t tại ngươi một lần kêu hoang đường trước đó ngươi xuất nhập phong nguyện nơi trốn số lần có bao nhiêu chính ngươi đều không nhớ rõ a có thể mãi mãi nhớ được bản thân trong nhà vượt qua nhiều ít một đêm không ngủ. nhớ được bản thân khuyên qua ngươi bao nhiêu lần nhớ được bản thân vô số lần mong muốn đưa ngươi theo vũng bùn bên trong lôi ra đến bất quá hữu dụng không ngươi vẫn là tại tự chọn trên đường càng chạy càng xa mạc hiên giữ lời không tiếp tục nói nữa mà là nhìn hắn phản ứng mặc lao ra từ đ ỉ n h chỉ dê đến dị ánh mắt trống giống mà nhìn xem trên giường bản bút ký tay có chút run dậy đem bản bút ký cầm lên đây không phải ta nói là mãi mãi một khoản một khoản viết ở phía trên mạc hiên lắc đầu cười khổ ta cũng minh bạch ngươi vì cái gì chán ghét ta lúc trước đưa ta đi mãi mãi nơi đó ngươi, ngươi con trai con c o u mỗi một cái đều mang mình tâm tư. duy chỉ có ngươi khả năng còn có như vậy một chút lương tâm ta đ ư a cháu này làm bạn ở bên người mãi mãi còn không đến mức quá mức cô độc bất quá càng nhiều chính là ngươi không muốn nhìn thấy ta nhớ tới bị ngươi đẩy xuống đệ đệ hoặc là ngươi có thể có thể tự mình đều đang hoài nghi nếu như đổi đệ đệ ngươi đến có phải hay không mạc ra có thể so sánh hiện tại tốt hơn ngươi cũng không cần tại danh lợi trận cùng những người kia gặp dịp thì chơi lá mặt lá trái mặc lao ra tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía m ặ c hiên ánh mắt một mảnh hỗn độn thật lâu hắn mới chậm rãi mở miệng không sai bà ngươi nói rất đúng lúc trước đệ đệ ta sau khi chết ta liền bắt đầu một lòng nào vào trên phương diện làm ăn. phụ h mẫu t ỉ người h h t o ả n m xuất sinh về sau ta càng thấy loại áp lực này chèn ép ta không thờ nổi cho nên ta chán g cái ngươi về phần lúc trước đưa ngươi đi ta thừa nhận ta thì không muốn thấy ngươi cho tới hôm nay còn thì không muốn thấy ngươi đưa ngươi đi ta nói là vì d à y vò bà ngươi có thể chính nàng ở tại lầu ký túc xá bên người liền thân nhân đều không có ta liền nhớ ngươi đi tối thiểu nàng có cái cháu trai ở bên người không đến mức quá cô độc về phần bà ngươi ta nói cái gì đều không có ý nghĩa đời này nàng khuyên ta không biết bao nhiêu lần chúng ta theo phụ thân ngươi xuất sinh liền bắt đầu nhau nhau lúc trước tuổi trẻ ưa thích cũng biến thành nhìn nhau hay ghét nàng nói rất đúng theo đệ đệ ta chết lòng ta liền á t và ngươi nhiều năm như vậy nên làm đều làm nàng không có có lỗi với ta càng không thật xin lỗi cái này toàn ra một người trường kỳ truy đổi tại phú địa vị chậm rãi liền quên lúc trước đến cùng bởi vì cái gì mới truy cầu n h ữ này g n trong nhà chuyện làm ăn cũng càng lúc càng lớn ta cũng thay đổi dừng lại một chút mặc lao ra tử đ ố n g nhiên tự rễu đồng dạng cười vài tiếng n g ư ơ i biết ta một lần cuối cùng thấy đệ đệ ta hắn nói cho ta cái gì sao hắn khi đó đã đi xin đi làm chi dạy không biết do mấy năm mới có thể trở về hắn nói cho ta hắn thật không phải là làm ăn liệu cũng không muốn làm ăn có thể ta lúc ấy vừa mới bồi thường một khoản tiền phụ mẫu lại kích thích ta ta liền đối với hắn nổi giận hắn tới khuyên ta ta dưới cơn nóng giận đầy hắn một thanh không có chú ý phía sau là thang lầu hắn không có phòng bị kéo xuống đầu trực tiếp đụng vào tường m ô n đ ố n g nhiên bị đẩy ra tần ni bị mạc đình đình đỡ lấy bước nhanh đến nhìn thấy mạc h i ê n lúc tần ni ánh mắt tràn đầy kinh ngạc thậm chí còn có một số để phòng chớ khẩn trương tần nữ sĩ ta có thể cái gì đều còn chưa nói đâu mạc hiên nói b a i ta nên hỏi đều hỏi nên nói cũng nói không sai bệt lắm khắc cùng ta liền không quan hệ rồi mạc hiên trong nhà x ả ra chuyện cha ngươi tiến vào ý cụ ngươi cùng ta có quan hệ sao mạc hiên trực tiếp cắt ngang tần ni lời nói ta có thể đã đoạn tuyệt quan hệ các ngươi có việc cũng không nên tìm ta mới đúng mạc hiên bay đầu vừa nhìn về phía mạc lao gia tử ngươi mới vừa nói nhiều như vậy ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu ngươi thấy mạc cẩm bằng hại ta thời điểm ngươi nghĩ tới cái gì sao mạc lao ra từ ngươi dại có chút đờ đẫn mà nhìn xem mạc hiên không biết nên trả lời thế nào kỳ thật trong lòng ngươi cùng mạc cẩm bằng đối ta không có gì khác biệt chỉ có điều ngươi có một cái lý do chính đáng mà hắn chỉ là đơn thuần muốn đem ta bước đi đệ đệ ngươi từ bỏ gia nghiệp thà rằng làm chi giáo cũng đem mọi thứ đều tặng cho ngươi mà ngươi đối với hắn nổi giận trên thực tế liền cùng mạc cẩm bằng lần lượt khiêu khích ta là một cái đạo lý hắn không hy vọng ta tại mạc cùng hắn tranh, mà ngươi tới tay gia nghiệp không nguyện ý nhường cái này là vấn đề bản chất chỉ có điều mặc c ẩ m bằng không thành công mà ngươi thành công đây là khác biệt lớn nhất n ã i n ã i chân chính muốn cứu chuộc không phải ngươi hại chết đệ đệ ngươi mà là hy vọng ngươi không muốn bởi vì lợi ích bỏ đi qua chính mình cho nên nàng mới đem ngươi ví von thành hoa hồng về phần ngươi hư thối nguyên nhân không phải là bởi vì đệ đệ ngươi chết là ngươi kêu phần gia nghiệp mang tới tham lam cùng dục vọng đừng kích động đây không phải ta nói ta không hiểu rõ ngươi đây là n ã i n ã i tại trong bút ký viết đây mới là nàng cuối cùng đau lòng nhất nhất tuyệt vọng nguyên nhân so sánh dưới ngươi tại tay nàng thuật lúc quanh tay đứng nhìn thậm chí đều không trọng yếu như vậy hư thối hoa hồng tản mát ra hôi đây không phải tất nhiên sao mạc hiên nói xong không để ý mạc lao g i a t ử sắc mặt tái nhật cùng run dậy thân thể quay người liền đi ra ngoài cửa nghị nghị hắn quay đầu nói rằng lao g i a tử hôm nay về sau cũng không thấy nữa không chỉ có là ta còn có nãi n ã i dứt lời hắn đẩy cửa rời đi mà mạc lao g i a t ử một ngụm máu phun ra tại tần m i cùng mạc đỉnh đỉnh thét lên bên trong ngất đi chương sáu mươi sáu phòng vẽ tranh chương sáu mươi sáu phòng vẽ tranh rời đi y kệ viện lạc thi nhã cùng lạc một kỳ an vị tại mười bạch bên trên chờ hắn thật có lỗi à để các ngươi lại lâu mạc hiên sau khi lên xe n g ư ợ n ù n g nói không nghĩ tới h ắ n sẽ tìm ta vừa vặn ta cũng đem n ê n cho hắn cho hắn không sao cả a ca ca không nhìn nữa nhìn sao lạc một kỳ tò mò hỏi đến cùng là ra ra ngươi không được mặc chủ tịch tiến y cụ không biết thế nào mặc hiên c ư ờ i khổ báo ứng này tới cũng quá nhanh đi mẹ ruột ta vừa mới nhìn cũng là mặt mũi bầm d ậ p mặc quần áo bệnh nhân một nhà ba cái ra t r ư ở n g thế mà toàn nhập viện rồi lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nhìn nhau một chút biết do đối phương tỉ m ộ i theo lẫn nhau trong ánh mắt đọc được giống nhau tin tức không phải nàng làm chỉ có thể nói mạc trường sơn là thật xui xẻo ai cũng còn không chút lấy hắn chính hắn trước tiên đem chính mình đưa vào ý cụ tiểu hiên ngươi muốn không phải là đi xem một chút à. lạc thi nhã giọng nói vô cùng dịu r à n g nói dù sao cũng là ngươi cha mẹ ruột mặc dù bọn hắn đi qua đối ngươi s á t thực không tốt thiên vị mạc cầm bằng còn có tô yên nhiên sự tình mãi mãi vậy sẽ bọn hắn cũng khoanh tay đứng nhìn nhưng là bọn hắn dù sao cũng là thân nhân của ngươi a lạc mộ t kỳ nghe thẳng nổi ra gà ôn u nhất chi kỷ ngự khí nói nhất c h â n ngòi ly dán lời nói tỷ qua làm sao lại không có phát hiện ngươi còn tinh thông trả nghệ đâu cũng nhiều thua thiệt m ạ hiên có chút chết thẳng nam nhất thời không có kịp phản ứng lạc thi nhã trà mùi thơm khắp nơi phát biểu bình tĩnh nói không cần hắn chết sống đều không có quan hệ gì với ta đúng a chính là không liên quan gì đến ngươi trong lòng ngươi chỉ có chúng ta là đủ rồi lạc thi nhã cùng lạc một kỳ ánh mắt của n h i ệ t mà nhìn xem mạc hiên chờ hắn lúc n lần g đầu rất nhanh các nàng liền lại khôi phục nguyên bản ánh mắt thế nào luôn cảm thấy là lạ, lạ mạc hiên dường như vừa rồi đã nhận ra không thích hợp ánh mắt nhưng lúc lần đầu lạc thi nhã cùng lạc một kỳ lại giống như bình thường nhìn xem hắn đúng rồi ca ca ngươi tâm tình không tốt không bằng theo ta đi ta phòng vẽ tranh chơi có được hay không lạc một kỳ mỉm cười nói vừa vặn ta cần một người mẫu ca ca đi cho ta làm a a ta mặc hiên có chút xấu hổ kỳ thật lạc m ộ c kỳ chưa từng n h ư ờ n g hắn đi qua chính mình phòng vẽ tranh mà bản thân hắn đối với phương diện này hơi chút chậm chạp lạc m ộ c kỳ cũng không cùng hắn trò chuyện những này đi qua càng muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa đi thôi m ộ c kỳ vừa rồi tại trên xe liền cùng ta nói qua chuyện này lạc thi nhã mỉm cười nói kỳ thật m ộ c kỳ có một bức họa vẫn muốn tặng cho ngươi mặc hiên đột nhiên cảm thấy rất thật không t i ệ n chính mình mặc dù tại bình thường chiếu cố tỷ mỗi hai người nhưng trong công tác hắn chưa từng đã giút gấp cái gì hắn vô tâm tài chính một lòng nhào vào chính mình chuyên nghiệp bên trên. càng sẽ không vẽ tranh đối nghệ thuật cũng là kiến thức nửa đời có thể các nàng đối với mình chuyên nghiệp rất đệ bụng chính mình chương trình chính là lạc thi nhã cầm tới lạc thị bán đi chính mình lúc trước lần thứ nhất viết cái chương trình này lúc cũng là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ ủng hộ mạc hiên cũng không có chú ý tới mình bây giờ đối lạc thi nhã cùng lạc một kỳ lại cùng tình cảm biến càng ngày càng nặng thậm chí hắn tại m ạ i m ạ i sau khi qua đời đã bắt đầu chậm rãi chỉ tin mặc các nàng không cách nào tín nhiệm người khác lần đầu tiên tới lạc một kỳ phòng vẽ tranh mạc hiên vẫn cảm thấy cuộc sống của người có tiền chính là như thế giản dị tự nhiên vốn t ẻ không thú vị cái gì phòng v rõ ràng chính là một căn biệt thự cách bọn họ ở lại trang viên cũng không tính xa chỉ có điều bên trong thường ngày đ ồ dùng trong nhà không nhiều phòng khách cũng là có tv i i cùng ghế sofa còn có một số danh họa cổ kim nội ngoại rất nhiều danh gia tác phẩm lạc mộc kỳ nơi này đều có mạc h i ê n không hiểu giám t h ư ợ n g nhưng hắn cảm thấy những này tuyệt đối là bút tích thực lạc mộc kỳ bình thường v ẽ tranh gian phòng tại lầu hai hẳn là đả thông hai cái gian phòng rơi ngoài cửa sổ là rộng rãi ban công k i a sáng cùng tầm mắt đều rất tốt cả phòng chỉ có một bức họa treo ở chính giữa nhìn thấy bức họa này lúc mạc yên liền bị hấp dẫn lấy hai cái mặc lễ phục màu trắng nữ nhân xóa tóc dài đen nhánh một trái một phải đem một cái ngồi trên ghế nam nhân ôm vào trong ngực trắng l o á n như là áo cưới đồng dạng lễ phục n a m tay của người nắm thật chặt các nàng mang trên mặt nụ cười hai nữ nhân dịu dàng mà nhìn xem hắn trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến cùng yêu thương bức họa này bất luận là động tác vẫn là nhân vật đều cùng bị lạc một kỳ tiêu h hủy bức kia ba người họa tác cực kỳ tương tự có thể cùng bức họa kia bên trong kiềm chế nặng nghề bầu không khí khác biệt bức họa này cho người ta một loại ấm áp n u hòa cảm giác bối cảnh cũng không có hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng một mảnh trắng loan cái này mặc hiên cùng bọn hắn rất tương tự lạc m ộ c kỳ họa sĩ rất tốt đem ba người bộ mặt đều miêu tả rất tỉ mỉ đây là lễ vật cho người a lạc m ộ c kỳ cười cười kỳ thật đây là một cái hệ liệt bất quá không trọng yếu ca ca ngươi chỉ cần thấy được hiện tại bức họa này như vậy đủ rồi lạc thi n h ã ở một bên không nói gì chỉ là nhìn chằm chằm bức họa kia m g ầ n g ư ờ i triển lam tranh là không đối ngoại công khai cũng cấm chỉ chụp ảnh cho nên lạc m ộ c kỳ mới biểu hiện ra mặt khác kia hai bức tranh nàng hỏi qua lạc một kỳ vì cái gì không đem bức họa này cũng cầm lấy đi biểu hiện ra lạc một kỳ trả lời là đây là chỉ cấp ca ca cùng chính chúng ta nhìn cố chấp lại điên cuồng lại càng hy vọng mạc hiên bây giờ thấy được là chính mình mỹ mặt tốt đi qua những cái kia ba người họa kỳ thật lạc một kỳ lúc trước đưa cho mạc hiên nhìn qua nhưng hắn không phản ứng chút nào chỉ nói là để mắt lạc một kỳ cầm lấy đi triển lãm tranh hai bức tranh bước kia tại d ư ớ i đại thụ là tại cho mạc hiên nhìn qua hai người họa sau vẽ xuống không có trong trí nhớ nam hải đại thụ khô héo cảnh đường phố rách nát về phần bức thứ hai họa là các nàng chân thực tâm cảnh mang theo mặt nạ lừa gạt mạc hiên đem hắn dùng xiềng xích cùng mình liền cùng một chỗ lạc một kỳ tính cách, cùng lạc thi nhã khác biệt, nàng tính cách có chút ác liệt rất giống một cái tà ác tiểu ác ma đi qua những cái kia nhìn qua nàng miêu tả mỹ người tốt nàng cố ý để bọn hắn nhìn thấy kết cục là cỡ nào âm u nàng làm được rất nhiều mộ danh mà đến người nhìn thấy hai bức tranh trên thực tế tâm tình đều biến cực kỳ phức tạp cứng r ắ n muốn hình dung liền phảng phất một bản m n gà tại một mảnh ngọt nào thuế n g u y ệ t tính tốt phần c u ố i cuối cùng một cây đao mạnh mẽ cắm ở tâm tư người bên trên lạc m ộ t kỳ họa xưa nay đều là ấm áp bình tĩnh tràn ngập mỹ hảo loại này tương phản to lớn để cho người ta cực kỳ không thích ứng nàng là cố ý ngược lại mạc hiên cũng sẽ không biết mạc hiên chi người bên ngoài các nàng tỉ mỗi có thể tùy ý tổn thương trà đạ cũng chưa từng cảm thấy mình là người tốt có thể các nàng yêu mạc hiên yêu điên cuồng ba năm này nhiều sinh hoạt các nàng xác thực k i ể m chế sự điên cuồng của mình cùng lòng ham chiếm hữu có thể đối mạc hiên tốt là thật lạc thi nhã cùng lạc một kỳ vẫn đang làm chính là mạc hiên dù là biết các nàng tất cả ác liệt cũng không thể rời đi các nàng ca ca thích không lạc một kỳ như cái chờ đợi khích lệ hải tử như thế con mắt loe sáng lập loe mà nhìn xem mạc hiên mạc hiên nhịn không được đưa thay sờ sờ nàng mặt dịu dăn nói ưa thích rất ưa thích vậy ca ca tranh thủ thời gian cởi quần áo ra ta cho ngươi vẽ tránh a không phải ngươi tranh này bên trên không phải mặc quần áo sao mạc hiên còn không có kịp phản ứng lạc thi nhã đã thành thạo đi thoát hắn màu đen áo lông tiểu hiên đây là vì nghệ thuật đúng a kaka nghệ thuật đều là như vậy phòng vẽ tranh bên trong mạc hiên một hồi kêu g ê n trong phòng bệnh mạc lao ra t ử phun ra mấy mụ máu nằm ở trên giường ánh mắt bắt đầu chậm rãi tăng ă dã mạc hiên sau cùng lời nói dường như lột xuống hắn tấm màn c h e như thế phụ mẫu thiên vị cho thương tổn của hắn là thật đệ, đệ bóng ma cũng là thật có thể trên thực tế tại hắn kế thừa gia nghiệp sau tâm cảnh của hắn phát sinh biến hóa cũng là thật cha mẹ của hắn đối đệ đệ mình thiên vị trở thành trong lòng của hắn không qua được h ư n g câu có thể hắn cũng xác thực cuối cùng bị dục vọng cùng tham lam làm đầu vóc t r ò n váng mãi mãi tiếp h ậ n hắn tang o ộ nhưng lại đối phía sau hắn biến hóa cảm thấy đau lòng thậm chí bởi vì ảnh hưởng của hắn mặc trường sơn nguyên b ả n bị mãi mãi dạy bảo rất tốt cuối cùng cũng biến thành giống như hắn đồng thời càng thêm ác liệt nhất là hắn còn quen biết lý ngọc trinh một đoạn không khỏe mạnh mối tình đầu hoàn toàn nhường mặc trường sơn phát sinh biến hóa thượng lương không phải kia hạ lương tự nhiên là hội l ư ra hắn đã nghe không rõ bên thai thanh n m tựa hồ là tần mi cùng mạc cuộc đời của mình dường như phim tiến nhanh như thế ở trước mắt nhanh chóng hiện lên hắn nhìn xem đã từng bị phụ mẫu khác nhau đối đãi cô độc chính mình nhìn thấy cái kia đã từng cố gắng an tâm chính mình cũng nhìn thấy chậm rãi bị tiền quyền ăn mòn biến tham lam tự tư chính mình mọi thứ đều phản g phất tại tránh b ề cuối cùng như ngừng lại một cái trải lấy bím nữ h à i trên bóng lưng lão lao bà tử hắn nhận ra kia là tuổi trẻ n á i mãi suy yếu hô hoán có thể c á i bóng lưng kia cách hắn càng ngày càng xa cuối cùng biến mất từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại lại nhìn qua hắn một cái liền như là mạc hiên nói cho hắn biết cũng không thấy nữa phòng vẽ tranh bên trong mạc hiên cuối cùng vẫn là bảo vệ y phục của mình đang bị lạc một kỳ yêu cầu bày tạo hình lúc điện thoại di động của hắn văng lên là một cái mã số xa lạ mạc hiên n g ư ơ i n g ư ơ i mới vừa rồi cùng ra ra ngươi nói cái gì vừa nghe tần nhi mang theo tiếng khóc nước nở lớn tiếng chất vấn mạc hiên n ớ ố t v ớ t bị chấn đến l ô thai sau đó bất đắc gì nói ta có thể nói cái gì bất quá là một chút mãi mãi nói cho ta biết lời nói ta cảm thấy hắn hẳn phải biết ngươi ngươi cái này ngươi tử ngươi đem ra ra ngươi làm tất chết tần nhi nói đến đây một chút liền khóc lên mặc lao ra tử cứu giút vô hiệu đã qua đời à vậy sao ta rất thương tâm mạc hiên thờ ơ nói đúng rồi tần nữ sĩ ngươi vậy sẽ tiến phòng bệnh lúc liền không thấy được ta trên cánh tay mang theo hiếu sao thật có ý tứ gì thần nhi sửng sốt một chút ngươi bà ngươi đúng hôm nay vừa hạ táng mạc hiên cười lạnh một tiếng treo tần nữ sĩ lão ra tử tang lễ cũng đừng liên hệ ta ta không rảnh cũng không muốn đi dứt lời mạc hiên liền cúp điện thoại đem cái số này trực tiếp kéo h ắ t nghĩ nghĩ mạc hiên theo sổ đen bên trong thả ra mạc cẩm bằng điện thoại gọi tới cũng không tệ lắm hắn còn không có kéo hát chính mình điện thoại vừa kết nối không chờ mạc cẩm bằng mở miệ mặc ạ lạnh c Hiên nói, lùng g p m ạ ta, thổi thổi gió, tứ vừa từ vừa mạc cầm Mới Chương chân Chương chân có bằng. ngòi ngòi ngươi gió. gió gì? hệ i ý v y dù đến nay không có người liên hệ hắn hắn cũng không dám liên hệ mạc trường sơn lấy người bên ngoài hết lần này tới lần khác duy nhất có thể liên hệ cha ruột tắt máy hắn chỉ là xóa bỏ mạc hiên phương thức liên lạc nhưng không có kéo hắc thấy là số xa lạ hắn liền nghe thế nào cũng không nghĩ tới thế mà lúc này mạc hiên sẽ tìm tới hắn con mẹ nó ngươi đừng nói cho ta ngươi lúc này đến cùng ta báo lúc trước tô yên như thủ mạc cầm bằng thanh n â m rất lớn thậm chí cho người ta cảm giác hắn có chút phá phòng dù sao gần nhất nhiều chuyện như vậy áp xuống tới mà cầm bằng trên thực tế đã có chút muốn hỏng mất mạc hiên lại một lần đưa di động dịch c h u y ể n khỏi không hổ là tần nữ sĩ nuôi lớn đối điện thoại di động đại hống đại khiếu m a bệnh đều giống nhau như lúc có thể mạc hiên không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu bên cạnh hắn ngồi lạc thi nhã cùng lạc một kỳ mà trùng hợp các n nghe được mạc cầm bằng lời nói mạc hiên không khỏi cảm thấy sau lưng một hồi lạnh bước cả phòng nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống không ít cách hắn cách đó không xa lạc thi nhã cùng lạc một kỳ mặt như phủ băng trong ánh mắt lóe nguy hiểm quan mang vì t ô yên nhiên mạc hiên vì t ô yên nhiên muốn gặp mạc cầm bằng sau đó trả thù hắn mạc hiên hoàn toàn không có phát giác được t ỷ m ộ i hai người dị dạng chỉ là cúi đầu tìm tòi áo khoác của mình thật có lỗi vì nàng ta căn bản cũng sẽ không trả thù ngươi nàng không đáng ta lãng phí tinh lực như vậy cùng thời gian tỉ mỗi hai người ánh mắt chậm rãi nu hoà một chút đáng nhìn tuyến từ đầu đến cuối r dường như thợ săn gấp nhìn mình chằm chằm con mồi sợ hãi hắn đào thoát đồng d ạ n g đông nhiên một cái rất thú vị ý nghĩ tại lạc thi nhã trong đầu hiện lên miệng nàng ngôi không khỏi c h ầ m dai móc ra một cái đường cong t i ê n lặng lấy điện thoại di động ra lạc thi nhã phát một cái tin tức ra ngoài mặc cầm bằng không muốn cùng mạc hiên gặp mặt không nói hiện tại hắn bộ này chán nản dám vẻ mạc hiên gặp hắn có thể có chuyện tốt gì không n g u y ệ n ý vậy quên đi a mạc hiên thở dài nói thật ta cũng không phải đặc biệt muốn gặp ngươi ta đoán một chút ngươi hẳn còn chưa biết ngươi tốt phụ thân đã tiến vào y cụ lao gia tử cũng vừa qua đời a nghe được mạc hiên lời nói, m ạ c cầm bằng chỉ cảm thấy đầu một hồi mê mội mặc hiên không cần thiết cầm loại sự tình này lừa gạt mình chỉ cần hắn m u ố n biết mặt dày mày dạn cho mạc oanh ánh hoặc là mạc đỉnh đỉnh gọi điện thoại là được mà hắn dám nói như thế chứng minh những này là thật cho nên ngươi bây giờ nhất định rất đắc ý sao m ạ c cầm bằng thanh em không ngừng run dậy ngữ khí mặc dù cầm g ạ n h có thể trên mặt đã không có một tia huyết sắc đương nhiên mặc hiên cũng không nhìn thấy không có gì tốt đắc ý chẳng qua là muốn nhìn một chút ngươi bây giờ là dặn gì mặc hiên ngữ khí bình tĩnh bất quá ngẫm lại cũng rất không thú vị mặc cầm bằng ta là ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình hẳn là đối phó thế nào tần nữ sĩ a mặc dù lời này ta nói ra có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng ít ra đi qua tần nữ sĩ đối ngươi cũng không tệ lắm bây giờ ngươi vị kia tốt phụ thân đều tiến vào y cụ mà nàng lại bị các ngươi lừa gạt lâu như vậy ngươi nói nàng có thể bông tha ngươi sao dừng lại một chút mạc hiên bỗng nhiên cười mạc c ẩ m bằng ngươi so ta hiểu rõ hơn tần nữ sĩ nàng lương bạc ngươi tại trên người của ta cũng nhìn đã nhiều năm như vậy ngươi nói nàng hiện tại hội thế nào đối ngươi đây mạc hiên lời nói liền phảng phất một cây cái đinh mạnh mẽ đâm vào mạc cầm bằng trong lòng mẫu thân mình cùng mạc trường sơn thay xả đội cột diễn ra một đợt con báo đ ổ i thái tử cái này còn chưa tính vì phòng ngừa ngoài ý mớn lý ngọc trinh còn tàn nhẫn hại chết cái k i a hải nhi tân nhi chỉ sợ hận không thể đem ba người bọn hắn đều nuốt sống hết lần này tới lần khác lúc này có thể dựa vào mạc trường sơn cùng mạc lao gia tử cũng mất trông cậy vào ngươi nói hai vợ chồng này vẫn là rất xứng trợ ư phu tính toán vợ mình nhường con riêng trống đi tới mà thê tử tính toán trợ ư phu đem con riêng n u ô i ở bên người mạc hiên ngữ khi châm t r ọ c nói rằng càng buồn cười hơn chính là cuối cùng tần nữ sĩ mới là đáng thương nhất cái kia thân sinh hai đứa con trai chết một cái đoạn tuyệt quan hệ một cái con riêng là ma bệnh trả lại tiểu tam nuôi nhiều năm như vậy hải tử thật tốt châu đ a o công ty tổng tài nhà thiết kế bị các ngươi cho biến thành thằng hề ngươi nói lúc này nàng sẽ là tâm tình gì lại hội thế nào đối phó ngươi cùng ngươi thân mẹ ruột mặc hiên n m ô i nói một câu mặc cẩm bằng thân thể liền run lợi hại hơn một chút mặc hiên có một câu nói rất đúng hắn biết tần n h i cỡ nào lương bạc mặc hiên nhiều năm như vậy tao nộ còn chưa đủ giải thích do vấn đề sao mặc cẩm bằng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu cái kia chính là liên quan tới hắn cùng lý ngọc trinh phạm pháp chứng cứ chính thức đến sự tình mạc hiên không biết rõ tình hình nhưng không trở ngại mạc cẩm bằng cho rằng là mạc hiên thụ ý mặc thanh thanh trong tay cũng có nếu như những n à y bị tần m i biết nàng nhất định sẽ không chút do dự đem chính mình đưa vào đi ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút tần nữ sĩ nhưng còn có chính mình con riêng nhiều năm như vậy nàng đối đãi ta như thế nào như thế nào đối nàng con riêng ngươi cũng nhìn thấy mạc hiên tiếp tục c h â n ngọi o thổi gió nói c h u n g nói ta đoán việc này ngươi bây giờ hẳn là cũng biết ta nói đến thế thôi mạc đại thiếu gia nếu như ngươi không xuất thủ đừng nói mạc ra về sau không liên quan gì đến ngươi m ạ n g ngươi đều có thể không có nói xong mạc hiên trực tiếp liền c ú p điện thoại có gặp hay không mạc cẩm bằng căn bản liền không quan trọng mục đích của hắn đã đạt đến mạc hiên chưa hẳn hiểu như vậy nhân tính nhưng hắn lại hiểu rất rõ mạc ra người nhiều năm như vậy xem quen rồi bọn hắn tự tư lạnh lùng cho nên hắn tin tưởng mạc cẩm bằng không thể lại ngồi chờ chết mà tần ni cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn nếu là chó cắn chó k i a để bọn hắn cắn lại hung ác một chút cũng không có vấn đề gì ca ca ngươi bây giờ cũng học xấu lạc một kỳ cười ôm mạc hiên cổ cho nên ngươi không phải là vì t ô yên nhiên mới muốn báo thủ mạc cầm bằng nhìn như vô ý hỏi thăm có thể cái này tỉ mỗi hai người ánh mắt lại có chút dọa người làm sao có thể mạc i ê n vội vàng khoắt a y nhìn qua dường như còn có chút bối rối ta làm những n à y cùng t ô yên nhiên không có bất cứ quan hệ nào nếu như chỉ là bởi vì nàng ta thậm chí cũng sẽ không làm một chuyện gì biết đùa ngươi lạc thi nhã đi tới cười nhẹ vớt ư vớt ư mạc hiên tóc họa lần tiếp theo rồi nói sau nữ nhi đang ở nhà chờ lấy cùng một chỗ trở về cùng các nàng ăn cơm đi nói xong lạc thi nhã dường như nghĩ tới điều gì ôn nhu nói đúng rồi tiểu hiên ngày mai có một cái tiệc rượu ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ không cho ngươi lộ diện là tại một cái khách sạn ta sớm để bọn hắn an bài cho ngươi gian phòng ngươi ở nơi đó chờ chúng ta liền tốt mặc h i ê n có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua lạc thi nhã thân làm lạc thị bộ tổng tài xã giao là khó tránh khỏi chỉ có điều lạc thi nhã cùng lạc một kỳ dường như rất ít đi tham gia loại rượu n à y hội bữa tiệc loại hình chớ nói chi là còn muốn hắn cũng cùng đi qua mặc dù không cần lộ diện có thể hắn vẫn là nghĩ mãi mà không do vì cái gì bởi vì lần này không có cách nào né tránh cho nên không thể không đi hơn nữa tiệc rượu vẫn là lạc thi làm lạc thi nhã giải thích nói nhưng ta cùng một kỳ thật sự là cảm thấy không thú vị bình thường đều hội sớm mở một cái phòng chờ xã giao một vòng liền sẽ trốn đi thẳng đến kết thúc tôi ta kia ta và các ngươi cùng đi tốt mạc hiên nhẹ gật đầu vừa lúc lúc này lạc thi nhã điện thoại chấn động một cái nàng chỉ liếc qua một cái liền đưa di động thu lại đưa tay kéo mạc hiên lên đi thôi cần phải trở về ngay tại công ty huệ t ỷ gửi đi tin tức về sau nhìn một chút trên tay mình thư mời mà điện thoại còn không có dập tắt trên màn hình là nàng cùng lạc thi nhã không chắc ngày mai thực diệu cho tôi ra phát thư mời người khác có thể không đưa tôi yên nhiên nhất định phải đến Biết, Đại Tiểu l ạ chương sáu mươi tám l ạ c xanh t ô yên nhiên thu được thư mời thời điểm có chút không dám tin vào hai mắt của mình chúng ta bộ tổng tài phân phó cần phải giao cho tô tiểu thư trên tay đưa thư mời chính là một gã mặc đồ tây đen nữ tính không có một tiêu biểu lộ ngựa khí bình thản còn có đây cũng là chúng ta bộ tổng tài đưa cho tô tiểu thư đồng thời tô tiểu thư nhìn thấy liền rõ ràng chính mình nên làm cái gì một cái màu đen đu bàn đặt ở tô yên nhiên trên b à n công tác tiếp theo nói một tiếng cáo từ quay người thì rời đi lạc thiên làm tiểu diệu có thể vào đều là trong vòng luận quần kim tự thắp đỉnh tô ra mặc dù có tiền cũng không có tư cách t ô yên nhiên nhìn trước mắt màu trắng t h ư m ờ i không hiểu cảm thấy có chút trói mắt thậm chí nàng cũng không dám cầm lên nhìn một chút m ộ i m ộ i ngươi có thể à? cửa ban công bị đẩy ra t ô yên nhiên ca ca tô cựu chiết hương phấn đi đến lạc thị t i ể u hội t h ư m ờ i nhiều ít kinh đô danh môn xí nghiệp cầu đều cầu không được nay ngày thế mà tự mình đưa đến m ộ i m ộ i mình trên tay ngươi chừng nào thì đậu vào lạc ra nếu có thể cùng cái này đỉnh cấp tại h i ệ t có hợp tác về sau nhà chúng ta chỉ sợ liền không giống như vậy tô cựu chiết h ư n g phấn nói đúng rồi ta nhớ được lạc một kỳ giống như ngươi đều là kinh đô đại học các ngươi có phải hay không nhận biết t ô yên nhiên không khỏi cười khổ nhận biết nàng thà rằng không biết mặc hiên bây giờ khẳng định là sẽ không cùng nàng hợp lại mà lạc thi nhã ngoài miệng nói cho nàng cơ hội nhưng chừ không để cho nàng hứa cùng mạc cầm bằng t ừ hôn về sau liền sẽ không có gì hạ văn nàng cầm lấy cái kia u b à n nhìn một chút có chút không rõ ràng cho lắm một bên tô cựu chết nhìn thấy tô yên nhiên trầm mặc đồng thời cũng chú ý tới trên tay nàng u b à n tò mò hỏi đây cũng là lạc thị đưa tới ân ca ngươi đi ra ngoài trước cá tô yên nhiên có chút mệnh mỏi nói cái này t h ậ t rượu vừa định nói không muốn đi tô yên n i ê n do dự một chút cắn n ô i một cái nói rượu sẽ ngày mai ta sẽ đi nếu như có thể c ù n g lạc gia đ ạ t thành hợp tác tốt hơn chính nàng đều cảm thấy mình nói lời này có chút b u ồ n c ư ờ i lạc thi nhã thật tốt cho nàng như thế hai dạng đồ vật nàng thật nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc muốn làm gì tô cựu chết còn muốn nói gì nữa nhưng nhìn thấy m ộ i m ộ i mình trạng thái hắn cũng là thở dài quay người ra ngoài đi tới cửa lúc tô cựu chết bỗng nhiên quay đầu nói rằng yên nhiên mặc gia liên lạc cha mặc lao ra t ử qua đời còn có thần a di nói ngươi cùng mạc cầm bằng hôn sự hủy bỏ t ô yên nhiên hơi kinh ngạc nhìn mình ca ca tô cựu chết cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ngươi đừng nhìn ta ta cũng không biết cha vốn là không quá xem trọng mạc cầm bằng cũng không chút hỏi đáp ứng. tôi yên nhiên không nói gì thêm đã là thi nhã h uy hiếp nàng không cho nàng giải trừ h ô n nước hiện tại liền trách không được nàng a đối với mạc lao ra tự chết nàng không có gì xúc động chính mình cùng hắn cũng chỉ gặp qua mấy lần h ú n g chi bà nội nàng không thích hắn cảm thấy hắn cô phụ mạc hiên mãi mãi nàng cũng không phải là rất ư a thích hắn nghĩ tới đây tôi yên nhiên không khỏi tự rễu cười một tiếng chính mình cùng mạc cẩm bằng đoạn này nghiệt duyên mãi mãi cũng cực lực phản đối có thể khi đó chính mình liền cùng váng đầu như thế tính cả học bạn cùng phòng đều cảm thấy nàng không thể nói lý lúc ấy ngoại trừ có tiền mạc hiên các phương diện đều đem hắn đẻ xuống đất truy mặc lắc, lắc đầu, nhiên y nhiên đem ba người trở lại trang vlux chính thức một mực dự ở ngoài cửa mặt đều đông có chút đỏ lên nhìn thấy bọn hắn trở về chính t h ú c liền vội vàng nên đón cẩn thận từng ly từng tí nói rằng đại tiểu thư nhị tiểu thư lạc tiên sinh tới lạc thi nhã cùng lạc một kỳ lông mày nhữ lại là chính mình cha mạc hiên cũng là hơi có chút ngoài ý m u ố n lạc xanh hắn gặp qua mấy lần cùng thẩm thanh vân khác biệt lạc xanh tính tình rất ôn hòa lời nói cũng không phải quá nhiều đối với mình cũng rất thân cận chỉ là lạc xanh mỗi lần đều cho mạc hiên một loại muốn cùng nữ nhi thân cận lại lại có chút tay chân luôn cuốn cảm giác mà lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đối cha mình bình thường rất khách khí có thể cũng chỉ là khách khí đi vào trong phòng khách lạc xanh ngồi ở trên ghế salon lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi đang nằm sấp trên bàn chơi nghe được thanh â m hai cái sữa nắm vội vàng quay đầu vui vẻ chạy tới ôm mặc hiên đ u ổ i nũng đ i ệ u ba ba mặc hiên xoay người ôm lấy các nàng hai cái sữa nắm ôm cha cổ vừa muốn thân lúc này mới nhìn đến đằng sau đi theo cha trở về mụ mụ cùng di di sau đó các nàng lựa chọn không nhìn ô m cha hôn hai cái lúc này mới điểm điểm nói mụ mụ di di À, sinh ra tới liền nên đem hai ngươi đưa cho lạc thiên nhường hắn thay chúng ta thôi tỉnh nhìn xem hai ngươi làm giận lạc thi nhã cùng lạc m ộ kỳ trong lòng âm thầm một người dôi ra một cái tay rõ ràng trả thù tính bóp riêng phần mình nữ nhi mặt một chút đau hai sữa nắm một chút chỉ bị khuất nhưng nhìn tới mụ mụ ánh mắt cảnh cáo chỉ có thể ôm cha tiếp tục n ư n g nịu thuận tiện khiêu khích mà nhìn mình mụ mụ cái này hai tiểu h ố n đ à n Khủ, khủ. trên ghế s a lon lạc xanh nhịn không được ho khan hai tiếng hắn luôn cảm giác mình lại không phát ra chút động tĩnh cái này toàn ra chỉ sợ liền đem chính mình đem quên đi mặc hiên có chút xin lôi đem hải tử bông xuống đi qua cung kính nói rằng ngày tốt lạc thúc thúc lạc xanh nhìn qua rất trẻ trung nói ngoài ba mươi đều có người tin mặc rất nhã nhã ôn n h u n h ư ngọc dáng vẻ đường đường cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác cân ngồi đi lạc xanh ôn hòa cười cười sau đó nhìn thoáng qua lạc thi nhã cùng lạc một kỳ hai tỷ mội nhìn thấy hắn cũng chỉ là bình thản chào hỏi một tiếng cha sau đó đưa tay lôi kéo nữ nhi của mình quay người liền muốn lên lâu mạc hiên muốn đi qua ngăn lại các nàng nhưng lạc xanh đối với hắn khoát tay áo sau đó cười khổ một tiếng ta liền đến xem ngoại tô nữ n một hồi liền trở về người theo ta trò chuyện a mạc hiên mạc hiên thấy thế cũng không tốt lại nói cái gì hắn một mực không biết rõ vì cái gì lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đối người nhà mình luôn luôn lãnh đạo như vậy ngẫu nhiên hỏi các nàng cũng đã nói đi một số việc không muốn cùng người nhà thần cận nghe nói bà ngươi qua đời ta nghĩ đến vẫn là muốn đến xem lạc xanh nhìn xem mạc hiên trong giọng nói tràn đầy tiếp cận nói đến quá khứ có may mắn còn nghe qua nãi nãi ngươi khóa không nghĩ tới nhìn mạc hiên nghe được vấn đề này trong ánh mắt hiện lên một k i a thương cảm lạc xanh liền xóa khai chủ đề thi nhã cùng một kỳ gần nhất còn tốt chứ ân rất tốt mạc hiên nhẹ gật đầu n g à i s a o không chính mình hỏi các nàng có chút hiểu là vẫn là tính toán các nàng trôi qua tốt liền có thể lạc xanh khoát tay áo hắn thật sâu nhìn thoáng qua mạc hiên sau đó mở miệng hỏi người biết vì cái gì các nàng cùng chúng ta không thân cận sao mạc hiên lắc đầu liên quan tới chuyện này hắn xác thực hoàn toàn không biết gì cả trước kia hắn còn hỏi qua trịnh thúc nhưng trịnh thúc nhìn trái phải mà nói hắn mạc hiên cũng không tốt lại hỏi tiếp việc này muốn nói cũng là quái phụ thân ta lạc xanh nợ nụ cười khổ lúc trước hắn tạ thế chúng ta mới biết được hắn có con riêng chúng ta loại này cái gọi là hà môn loại này phá sự ha ha nói đến đây lạc xanh trong mắt cảm xúc biến rất phức tạp kia hai năm kinh lịch thật sự là nhường hắn có chút mọi m ệ n không chịu nổi con riêng không biết thế nào được lao ra từ bộ phận sản nghiệp lại lôi kéo được một chút muốn đem lạc gia kéo xuống ngựa gia tộc xí nghiệp duy trì thủ đoạn cực kỳ ti tiện dùng bất cứ thủ đoạn nào lạc gia có thể ở trận kia dung chuyển bên trong gắn gượng g qua đến đồng thời vẫn như cũng ổn thỏa kinh đô thứ nhất tài phiệt ở trong đó bỏ ra bao nhiêu con có chính bọn hắn biết nếu như không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn cũng sẽ không để lạc thi nhã lạc m ụ c kỳ tạm thời rời nhà trốn ở mạc hiên cùng mãi mãi chỗ ở phụ cận lạc x a n nghĩ tới đây ánh mắt bỗng nhiên biến cực kỳ thống khổ thanh âm cũng có một chút mẹ nào trong đó một lần tình huống rất đặc thù chúng ta chỉ có thể theo các nàng tỷ m ộ i cùng lạc thiên bên trong l ưu tiên lựa chọn một cái đi cứu chúng ta lựa chọn lạc thiên bởi vì hắn là hai nhà con cái bên trong duy nhất nam đinh chương sáu mươi chín một màn này giống như đã từng quen biết chương sáu mươi chín một màn này giống như đã từng quen biết mạc hiên nghe được lạc xanh lời nói lúc ánh mắt một n g á y mắt biến lạnh xuống lạc thiên là lạc gia duy nhất nam đinh lạc lao phu nhân làm gia loại này lựa chọn mạc hiên không ngoài ý muốn hắn ngoài ý muốn chính là lạc xanh cùng thẩm thanh vân thân vì cha mẹ thế mà lại đồng ý phát giác được mạc hiên ánh mắt biến hóa lạc xanh tự d ễ cười một tiếng một lần kia có thể nói là một bản t ử cục ta cùng anh ta kỳ thật đã nhanh ổn định cục diện hai năm qua phụ thân ta có non riêng phía sau duy trì bọn hắn người dần dần bị chúng ta khống chế đánh tan thật không nghĩ đến a thi nhã cùng một kỳ ẩn giấu địa phương bị bại lộ mà lúc đó lạc thiên vị trí cũng bị bọn hắn biết được nhà chúng ta vì vững chắc cục diện có thể người tin cậy cơ hồ đều phái đi ra rõ ràng nhân thủ không đủ có thể cũng không dám tùy tiện vào lúc đó dùng gương mặt lạ cho nên hai chọn một chúng ta lựa chọn là tiên không có lý do gì cũng là bởi vì hắn là lạc gia duy nhất trưởng tử trường tôn chỉ thế thôi bình một tiếng m lần lần trước đó tại lạc gia lão trạch cùng lạc gia lão phu nhân đối thoại lúc hắn chỉ là bài xích có thể bây giờ nghe lạc xanh lời nói hắn nhất thời lại khống chế không nổi tâm tình của mình ta hiểu ngươi vì cái gì sinh khí ta cũng không muốn giải thích lạc xanh bất đắc gì cười cười có thể ngươi nghĩ tới sao lý do này trên thực tế như vậy đủ rồi lạc thiên lúc ấy đã lên đại học mặc dù hắn người này nhìn xem không có gì trí lớn hướng thậm chí có chút dùng những người tuổi trẻ các ngươi từ hình dung có chút bày nát bàn luận thiên tư thông minh kỳ thật hắn không bằng thi nhã cùng một kỳ nhất là thi nhã đại học lúc liền đã theo quản lý khổng lồ lạc gia bất luận ánh mắt vẫn là kinh doanh thủ đoạn lạc thiên cũng không bằng nàng nhưng khi đó tại chúng ta xem ra lạc thiên rất có tiền đồ chống đỡ lấy lạc gia không có vấn đề hơn nữa trọng yếu nhất ta cũng đề qua hắn là duy nhất nam ninh mặc hiên nằm chặt nằm đấm chậm rãi buông lỏng ra một chút lý do này rất buồn cười nhưng lại khiến người ta không có cách nào phản bác lạc gia dạng này trăm năm gia tộc tại kinh đô kim tự tháp trên ngọn lâu như thế làm ra loại này lựa chọn dường như cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá ngoài ý muốn lạc thiên hết lần này tới lần khác cũng không phải nhị thế tổ mặc dù mạc hiên mỗi lần nhìn thấy hắn tổng nghe hắn p h ả n nàn muốn đi câu cá muốn đi dưỡng l a o nhưng vẫn là đem lạc thị quản lý ngay ngắn rõ ràng chuyện lần đó anh của ta nói cái gì không đồng ý hai cái nhân mạng đi đổi lạc thiên một cái hay là hắn thân sinh chất nữ anh của ta nói hắn thà rằng lạc thiên chết cũng không muốn nửa đời sau làm ác n ộ n g có thể mẫu thân của ta vẫn kiên trì ưu tiên lạc tiên mà ta cùng thê tử đồng ý mẫu thân cách làm thương nhân làm quá lâu tư duy hình thức cũng thay đổi ta tuân tử mẫu thân ý tứ lựa chọn lạc tiên thê tử của ta biểu thị duy trì đây hết thể từ vừa mới bắt đầu đều chẳng qua là cân nhắc lợi hại thi nhã cùng một kỳ lúc ấy không chỉ có là nữ hải hơn nữa lúc ấy còn nhỏ chúng ta không có khả năng bắt các nàng đi cược mặc hiên giờ phút này có chút thống hận lý trí của mình lạc xanh nói không sai theo gia tộc lợi ích xuất phát vô luận như thế nào lớn dạng này đều là dường như rất hợp lý có thể nghĩ tới l ạ thi nhã cùng lạc một kỳ lúc trước liên phản g tất cả người rơi vào trong nước một loại không h i ể u ngạt thở cùng cảm giác bất lực l ạ c xanh nhìn xem túi đầu trầm mặt mạc hiền trong đầu đột nhiên nghĩ đến chính mình lần thứ nhất nhìn thấy mạc hiên lúc cảnh tượng nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là nằm trên mặt đất ôm một cái tay chân đ u ổ i không chịu bung tay đã hôn mê mạc hiên mặc trên người đồng phục máu me đầy mặt mới mười lăm tuổi hải tử dù là hắn là quốc võ trương sư phó quan môn đệ tử có thể đối mặt tám chín nam giới người trưởng thành còn là một đám co ăn cũ trà trộn hắc đạo chức nghiệp tay chân một đứa bé vậy mà chính mình đánh ngã năm cái nhưng cũng bị trọng thương cuối cùng bị hắn ôm cái thứ sáu đùi còn bị cắn nát một khối mặc cho người kia thế nào đấm đá mạc hiên đều gắt gao nắm lấy hắn không thả bọn hắn người lúc chạy đến vừa vặn ngăn cản những người còn lại cùng ngày hết thể có hai nhóm người chính thức dẫn người ngăn cản trong đó một đám phái người hộ tống lạc thi nhã cùng lạc một kỳ rời đi thật không nghĩ đến đối phương còn có người nếu như không phải mạc hiên hậu quả khó mà lường được có thể nghĩ tới đây lạc xanh trong lòng chỉ hổ thẹn cùng hối hận hắn có tư cách gì nghĩ những thứ này lạc thi nhã cùng lạc một kỳ lúc ấy phải có nhiều tuyệt vọng nếu như không phải mạ vậy hắn đi qua cũng chỉ có thể cho mình hai cái n ữ nhi nhặt xác hai năm ở chung tại d ư ớ i tình huống đó cơ h ộ dùng mạng của mình đi cứu c á c nàng tiếc nuối nhất chính là hắn hết lần này tới lần khác mất trí nhớ cùng ngươi nói những này kỳ thật cũng không có ý tứ gì khác t h ú n g chi đây cũng không phải là cái gì hào quang sự tình lạc xanh cười khổ một tiếng ta cũng không phải muốn cho ngươi hỗ trợ hòa hoãn quan hệ giữa chúng ta dù sao cũng không có gì có thể hòa hoãn mặc hiên nhìn một chút là xanh trong lòng không biết nên cùng hắn nói cái gì hắn biết rõ chuyện này đối với lạc thi nhã cùng lạc một kỳ không công bằng nhưng hắn lại không có cách nào chỉ trích l ạ xanh liền coi như bọn họ từ bỏ lạc tiên chẳng lẽ liền sẽ không hối hận sao năm đó những người kia làm không chỉ là muốn giết lạc ra ba đứa hai tử càng nhiều hơn chính là muốn theo trên tâm lý đ ả kích bọn hắn bất luận lạc xanh từ bỏ hai cái nữ nhi hay là hắn đại ca lạc t u y ê n từ bỏ lạc tiên luôn có một phương muốn gánh chịu lựa chọn sau tổn thương nói đến ta cảm thấy hai ta vẫn là rất tương tự dường như không muốn lại tiếp tục cái đề tài này lạc xanh lời nói xoay chuyển kỳ thật ta cùng thê tử của ta cũng là chưa kết hôn mà có con có thi nhã hơn nữa nghĩ đến vợ mình lạc xanh chỉ đành chịu cười khổ ngày đó ta cũng là uống nhiều quá kết quả ngày thứ hai tỉnh lại lúc phát hiện thê tử của ta liền ngủ ở bên cạnh ta mạc hiên nghe đến đó ánh mắt không khỏi trường lớn cái này cũng có thể di chuyển sao ngày đó ta rõ ràng nhớ kỹ ta là cùng bằng hữu của ta cùng đi uống rượu vốn chỉ là một cái đơn giản xã g i a o ta cũng không biết làm sao lại tiến vào nàng gian phòng lạc xanh t ờ dài ta cùng nàng xin lỗi nhường nàng thế nào trừng phạt ta đều có thể nàng không có để ý ngược lại cùng ta nói ngươi có phần này tâm liền tốt ta không trách ngươi làm sao ngươi biết lạc xanh kinh ngạc nhìn xem m c hiên mà mạc hiên mặt sập lại không có trả lời lạc xanh vấn đề mà là tiếp tục hỏi thẩm a di có phải hay không về sau biến mất một hồi lúc trở lại lần nữa liền ôm hải tử người cái này cũng biết thi nhã vẫn là một kỳ nói cho ngươi lạc xanh trong lòng đ ố n g nhiên đoán trách lên nữ nhi của mình thế nào loại sự tình này cũng có thể tùy tiện nói đâu tiếc thật không có chỉ có điều mạc hiên lung túng gãi đầu một cái ta lúc đầu cùng ngài kinh lịch là giống nhau bởi vì lúc trước lạc thi nhã cùng lạc một kỳ là tiền trạm hậu tấu sinh s o n g hải tử lạc ra người mới biết chuyện như vậy mà vừa vặn lạc xanh cùng thẩm thanh vân đoạn thời gian k i ê một mực tại phát triển hải ngoại nghiệp vụ không có ở trong nước chờ bọn hắn trở về hai tử đều bỏ đ ấ y đất lạc xanh nhìn xem mạc hiên đ ỗ n g nhiên trong lòng liền tiêu tan rất nhiều ngẫm lại chính mình vẫn là rất may mắn tối thiểu chỉ bị vợ mình một cái c u n lên có thể mạc hiên bị chính mình thanh x u ấ t vu l à m hai cái nữ nhi đồng thời coi trọng nguyên bản đến miệng bên cạnh một ít lời hắn vẫn là không nói ra miệng hai tử ta đi qua kinh nghiệm cũng nên có người cùng ta cùng một chỗ chia sẻ không phải thúc thúc ta không t r ư ở nghĩa n g thật sự là không có cách nào ai chương bảy mươi thích ngươi trung thủy một mực t r ư ơ n g bảy mươi thích ngươi trung thủy một mực dứt bỏ lạc xanh thất đức ý nghĩ mạc hiên trong lòng lại có chút không bình tĩnh chuyện ban đầu lạc thi nhã cùng lạc một kỳ giải thích là các nàng cũng lạc uống nhiều quá cho nên mở cái gian phòng nghỉ ngơi có thể mạc hiên khi đó liền đã ở bên trong nam bị hạ dược nữ uống nhiều quá cái này mơ mơ hồ hồ ra cái này việc sự t ì n h lời giải thích này kỳ thật rất tái nhuận có thể liên tưởng đến lạc thi nhã cùng lạc một kỳ thân phận tăng thêm mạc cầm bằng hãm hại mạc hiên đã cảm thấy có thể là nửa đường cái nào khâu ra ô long vẫn là câu nói kia nhà ai người tốt sẽ tin lạc ra hai cái công chúa tính toán hắn a nhưng hôm nay nghe lạc xanh lời nói mạc h ê n lần thứ nhất sinh ra hoài nghi cái này mẹ là t r ư n g hợp nữ nhi chẳng lẽ cũng là t r ư n g hợp Cái lúc trước à n mạc hiên mất trí nhớ lạc thi nhã cùng lạc một kỳ không phải không đi đi tìm hắn nhưng mà ai biết nhìn thấy cái gì trở về liền nội điên như thế nệm đồ vật hắn cất giữ đồ cổ hơn ngàn vạn đập trở về đồ xứ đắt đỏ đồ dùng trong nhà cái này tỷ hai điên sức lực vừa lên đến không quan tâm doa đến lạc thiên một cái một m é tám t trẻ danh to xác gặp nàng hai liền run dậy đừng nói hắn lạc xanh đều hù d o a lạc thi nhã cùng lạc một kỳ trong ánh mắt điên cuồng trên mặt bệnh trạng là không g i ả được cái kia cũng là ngay thẳng vừa vặn a lạc xanh luôn cảm giác mình có phải hay không không nên s á c h cái này một g ố c dạ thời gian không còn sớm ta muộn trở về ngươi thẩm a di liền thúc ta ta phải đi nhanh lên dứt lời lạc xanh đứng người lên liền đi thậm chí mạc hiên ở phía sau giữ lại hắn hắn đều trăng nghe không được cha ta đi lạc thi nhã không biết lúc nào thời điểm từ trên lầu đi xuống nhìn thấy ngồi ở trên thấy ghế ở s a lúc o sao n ngẩn người、mạc、Hiên. Hiên, ngươi không sao chứ? Có phải là hắn hay không cùng ngươi nói cái gì? ngươi không cần để ý. nhã, ta hỏi ngươi chuyện gì mạc Hiên ngầm nhìn nàng. gì, gì Tiểu phải cái Thi hỏi Mạc Mạc mở mịt nhìn xem chứ? Có hay ta đầu, là l để ý? trước lần kia các ngươi cùng ta tại khách sạn lần kia thật là ngoài ý muốn sao lạc thi nhã c h ừ n g mắt nhìn sau đó cười cười điều này rất trọng yếu sao mạc hiên nhất thời ngại lời không biết nên trả lời thế nào nàng lạc thi nhã đi tới ngồi ở bên cạnh hắn đưa tay đi vớt vẻ mặt của hắn nói ngươi mất trí nhớ ngươi nhớ kỹ ngươi vừa mới chuyển tới ta dẫn ngươi đi qua mấy lần ý n g v i ệ n a m ạ c hiên có chút mở mịt gật gật đầu đương nhiên nhớ kỹ hắn chuyển tới lúc lạc thi nhã cùng lạc một kỳ liền đưa ra dẫn hắn đi y hệ viện hắn cũng không biết vì cái gì lạc thi nhã giải thích chỉ là một cái thông lệ thân thể kiểm tra không có chuyện gì một lần kêu bác sĩ hỏi mạc hiên đi qua đầu bị thương ký ức thần kinh bị hao tổn sự tình các nàng tỉ mọi kiên trì dẫn hắn kỹ càng đã kiểm tra thật nhiều lần ngoại trừ ký ức thần kinh bị hao tổn cái khác không có bất cứ vấn đề gì nửa đ ư ờ n g các nàng thử qua dược vật trị liệu còn dẫn hắn đi xem qua bác sĩ tâm lý mạc hiên lúc ấy rất hiếu kỳ vì cái gì các nàng để ý như vậy chính mình mất trí nhớ sự tình. có thể các nàng cũng không có đã cho chính mình giải thích kết quả kiểm tra mặc hiên loại tình huống này chỉ có thể chậm dài khôi phục đồng thời tốt nhất đừng dùng y học thủ đoạn hoặc là thôi miên liệu pháp cưỡng chế tỉnh lại ký ức có thể sẽ có phong h i ể m ta không dám nói cho ngươi bác sĩ nói qua nhường chính ngươi chậm dài khôi phục nhưng ta có thể nói cho ngươi một sự kiện tiểu hiên lạc thi nhã bỗng nhiên ánh mắt biến hưởng h ồ n g cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong mang theo nói không rõ yêu thương ta cùng một kỳ thích ngươi so với ngươi nghĩ sớm hơn chỉ thích ngươi trung thủy một mực mặc hiên ngơ ngác nhìn lạc thi nhã loại kia cảm giác quen thuộc lại một lần nữa tràn vào trong đầu bên trong vi vi i vi chẳng biết tại sao mạc hiên đông nhiên h ộ i hô lên cái tên này đến nghe được ba chữ này lạc thi nhã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mạc hiên đây là mạc hiên lần thứ nhất chính diện đối đầu lạc thi nhã bệnh trạng ánh mắt cái này khiến hắn nhịn không được sau sống lưng mắt lạnh có thể lạc thi nhã lại bắt lấy cổ áo của hắn thanh âm bên trong là không che giấu được hưng phấn ngươi vừa rồi gọi ta cái gì không biết do vì cái gì đông nhiên đã cảm thấy ngươi phải gọi cái tên này lạc thi nhã đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường mạc hiên nguyên bản hỗn loạn đại não một chút liền thanh tình có thể hắn nhìn lại lạc thi nhã ánh mắt lại biến trở về tới dịu dịu dị q u á i mới vừa rồi là h à o giác lạc thi nhã thở dài lôi kéo mạc hiên tay nói cùng ta đi lên lầu à tiểu hiên ta cho ngươi xem ít đồ mạc hiên nhất thời không biết nên làm cái gì nhưng vẫn là đi theo lạc thi nhã lên lầu không có đi thư phòng mà là đi nàng phòng ngủ nàng theo trong tủ đầu giường lấy ra một bản e o bông ảnh cẩn thận từng ly từng tí mở ra đưa cho mạc hiên nhìn thấy ảnh chụp một nháy mắt mạc hiên một nháy mắt liền l y dại mạc sơ trung đồng phục chính mình tại cũ kỹ dương phòng bên trong chính mình cùng thiếu nữ thời kỳ lạc thi nhã non nớt thậm chí khuôn mặt nhỏ còn có chút hải nhi phỉ lạc một kỳ trụ ảnh trung rõ ràng cùng hiện tại khác biệt rất lớn có thể hắn vẫn có thể một cái nhận ra là các nàng ngươi nghĩ tới sao lạc thi nhã nhìn xem có chút ngạc nhiên mạc hiên có chút mong đợi nhẹ dọn hỏi thăm có thể mạc hiên ngẩng đầu nhìn nàng máy móc đồng dạng l ắ p đầu đây đều là hắn thật là hắn chính là không nhớ do không sao cả lúc trước bác sĩ cũng đã nói tình huống của ngươi là thủ nói đến đây lạc thi nhã bỗng nhiên rơi lệ tiếp lấy nàng bỗng nhiên khóc lên ai có thể tin tưởng bên ngoài thanh lãnh đao ngạo tài phiệt công chúa vậy mà tại giờ phút này khóc như thế thương tâm nàng một chút nào tới mạc hiên trong n ự c mạnh mẽ đánh lấy h ắ n ngươi làm sao lại quên hai năm này. vì cái gì hết lần này tới lần khác là hai năm này mạc hiên cầm eo b u ô n g ảnh ánh mắt đờ đẫn bị lan g q u ê n ký ức liền phảng phất bị mê vụ che đậy hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chút hình dáng thật xin lỗi thật lâu mạc hiên mới dường như tìm về thanh âm của mình lạc thi nhã ngẩng đầu hai mắt đấm lệ mà nhìn xem hắn trong thanh âm tràn đầy b ị khuất ta cùng một kỳ đi đi tìm ngươi có thể ngươi thấy chúng ta liền cùng nhìn thấy người xa lạ như thế hơn nữa khi đó bên cạnh ngươi còn có tô yên nhiên này đó thật là ngoài ý mớn ta cùng một kỳ vừa vặn cúc tại cũng nhận ra ngươi nhìn ra ngươi trạng thái không đúng liền phái người đem ngươi mang đến quán、rượu. có thể ngày đó ta cùng một kỳ trước khi đi uống nhiều hai chén đầu hơi choáng váng ta nhìn thấy trong tay thẻ phòng liền nghĩ lầm đã mở gian phòng không nghĩ tới ngươi bị hạ độc mà ta cùng một kỳ cũng là cồn kích thích mơ mơ hồ hồ liền ngày thứ hai tỉnh lại ngươi vẫn là không nhận biết chúng ta chúng ta cũng không nghĩ nhiều như vậy dù sao ngươi quên kia hai năm đối với chúng ta mà nói là rất chân quý hồi ức chúng ta thật không trách ngươi thật là không nghĩ tới thế mà mang thai ta cùng một kỳ đều thật bất ngờ nhưng vẫn là nghĩ đến đem hải tử sinh ra tới lại không dám nói rõ với ngươi dù sao ngươi mất trí nhớ cho nên liền dùng loại biện pháp này đem ngươi giữ ở bên người mạc hiên nghe đến đó có chút đờ đẫn nhìn thoáng qua trên tay đeo bông ảnh lúc kêu ba người bọn họ cười rất vui vẻ cho dù hắn vẫn là không nhớ nổi có thể trên tấm ảnh chính mình là sẽ không gạt người thật xin lỗi ta mạc hiên bỗng nhiên rơi lệ ta làm sao lại còn là nghĩ không ra làm sao lại đem các ngươi đem quên đi ngươi mất trí nhớ không trách ngươi tiểu hiên là ngươi đã cứu chúng ta lạc thi nhã dịu d à n g dùng tay lau mạc hiên nước mắt trên mặt là vì chúng ta ngươi mới có thể thụ thương nhiều năm như vậy ta cùng một kỳ đều không có quên ngươi không nhớ rõ liền không nhớ rõ không sao cả chỉ cần ngươi còn tại bên người chúng ta coi như cả một đời không nhớ rõ chúng ta chuyện ban đầu cũng không chờ nàng nói xong m c hiên một tay lấy nàng ôm vào trong ngực lạc thi nhã ngắn ngủi kinh ngạc một chút chăm chú về ôm lấy hắn có thể lê hoa đái vũ trên mặt lại nổi lên một vệ rào hoạt nụ cười ngồi trên xe lạc xanh đang nhắm mắt dưỡng thần đ ỗ n g nhiên điện thoại liền văng lên nhìn thoáng qua ghi chú là lao bà lúc lạc xanh vội vàng nghe lao công ngươi có phải hay không đi xem vi nhi cùng tuyết nhi à cùng trong ngày thường khác biệt t h ẩ m thanh vân thanh âm cực kỳ dịu dàng lạc xanh vuốt vuốt mi tâm của mình có chút bất đắc gì nói nói đi lần này lại đón mua ai chầm chầm ta ngươi, nhìn ngươi nói gì vậy? t h ầ m thanh vân ra vẻ giận dữ nói ta cũng là quan tâm ngươi ngươi chừng nào thì trở về a đang cần hồi đáp lạc xanh điện thoại bỗng nhiên bắn ra một tin tức nhìn thoáng qua lạc xanh có chút xin lỗi nói lao bà thật không tiện a vừa mới ta mấy người bằng hữu nói cùng uống một chén a dạng này a t h ầ m thanh vân trầm mặc một hồi lạc xanh cũng không biết nàng đang làm cái gì có thể nghe được một hồi dường như đang đánh chữ như thế thanh âm đi lao công ngươi có thể trở về nhà ta giúp ngươi đầy lạc xanh vừa muốn hỏi ngươi biết là ai sao có thể nghĩ muốn chính mình liền dư thừa hỏi thần thanh vân chỉ cần muốn biết mình sự tình đó nhất định là cha một cái một cái chắc ngươi nói hắn không tự do à, nên đi ra ngoài đi ra ngoài muốn làm gì cũng có thể làm có thể ngươi nói hắn tự do à, thẩm thanh vân vĩnh viễn có biện pháp nhường hắn đúng hạn về nhà thậm chí nhường hắn cách không được nhà được thôi ta cái này liền trở về rất nhanh lạc xanh thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ nhưng lại lại dẫn vẻ cương triều lại thế nào muốn k h ô n g chế mạnh có thể nàng là thật tâm yêu chính mình nhiều năm như vậy thẩm thanh vân một chút xíu dụng tâm nghĩ lạc xanh chính là biết nàng người này có chút không bình thường thế nhưng nhận không có cách nào chính mình cũng không thể rời bỏ nàng a mặc h i ê n a thuốc hôm nay khả năng chính là của ngươi ngày mai a cúp điện、thoại. bất đắc dĩ thở dài một cái có thể lạc xanh vẫn là đối lái xe nói mở mau một chút đừng để phu nhân chờ quá lâu chừng bảy mươi mốt nửa thật nửa giả chừng bảy mươi mốt nửa thật nửa giả mạc hiên chậm rãi bung ra lạc thi nhã nguyên bản trong lòng ấ y náy ngược lại biến càng sâu hơn rất nhiều vươn tay cẩn thận thay nàng lau khô nước mắt trên mặt không khóc chúng ta nên đi xem một chút nữ nhi các nàng vẫn chưa nói xong lạc thi nhã hai tay dân g mạc hiên mặt hôn lên muốn hôn người suy nghĩ một ngày thi nhã chờ một chút lạc thi nhã quá mức nhiệt tình thật lâu nàng đệ nén thanh âm mở miệm ta đi các ngơi cao trùng t có thể ngươi cùng t ô yên nhiên cùng một chỗ thật xin lỗi ta ta nàng là lừa đảo là kẻ trộm lạc thi nhã ngầm đầu trong mắt hình như có hơi nước ngươi là ta cùng một kỳ nàng đem ngươi trộm đi thi nhã thật xin lỗi mạc hiên đưa tay đẩy ra lạc thi nhã rủ xuống sợi tóc hiện tại về sau ta đều chỉ cùng các ngươi cùng một chỗ mạc hiên không biết do đối với bệnh trạng lạc thi nhã câu nói này lực sát thương đến cùng lớn bao nhiêu quen thuộc xé quần áo hô hấp bị lựa đoạn lạc thi nhã so với ngày thường càng thêm bá đạo càng thêm tràn ngập lòng ham chiếm hữu sau đó ngoài cửa phòng ngủ liền truyền đến tiếng đ ậ cửa mở cửa mở cửa hải tửa lạc mộc kỳ thanh âm bên trong mang theo một loại vui vẻ một loại trò đùa quái đ ả n thành công loại kia vui vẻ hai cái sữa nắm cũng là loại thanh mai khí theo sắt chậm ung dung nói mở cửa mở cửa mạc hiên thấy rõ lạc thi nhã mê ly hai mắt một nháy mắt theo thanh t ỉ n h tới không vui nàng bông ra mạc hiên đi qua mở cửa phòng hai cái sữa nắm trực tiếp vượt qua nàng một l â y một cái đến tìm cha lạc mộc kỳ đứng ở ngoài cửa hoặc bắt đối lạc thi nhã thẻ lưới cái này nha đầu chết tiệt kia lạc thi nhã mạnh mẽ chừng nàng một cái mà lạc mục kỳ lập tức vẻ mặt vô tội mà nhìn mình tỉ, tỉ trong lòng lại là rất vui vẻ để ng bên kia mạc hiên còn không có chú ý tới cái này tỉ mỗi hai người chỉ là ngồi xuống ôm hai cái nữ nhi trong lòng càng phát giác chính mình đối lạc thi nhã cùng lạc một kỳ thật sự là không công bằng ba người hồi ức hắn lại quên đi tất cả rời đi lưu nàng lại nhóm lâu như vậy các nàng không chỉ có không có quái qua chính mình ngược lại còn làm nhiều như vậy ăn xong cơm tối mạc hiên không có đi buổi tiếp chúng nữ nhi chơi mà là tìm tới ngay tại thư phòng lạc thi nhã vừa vặn lạc một kỳ cũng ở đó hắn đi vào lúc lạc thi nhã ngay tại một cái lam sắc cặp văn kiện bên trên viết cái gì nhìn thấy hắn lạc thi nhã rất tự nhiên khép lại cặp văn kiện trên mặt vẫn như cũ mang theo dịu dịu một bên lạc một kỳ chủ động tới kéo lại mạc hiên cánh tay nhẹ giọng hỏi ca ca thế nào không có đi b ồ i vi nhi cùng tuyết nhi à? kỳ thật ta có việc muốn hỏi một chút các ngươi mạc hiên luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm tô yên như nói là nàng đã cứu ta lúc ấy đến cùng là chuyện gì xảy ra nàng l ừ a ngươi tiểu hiên cho nên ta mới nói nàng là lừa đảo tiểu đ â u lạc thi nhã thở dài ta không biết rõ nàng tại sao cùng ngươi nói cha ta dẫn người đổi tới đem ta cùng một kỳ mang đi đeo xe cứu thương phái người đưa ngươi đi y đ ị viện những này ta cùng một kỳ đều tận mắt nhìn thấy nguyên bản chúng ta muốn cùng đi với ngươi có thể cha ta cưỡng chế mang đi chúng ta mặc hiên cũng có thể hiểu được loại tình huống kia lạc x a n h hữu trước tiên nghị nữ nhi của mình là bình thường sự kiện kia sau ta cùng một kỳ bị bảo vệ thẳng đến về sau chúng ta có thể đi ra thời điểm ngươi đã mất trí nhớ về phần tôi yên nhiên ta cũng không biết nàng đương nhiên biết chỉ có điều nàng không biết cái này thời điểm nói ra mà thôi nghe được lạc thi nhã lời nói mặc hiên thở dài lạc thi nhã không có đạo lý sẽ lừa gạt mình lúc trước hắn hôn mê bảy ngày sau mới thất tỉnh sau khi tỉnh lại bác sĩ liền bảo hắn biết đầu bị thương ký ức thần kinh bị hao tổn đã mất đi bộ phận ký ức mà căn cứ nãi mãi t ô yên nhiên miêu tả Là tôi yên nhiên tìm đến mạc hiên chơi thời điểm không nhìn thấy hắn ở nhà ra đi tìm hắn lúc phát hiện hắn t h ụ t h ư ơ n g đeo xe cứu thương chung quanh có người đi ngang qua hỗ trợ đem mạc hiên đưa đi y hỉa viện bởi vì nàng lúc ấy còn nhỏ không có cùng đi về nhà thông chi mãi mãi đổi tới y hỉa viện lúc biết được mạc hiên tiền thuốc men đã giao hơn nữa giao rất nhiều giao tiền người không có giữ lại lời gì thì rời đi tôi yên nhiên nói ra y hỉa viện địa chỉ đồng thời theo nàng miêu tả cũng dường như rất hợp lý cùng ngày là ban đêm mạc hiên thủ thương địa phương lại góc vắng vẻ không có người nào nhìn thấy cho nên mãi mãi cùng mạc hiên đều tin tưởng là tô yên nhiên cứu được hắn cũng bởi vì cái này nguyên nhân cao chung lúc tô yên nhiên cùng hắn chủ động tỏ tình hắn không có cự tuyệt ngược lại đối tô yên nhiên chân tâm đối đãi thở dài mặc hiên nhìn về phía các nàng ánh mắt có chút phức tạp sau đó hắn nhẹ d ọ n g hỏi chúng ta đến cùng là thế nào nhận thức lúc trước ngươi hẳn là cũng nghe qua phụ thân ta nói ra ra con riêng liên hợp bên ngoài người ý đồ giành lạc ra đại bá cha mẹ ta bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc ta một kỳ còn có lạc thiên chúng ta ở bên cạnh họ ngược lại càng thêm nguy hiểm lạc thi n h ạ nghĩ tới đây không k h i thở dài Ta c ù nhưng g một mật kỳ bị bí n ngoại ngoại lúc đó mẫu thân vì cùng phụ thân ta cùng một chỗ cùng ông ngoại bà ngoại huyên nào rất khó coi phụ thân ta cùng ngươi đề cập qua đi hắn cùng mẫu thân là chưa kết hôn mà có con có ta nhưng mẫu thân lúc đương thời thông gia đối tượng là ông ngoại thế giao hảo hữu nhi tử chuyện này tại thượng hải đều hên n á o rất lớn mẫu thân nhường ông ngoại thật mất mặt dù là nàng gả tiến vào lạc ra ta cùng một kỳ lúc ấy cũng chưa từng thấy qua ông ngoại bà ngoại một lần ngươi xảy ra chuyện một lần kia ông ngoại cùng bà ngoại mới biết được kinh đô bên này thế mà xảy ra lớn như vậy sự tình ha ha ngược lại để bọn hắn mượn cơ hội này cũng tốt lạc thi nhã c ư ờ i khổ lắc đầu sau đó tiếp tục nói ta cùng một kỳ bị mẫu thân của ta cưỡng chế h n bài đi theo ông ngoại bà ngoại đi thượng hải đều hai tháng sau mới cho phép chúng ta trở về không nghĩ tới sau khi trở về lạc thi nhã không có nói cho mạc hiên lần kia sự tình hoàn toàn kích thích nàng cùng lạc một kỳ các nàng không có năng lực phản kháng cha mẹ của mình phản kháng lạc gia lạc gia cùng thẩm gia vẫn muốn hòa giải cộng đồng hợp tác nhưng ông ngoại cùng mẫu thân một mực căng thẳng thẳng đến một lần kia sự tình song phương tựa hồ cũng tìm tới một cái lý do hợp lý mà nàng cùng lạc một kỳ không có người để ý nàng đám đó nghĩ cái gì mẫu thân trong mắt chỉ có phụ thân phụ thân lúc ấy cũng cảm thấy có thể làm cho các nàng tại thượng hải đều bị thẩm gia phù hộ là chuyện tốt nhưng chân chính cứu các nàng mạc hiên nằm tại y đ ị viện kia hai năm gần như giam lỏng như thế sinh hoạt cũng là mạc hiên tại các nàng bên người đương nhiên mạc hiên không nhớ rõ. khi đó các nàng tỷ bội liền đã có một chút không bình thường ngây thơ ngây ngô tình cảm ân cứu mạng lại càng về sau mạc hiên mất chi nhớ tôi yên nhiên tu hú chiếm tổ c h i n khách những n à y cuối cùng biến thành các nàng đối mạc hiên bệnh trạng yêu thương chấp nghiệm cùng lòng ham chiếm hữu từng bước một khu xử các nàng tỉ mỉ trù hạch tất cả nhiều năm như vậy kỳ thật chúng ta vẫn muốn đi gặp ngươi cũng xác thực từng làm như thế lạc một kỳ ô m thật chặt mạc hiên cánh tay thật là ngươi khi đó đã cùng t ô yên nhiên ở cùng một chỗ ta cùng tỉ tỉ đã cảm thấy chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi cho nên mới không có bỗng nhiên xuất hiện quáy dày cuộc sống của ngươi đương nhiên đây là giả hai nàng thậm chí muốn g i ế t tôi yên nhiên không q u a i dày chẳng qua là còn không phải lúc làm lạc thi nhã cùng lạc một kỳ hoàn toàn n h ư ờ n g người nhà không có năng lực ngăn cản các nàng về sau rất nhanh liền thực hành kế hoạch các ngươi không cần thiết làm nhiều như vậy ta không đáng mặc hiên nước mắt chậm rãi rơi vào trên sàn nhà còn có hai t ử các ngươi ai tất cả lời nói cuối cùng đều biến thành thở dài một tiếng mặc hiên theo không nghĩ tới chính mình lại bị người như thế quý trọng c a c a chúng ta nói cho ngươi rất nhiều lần chỉ cần ngươi tại bên người chúng ta liền tốt lạc một kỳ hai tay chậm rãi ôm lấy m ặ hiên cổ ánh mắt giao h o a mặc hiên bỗng nhiên cảm giác lạc mặc kỳ ánh mắt g ư ờ n g như một cái vực sâu dường như đang dẫn dụ lấy hắn nhảy đi xuống mạc hiên không nói gì nhưng trái tim của hắn cũng đã nhảy vào vực sâu tên là lạc thi nhã cùng lạc một kỳ vực sâu t r ư ơ n g bảy mươi hai tiệc rượu t r ư ơ n g bảy mươi hai tiệc rượu t ô yên nhiên nhìn xem trên tay thư mời cuối cùng vẫn là cùng trợ lý cùng một chỗ xuống xe nàng lại không tình nguyện có thể cân nhắc về sau vẫn là tới lạc ra nàng đắc tội không nổi đến nàng sợ h ã i lạc ra thì muội không đến lại sợ lạc ra trả đũa một buổi tối lại một cái ban ngày suy nghĩ nàng vẫn là lựa chọn đem t i ê phần chứng cứ giao cho ban ngành liên quan vì mạc hiên còn là vì cái gì cái này chỉ sợ chỉ có chính nàng rõ ràng bất quá nàng không biết do tại nàng do dự trong khoảng thời gian này mặc nhiên đã bị đôi kia yêu tinh t ỷ mỗi tiếng một bước bắt được ở lạc thị tiệc h diệu bình thường đều tại bọn hắn tên nhà tiếp theo khách sạn cử hành cũng là kinh đô xa hoa nhất khách sạn một trong tôi yên nhiên mang theo phụ tá của mình bỏ đi bên ngoài cạn l à m sắc áo lông bên trong làm ộ t cái thuần trắng váy dài ngươi đi đi liền tại phụ cận chờ ta tôi yên nhiên đối trợ lý nói rằng khả năng ta hội sớm thông chi ngươi đến lúc đó tới nó ta t ô yên nhiên trợ lý là một cái so với nàng đại hai tuổi nữ nhân nàng hơi nghi hoặc một chút tại sao phải sớm rời đi đây chính là lạc thị t i ệ t diệu bình thường mà nói không phải hẳn là mượn cơ hội này c h ờ lâu một hồi sao dù cho đắp không lên là ra khả năng bị lạc thị mời những người kia có thể đầu vào bọn hắn tô ra chỉ sợ cũng có thể mượn cơ hội lên cao một cái cầu thang t ô yên nhiên nhìn ra trợ lý n g h i hoặc cười khổ mà nói ngươi đi đi chờ điện thoại ta n g ư ơ i ở bên ngoài xem ra vô cùng chân quý cơ hội dưới cái nhìn của nàng lại như là bừa đòi mạng đầu dạng chuyện ban đầu nàng tự mình biết mình rốt cuộc làm cái gì nàng chắc chắn sẽ không có người biết cho nên mới mong muốn mạc hiên trở lại bên cạnh mình nàng cảm thấy là yêu có thể tôi ã i mãi lúc trước lời nói không có nói sai nàng cũng chỉ là không cam tâm chỉ là chính nàng không nghĩ như vậy mà thôi từ nhỏ lần thứ nhất nhìn thấy mạc hiên nàng liền ưa thích mạc hiên cuối cùng cùng với mạc hiên cùng một chỗ chính là nàng có thể cuối cùng vứt bỏ mạc hiên tổn thương hại hắn cũng là nàng nàng cố chấp cho rằng chính mình chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nàng không dám đi gặp mạc hiên là ấ y náy càng nhiều hơn chính là mạc hiên đi qua đối nàng xác thực rất tốt nàng tùy hứng nàng làm não mạc hiên đều sẽ cười cười không nói cái gì mạc hiên khi đó đối nàng cái này cái bạn gái là khác biệt bất luận kẻ nào đều nhìn ra được mạc hiên đối nàng tốt bao nhiêu cho nên nàng trong lòng tổng ôm mạc hiên đi qua bao dung nàng hiện tại cũng có thể huyết tưởng nàng suy đoán lạc thi nhã cùng lạc một kỳ rất có thể biết lúc trước một số việc có thể nàng tổng ôm một loại may mắn tâm lý các nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình che giấu mạc hiên mất trí nhớ chân tướng còn có che giấu các nàng tỷ bội tồn tại dù sao sự kiện kia các nàng cũng không biết tô tiểu thư ngài đã tới huệ tỷ đối diện đi tới nàng chưa thấy qua huệ tỷ nhưng đối nàng thanh em rất quen thuộc thấy được nàng t ô yên nhiên có chút để phòng lui về sau một bước không cần sợ chúng ta đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư mời mời ngài tới cũng sẽ không làm cái gì huệ tỷ mang theo nụ cười ngài cứ việc yên tâm nếu có hợp tác lạc thị dù cho không thể hợp tác với n g ư ơ i ta cũng sẽ giúp ngươi giới thiệu cái khác có thể hợp tác xí nghiệp t ô yên nhiên không có trả lời ánh mắt vẫn như c ũ đề phòng mà nhìn xem huệ tỷ mà huệ tỷ cũng không thèm để ý vẫn như c ũ n ở nụ cười nói đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư vẫn còn chưa qua đến ta sẽ cùng theo ngài dù sao ngài là gương mặt lạ có người có thể che chở luôn luôn chuyện tốt không phải sao t ô yên nhiên cắn môi một cái còn là theo chân huệ tỷ đi vào c h u n g ta đã báo cáo m ạ cầm c bằng t ô yên nhiên bỗng nhiên mở miệng nói ra các người đem kê phần chứng cứ cho ta không phải liền là hy vọng ta làm như vậy sao huệ tỷ nhìn nàng một cái lạnh nhắn nói không sai đúng là ý tứ này cho nên các ngươi đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đến cùng muốn làm cái gì t ô yên nhiên thanh âm có chút run r ậ y ta biết lúc trước nói cho ta cơ hội là không thể nào ta chỉ là hy vọng có một cơ hội có thể đền bù mạc hiên tô tiểu thư m ạ m g ộ i hỏi một câu ngài thế nào đền bù mạc tiên sinh huệ tỷ cắt ngăn nàng tiền nói câu ta cái này nhân viên không nên nói toàn bộ kinh đô hảo môn thiên kim ngài cảm thấy ai sẽ so với chúng ta đại tiểu thư nhị tiểu thư có tiền ngài cấp nổi các nàng có thể cho ngài cấp không nổi các nàng cũng có thể cho tình cảm sao tô tiểu thư m ạ c tiên sinh lúc trước xứng đáng ngài là ngài trước vứt bỏ hắn t ô yên nhiên sắc mặt c h n g nhuận túi đầu xuống trầm mặc huệ thì nhìn một chút nàng ra vẻ thở dài nói chúng ta đại tiểu thư lúc trước nói như vậy kỳ thật chỉ là muốn nhìn xem ngài thành ý dù cho ngài cùng mạc tiên sinh không có khả năng đến cùng cũng là lẫn nhau mối tình đầu đại tiểu thư cũng không muốn các ngươi huyên náo quá khó n h ì n lần này ngài báo cáo mạc cầm bằng đại tiểu thư trong lòng vẫn là rất hài lòng cho ngài thư mời cùng chứng cứ chính là nhường ngài là một lựa chọn ngài nếu như chẳng hề làm gì kia chỉ sợ ta liền phải đem ngài đổi ra ngoài t ô yên nhiên nghe đến đó không khỏi mở làm sao ngươi biết ta không phải g ặ p ngươi a tô tiểu thư nếu như ngài là g ặ p ta ta cũng sẽ không mang ngài tiền đến huệ tỷ cười lạnh một tiếng ngài dù sao cũng là tại tô g i a nhậm chức lạc ra thủ đoạn ngài không phải không biết ta ngài là hai giờ tiến đến đưa lên chứng cứ nửa đường về nhà đ ổ i lễ phục nhìn xem tô yên nhiên chậm rãi không có huyết sắc mặt huệ tỷ nghiền ngẫm cười cười tô tiểu thư còn muốn biết mình hôm nay làm cái gì ta đều có thể nói cho ngài tô tiểu thư còn m i ố n biết được lạc thị thư mời sự tỉnh phụ mẫu đều biết bọn hắn không biết rõ m ạ hiên cùng lạc thi nhã lạc một kỳ sự tỉnh một mực thuốc giục tô yên nhiên tới bây giờ suy nghĩ một chút nàng cái gì cũng không nói là đúng l ạ c thi nhãn người vẫn đang ngó chừng nàng huệ tỷ cũng không lại nói cái gì tiệc rượu đã bắt đầu lạc thiên mang theo thê tử của hắn liều yi yi yi đang cùng mấy trung niên nhân cùng một chỗ hàn huyên liều yi yi là lạc thiên bạn học thời đại học xuyên du liều ra thiên kim liều ra tại xuyên du nghề chế tạo ăn uống nghiệp cơ hồ đạt đến lũng đoạn như thế mà liều yi yi không chỉ có xinh đẹp tính cách cũng rất dịu dàng ít ra người ở bên ngoài nhìn rất dịu dàng tô yên nhiên có chút chân tay luôn uống trong lúc đó huệ tỷ hỏi qua nàng muốn hay không giúp nàng dẫn tiến một số người có thể nàng giờ phút này tâm loạn như ma hoàn toàn không biết nên nói cái gì yên nhiên sao ngươi lại tới đây mạc thanh thanh thanh em bỗng nhiên văng lên đem tô yên nhiên giật nảy mình trở lại nhìn lại mạc thanh thanh đi theo diệp linh cùng đi tới thanh thanh tỷ tô yên nhiên cũng không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại đụng phải mạc thanh thanh nàng gần nhất cùng mạc ra không có chút nào liên hệ tự nhiên không biết rõ mạc thanh thanh đầu vào diệp ra diệp linh vẫn như c ũ một bộ đường chủ thượng thân giá vẽ nhìn thấy tô yên nhiên lúc nhãn tình sáng lên dù cho nàng cùng mạc thanh thanh cũng không bằng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ như vậy đẹp đến mức trở trần nhưng cũng là hiếm thấy mỹ nhân so sánh mạc thanh thanh t ô yên nhiên càng trẻ tuổi một chút d i ệ p ninh khó tránh khỏi chăm chú nhìn thêm mạc thanh thanh tự nhiên chú ý tới hắn dị dạng nhưng cũng không có để ý nhiều ngài là lạc phó tổng trợ lý mạc thanh thanh nhìn qua một bên huệ tỷ trong mắt càng thêm kinh ngạc yên nhiên ngươi biết lạc phó tổng sao ta t ô yên nhiên nhất thời ngại lời không biết nên trả lời thế nào huệ tỷ chỉ là liếp mắt nhìn mạc thanh thanh cùng diệm ninh một cái ngữ khí bình thản nói nàng là nhị tiểu thư h ọ tỷ nhị tiểu thư để cho ta mang nàng tới. mạc thanh thanh còn phải lại hỏi khả lạc một kỳ đã qua tới một thân màu đỏ dựng cao lễ đính h ú n phục trên cổ mang theo mạc hiên đưa nàng dây chuyền n g ó n t r ỏ tay phải mang theo một cái cùng mạc hiên cùng khoản hát sắc giới chỉ lạc một kỳ chỉ là đi tới không ít người liền đã nhao nhao ghé mắt d i ệ p đinh ánh mắt đều nhìn thẳng nguyên bản giàu mơ b a tổng biểu lộ trong lúc nhất thời biến có chút hèn bọn càng khiến người ngoài ý là lạc một kỳ trên cổ bắt mắt giấu hôn học tỷ người tới rồi lạc một kỳ một bộ người vật vô hại khuôn mặt tươi cười thậm chí thân thiết kéo lại tô h ê n như tay đem nàng mang sang một bên ít người địa phương chờ t ô yên nhiên ngơ ngác nhìn lạc một kỳ trên cổ điểm điểm màu đỏ ân ký nhường nàng cảm thấy hết sức trói mắt phát giác được nàng ánh mắt lạc một kỳ y ê u nhã lại vũ mị trêu chọc một chút tóc của mình nhẹ nói ca ca q u á c u ố người n ta đều muốn đi qua hắn không cho phép t ô yên nhiên hai tay không khỏi nắm chặt mà lạc một kỳ lại tiến đến bên thai nàng n g ự a khí dịu dằn g nói cái này thì không chịu đ ổ i chúng ta hài tử đều có làm những này không phải rất bình thường sao người là cô ý chính là sao t ô yên nhiên cắn bờ môi của mình trong ánh mắt mang theo một tia ván độc thay m ạ hiên trả thù ta a không lạc m ộ kỳ cười nhẹ nói ta là vì ta cùng tỷ ta trả thù ngươi chương bảy mươi ba trộm được dịu dàng cho nên giá rẻ chương bảy mươi ba trộm được dịu dàng cho nên giá rẻ t ô yên nhiên ánh mắt trì trệ không nhịn được nghĩ lưu lại có thể cổ tay bị lạc một kỳ mạnh mẽ bắt lấy ngươi sợ cái gì đâu lạc một kỳ mang trên mặt cười nhìn xem có chút dọn người yên tâm đi tô tiểu thư ta cùng tỷ ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện mặc dù ngươi xác thực tổn thương các ca nhưng hôm nay tính ngươi làm chuyện tốt ta chúng ta không có gì tốt nói chuyện t ô yên nhiên thật sự là có chút sợ hãi lạc một kỳ cùng lạc thi nhã không giống lần trước tại liệu dưỡng viện bị đánh một bậc hai lạc mộc kỳ trong ánh mắt điên cuồng đến nay vẫn nhường nàng ký ức vẫn còn mới m ẻ yên tâm ta cam đoan bất động ngươi một chút nhưng ngươi nếu là đi hôm nay ta tại cái này nói một câu ngươi đắc tội ta ngày mai ngươi tô ra liền có thể chơi xong ngươi tin không lạc mộc kỳ đối với nàng trừng mắt nhìn không có một tia ý khiêu khích có thể tô yên nhiên nhìn thấy vẫn cảm thấy tê cả ra đầu đây không phải nói đùa ở chỗ này rất nhiều người đều là ngày thường tô ra đều tiếp xúc không đến h ả o môn nhiệt quý lạc mộc kỳ thật muốn nói như vậy một câu ngày mai tôi ra thật khả năng liền sẽ phá sản đi tôi h tô tiểu thư đã ngươi không tâm tình cùng người khác xã giao không bằng cùng ta đi vòng vòng lạc mộc kỳ chậm rãi bông ra nàng tay trắng non trên cổ tay đã p h í m hỏng vừa vặn ca ca này sẽ cùng tỉ tỉ cùng một chỗ ta dẫn ngươi gặp gỡ bọn họ tôi yên nhiên nghe đến đó nội tâm đ ỗ n g nhiên ngũ vị tạp trần nàng không dám đi gặp nhưng nàng biết lạc mộc kỳ đến chỉ sợ liền cũng không do nàng quyết định nhường nàng đi nhìn cái gì nhìn mạc hiên thế nào đem quá đi đối nàng loại kia dịu dàng bây giờ đều thay đổi tại trên thân người khác lạc mộc kỳ ta không có đắc tội ngươi đi t ô yên nhiên thanh â m có chút khẳng khản chuyện quá khứ ta xác thực không nên giấu giếm mạc hiên có thể ta cũng ưa thích hắn khi còn bé ta liền quen biết hắn là ta xác thực đung đưa trái phải qua a lạc một kỳ cười lạnh một tiếng đung đưa trái phải t ô yên nhiên nếu như ngươi một mực kiên định lựa chọn k a ca có lẽ ta còn sẽ không ác tâm như vậy ngươi thậm chí có thể lý giải ngươi dù sao vì cùng k a ca cùng một chỗ ta cùng tỷ ta làm sự tình cũng không ít ngươi lừa gạt hắn còn trộm đi hắn sau đó thì sao liền vi mạc cầm bằng như vậy một cái rất rời ngươi liền đi tổn thương hắn lạc m ộ kỳ trong mắt bỗng nhiên một mảnh tinh hồng đ ể nén thanh âm của mình tại tô yên nhiên bên t h a i tựa như ma quỷ nói nhỏ trộm được dịu dàng rất giá rẻ vậy sao tô yên nhiên không khỏi chấn động toàn thân lạc m ộ c kỳ chỉ chỉ một bên xuất khẩu ta không có gì kiên nhẫn cho nên ngươi lại không cùng ta đi ngươi biết ta hội làm cái gì bất đắc dĩ tô yên nhiên chỉ có thể đi theo lạc m ộ c kỳ cùng rời đi mà một bên mạc thanh thanh một mực quan sát đến các nàng hai người bên người diệp ninh giả bộ như vô tâm hỏi thanh thanh ngươi biết cùng lạc m ộ c kỳ cùng một chỗ nữ sinh kia ân đệ đệ ta trước đó thông ra đối tượng bất quá bây giờ đi mạc thanh, thanh nhìn sang diệp ninh diệp thiếu ra coi trọng nàng ngươi chớ nói nhảm làm sao có thể chứ diệp ninh vội vàng cùng mạc thanh thanh giải thích mãi mãi nhìn chúng ngươi ta cũng t h í c h ngươi ta làm sao có thể coi trọng khác nữ sinh a ai mà tin a mạc thanh thanh trong lòng xem thưởng nhưng trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì diệp ninh không thành thật trong nội tâm nàng rất rõ ràng nhưng nàng mà nói diệp ra thiếu n ã i n ã i vị trí này mới là trọng yếu nhất về phần diệp ninh hắn chính là ở bên ngoài đùa chơi chết cũng không có quan hệ gì với nàng chính là bởi vì mạc thanh, thanh loại này không quan tâm hành vi bị luôn luôn không thành thật diệp ninh tưởng lầm là r ộ n lượng cho nên hắn mới ước gì cùng mạc thanh, thanh kết hôn không nói mạc thanh thanh bản nhân năng lực xuất sắc lại xinh đẹp diệp lao thái thái cũng vừa ý mặc dù tuổi tác so với hắn lớn hơn một chút có thể hắn vẫn là rất hài lòng thậm chí lần này lạc thị tiệc diệu hắn đều chủ động mang lên nàng nhìn ra diệp ninh đối tô yên nhiên thấy hứng thú bất quá mạc thanh thanh có thể không có ý định dùng những nữ nhân khác đi làm hắn vui lòng hiện tại nàng ngược lại trong lòng càng chú ý là lạc mục kỳ tại sao phải tìm tô yên nhiên dù cho nghe không được các nàng đối thoại nhưng nhìn tô yên nhiên biểu lộ nàng có thể không cảm thấy hai người này là cái gì thân thiện học tỷ cùng học mọi quan hệ nói đến ta trước đó đi lạc ra mãi mã n g ư trong thang máy bên trong hoàn toàn yên tĩnh lạc mục kỳ lười biếng dựa vào ở một bên ánh mắt một mực tại trên điện thoại di động của mình tôi yên nhiên khẩn trương cúi đầu nàng thậm chí có thể nghe được chính mình có chút gấp rút tiếng tim đập không phải là bởi vì muốn gặp được mạc hiên khẩn trương mà là nàng căn bản không biết rõ kế tiếp chính mình sẽ đối mặt cái gì thang máy dừng ở tầng thứ 10, một mươi lạc mục kỳ đầu tiên đi ra cửa thang máy bay đầu nhìn thoáng qua t ô yên nhiên lạnh nhạt nói đi thôi tầng này chúng ta bao hết không có có người khác t ô yên nhiên dường như một cái tượng gỗ chết lặng đi theo lạc một kỳ sau lưng đi theo tới một cái xa hoa phòng xếp ngoài cửa quét thẻ mở cửa vào cửa sau là phòng khách còn có hai cái gian phòng bên tay phải gian phòng mở đại khái một phần ba xuyên tấu h qua khe cửa t ô yên nhiên thấy được đưa lưng về phía hắn mạc hiên cùng lạc thi nhã Mạc、hiên、hai i ê n h tay chống lấy cái bản lạc thi nhã hai tay ôm lấy cổ của hắn lễ phục màu đến hạ một đôi đôi chân dài chăm chú cuốn lấy eo thân của hắn thi nhã ngươi nên đi、Ngo. mạc hiên thật vất vả nói ra một câu b ợ môi lại bị lạc thi nhã phong bế t ô yên nhiên ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này lạc thi nhã mê ly mở mắt ra thấy được ngoài cửa t ô yên nhiên s o n g tay thật chặt ôm mạc hiên đầu đối với nàng lộ ra một cái nụ cười bên môi tiêu hết son môi bằng thêm một tia vũ mị có thể giờ phút này lạc thi nhã nụ cười tràn đầy nguy hiểm lại dẫn một tia bệnh trạng ta đi xử lý chút sự tình ngoan ngoan chờ ta lạc mục kỳ bỗng nhiên nhẹ nhàng kéo cửa lên mang theo đờ đẫn tôi yên nhiên rời khỏi phòng thật xin lỗi a ta không biết rõ tỉ ta bọn hắn ai nha đều cùng nàng nói ngươi muốn đi lên lạc mộ kỳ mang trên mặt cười trong giọng nói một tia ấ y n ấ y cũng không có ngươi nói tô tiểu thư lúc trước ca ca biết ngươi cùng mạc cẩm bằng sự tình hắn là tâm tình gì đâu tô yên nhiên thân hình nhịn không được lay động một cái lạc mộ kỳ lại tựa hồ như không có ý định vung tha nàng mà l à tiếp tục nói rằng ngươi biết nhiều năm như vậy ta vụng trộm đi tìm ca ca nhìn thấy hắn lôi kéo ngươi lúc ta là tâm tình gì sao ngươi biết ta nhìn hắn ôm ngươi lúc ta nhiều lần đều muốn xông qua giết ngươi lạc mộ kỳ dừng lại một chút sau đó bắt lấy tô yên nhiên cổ áo ánh mắt đỏ bừng ngươi là làm sao làm được vô xỉ như vậy nếu như không có ngươi k a k a cũng sẽ không mất trí nhớ sẽ không thụ thương bất quá ta cũng muốn cảm tạ n g ư ơ i không phải n g ư ơ i ta cùng t ỷ t ỷ sao có thể hiện tại không hề cố kỵ cùng k a k a cùng một chỗ đâu bất quá ngươi cảm thấy ta thật không biết rõ ban đầu là ngươi nói cho những người kia vị trí của chúng ta tôi yên nhiên túi đầu một giọt nước mắt rơi vào lạc một kỳ trên mu bàn tay ta ta không biết rõ ta thật không biết rõ tôi yên nhiên nghẹn ngào nói ta không biết rõ bọn hắn là đi giết các n g ư ơ i chương bảy mươi bốn g ư ờ i cùng chúng ta khác biệt chương bảy mươi bốn g ư ờ i cùng chúng ta khác biệt không biết rõ ha ha tôi yên nhiên ngươi thật không biết sao lạc một kỳ trong ánh mắt tràn đầy m ệ t thị sau đó nàng tiếp tục nói ta cùng tỷ ta lúc ấy không có đắc tội ngươi đi húng chi ngươi biết rõ ca ca cũng cùng chúng ta cùng một chỗ có thể ngươi vẫn là nói cho bọn hắn t ô yên nhiên cứng miệng không trả lời được túi đầu nhìn xem sàn nhà hai tay không tự giác nắm chặt ngươi nói ngươi từ nhỏ đã ưa thích ca ca có thể ngươi biết rõ lấy tính cách của hắn không có khả năng b n g ta xuống nhóm mặc kệ nhưng ngươi vẫn là cho những người kia chỉ đường t ô yên nhiên ngươi thật như vậy ưa thích ca ca sao lạc một kỳ thanh em không lớn hơn nữa rất tiêm hay nhưng tại t ô yên nhiên bên hai liền phảng phất từng cây kim châm đâm vào lỗ hai đồng dạng nói đến chúng ta lúc ấy tựa hồ cũng chưa thấy qua ngươi ngươi vì cái gì liền đối ta cùng tỷ ta lớn như thế địch gì đâu lạc mộ kỳ chậm rãi xoay người hơi hơi nghiêm mặt từ dưới lên trên nhìn xem sắc mặt tái nhật tô yên nhiên có phải hay không là ngươi phát hiện ca ca càng ưa thích cùng chúng ta cùng một chỗ ngươi ghen é t tô yên nhiên cắn ngôi con ngươi không ngừng chấn động nàng không có cách nào không thừa nhận lạc mộ kỳ nói không có sai kia hai năm nàng bồi tiếp mãi mãi vẫn a n m ạ c hiên mãi mặc ã i m hiên ở nhà số lần càng ngày càng ít mặc dù sẽ còn bồi tiếp nàng cùng nhau chơi bừa nhưng có khi hội không quan tâm ngươi không phải thật sự ưa thích ca ca chỉ là một loại lòng ham chiếm hữ quấy phá mà thôi lạc mộ kỳ ngữ khí chắc chắn nói, ta đoán một chút ngươi nhất định vụ n trộm theo dõi qua kk sau đó biết chúng ta đúng không trong lúc nhất thời bị tô yên nhiên quên lãng ký ức chậm dại x ô n g lên đầu một lần kia nàng đi theo n ã i n ã i tới có thể mạc hiên lại vội vàng muốn ra cửa tô yên nhiên trong lòng nghi ngờ vụ n trộm ở phía sau đi theo hắn thẳng đến nhìn thấy hắn tiến vào kia chẳng cũ kỹ dương phòng bên trong dương phòng lầu hai có một cái ban công tô yên nhiên tin tưởng thấy được mạc hiên cùng một thiếu nữ còn có một cái cùng niên kỷ của hắn tương tự nữ hải cùng một chỗ cùng ở cùng với nàng lúc khác biệt mạc hiên cùng các nàng cùng một chỗ rất vững lòng trên mặt loại kia tự nhiên lại không có bất kỳ cái gì lo lắng nụ c ư i là nàng chưa từng thấy qua có thể t ô yên nhiên theo không nghĩ tới nàng một lần cũng không có ý đồ hiểu rõ mạc hiên cũng không biết rõ hắn yêu thích chẳng ghét cùng mạc hiên cùng một chỗ mãi mãi cũng là mạc hiên muốn chịu theo nàng hiện tại mạc hiên có người khác thậm chí t ô yên nhiên theo mạc hiên trong ánh mắt thấy được một tia ước mơ cùng một tia nói không rõ tình tố là đuối thiếu nữ kia vẫn là cái kia cùng niên k ỷ của hắn tương tự nữ hải t ô yên nhiên không biết rõ hoặc là ngây ngô trái cây ngây tơ đơn thuần nhưng lại rất dễ dàng khám phá t ô yên nhiên cùng mạc hiên nhận biết nhiều năm như vậy ánh mắt ấy nàng một lần cũng không có tại mạc hiên trong mắt thấy qua lần thứ nhất t ô yên nhiên đ ỗ n g nhiên sinh ra ghen ghét thậm chí hoán hận một cái từ nhỏ đến lớn bạn chơi đ ỗ n g nhiên không còn vây quanh nàng chuyện liền phẳng phất âu hiếm đồ chơi bị người khác cướp đi đồng dạng các ngươi chẳng lẽ bây giờ không phải là lòng ham chiếm hữu sao dường như không cam tâm mình bị đâm thủng t ô yên nhiên ngầm đầu có thể nhìn qua liền biết nàng đang dáng chống đỡ lấy chính mình đúng vậy à, chúng ta cũng là à. lạc mộ kỳ thản nhiên nói rằng có thể ngươi cảm thấy người cùng chúng ta có thể giống nhau sao ngươi ngay từ đầu cũng chỉ coi hắn là l à ngươi quý trọng một cái bố bê đúng không có thể lại ưa thích bút bê chắc chắn sẽ có phiền chán một ngày cho nên về sau ngươi phản bội hắn ta ta không phải tô yên nhiên dường như mong muốn giải thích chính mình chưa từng nghĩ như vậy nhưng nàng lại một câu cũng nói không nên lời ta chỉ là nhất thời nhất thời bị ma quỷ ám ảnh à tô yên nhiên bàn luận ra thế ngươi không bằng ta bàn luận tướng mạo ta tự nhận ta cũng không kém truy ta người có bao nhiêu ngươi tại đại học lúc cũng nên có nghe thấy đi l ạ c một kỳ dường như nghe được cái gì trò cười như thế t ỷ ta càng không cần phải nói theo nàng ngồi lên bộ tổng tài vị trí nhiều ít người đối nàng chạy theo như vịt nhưng vì cái gì chúng ta lại có thể kiên định chờ lấy cá đâu lạc m ộ c kỳ lời nói liền như là một bạn thai như thế mạnh mẽ quất vào tô yên nhiên trên mặt các phương diện đều trội hơn nàng lạc ra tỉ m ộ i không chỉ có một mực tại chờ chờ mạc hiên thậm chí vì nàng sinh ra nữ nhi dù cho đến nay nâng lên mạc hiên hai chữ lạc m ộ c kỳ trong mắt đều sẽ tỏa sáng chớ nói chi là vừa mới lạc thi nhã hoàn toàn liền phảng phất muốn đem mạc hiên dung nhập thân thể của mình nàng là nữ nhân nàng nhìn ra được lạc thi nhã vừa mới đối mạc hiên thân mật càng nhiều hơn chính là si mê yêu thương thừa nhận a ngươi chính là ái mộ hư vinh ca ca khi đó duy trì có tại tiền tài bên trên không thể hài lòng ngươi lòng hư vinh đường, đường tô ra đại tiểu thư bạn trai thế mà liền một cái ra dáng bao cũng không thể tặng cho ngươi ta đoán một chút ngươi không phải không biết rõ mạc c ẩ m bằng ý nghĩ thậm chí ngươi rất rõ ràng ngươi cũng biết ngươi làm như vậy ca ca nhất định sẽ khổ sở nhưng ngươi vẫn là làm như vậy tôi yên nhiên nếu như là ta cùng tỷ ta bất luận là ai chúng ta đều chọn ca ca hắn không phải thứ nhất số hiệu mà là duy nhất một cái kia dù cho ta cùng tỷ ta đối với hắn tràn đầy lòng ham chiếm hữu nhưng đều là căn cứ vào chúng ta yêu hắn chỉ thích hắn có thể ngươi khác biệt ngươi đối ca ca xưa nay không là yêu có lẽ có a nhưng không hiểu đi qua ngươi là lòng ham chiếm hữu hiện tại ngươi chỉ là không cam tâm mà thôi lạc một kỳ nói xong lạng lặng mà nhìn trước mắt có chút chật vật tô yên nhiên nàng cười khẽ một tiếng sâu kín nói rằng cho nên ngươi còn cảm giác cho chúng ta giống nhau sao tô yên nhiên bờ môi run dậy giờ phút này nàng hoàn toàn không muốn tiếp tục lại ở lại đây mà là quay người muốn đi nhưng lạc một kỳ bắt lại nàng ngự k h i biến cực kỳ khiêu khích bị ta đâm thủng cho nên thẹn quá thành giận sao lạc một kỳ ta thừa nhận qua đi ta là có lỗi nhưng ta cũng trả giá thật lớn tô yên nhiên có chút sụp đổ nói ta lúc đầu là không nên nói cho những người kia hướng đi của các ngươi nhưng ta có lỗi gì ta vậy sẽ cũng mới mười lăm tuổi a muốn nói vấn đề cũng là các người liên lụy mạc h i ê n nếu như không phải là các người lạc gia đắc tội người liền sẽ không có người đi hại các người hiện tại người đem tất cả sai lầm đều tính tại trên người của ta còn đem ta cùng mạc h i ê n đi qua tình cảm đều phủ định muốn đ ỗ n g nhiên mở ra lạc thi nhã trên lô t hai mang theo vở lụt ố t hai nghe lôi kéo mạc hiên tay kinh ngạc nhìn xem tô yên nhiên cùng lạc một kỳ mạc hiên kinh ngạc nhìn về phía tô yên nhiên vừa rồi tất cả hắn toàn đều nghe được tô yên nhiên ngươi có ý tứ gì mạc hiên đi qua thanh em bên trong mang theo chất vấn còn có phẫn nộ ngươi nói cho cái gì lúc trước ta thụ thương là ngươi nói cho những cái kia yếu hại thi nhã một kỳ người chúng ta đi hướng chớ mạc hiên ta tô yên nhiên nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng không nghĩ tới lúc này lạc thi nhã thế mà lại cùng mạc hiên đi ra đến lạc thi nhã tại mạc hiên sau lưng chỉ chỉ chính mình trên lỗ thai bờ lù tốt hay nghe bờ môi có chút dâng lên mà lạc một kỳ cầm lên điện thoại di động của mình phía trên biểu hiện ra cùng lạc thi nhã trò chuyện giao diện ngươi còn thật t ố t l ừ a gạt lạc thi nhã mỗi chữ mỗi câu dùng miệng hình đối với tô yên nhiên nói rằng chương bảy mươi lăm ngươi sẽ không coi là cái này kết thúc ca chương bảy mươi lăm ngươi sẽ không coi là cái này kết thúc ca tôi yên nhiên giờ phút này mới hiểu được lạc ra tỉ m ộ i mời nàng đến căn vốn là vì giờ phút này lạc thi nhã tháo xuống bờ loot tốt hay nghe đi tới nhẹ nhàng giữ chặt mặc hiên dịu dàng chấn ă n nói có lẽ là hiểu lầm đâu một kỳ thế nào nhanh như vậy liền đem tô tiểu thư mang đến ta cũng là muốn có hiểu lầm gì đó nàng cùng ca ca nói ra sẽ khá hơn một chút lạc một kỳ thở dài là vấn đề của ta lần trước tỉ tỉ để cập qua ca ca thủ thường ta nhất thời giận cùng tô tiểu thư cãi cỏ vài câu ha ha tranh luận là ngươi đơn phương tại bóc ta vết xẹo a tôi yên nhiên nhìn xem lạc một kỳ đối mặt mạc hiên lập tức liền thay đổi một cái bộ dáng trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười nàng cười là chính nàng lúc trước mạc hiên mang theo lạc thi nhã cùng lạc một kỳ dự định trốn đi thật vừa đúng lúc bị vừa v ặ n đến tìm mạc hiên tôi yên nhiên thấy được ngày đó tôi mãi mãi cũng không có tới là nàng chính mình muốn tới nàng nhìn thấy mạc hiên mang theo kia hai nữ sinh hốt hoảng chạy tới vốn là muốn đuổi kịp hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì không nghĩ tới bị những cái kia tay chân tìm tới kỳ thật nàng có thể không nói những n ờ i kia mục tiêu chỉ có lạc thi nhã cùng lạc một kỳ không nguyện ý phức tạp nhưng không biết xuất từ tâm lý gì t ô yên nhiên nói cho bọn hắn nếu như không phải nàng chỉ đường những cái kia tay chân làm sao có thể c u ố n qua ở nơi đó lớn lên mạc hiên trên thực tế lúc ấy t ô yên nhiên liền hối hận nàng do dự một hồi mới đuổi theo tiếp lấy liền thấy mạc hiên chính mình cùng những cái kia tay chân dây dưa thằng đến lạc xanh dẫn người tới mạc hiên đã hôn mê nàng nhìn thấy xe cứu thương sở thuộc y địa viện ma xui quỷ khiến h ạ n à n g nói láo nàng không nghĩ tới mạc hiên sẽ xuất hiện bộ phận ký ức lãng quên cho nên bước lên nhận là chính mình cứu được hắn tại mạc hiên thụ thương đoạn thời gian kia nàng đối mạc hiên là thật tốt cũng là bởi vì này cao chung lúc hai người mới cùng một chỗ có thể c h ậ m rãi tất cả liền cũng thay đổi t ô yên nhiên đến cùng thân ở t ô ra mặc c ẩ m bằng mua cho nàng những vật kia kỳ thật chính nàng cũng mua được có thể loại này hư vinh cảm giác là m ặ c hiên không cho được m ặ c hiên đến cùng cùng m ặ c ra lúc ấy quan hệ náo thành hình dáng kia thời gian dần trôi qua t ô yên nhiên trong lòng đối nàng cùng m ặ c hiên kết giao hai nhà nãi nãi quyết định thông gia sinh ra lung lay tại lúc ấy t ô yên nhiên nhìn, nhìn mặc ra sớm tối là m ặ c c ẩ m bằng m ặ c hiên có thể hay không phân đến cái gì đều là ẩn số húng chi mạc hiên cùng trong nhà quan hệ lại rất kém cỏi cha mẹ của hắn lúc kia cũng có chút lung lay nhưng t ô nãi nãi đánh nhịp phụ mẫu hiếu thuận không có làm trái nàng ý tứ. t ô yên nhiên thừa nhận trong nội tâm nàng thứ nhất lựa chọn vẫn là mạc hiên nhưng mạc cẩm bằng người này có lẽ là cái phế vật có thể lâu dài trà trộn quán ba quán ăn đêm rất biết nói sao đi hống một người nữ sinh vui vẻ có khi có ít người rất thú vị tha rằng dùng lô thai đi nghe lời nói dối không n g u y ệ n ý dùng ánh mắt nhìn lời nói thật hiển nhiên t ô yên nhiên chính là loại người này nói cho cùng nàng căn bản cũng không đủ hiểu rõ mạc hiên rõ ràng là chính mình bạn trai có thể t ô yên nhiên thẳng đến về sau mới phát hiện chính mình đối hắn hiểu tựa hồ cũng chỉ dừng lại ở mặt ngoài mạc hiên ta ta lúc ấy thật không phải là cố ý t ô yên nhiên thanh âm có chút n h ẹ nào ta thật không biết do hội như thế nếu như biết ta nhất định sẽ không tô yên nhiên ta chỉ là mất trí nhớ có thể ta không phải t r ò n váng mạc h i ê n lãnh đ ạ m cắt ngang nàng ngươi đừng nói cho ta ngươi nhìn không ra những người kia không giống người tốt ta ta cũng sợ hãi a tô yên nhiên gục đầu xuống không dám nhìn mạc h i ê n ánh mắt ta nếu là không nói bọn hắn liền sẽ thương t ổ ta ta ta cũng là coi như ngươi nói là sự thật vậy ngươi tại sao phải giấu giếm chân tướng đâu lạc thi nhã thở dài trên mặt một bộ có chút đau lòng biểu lộ hơn nữa bởi vì cái này cái gọi là ân cứu mạng tiểu yên đối ngươi không chỉ có tình cảm còn có ân tình cho nên mới một mực đối ngươi bao dung ngươi không phải không biết ta dừng một chút lạc thi nhã bỗng nhiên c ư ờ i như không c ư ờ i nói bởi vì cái này cũng không tồn tại ân cứu mạng thành ngươi có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ tiểu hiên đối ngươi tốt mà không cần bất kỳ nỗ lực lý do đúng không t ô yên nhiên khớp nối năm đến trắng bệnh nàng ngẩng đầu nhìn mặc hiên có thể ánh mắt lại có chút phiêu hốt mặc hiên ta ta không có ý nghĩ như vậy ta và ngươi từ nhỏ nhận biết ta cũng là thích ngươi cho nên mới ngươi ngươi hẳn là hiệu ta a mặc hiên nhìn trước mắt t ô yên nhiên trong ánh mắt tràn đầy lạ lẫm đi qua hắm chỉ cảm thấy t ô yên nhiên tùy hứng có chút hư vinh hắn có thể lý giải dù sao tôi ra có tiền t ô yên nhiên những này hắn thấy cũng là hợp tình lý nhưng hắn không nghĩ tới t ô yên nhiên thế mà từ vừa mới bắt đầu liền đang lừa gạt hắn t ô yên nhiên lúc trước chúng ta cùng một chỗ ngươi không chỉ một lần tại phát c á o lúc dùng chuyện này cùng ta náo qua a mặc h i ê n nhìn xem nàng nguyên bản đạm mạc ánh mắt biến có chút chán ghét một cái vốn cũng không tồn tại ân cứu mạng một ít trình độ bên trên ta t h ụ thường cũng cùng ngươi có quan hệ ngươi nói ta hiểu rõ ngươi ha ha khả năng ngươi không hiểu rõ qua ta mà ta cũng không có thật sự hiểu rõ qua ngươi cho nên làm phiền ngươi nói cho ta ngươi là làm sao làm được một bên lừa gạt ta một bên lại phản bội ta cuối cùng còn muốn cùng ta hợp lại chín h n g ư ơ i không cảm thấy có chút buồn nôn sao t ô yên nhiên ánh mắt không khỏi trợ to trước đó dù là hai người gặp mặt lúc mặc hiên ánh mắt cũng chỉ là bình thản không có có sóng chấn động nhưng bây giờ khi hắn nói ra nàng buồn nôn lúc trong ánh mắt chán ghét không che giấu chút nào mặc hiên ta ta nàng không biết mình còn có thể giải thích cái gì ánh mắt nhìn về phía mặc hiên sau l ư n g lạc thi nhã cùng lạc một kỳ tỉ mỗi hai người cứ như vậy mang theo mỉm cười trong ánh mắt không có một tia trào phúng cùng xem thường tối hôm qua lạc thi nhã liền nói cho mạc hiền đồng thời còn nói nếu như tô yên nhiên thật báo cáo mạc c ẩ m bằng dù cho tô yên nhiên đi qua tổn thương qua hắn đến cùng nàng cũng là nhất thời bị mạc cầm bằng che đậy không làm được người yêu đến cùng cũng từ nhỏ nhận biết còn có thể làm bằng hữu chỉ là mạc hiên không nghĩ tới hắn vốn định đưa lạc thi nhã đi dưới lầu tiệc rượu lại nghe được tô yên nhiên cùng lạc mộc kỳ cãi lộn nói ra lạc mộc kỳ sẽ tức giận mạc hiên có thể lý giải lúc trước việc quan hệ các nàng tỉ m ộ i tính mệnh tăng thêm chính mình mất trí nhớ lạc mộc kỳ nhất thời giận cùng nàng tranh chấp cũng là hợp tình lý n g ư ờ i đi đi về sau liền coi như không có nhận biết qua mạc hiên lắc đầu bất đắc dĩ khả năng ta thật là mắt bị mủ biết người không rõ một bên lạc mộc kỳ tới giữ chặt mạc hiên tay k h ẽ than nói rằng ta một hồi lại đi xuống đi ca ca tỉ vậy ngươi đưa tô tiểu thư xuống lầu tốt mạc hiên tô yên nhiên cầm lấy tiếng nói có thể mạc hiên không để ý tới nàng mà là cầm lạc mộc kỳ tay cùng nàng q u A y n tô bừng, chầm chầm vớt vớt nghe, ra, lắm, tiểu à, tô thư khả năng không nhớ rõ tiểu hiên nữa thích ai liền nghe ai lời nói lạc thi nhã từng bước một đến gần dễ nghe ngự tỷ băng ghi âm lấy một tia vui vẻ ngươi có thể cùng tiểu hiên nói có thể ngươi không có a ta đoán một chút ngươi là cảm thấy hiện tại chính mình ở trước mặt hắn không có tín nhiệm có thể nói vẫn là quá sợ hai ta cùng một kỳ bởi vì chúng ta là lạc g i a người tô tiểu thư không phải ngươi mãi mãi cũng không phải ngươi ngươi sẽ không cảm thấy chỉ làm cho tiểu hiên biết ngươi lừa n à n g là được rồi à. lạc thi nhã ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh một loại không h i ể u ngạt thở cảm giác nhờ ư tô yên nhiên có chút không thở nổi yên tâm đi ta sẽ không đối phó tô ra huệ thị cùng ngươi nói những cái kia vẫn như cũ hữu hiệu chỉ có điều lạc thi nhã xích lại gần tô yên nhiên lỗ t a i thanh em dường như tràn ngập áp ý dưới đất thấp lời nói đấy ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi t r ư ơ n g bảy mươi sáu lạc thiên lão tử đếm tới ba chương bảy mươi sáu lạc thiên lão tử đếm tới ba trợ lý tiếp vào tô yên như lúc nàng vừa mới vừa đi tới khách sạn đại s ả n h tiểu thư ngươi tô yên nhiên biểu lộ trống rỗng trên mặt không có một chút huyết sắc lạc thi nhã cái gì cũng không có lại nói chỉ là nhường nàng rời đi nàng sẽ không đối phó tô ra nhưng lại đối phó chính mình nhưng đến đấy làm thế nào tô yên nhiên không biết rõ người đối với nguy hiểm không biết mãi mãi cũng tràn đầy sợ hãi nhất là nguy hiểm nguồn gốc từ lạc gia tỉ muội mười lăm tuổi lúc chính mình kém chút hại chết các nàng lại lừa gạt đi mặc yên t ô yên nhiên bỗng nhiên đang suy nghĩ các nàng đã đối mặt hiên như thế điên dại vì cái gì không đồng nhất sớm thì làm cái đó thậm chí còn nhường mạc hiên cùng nàng kết giao lâu như vậy t ô yên nhiên không dám nói cho trong nhà lạc ra tại kinh đô thế lực quá mức đáng sợ chính mình hôm nay nhất cử nhất động dường như đều bị người theo dõi một khi chính mình cùng trong nhà nói r ú t không được gì không nói ai biết lạc thi nhã cùng lạc một kỳ có thể hay không hướng bọn hắn động thủ lên xe t ô yên nhiên trạng thái vẫn như c ũ không tốt thậm chí có chút khẩn trương bốn phía quan sát trợ lý thực sự không yên lòng chỉ có nhường nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế tự mình lái xe đưa nàng trở về đ ồ n g nhiên t ô yên nhiên che mặt khóc ổ lên nàng đại khái nghĩ không ra chỉ là một cái hoang nôn còn có một lần phản bội chính mình thế mà liền bị buộc tới tình trạng như vậy mạc hiên tâm tình có chút xa suốt ngồi tại phía trước cửa sổ cũng không phải đối tô yên nhiên dư tình chưa hết mà là cảm thấy mình thế mà bị một cái hoang nôn lừa gạt lâu như vậy ca ca lạc mộc kỳ chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau hắn hai tay nhẹ nhàng vòng lấy hắn ngươi cùng thi nhã trong lòng nhất định không dễ chịu a mạc hiên nhẹ nhàng giữ chặt lạc mộc kỳ tay ta quên các ngươi còn tin nhầm người khác ca ca đều đi qua lạc mộc kỳ mặt g á n mạc h ê n bà vai kỳ thật hôm nay cũng là ta không tốt không nên vì nhất thời tức giận cùng nàng tranh chấp không trách ngươi bất luận nàng có lòng hay là vô tình thật là đến cùng cũng thiếu chút hại các ngươi mạc hiên thở dài thật có lỗi a một kỳ nếu như ta không có mất trí nhớ liền tốt lạc một kỳ không thèm để ý chút nào đồng dạng hôn một cái mạc hiên gương mặt nói đi thôi ta dẫn ngươi đi ăn vài thứ có được hay không quán rượu này có tự phục vụ thì ta xã giao một hồi liền đi qua tìm chúng ta các ngươi không cần đi bồi tiếp lạc tổng cùng một chỗ sao mạc hiên tò mò hỏi ta không sao các ngươi không cần để ý ta ngươi đối với chúng ta quan trọng hơn lạc một kỳ tại mạc hiên bên thai thì tháo nói nhỏ c a c a không cần quá khác ta đường ca chính mình bận điệu tới cùng lạc một kỳ cùng rời đi khách sạn tới tiệm vệ sành đi lấy một ít thức ăn còn có đồ uống đang lúc ăn đối diện liền thấy lạc thiên đi tới đặt m ô n g ngồi ở mạc hiên bên người vị trí bên trên vừa muốn mở miệng mạc hiên cũng không biết hắn thế nào một chút liền lại né tránh hắn tự nhiên không thấy được lạc một kỳ kia muốn giết người ánh mắt có thể lạc thiên thật là nhìn rõ ràng bạch bạch k h ụ c ăn đâu lạc thiên ho nhẹ một tiếng ý đồ làm dịu xấu hổ ta đi ra tránh một hồi cùng đám người kia tinh liên hệ quá mệt mỏi là tổng mạc hiên rất khách phí cùng hắn lên tiếng chào hỏi lạ đừng khách khí như vậy đều là người một nhà đúng không một kỳ người cũng không có việc gì không có việc gì trở về tiếp lấy xã giao đi lạc một kỳ không mặn không nhạt ném ra một câu quay đầu cầm lột tốt t ô m thịt dịu dàng đưa vào mạc hiên trong miệng ngự a khí cũng biến thành rất đu hỏa ca ca há muộm lạc tiên h bộ mặt rõ ràng co quắp một chút mẹ hắn r ử a vào cái gì à? chúng ta mới là thân thích chứ ta cũng không đến không nhưng thật ra là có cái sự tình muốn cùng mọi phu ta thương lượng một chút nghe được lạc thiên sách m ộ i phu mạc hiên có chút không tốt l ắ m ý tứ lạc thiên cũng không để ý tiếp tục nói m ộ i phu người gần nhất đi trường học thời điểm vẫn là chú ý một chút chính ra cái tia nữ nhi một mực đang nghĩ biện pháp đào người đi ăn mặc khác mạc hiên nghĩ nửa ngày mới nhớ tới chính ra cái k i a nữ nhi hẳn là trình v ẫ n tâm m ộ i muội chính mình thay nàng cản qua thai ánh sáng trình vũ nặc trình vũ nặc cùng trình ra vẫn luôn tại cùng dung tinh cướp người hạng mục bên trên dung tinh lưng tựa lạc thị thực lực bản thân lại đủ cứng chính ra trên một điểm này yếu như thế một mực không có cách nào đối dung tinh tạo thành quá lớn uy hiếp nhưng theo trình vũ nặc tiến vào gia tộc xí nghiệp sau tại bảo đảm nhà mình nghiên cứu phát minh kỹ thuật đuổi theo dung tinh đồng thời bắt đầu không ngừng đ à o dung tinh g ó c tưởng phần lớn đều là dung tinh tại cả nước các nơi ưu tú nghiên cứu sinh bên trong chọn lựa nhân tài yên tâm ta sẽ không mạc hiên lắc đầu chỉ có điều ta một mực nhà ở công tác lạc tổng có hay không có thể để cho ta đi cái này không nội không nội lạc thiên liền vội vàng cắt đứt mạc hiên đồng thời có chút khẩn trương nhìn sang m ộ i m ộ i mình lạc mộ kỳ không nói gì chỉ là dư quan quét mắt nhìn hắn một cái bỗng nhiên cầm trên tay t ô hùm cho bẻ gãy đại ca ngươi muốn chết các nàng khẳng định k h n g nỡ có thể các nàng bỏ được ta chết t ngươi còn muốn ra ngoài đi、làm. ngươi thành thật ở nhà đợi chính là tích đức làm việc thiện cái kia chủ yếu là còn còn có chút chương trình cần ngươi xử lý lạc thiên vội vàng cùng mạc hiên giải thích đồng thời không chỗ ở liếp trộm chính mình đường vội công tác đi ở đâu không phải làm có lòng là được rồi nhiều ít người đều ư ớ c gì có thể nhà ở làm việc mạc hiên a ngươi liền an tâm ở nhà a ngươi có thể tuyệt đối đừng không biết tốt xấu và không thì chết chính là ta đương nhiên lạc thiên làm sao có thể cùng mạc hiên nói lời trong lòng trừ phi hắn điên rồi đang nói lạc thiên nhã cùng liều ý ý ý ý ý đỗi nàng ấn tượng kỳ thật rất tốt tính cách dịu dàng, có chi thức dàng, cách chi có dịu hiểu liệu ễ nghĩa, n ó c y thì trước cùng mạc hiên lạc mộc kỳ rất khách khí chào hỏi tiếp lấy ngồi vào lạc thiên bên người mạc hiên rất tự giác đứng dậy cho vợ chồng bọn họ nhường vị đưa chỉ có điều bị lạc thi nhã cùng lạc mộc kỳ kéo đến giữa hai người người thế nào tránh nơi này tới liệu y thì, thì tò mò hỏi lạc thiên tiệc rượu bên kia người không đi nên nói đều nói chuyện còn cần ta đi làm cái gì lạc thiên cũng là không quan trọng dám vẻ huệ tỷ các nàng ở phía trước tùy tiện ứng phó một chút là được rồi còn lại cũng chính là ngồi chém gió ta cũng tới trộm hội lười tiệc rượu mời người vốn cũng không tính nhiều nghe ộ được lạc thiên hơi không kiên nhận ngữ khí liệu y ý thì ý ấy vẫn không có sinh khí mà là xích lại gần lạc tiên bỗng nhiên dùng xuyên du tiếng địa phương cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói rằng lạc tiên h lão tử đếm tới ba lạc thiên toàn thân không khỏi lắp một cái một chút liền đứng người lên mà thiên cũng đi theo lên nói ta và ngươi cùng một chỗ à vừa vặn thi nhã còn không có ăn cái gì đâu tới lấy thức uống q u ầ y ba mạc hiên mới có hơi nhịn không được hỏi ta nhớ được chị dâu rất dịu d à n g à. vừa mới câu kia tràn ngập đặc sắc uy hiếp mạc hiên vẫn là nghe được không ngừng hắn lạc thi nhã lạc một kỳ cũng nghe tới nhưng các nàng đã không cảm thấy kinh ngạc dịu dàng a lạc thiên n ế t miệng lúc trước ta chính là cho là nàng dịu dàng lên đầu này thuyền hải tặc đ ờ i này rốt cuộc xuống không nổi lạc thiên chỉ cảm thấy bị uất đại học lúc chính mình quen biết cùng trường liêu ý ý ý lần đầu tiên lạc thiên liền bị nàng thật sâu hấp dẫn lấy có thể làm sao biết dịu dàng hiền lành bất quá chỉ là l i u ý ý ý ý một bộ phận thực chất bên trong nàng chính là Nữ Bảo Long. lạc thiên còn muốn nói danh vợ mình có đôi khi quá h u n g nhưng nhìn tới mạc hiên hắn một chút liền tâm lý thăng bằng liệu y y y nhiều nhất chính là tính tình có khi nóng nảy uy hiếp độ nhiều nhất là một trăm nhưng mình hai cái muội muội kia là hai tên đ i ê n a lạc thiên vô v ô mạc hiên bà vai t h â m thiên nói rằng m ộ i phu a ngươi nghĩ nửa ngày cuối cùng lạc thiên nhịn không được vẫn là nói câu ngươi có thể ngàn vạn sống lâu t r ă m tuổi a t r ư ơ n g bảy mươi bảy tự gây nhiệt g t r ư ơ n g bảy mươi bảy tự gây nhiệt g thừa dịp lạc thi nhã lạc một kỳ cùng liều y y cùng một chỗ lúc lúc lạc thiên lôi kéo nhìn xem lạc thiên vẻ mặt nghiêm túc mạc hiên nhất thời có chút ngoài ý mớn sau đó mở miệng hỏi thế nào l ạ c tổng đều nói người một nhà liền đừng như vậy k h á c h khí lạc thiên cười khổ khoát tay áo móc ra xì gà đưa cho mạc hiên đến một cây thấy mạc hiên lắc đầu lạc thiên phối hợp nhóm lửa tiếp lấy hít một hơi sau đó trầm dãi nói chuyện ban đầu nhị thúc ta nói cho người bê ta mạc hiên không có trả lời chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu lạc thiên nói tiếp đi kỳ thật xem như đã được lợi ích người ta không có tư cách nói cái gì sự kiện kia ta xác thực không biết rõ tình hình cha ta cũng không đồng ý nhưng thu lợi chính là ta những năm này thi nhã cùng một kỳ tuy nói luôn luôn làm vung tay trường quỹ nhưng chuyện này bên trên các nàng một mực không có trách móc nặng nề qua ta cái gì lạc thiên nói đến đây không có tiếp tục nói nữa sự kiện k i a lạc thiên biết sau lần thứ nhất chống đối hắn từ nhỏ tôn kính nhất mãi mãi chỉ bất quá lại nói quá nặng bị hắn lao tử lạc thiên mạnh mẽ cắt ngang một cây sợi đằng lạc thiên không phải một một người có dạ tâm càng không phải là một cái dùng chính mình đường m g ộ i đổi chính mình m ệ n h người vô số lần hắn nghĩ tới trông nom việc nhà nghiệp giao cho mình hai cái m u ộ i m u ộ i một là hắn thật sự không quá muốn kế thừa gia nghiệp hai là hắn cảm thấy đây là đền g ủ nhưng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ từ chối hắn đến nay nhớ k ỹ lạc thi nhã lời nói ngươi thật muốn đền bù liền đem lạc ra quản lý tốt ngươi hướng tới nhàn nhã sinh hoạt để chúng ta trước qua thở dài lạc thiên đối mạc hiên nói rằng nhiều năm như vậy ta hai cái này bội bội tại sao cùng trong nhà trường bối lận rỗi cũng không thật giận lây sang ta cho nên nhiều năm như vậy chuyện ta sự tình đều theo các nàng ý cũng coi là đền bù lúc trước bởi vì ta cho các nàng cùng ngươi tạo thành tổn thương không trách ngươi mạc hiên cũng là bất đắc di cười cười ta tin tưởng lúc ấy nếu như ngươi có thể làm chủ khẳng định sẽ không làm như thế ta sợ ta nửa đời sau hàng ngày làm ác mộng lạc thiên trong mắt lóe lên một tia thống khổ không nói về sau liền nhờ ngươi chiếu cố các nàng đã nhiều năm như vậy ta cũng là ra ngoài ấ y n ấ y một mực để cho các nàng về sau liền làm phiền ngươi cái kia ngươi xác định chỉ là ấ y n ấ y nói đùa ta đường đường lạc thị tổng tài chuyện gì chưa thấy qua lạc thiên một bộ không quan trọng dáng vẻ đương nhiên là ấ y n ấ y ngươi đừng cảm thấy ta là thật sợ các nàng a kia chị dâu ngươi cũng là ấ y n ấ y con mẹ nó chứ là yêu câu cá có thể con mẹ nó chứ lại không họ hạ a lúc này kinh đô một cái thành trung thôn cũ nát trong khách sạn mặc cầm bằng m ặ không có chút máu ngồi nhỏ hẹp trên giường người hắn biết mình có thể sẽ có một ngày như vậy thật không nghĩ đến một ngày này tới thế mà nhanh như vậy t ô yên nhiên báo cáo mạc c ẩ m bằng còn đem mạc c ẩ m bằng mẫu thân nằm viện tin tức cáo chi cảnh sát đương nhiên đây đều là lạc thi nhã phái người đưa tới u trong mâm tin tức t ô yên nhiên làm hoàn toàn chính xác thực đủ t u y ệ t ngoại trừ xóa bỏ kia tấm màu hồng tiệu chữ hình ảnh phòng ngừa gây phiền thoái cho mình còn lại toàn bộ đều giao cho cảnh sát cũng là mạc c ẩ m bằng vận khí tốt đi y hỉa viện thăm hỏi lý ngọc trinh lúc vừa vặn cảnh sát tới cửa bị hắn nhìn thấy hắn cũng mặc kệ chính mình thân mẹ ruột sẽ như thế nào vụ trộn rời đi y hỉa viện điện đ trong ừ n g đầu chửi mắng, tin tức không khí tràn ngập có chút ở mức khí tức thành trung thôn quán trọ nhỏ thả tại quá khứ m ặ c cẩm bằng đường nói ở làm nhà kho hắn đều ghép bỏ nhưng bây giờ hắn cùng đường mặt lộ khách sạn không dám ở chính mình danh hạ bất động sản cũng không dám đi mạc hiên vẫn là mạc thanh thanh làm m ạ c cầm bằng cắn răng nghiến lợi nói một mình lấy mẹ nó nhất định phải đổi u tận giết tuyệt vậy sao hung hăng một quyền nện ở trên giường m ạ c cầm bằng trong lòng mắng tất cả mọi người không chỉ có mắng mặc da bao quát chết đi mặc lao gia tử bây giờ còn nằm tạo y cờ ưu mạc trường sơn còn mắng chính mình thân mẹ ruột duy chỉ có hắn không có cảm thấy là lỗi của mình kỳ thật lúc trước những sự tình này hắn là không nguyện ý làm mặc ra xác thực không phải kinh đô những cái kia đỉnh cấp hà o môn có thể hắn cũng không thiếu tiền xài hết lần này tới lần khác mặc cầm bằng nhiễm lên đánh bạc tại hắn đại học lúc một lần đi ma cao lữ hành tại s o n g bạc lần thứ nhất tiếp xúc về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản có thể mười lần đánh cược chín lần t h u a mặc trường sơn tần nhi mặc dù lúc ấy sùng á i hắn cũng không có khả năng bỏ mặc hắn đánh bạc trên tay tiền theo lần lượt tham gia đánh cược rất nhanh liền tiêu xài không còn cũng là khi đó hắn thân mẹ ruột phát hiện hắn thói quen lại không có kịp thời ngăn cản ngược lại nói cho hắn giả lập tệ lửa gạt con đường lý ngọc trinh chính mình liền tham dự nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mặc trường sơn chưa hẳn như vậy đáng tin có thể nàng một cái vũ đạo diễn viên sẽ không làm chuyện làm ăn cũng không tâm tư học cái gì quản lý tài sản n ẫ u nhiên một cơ hội nàng tiếp xúc đến giả lập tệ lại tiếp xúc đến đánh lấy cái gọi là xào tệ tên tuổi trên thực tế lừa gạt hoạt động tại nàng giật dây hạn mặc c ầ m bằng lúc ấy mặc dù không có nợ nần chống chất có thể trên tay một phân tiền không có lại không dám cùng trong nhà nói rõ hắn một lòng muốn tiếp nhận m ặ c thị sợ bị chính mình cha ruột biết dù sao mạc hiên mặc dù đoạn tuyệt quan hệ nhưng đến đấy cũng là mạc ra con ruột tiếp lấy hắn là gan b i ế n càng lúc càng lớn thậm chí bắt đầu làm giả lập đánh b ạ c còn có phi pháp vay mượn đợi đến hắn lại muốn quay đầu lúc lại phát hiện mình đã không quay đầu lại được điện thoại lại một lần vang lên chỉ có điều lần này là hệ thống thanh em nhắc nhở hắn bực bội cầm lấy thấy là h ồ n g thư t r u y ề n đến tin tức nguyên bản mạc c ầ m bằng không muốn để ý tới chỉ coi là rác rưởi tin tức có thể tiếp điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn n g ắ n nhìn biểu kiện chỉ có ba chữ mạc c ầ m bằng nhất thời trong lòng có chút run r u y gọi lại nhưng lại bị cáo chi là không hảo mạc c ầ m bằng ấn mở biểu kiện bên trong có một đoạn lâm t ầ n một cái video cùng mấy chương hình ảnh trong video là tô yên nhiên theo cục cảnh sát đi ra g ó c dưới bên trái thời gian biểu hiện chính là hôm nay còn có mấy tấm hình bất quá cùng trong video cho không sai bị lắm về phần âm thần là có liên quan tô yên nhiên một đoạn ghi âm ta đã báo cáo mạc cẩm bằng các người đem k i a phần chứng cứ cho ta không phải liền là hy vọng ta làm như vậy sao chỉ có hai câu nói mạc cẩm bằng chỉ cảm thấy mình huyện thái dương không ngừng ngày tô yên nhiên thế mà báo cáo chính mình cái này ghi âm là thật hay giả nhưng nhìn nhìn video còn có ảnh trụ kết hợp với ghi âm mạc cẩm bằng rất khó không nghi ngờ chính là tô yên nhiên làm có người đem chứng cứ cho tô yên nhiên sau đó hắn liền đi báo cáo chính mình có thể người này đến cùng là ai mặc hiên vẫn là mình đại tỷ mạc cẩm bằng bực bội nắm lấy tóc của mình cái này sẽ là ai đã không trọng yếu trọng yếu là tô yên nhiên không chút lưu t ì n h đem chính mình cho báo cáo liên tưởng đến gần nhất mạc c ẩ m bằng trong lòng càng thêm vững tin chính là tô yên nhiên làm sau khi về nước tô yên nhiên t ự u không gặp qua hắn tới cuối cùng càng là đem tất cả phương thức liên lạc đều cho kéo đen hắn không biết rõ biêu kiện đến cùng là mạc h i ê n bên kia vẫn là mạc thanh thanh bên kia làm bọn hắn tựa hồ cũng có lý do làm như vậy nhưng bây giờ những này căn bản cũng không trọng yếu hắn kết thúc hoàn toàn kết thúc ngày xưa phong quang mạc gia đại thiếu gia bây giờ chỉ có thể trốn ở một cái nhỏ hẹp khách sạn phòng đơn bên trong nơm nớp lo sợ tô yên nhiên mạc c đến cùng là ai thụ ý hắn không đoán ra được có thể t ô yên nhiên xác thực báo cáo chính mình hắn thấy cái này mới là sự thật tiện nhân ngươi đ ừ n g là vì cùng mạc hiên hợp lại liền mẹ hắn chuyển tay bán đứng ta mặc cầm bằng ánh mắt đỏ bừng t ố t t ố t lúc trước phá sự ngươi muốn c h u tội ngươi nằm mơ đi thôi lao tử chính là thật tiến bảo ta cũng không cho ngươi nhường mạc ra những người kia sống yên ổn chương 78, t h ấ t sách mạc thanh thanh chương 78, t h ấ t sách mạc thanh thanh tiệc r ư ợ u đã kết thúc mạc hiên sớm tới bãi đậu xe dưới đất chuẩn bị lên xe chờ lấy lạc thi nhã cùng lạc một kỳ dù sao các nàng còn phải lạc thiên cặp vợ chồng đi ứng phó một chút một chút khác h nhân hắn ở nơi đó thật sự là có chút không tiện mạc hiên một cái thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên mạc hiên quay đầu nhìn lại liền thấy mạc thanh thanh kinh ngạc mà nhìn mình h i ệ n nhiên đối với sự xuất hiện của hắn mạc thanh thanh cảm thấy mười phần ngoài ý muốn làm sao ngươi tới nơi này mạc thanh thanh đi về phía trước mấy bước sau đó vẻ mặt hiểu rõ cười cười thế nào hôm nay rượu ngày hội ngươi cái kia phú bà cũng tham gia mạc hiên nhìn nàng một cái không có trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi lúc này còn có tâm tư ra tới tham gia thực rượu diệp n i n h còn ở phía trên không có xuống tới mặc thanh thanh cũng không n ó n g nảy mà là đốt một điếu thuốc đỏ chót móng tay kẹp lấy dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá một bên nuốt mây nhả khói một bên cười một cái nói ta vì cái gì không có có tâm tư nói thật về sau ta có thể sẽ che chở ánh á n h cùng đ ỉ n h đ ỉ n h còn những cái khác không có quan hệ gì với ta mặc hiên thở dài có đôi khi thật không biết mình cha mẹ ruột là nên may mắn hay là nên bi a i tối thiểu bọn hắn thành công giáo dục ra mặc thanh thanh dạng này một cái xả hạt mỹ nhân trình độ nào đó mặc hiên rất bội phục mình cái này thân sinh đại tỷ mặc lao ra tử vừa qua đời mặc ra hỗn loạn t ư mừng mà nàng còn có thể bình tĩnh ra tới tham gia t ị c r ư ợ u bàn luận tâm văn lưu bạc chỉ sợ mạc trường sơn cùng tần n h i đều mặc cảm bất quá đây đều là bọn hắn nên được nói đến không bằng cho ta dẫn tiến một chút vị kia thích người phú bà mạc thanh thanh trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc ta còn đụng phải yên nhiên thậm chí nhìn thấy ngươi trước tiên ta cho là ngươi là tìm đến nàng nhìn thấy mạc hiên ánh mắt lạnh xuống mạc thanh thanh rất nhanh liền nói rằng xem ra ngươi là thật không thèm để ý nàng vậy là ngươi đi theo ai tới thanh thanh hắn là diệm ninh thanh âm ở một bên vang lên nguyên bản hỏi tham lời nói bởi vì trầm dai đến gần thấy rõ mạc hiên mặt lúc cũng im bặt mà dừng thay vào đó là vẻ mặt phẫn nộ là ngươi diệp ninh bước nhanh đi về phía trước hai bước quan sát toàn thể một phen mạc hiên cười lạnh nói cái này là theo chân lạc ra người đến a tiểu bạch kiểm cũng không được à hai tử đều sinh kết quả hiện tại liền tiệc rượu còn không thể nào vào được còn phải tại cái này làm lái xe cái gì hai tử mạc thanh thanh sửng sốt một chút rất nhanh liền nghĩ đến diệp ninh tại trong tiệc rượu cùng lời nàng nói ngươi ngươi đi lạc ra nhìn thấy là hắn đúng a chính là hắn diệp ninh muốn đến ngày đó một bậc hai còn có lạc thi nhã cùng lạc mộc kỳ đối với hắn n ụ c nhã này sẽ liền hận không thể nuốt sống trước mắt mạc hiên có thể mạc thanh thanh trong lòng liền không bình tĩnh ra vào lạc r a lao trạch diệp ninh dường như còn nhận định mạc hiên là lạc thi nhã hoặc là lạc mộc kỳ bên trong một cái hải t ử cha đẻ mạc thanh thanh lần thứ nhất cảm giác được chính mình thất sách nàng không phải không muốn đi qua cha mạc hiên người đứng phía sau đến cùng là ai nhưng đến một lần nàng tất cả tinh lực cơ hồ đều tốn hao tại kế hoạch của mình bên trên thứ hai nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy mạc hiên bất quá chỉ là bị ai coi trọng bộ kia tốt tối ra thậm chí đều có thể là cái nào phụ nữ có chồng bao nuôi cũng chưa biết l i ê n cùng mạc hiên không tin lạc thi nhã cùng lạc một kỳ biết coi bói k ê chính mình như thế mạc thanh thanh làm sao có thể tin tưởng mạc hiên sẽ bị lạc gia thiên kim coi trọng thậm chí còn có thể có h à i tử kỳ thật mạc hiên cùng lạc một kỳ ở trường học không tính quá vô danh nhất là lần trước tại nhà ăn cùng vị kia tiếu gia nhị công tử xung đột mặc dù lạc gia ra, ra tay nhường hai người bọn họ hoàn mỹ ân thân có thể chỉ cần đi trường học tìm học sinh nghe ngóng vẫn là có thể t h a m dò được nhưng mà khi đó mạc thanh thanh vội vàng cùng diệp ra của nhau căn bản là không có muốn đi qua kinh đô đại học hỏi thăm một chút nhìn về phía mạc hiên mạc thanh, thanh vẻ mặt biến cực kỳ phức、tạp. nếu như sớm biết mạc hiên đậu vào lạc gia cùng mạc hiên nếu như có thể ở c h u n g hòa hợp có thể mang cho nàng lợi ích chỉ sợ sẽ t ă n g nhiều nhưng bây giờ nàng cùng mạc hiên quan hệ liền biến cực kỳ vi diệu dù cho hai người xem như quan hệ hợp tác có thể trong nội tâm nàng rất rõ ràng chính mình cùng mạc hiên quan hệ tuyệt đối không được tốt lắm có thể ra vào lạc gia láo c h ạ c h mạc hiên bất luận là kia đôi tại phiệt công chúa cái nào nhìn chúng người điểm này đều chứng minh lạc gia đã công nhận hắn một khi mạc hiên muốn đối phó nàng cho dù có diệp g a cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa diệp ra không thể là vì nàng đi đắc tội lạc a con rể tương lai nhưng mà bên người nàng diệ Hiển nhiên liền không h liền có Mạc t A n Thanh, thanh loại này ngộ, sợ mình h loại sợ đúng ắ c Mạc Hiên, vẫn còn tiếp tục châm chọc tội bất tử tiếp thừa ta vất tốt ta. Hiên, nói, người đối ngươi mới nhiều điểm mẹ kình, vẫn vẫn còn dịp có là đ chỗ rồi dù sao cũng là hài tử cha không chừng về sau còn có thể học một ít những cái kia cảm thành nữ minh tinh muốn tiền chia tay bất động sản ngươi ngầm miệng mạc thanh thanh mạnh mẽ kéo hắn một chút hắn hắn là ta thân sinh đệ đệ ngươi nói bậy bạ gì đó d i ệ p ninh biểu lộ một nháy mắt ngưng trệ một chút nhưng sau đó vẫn như c ũ vô tình nói rằng kia chính là ta tương lai em vợ ta hảo tâm nói vài lời cũng là vì tốt cho hắn nói đến đây chính là cái tia ngươi đã nói đoạn tuyệt quan hệ rời nhà đệ đệ a ta nói thế nào đoạn như vậy dứt khoát đây là trèo lên lặt ra cũng không cần cha mẹ mình thân nhân a mặc h i ê n chỉ cảm thấy cái này hào môn gia đình cũng cứu không được trời sinh đồ đẩn hắn tiếp xúc qua trình vân tâm mặc dù cảm giác cũng là đầu góc có chút không bình thường nhưng tối thiểu năng lực bên ngoài là được công nhận vị tiêu tiếu gia nhị công tử mặc dù phộ tin có thể cũng xứng đáng trong nhà cho tài nguyên về phân vị này ở bên ngoài đánh giá liền cùng mình nghĩ không có gì khác biệt dấu mỡ trang bức hơn nữa không có bản lánh gì thậm chí có chút bại não cũng khó trách diệp ra l á o thái thái coi trọng mạc thanh thanh cái này không tìm có đầu góc thế tử cái này đ ồ đần có thể đem ra nghiệp đều bại không có mạc hiên bỗng nhiên rất muốn biết cái này diệp ra đến cùng là thế nào đem hải tử cho giáo thành như vậy bất quá ngẫm lại nhà mình hắn cũng bình thường trở lại dù sao không phải mỗi người đều sẽ giáo dường như gia đình nữ đừng l o ạ n bấu vữ quan hệ ta cùng trong nhà đã đều đoạn tuyệt quan hệ ngài cao quý như vậy thân thích ta là không xứng với mạc hiên lạnh nhạt nói nếu như không có chuyện gì lời nói hai vị liền mời a diệp ninh còn muốn nói tiếp mạc thanh thanh kéo lại hắn muốn đi hiện ở loại tình huống này hắn thế mà còn nhìn không ra mạc thanh thanh thậm chí đều hối hận cùng với hắn một chỗ loại này ngu xuẩn diệp ra đầy trời phú quýt thì có ích lợi gì thế nào lạc thi nhã mặc một bộ đen tuyên dài áo khoác chậm rãi đi tới không coi ai ra gì đồng dạ ôm mạc hiên tiểu hiên l ệ n h diệp ninh thấy cảnh này trợn cả mắt lên ngày bình thường luôn luôn thanh lãnh cao ngạo lạc thi nhã tại mạc hiên trước mặt liền phảng phất biến thành người khác đồng dạng dường như một cái tiểu nữ h à i như thế nũng n ị u còn mang theo một loại câu hồn đoạn phép bị thái mạc hiên có chút xấu hổ muốn nhắc nhở lạc thi nhã còn có người khác ở có thể lạc thi nhã không thèm để ý chút nào kéo, ra mạc hiên áo lông khóa kéo. song tay vươn vào đi còn quấn mạc t hiên leo mặt dán tại lồng ngực của hắn quay đầu nhìn về phía mạc thanh thanh cùng diệp ninh lúc lạc thi nhã ánh mắt lại trở nên cực kỳ băng lãnh n g ự a khí cũng không giống vừa rồi như thế mà l à biến lạnh lùng lại có chút cường lạnh nhìn đủ chưa lan mạc thanh thanh giờ phút này chỉ cảm thấy vô cùng hối hận đi qua một chút thương vụ hoạt động thiệt diệu nàng không phải không gặp qua lạc thi nhã vĩnh viễn một bộ người sống chớ gần d á n g vẻ thậm chí không có mấy người dám đi tới cùng nàng đáp lời dù cho có mấy cái như vậy tự cho là đúng hảo môn tử đệ cuối cùng cũng chỉ hội mũi dính đời cho có thể nhìn nàng một cái đối mặt mạc hiền vẹn vẹn chỉ là như vậy thân mật thái độ liền đủ để chứng minh tất cả diệp ninh cũng k h ó được có một lần đầu góc một câu cũng không dám lại nói lôi kéo mạc thanh thanh quay người muốn đi có thể lạc thi nhã lại đột nhiên mở miệng nói ra mạc đại tiểu thư có mấy câu có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao mạc thanh thanh lúng túng quay đầu nhìn thoáng qua lạc thi nhã sau đó đối nhìn về phía diệp ninh nói rằng ngươi đi trên xe chờ ta căn bản liền không trông tậy được vào hắn có thể hỗ trợ cái gì còn không bằng nàng mạc thanh, thanh tự mình xử lý khả năng còn thích hợp hơn tiểu hiên đi trên xe chờ ta lạc thi nhã dịu rằng mà nhìn xe mạ nữ k thanh thanh, lạc, xe. lạc, thanh thanh lạc thi nhã cũng h i không thèm để ý mà là cười một cái nói lấy bản l ã n h của ngươi mặc trường sơn tần nhi sự tình đều có thể tra có thể hết lần này tới lần khác tới tiểu hiên ngươi không có cha ta cũng lý giải dù sao theo ý của ngươi hắn đã bị loại không phải sao yên tâm mặc dù ngươi không phải thật tâm thế nhưng đến cùng cùng tiểu hiên hợp tác một ít trình độ bên trên ngươi cùng hắn mặc dù không phải tỷ lệ nhưng vẫn là đồng minh cho nên ta sẽ không đối phó ngươi nàng đương nhiên không cần đối phó mạc thanh thanh bởi vì theo nàng lựa chọn diệp ra bắt đầu mạc thanh thanh liền đã định trước chính mình kết cục nàng còn chưa đủ hiểu rõ diệp lao thái thái diệp ninh là cái phế vật có thể diệp lao thái thái có là biện pháp n h ư ờ n g mạc thanh thanh bị bẻ g ã y cánh vĩnh viễn bay không ra diệp ra lồng giam chương bảy mươi chín người ngoài cuộc chương bảy mươi chín người ngoài cuộc là người dục vọng quá bành trứng lúc dù cho năng lực xứng đôi cũng có thể sẽ bạo tạc mạc thanh thanh hiển nhiên không phải lạc thi nhã rất nhiều chuyện lấy mạc ra thể lượng căn bản cũng không có thể có thể biết nhìn xem mạc thanh thanh có chút thất hồn lạc phép rời đi lạc thi nhã n é t miệng lên một cái đẹp mắt độ cong nàng đã có thể đoán được mạc thanh thanh tương lai bất quá cùng nàng có quan hệ gì đâu đời người đều là hướng về phía trước bất luận ngươi cỡ nào muốn quay đầu nhìn thời gian cũng chỉ hội đẩy ngươi đi về phía trước mạc hiên liền thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thiệu kết thúc qua vài ngày nữa hắn liền phải đi trường học tham gia tiểu tổ hạng mục t ô yên nhiên sự tình đối với hắn mà nói trên thực tế đã không có trọng yếu như vậy hắn hiện tại cần làm không phải xoắn suýt đi qua hoang môn mà là tương lai mình phải làm gì mặc h i ê n mơ hồ cảm giác chính mình có phải hay không bị lạc thi nhã cùng lạc một kỳ trông t r ư ừ n g quá chặt chẽ một chút có thể hắn cũng không quá để ý đối với hắn hiện tại mà nói dường như cái này tỉ mỗi hai cái làm cái gì hắn đều sẽ không cảm thấy quá đáng thậm chí có chút tập mãi thành thói quen bận rộn cho tới trưa hạng mục dường như cũng tới hồi cuối đạo sư nói cho hắn biết buổi chiều liền có thể không cần tới còn căn dặn hắn lưu trước chính mình việc học quan trọng kinh đô lại hạ mấy chân tuyết trường học vừa mới thanh lý qua hôm nay lại nhẹ nhàng đông tuyết mặc h i ê n hai tay cắm ở áo khoác trong túi. hướng về nhà ăn đi qua chỉ là đi không bao xa nghe được phía sau có tiếng bước chân rộn rập mạc hiên vô ý thức bay đầu nhìn lại một thân ảnh một chút liền nào h vào trong ngực của hắn ca ca lạc mộ kỳ n g n g đầu cặp kia cặp mắt đào hoa hàm tình mạch mạch mà nhìn xem mạc hiên thấy là lạc mộ kỳ mạc hiên chỉ là một cái c h ư ớ c mắt kinh ngạc sau đó lắc đầu cười khổ ta buổi chiều liền có thể trở về ngươi chạy thế nào tới trường học tới vừa vặn đi ngang qua liền muốn tới tìm ngươi đúng là vừa vặn đi ngang qua chẳng qua là vừa vặn nàng nghĩ đến tìm mạc hiên vừa vặn lái xe tới kinh đô đại học g ầ n kỳ thật cũng coi như vừa vặ ta dẫn ngươi đi ăn cơm đi mạc hiên k h ở i xuống chính mình khăn quàng cổ vẫy ở lạc một kỳ trên cổ cảm thụ được khăn quàng cổ bên trên mạc hiên nhiệt độ lạc một kỳ chỉ cảm thấy vô cùng an tâm mạc hiên tựa như nàng cùng lạc thi nhã giải dược chỉ là cảm nhận được hắn nhiệt độ liền sẽ để nàng vô cùng an tâm sao không ở nhà chờ ta mạc hiên cười cười lôi kéo lạc một kỳ tay ta buổi chiều không có việc gì còn nghĩ mang chút các ngươi còn có hài t ử thích ăn đồ vật trở về kỳ thật lạc thi nhã cùng lạc một kỳ không có, có cái gì đặc biệt thích ăn nói cứng lời nói các nàng thích ăn là mạc hiên mua cho các nàng hoặc là tự mình xuống bếp làm nhớ ngươi a lạc một kỳ đầu dựa vào mạc hiên cánh tay tỷ ta hôm nay đi công ty họ lúc đầu ta cũng muốn đi có thể ta không muốn đi ngươi cẩn thận thi nhã trở về nói ngươi mạc hiên có chút im lặng có thể cũng chỉ là đưa thay sờ sờ nàng đầu lạc một kỳ kỳ thật một mực rất muốn hỏi tại mạc hiên trong lòng đến cùng nàng cùng nàng tỷ ai quan trọng hơn hoặc là hắn càng yêu người kia đến cùng là ai chỉ là muốn muốn dường như không trọng yếu theo các nàng lựa chọn kết quả này lúc vấn đề này liền đã có cũng được mà không có cũng không sao rõ ràng tỉ mỗi hai cái đều đúng mạc hiên bệnh trạng chấp nhất cùng yêu thương có thể các nàng yêu mạc hiên yêu liên tưởng nhưng lại không nỡ tổn thương lẫn nhau đã từng khi còn bé lạc xanh cùng thẩm thanh vân liền vội vàng công tác càng nhiều thời điểm đều là lạc thi nhã làm bạn nàng trái lại cũng thế mặc dù nàng cùng lạc thi nhã đều muốn biết hai mới là mạc hiên trong lòng cái kia vị thứ nhất có thể lại không nguyện ý biết hoặc là hiện tại đối cho các nàng mà nói mạc hiên chỉ cần tại các nàng bên người một mực không rời đi cũng đã đủ rồi ca ca ta muốn đi sân chơi mạc hiên mọi người có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía nàng cái này thời tiết đi sân chơi trong nhà có hai tử hơn nữa tỉ tỉ không biết do lúc nào thời điểm liền trở lại lạc mục kỳ ngầm đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn xem mạc hiên buổi chiều này ngươi có thể không thể quên hải tử quên tỉ tỉ trong lòng c h ỉ có ta mặc dù hắn không nguyện ý phản bác có thể loại sự tình này giống như cũng không phải lần đầu tiên đi chỉ có đ i ề u lạc một kỳ dường như lần thứ nhất chủ động nói ra lời như vậy mạc hiên có chút ngơ ngác nhìn nàng thanh â m dịu dàng hỏi thăm một kỳ ngươi không sao chứ không có việc gì a chỉ là muốn có thể độc chiếm ca ca một hồi lạc một kỳ cười cười không nên hỏi ta ca ca cùng ta cùng đi a lạc thi nhã cùng lạc m ộ kỳ tại đối mạc hiên tâm lý ám chỉ lúc rất tư tâm ám hiệu mạc hiên hội nghe các nàng cho nên mạc hiên thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đối với các nàng tỉ m ộ i bất kỳ yêu cầu gì đều không có cái gì sức chống cự đương nhiên trên thế giới này nếu như nói có người thật sẽ không hại mạc hiên khả năng chỉ có lạc thi nhã cùng lạc một kỳ á c h còn có con của các nàng có lẽ các nàng yêu bệnh trạng yêu nặng nghề nhưng nếu như nhất định phải tại chính các nàng cùng mạc hiên ở giữa chọn một đâm đao cây đao kia cuối cùng cũng chỉ hội đâm trên người mình các nàng chỉ là quá muốn mạc hiên có thể một mực tại bên cạnh mình biết vậy chúng ta cái này sẽ đi a mạc hiên nhẹ nhàng đem lạc m ộ kỳ ôm vào trong ngực nhẹ nhàng dùng cái chán cọ sát nàng cái chán đi qua ngươi cũng như thế tùy hướng sao ân chỉ đối ngươi lạc một kỳ đưa tay ô m mạc hiên cổ bầu trời tung bay tiểu tuyết hai người mặt một chút xíu tiếp cận nguyên bản duy mỹ lãng mạn trong tuyết ô m h ồ n hết lần này tới lần khác bị một tiếng kinh ngạc kêu gọi làm hỏng mạc hiên là ngươi sao cổ nhân nói tốt hoa hạ phơi quẩn phá hư phong cảnh một bên linh linh tinh tinh đi ngang qua đồng học điện thoại đều lấy ra ngươi cũng là chờ hắn hai hôn xong ngươi lại hồ a mạc hiên cau mày quay đầu nhìn lại mà trong ngực lạc m ộ kỳ trong mắt một mảnh tinh hồng tuy nói hiện tại nàng có thể tùy thời cùng mạc hiên thân mật hôn có thể bị phá hư nàng vẫn là tâm tình thật không t chỉ có điều mạc hiên cũng không nghĩ tới vừa rồi kêu gọi chính mình lại là nàng nhị tỷ mạc oanh oánh mạc oanh oánh đến kinh đô đại học vốn là muốn thử thời vận không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy nhường nàng đụng phải mạc hiên nàng vừa muốn mở miệng liền thấy mạc hiên trong ngực lạc một kỳ có chút kinh khủng ánh mắt mang theo nguy hiểm cười gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nàng không nói trước nàng nhận ra kiên là lạc gia nhị công chúa liền bộ này phong ma bộ dáng mạc oanh oánh liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh dường như mạc hiên trong ngực ôm không phải người là cái gì hất lên ra người quái vật ngươi tới làm cái gì mạc hiên hơi có chút ngoài ý mới không nghĩ tới thế mà lại có nếu như là mạc lao gia tử đưa tang n à y sẽ cũng nên ra kết thúc ca mặc ánh á n h không có ngày xưa n g ạ mạng i ờ phút này vẻ mặt mọi m ệ t tần nhi còn tại nằm viện mặc thanh thanh cái gì cũng mặc kệ về phần mình t ă n g m hội cái gì cũng không trông cậy được vào nàng mặc lao gia tử vội vàng dưới mặt đất táng nhưng bây giờ mạc ra thật h ỏ n g bét mặc thanh thanh tại bán ra cổ phần sau l i ề n bắt đầu mặc kệ công ty cũng không trở về nhà nàng đã rời trước tiến vào mẫu thân châu đ á o công ty phụ thân lại đến nay hôn mê bất tỉnh mặc cẩm bằng bây giờ thành tội phạm truy nã càng nghĩ nàng lại thế nào không nguyện ý cũng chỉ có đến tìm mặc hiên Như như c ũ như mãi mãi ta, ta nhưng bây giờ tình huống này ngươi về nhà coi như là nhìn xem mẹ cùng cha được không mạc oanh ánh nhìn thấy lạc m ộ c kỳ một n g á y mắt liên đoán được cái túi sách kia nuôi mạc hiên rất có thể chính là lạc m ộ c kỳ nếu như mạc thanh thanh ở đây chỉ sợ sẽ càng thêm chân kinh tiệc diệu lúc mạc hiên cùng lạc thi nhã như thế thân mật hiện tại lại cùng lạc m ộ c kỳ tuyết thiên ôm hôn mặc dù bị đánh g ã y ta sẽ không trở về mạc hiên bình tĩnh nhìn xem mạc oanh ánh đi qua các người đem ta đá ra ngoài đi ta chính là một người ngoài cuộc trái lại cũng thế các ngươi trong lòng ta cũng là như thế ngươi nói ta xem như người ngoài cuộc có cần phải đi quan tâm các ngươi sao mà giống nhau các ngươi trong lòng ta xem như người ngoài cuộc ta có cần phải để ý các ngươi sao chương tám mươi s u ố một chương tám mươi s u ố một mạc oanh ánh còn muốn nói điều gì có thể lời nói kẹt tại trong cổ họng một chữ cũng nói không nên lời mặc hiên nhìn xem mạc oanh ánh bỗng nhiên cười một cái nói ta rất cảm kích mãi mãi nàng dường như rất sớm đã đoán được ta về mạc ra sẽ đối mặt cái gì cho nên một mực đang nghĩ biện pháp làm nhạt các ngươi trong lòng ta tồn tại chỉ có điều nghĩ đến chính mình cha mẹ ruột thân sinh tỷ tỷ à, còn có vị kia cùng cha khác mẹ ca ca thật liền khắt khe khe khắt ta ta không phủ nhận ta trong lòng vẫn là hội khổ s ở bây giờ suy nghĩ một chút máu mủ tinh thâm khả năng nào đó chút thời gian chính là chuyện tiếu lâm ta không phủ nhận có lẽ ta đối với các ngươi hiện tại có chút tuyệt tình nhưng ta không cảm thấy cái này có lỗi gì liền như là đã từng các ngươi đối đãi ta lúc không cảm thấy có lỗi như thế khác biệt duy nhất là khả năng các ngươi sẽ hối hận nhưng ta sẽ không dù sao trên thế giới này không có người bị hại bởi vì làm hại người thống khổ hắn ngược lại phải hối hận đạo lý lôi kéo lạc một kỳ rời đi mặc hiên đi ngang qua mạc ánh bánh bên người lúc dừng lại một chút nói có lẽ ta hội trở về ta rất muốn nhìn một chút các ngươi sau cùng kết cục là dặn gì mặc ánh á n h bay đầu vừa muốn nói gì có thể đối bên trên lạc một kỳ tràn ngập ánh mắt uy hiếp nàng không dám nói câu nào không chỉ có bởi vì lạc ra địa vị mặc dù lần thứ nhất chính thức tiếp xúc lạc một kỳ có thể nàng luôn cảm thấy nàng có chút không bình thường lạc một kỳ tâm tình hiện tại rất kém cỏi vô cùng chênh l ệ n h chỉ có điều mà hiện tại nàng không thể đem chính mình tàn nhẫn một mặt biểu hiện ra ngoài dường như cảm giác được lạc một kỳ có chút không vui mặc hiên nhẹ khẽ hôn nàng gương mặt một chút có chút ngượng ngủ nói thật xin lỗi à ta không biết rõ nàng sẽ đến lạnh như băng xúc cảm lại dường như đem hàn băng hòa tan đồng dạng nhường lạc một k mạc hiên nhất cử nhất động tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng nàng tâm tình chỉ là một cái khẽ hôn lạc mục kỳ liền phảng phất quên đi vừa rồi tất cả điềm đ i ề m cười hai tay ôm mạc hiên cánh tay chặt hơn một chút kỳ thật các nàng tìm mọi rất dễ dụ chỉ có điều hống các nàng nhất định phải là mạc hiên mặc dù tung bay tuyết nhưng sân chơi vẫn là kinh doanh bình thường lạc mục kỳ lại tựa hồ như cái gì cũng không muốn chơi chỉ là lôi kéo mạc hiên nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem ngươi không phải đến chơi phải không mạc hiên bất đắc gì cười cười có hạng mục bởi vì trời mưa tuyết khí khả năng không có cách nào bình thường thể nghiệm còn có cái khác ngươi muốn chơi cái gì ta dẫn ngươi đi、à? không cần ta liền muốn cùng ca ca như thế đi thẳng lạc m ộ kỳ vui vẻ nói rằng ca ca không nhớ rõ có một lần ta muốn đi ra ngoài năn nỉ ngươi dẫn ta cùng một chỗ ngươi nói cái gì cũng không nguyện ý bởi vì ta tỉ cùng ngươi nói chúng ta không tiện tổng đi ra ngoài thật là ca ca mềm l ò n g không chịu nổi ta khóc vụ trộm mang ta đi ra ngoài bất quá liền đi chúng ta trước kia chỗ ở phụ cận một cái trong công viên nhỏ mặc h i ê n nhớ kỹ cái chỗ kia chỉ có điều chính mình đại học lúc nơi đó liền biến thành một nhà bách hóa siêu thị nguyên bản bên trong có đơn giản một chút giải trí công trình về sau chậm rãi cũng hoang phế dường như kết quả hai người chúng ta chạy đến ai cũng không mang tiền ca ca liền lôi kéo ta liền giống như bây giờ nghe được lạc một kỳ lời nói mạc hiên lại có chút cảm thấy buồn cười nói đến một cái lạc gia tiểu thư một cái mặc dù không bằng lạc gia nhưng cũng coi như hảo môn mạc gia tiểu n h i tử lúc kia thế mà trong túi không có một phân tiền chạy đến phụ cận công viên sau đó cứ như vậy nhìn xem người khác chơi ta lúc ấy còn thật có ý tứ mạc hiên không khỏi nợ nụ cười khổ cho nên ta đoán sau này trở về hai ta bị thi nhã măng a không có bởi vì hai ta vừa tới kia không bao lâu liền bị trịnh thúc bọn hắn bắt về lạc một kỳ ánh mắt nhìn cách đó không xa đu quay ngựa ca ca ta muốn đi nhìn cái kia không phải hẳn là đi chơi sao không cần ta chỉ muốn nhìn không muốn chơi nhất là đu quay ngựa nghe được lạc một kỳ lời nói mạc hiên tỏ m ọ nhìn nàng mà lạc một kỳ cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc trong mắt hình như có hơi nước ta nghe qua một câu rất bài cũ lời nói đu quay ngựa là rất tàn nhẫn trò chơi lẫn nhau truy đuổi lại mãi mãi cũng đuổi không kịp lẫn nhau ca đoạn thời gian kia ta nghĩ đến ngươi chính là như vậy tâm tình rõ ràng nàng nhớ ký hắn có thể mạc hiên lại không nhớ rõ nàng nàng đi qua đi tìm mạc hiên chỉ là mạc hiên không nhớ rõ mạc hiên nhìn trước mắt lạc một kỳ nghĩ nghĩ lôi kéo nàng tay chạy hướng về phía đu quét ngựa mua hai tấm phiếu mang theo nàng đi vào lạc một kỳ nhất thời hơi kinh ngạc không rõ mạc hiên muốn làm gì mạc hiên nhường nàng ngồi lên bên trong một cái ngựa gỗ bên trên chính mình liền đứng ở một bên ngẩng đầu mỉm cười nhìn xem nàng nói cho nên ta không cần ngựa gỗ chỉ cần hầu ở bên cạnh ngươi dạng này có phải hay không liền không cần truy đuổi lạc một kỳ ngơ ngác nhìn trước mắt mạc hiên một m ấ y mắt nàng dường như lại thấy được qua đi cái kia đối với nàng mỉm cười nam hải dù cho mất trí nhớ có thể hắn hay là hắn thậm chí liền ánh mắt đều theo chưa từng thay đổi chỉ là nguyên bản ngây ngô mỹ hào ký ức cùng người trước mắt trùng đ i ệ p lúc lạc một kỳ lại không còn là đi qua lạc một kỳ bây giờ nàng nghe được mạc hiên như vậy sẽ chỉ làm nàng bệnh càng nặng càng sâu một cái tay bắt lấy nửa gỗ bên trên lan can lạc một kỳ c u i người ô n mạc hiên hôn sâu ân chỉ là có chút trong đầu khắc đều rất tốt mạc hiên trong lòng dạng này nhà danh lấy mạc ánh ánh về tới công ty không nghĩ tới thư ký hốt hoảng chạy tới t h ở hồng hộc nói với nàng không xong xong giang tư phong rời đi trong trương mục tất cả vốn lưu động chạy cái gì mạc ánh ánh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng cái kêu ma bệnh nàng vốn chỉ muốn thừa cơ giải quyết hắn có thể đoạn thời gian này trong nhà ra nhiều chuyện như vậy nàng nhất thời không có chú ý tới hắn hắn làm sao làm t à i vụ là làm ăn gì cái này hắn cầm tổng tài ký tên sau văn kiện đến t à i vụ liền thư ký nói còn đem văn kiện cho nàng nhìn đúng là mẫu thân của nàng thân bút ký tên nhưng m ạ ánh ánh tự cho là thanh cao cho nên không có việc gì với ý luyện tập thư pháp cái này ký tên cùng mẫu thân mình cơ hồ giống nhau như lúc có thể một chút chi tiết nhỏ bên trên có thể nhìn ra nhỏ xíu khác biệt nếu như không phải chuyên môn học qua căn bản là nhìn không ra khác b i ệ t mẹ người đến cùng nuôi cái thứ gì ở bên người a mặc ánh ánh sụp đổ khóc giống lên công ty hiện tại vốn là thời buổi rối loạn trong chương mục vốn lưu động vốn cũng không tính nhiều lắm cộng lại một ngàn vạn ra mặt có thể những này còn muốn cân nhắc tới nhân viên tiền lương còn có một nhóm trâu đóng i a công công ty cũng cần tài chính duy trì báo động không có mặc ánh giờ phút này đầu ó c thanh tình không ít nắm lấy thư ký chất vấn thư ký vội và nói đã báo cảnh sát yên tâm không có việc gì mạc ánh ánh giờ phút này đ ố n g nhiên minh bạch vì cái gì mạc hiên bây giờ lạnh lùng như vậy quả quyết nếu như có thể nàng hiện tại thật muốn đi thẳng một mạch ta mặc kệ không q u ả n được mạc ánh ánh nghĩ đến mạc thị bên kia gà bay cho chạy còn muốn nàng đi xử lý trong nháy mắt ánh mắt đều biến tan r ã các ngươi đi liên hệ tổng t à i a nhường chính nàng tốt dễ xử lý nàng gây ra cục diện rồi dám công viên trò chơi bên trong lạc một kỳ cầm một cây băng đường hồ lô là mạc hiên mua cho nàng ta định lấy đại mặt trời chỉ muốn vì ngươi bung rủ lạc mộc kỳ một bên vui vẻ ăn một bên hử phát vườn du hội mạc hiên cùng ở sau lưng nàng không xa chỉ cần nàng vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy mạc hiên mỉm cười nhìn xem nàng xoay tròn ngựa gỗ có lẽ truy đuổi không đến đối phương khả lạc mộc kỳ lại rỗi tay nắm lấy thuộc về nàng quang về phần phương pháp không quan trọng không có chút nào trọng yếu ca ca ta không muốn chơi lạc mộc kỳ bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía mạc hiên chúng ta chuyển sang nơi ca tốt người muốn đi đâu đều tốt kia đi khách sạn a mạc hiên tốt như chính mình bằng lòng có chút qua loa chương tám mươi mốt neo neo nheo g nheo g nheo g đã từng náo nhiệt m ạ c ra biệt thự g i ờ phút này lại có vẻ vắng ngắt mạc đình đình mấy ngày nay một mực tại y n g viện có thể nàng mười ngón không dính nước mùa xuân ở đ ằ n g k i a cũng không có tác dụng gì cũng may nàng cũng không phải là quá vô dụng g i ú p xong ra ra tăng lễ khó được cũng có thể về nhà nghỉ ngơi một chút liên tiếp đả kích xuống đến mạc đình đình chỉ cảm thấy mọi m ệ t không chịu nổi chính mình tinh đồ hoàn toàn hủy trong nhà cũng thành cái dạng này vương a di đi y n g viện chiếu c ô tần n còn lại lái xe nấu cơm a di không đến thời gian làm việc sẽ không tới hiện tại trong nhà cũng chỉ có nàng tự mình một người không có có n g o ạ i ý muốn lại một lần không người n g h e sau mạc đình đình từ bỏ cho mạc thanh thanh gọi điện thoại ý nghĩ chỉ ở phòng bệnh một lần kia sau khi xuất hiện mạc thanh thanh liền không còn xuất hiện cảnh sát vừa vừa rời đi hỏi thăm nàng một chút mạc c ẩ m bằng sau đó lại kiểm tra mạc c ẩ m bằng gian phòng mang đi hắn laptop máy tính để b à n thùng máy cũng bị bọn hắn mang đi mạc đình đình cũng không biết nên làm thế nào cho phải sự thật cho tới bây giờ nàng đều nghĩ mãi mà không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì mạc c ẩ m bằng là phụ thân con riêng mà nàng chân chính ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ không chỉ có bị đổi đi hơn nữa con chết hiện tại mạc cầm bằng cũng bởi vì phạm pháp phạm tội bị truy nã. thẳng đến vừa rồi cảnh sát tới cửa nàng mới biết được mạc cẩm bằng thậm chí còn nhiễm lên đánh bạc nếu như mạc ra ba cái này nữ nhi bên trong nói cứng một cái coi như vô tội đại khái cũng chỉ có mạc đình đình nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói nàng lớn nhất sai lầm chính là quán g u đông nhiên mạc đình đình đứng người lên đi đến lầu hai một gian khách phòng kia là mạc hiên đi qua tại mạc ra lúc gian phòng tại lầu hai tận cùng bên trong nhất đẩy cửa ra đi vào bên trong đã bị quét dọn sạch sẽ mặc dù mạc hiên đi qua không có luân lạc tới một chút tiểu thuyết ở đây bảo mẫu phòng khố phòng tình trạng nhưng nhìn xem đơn giản bảy biện đồ dùng trong nhà mạc đình đình đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười cầm bằng gian phòng là trong nhà lớn nhất đồ dùng trong nhà vẫn là mẹ tự mình mua thêm mạc đình đình ngồi ở chỉ còn lại nệm bên giường có thể mạc hiên gian phòng giống như cái gì cũng không có đúng vậy mạc hiên gian phòng ngoại trừ một cái tủ treo quần áo một cái bàn đọc sách cũng chỉ có một cái giường coi như rộng rãi khách phòng nhìn xem có chút t r ố n g t r ả i nàng nhớ k ỹ mạc hiên rời nhà ngày đó chỉ dẫn theo một cái g i ư ờ n g hành lý cái kia g i ư ờ n g hành lý nàng có ấn tượng mạc hiên đến thời điểm mang theo dường như nghĩ tới điều gì mạc đình, đình đứng người lên kéo ra bàn đọc sách ngăn kéo đồ vật bên trong không biết tại sao còn t ạ i không có ném đây là vương a di vụn trộm lưu lại nàng luôn cảm thấy mạc hiên không có sai nàng không biết rõ những này còn có hay không dùng cho nên liền vụn trộm lưu lại ngược lại nàng biết mặc trường sơn cùng tần nhi cũng sẽ không quản những này bên trong là mạc hiên không mang đi cao t r u n g sách giáo khoa mấy cái đề bài hắn đồ vật phần lớn tại n ã i n ã i nơi đó lúc trước khi trở về n ã i n ã i liền cùng hắn nói không cần mang quá nhiều đồ vật tới bây giờ nhìn lão thái thái nói đều là đúng mạc đình đình không biết rõ những này nàng cái này một hồi ánh mắt đều rơi vào mạc hiên lưu lại những bài thi kia cùng bài thi bên trên mở ạ sạch c tích cần cũng Hiên thành không phải tinh tinh nói, viết quyền tương. trựa tế, mặt là m sẽ ra phía trên nhất tiết học vật lý bản mỗi một trang đều có mạc hiên bút ký còn có không ít lời ghi chép ghi chép ngoài định mức tri thức đều không ngoại lệ chữ viết tinh tế ghi chép chăm chú ha ha thật tốt cười mạc đình đình cười thảm lấy khép xếp lại thành tích của nàng mặc dù không phải đặc biệt xuất sắc nhưng chỉ cần nhìn một chút mạc hiên tài liệu giảng dạy liền biết hắn bỏ ra nhiều ít cố gắng chẳng biết tại sao tại mạc trường sơn xảy ra chuyện sau mạc đình đình liền sẽ nghĩ tới mạc hiên nghĩ đến cái kia dứt khoát kiên quyết rời nhà hoàn toàn cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ đệ đệ nàng dường như chưa từng thật sự hiểu rõ qua hắn mà hắn cũng không thèm để ý nàng hoặc là những nhà khác người có phải hay không hiểu rõ hắn tam tiểu thư ngươi thế nào tại cái này vương a di thanh âm cắt ngang mạc đình đình suy nghĩ nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi vương a di ngươi sao không tại y địa viện phu nhân nói để cho ta trở về một chuyến thay nàng cầm vài thứ vương a di cũng không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ biết là tần ni tiếp một chiếc điện thoại sau liền tức giận nghệ điện thoại di động ném đi bác sĩ kê đơn thuốc tiếp lấy nàng muốn vương a di mau về nhà giút nàng theo đầu giường cầm một văn kiện túi phu nhân công ty giống như xảy ra chuyện nghe nói nhị tiểu thư đã nhanh vương a di nhìn thoáng qua khách phòng không khỏi t h ở d à i tam tiểu thư chờ lần này phu nhân xuất viện ta cũng không muốn làm con dâu ta sinh con ta nên trở về nông thôn cho bọn họ mang hải tử mạc đình đình sửng sốt một chút vương a di cười một cái nói ta cũng tới tuổi rồi nhiều năm như vậy tại mạc gia công tác bây giờ cũng nên đi dưỡng lão vương a di quay người muốn rời đi đi không có mấy bước nàng quay đầu nhìn một chút mạc đình đình do dự một chút vẫn là nói một câu đi qua kỳ thật tiểu thiếu ra không ít cùng ta đánh nghe các ngươi yêu thích chỉ bất quá về sau hắn cùng ta nói không cần vì cái gì nghe được vương a di lời nói mạc đình đình kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nàng vương a di c ư ờ i khổ một tiếng nói khả năng hắn nghĩ thoáng đi vương a di nói xong cũng rời đi chỉ để lại kinh ngạc mạc đình đình ngơ ngác đứng tại cửa ra vào không biết đang suy nghĩ gì cùng lạc một kỳ trở lại trang v i ê n lúc lạc thi nhã đã ngồi ở trên ghế salon nhìn sang hai người bọn họ lạc thi nhã trong lòng không khỏi cười lạnh nhìn xem không có gì trong i ự u điếm đợi gần hai giờ mới ra ngoài thật coi ta không biết rõ trong điện thoại di động định vị ta đồ trắng mạc hiên đối đầu lạc thi nhã ánh mắt lúc một nháy mắt lại có chút cảm thấy xấu hổ nhìn trái phải mà nói hắn mà hỏi bọn nhỏ đâu a trong phòng chính t h ú c mang theo các nàng chơi đâu lạc thi nhã lạnh nhạt nói vội vặn hai tử còn tìm cha đâu ta và các ngươi cùng tiến lên đi thôi lạc một kỳ còn có chút ngoài ý mớn bình thường biết mình cùng mạc hiên nếu là như vậy lấy tỷ tỷ nàng sức e n chỉ sợ đến gấp b ộ i mới được đương nhiên chính nàng cũng là như thế này cho nên cũng không tư cách nói cái gì nhưng hôm nay thế nào tỷ tỷ một chút phản ứng cũng không có không đúng nàng khẳng định kìm nén cái gì xấu đâu có thể mọi thứ đều rất bình thường lạc thi nhã vẫn là giống như bình thường thậm chí còn cùng mạc hiên cùng một chỗ bồi tiếp lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi chơi cũng không gặp nàng có cái gì à ăn cơm tối mạc hiên về phòng ngủ lúc lạc thi nhã bông nhiên ngăn cản hắn mỉm cười đối mạc hiên nói kỳ thật có niềm vui bất ngờ muốn cho người ta suy nghĩ vi nhi cùng tuyết nhi hiện tại cũng hơn ba tuổi bình thường cũng ưa thích động vật cho nên ta nhường huệ tỷ chọn lấy một cái sùng vật miêu người giúp ta xem một chút thích hợp chúng ta liền nuôi đi mạc hiên nghĩ, nghĩ cũng là chuyện tốt chính hắn liền ưa thích động vật đi qua nãi nãi liền nuôi một cái ly mèo hoa rất đáng yêu cũng rất thông minh đáng tiếc tại hắn mười tuổi thời điểm sinh bệnh qua đời nhường hai tử nhiều tiếp xúc một chút động vật cũng là chuyện tốt mạc hiên gật đầu nói tốt các nàng bình thường liền náo mong muốn tiểu miêu tiểu c ậ u thật phải thích lời nói cho các nàng nuôi một cái c ũ n g tốt lạc thi nhã nhẹ gật đầu đưa tay muốn cầm điện thoại có thể không có tìm được nhất định là vừa rồi thay quần áo thời điểm quên mang theo tiểu hiên ngươi cùng ta về phòng ngủ cầm một lần a mạc hiên không muốn quá nhiều đi theo nàng cùng đi nàng phòng ngủ lạc thi nhã cố ý nhường mạc hiên đi vào trước chính mình thừa cơ kéo cửa lên nhẹ nhàng khóa trái thi nhã điện thoại di động của ngươi không phải ở chỗ này sao mạc hiên nhìn thấy trên giường điện thoại vừa quay đầu liền bị lạc thi nhã té nhào vào trên giường. thi nhã không phải không phải nhìn miêu sao lạc thi nhã chậm rãi lấy ra một cái thai m è o kẹp tóc đeo ở trên đầu sau đó cười cười hai tay ôm cổ của hắn vậy dạng này giống sao nheo nheo nheo mạc hiên liền cùng bị xét đánh chúng như thế đây là ta ngày thường nhìn thấy bên ngoài cao lãnh ở nhà dịu dàng lạc thi nhã ngươi cái nào cũng đừng hòng đi thiểu hiên đêm nay ngươi là ta không chờ mạc hiên phản kháng bờ m ô i liền đã bị lạc thi nhã cho chặt lại lúc này ngay tại công ty tăng ca tô yên nhiên có chút m ệ n mọi theo văn phòng đi ra dưới mắt một mảnh bầm đen tiệc rượu về sau tô yên nhiên vẫn trôi qua nơm nớp lo sợ nghi thần nghĩ n g ắ m lại ngày đó huệ tỷ đối nàng hành tung rõ như lòng bàn tay mà lạc thi nhã chỉ là vứt xuống một câu uy hiếp liền không có đoạn sau nàng luôn cảm giác mình bị người giám thị thậm chí bị người nắm trong lòng bàn tay muốn bóp chết liền bóp chết nếu như không phải mình phụ trách một cái hạng mục có vấn đề nàng thậm chí đều không muốn tại công ty dừng lại thêm dù là một khắc n g ư ờ i hôm nay tiễn ta về nhà đi thôi tô yên nhiên đối trợ lý nói ta ta không quá dễ chịu trợ lý n g h e được cũng không nói thêm cái gì mấy ngày nay tô yên nhiên trạng thái so trước đó còn muốn t r a lệnh luôn cảm thấy nàng cùng nghỉ ngơi không tốt như thế hai người một làm ra bãi đậu xe dưới đất t ô yên nhiên cái chìa khóa xe đưa cho trợ lý chính mình đi hướng tay lái phụ đông nhiên một bóng người theo sau xe lao ra một cây đao đâm vào t ô yên nhiên phần bụng t r ư ơ n g tám mươi hai có đầu không có đôi t r ư ơ n g tám mươi hai có đầu không có đôi cũng không biết là không không phải t ô yên nhiên vận khí tốt mùa đông mặc vốn là so bình thường dày hơn nữa người này thọc một đao nhanh chân liền chạy nhìn xem tựa hồ có chút bối rối có thể một đao kia vẫn là đâm vào trong thịt đau đớn kịch liệt đột nhiên xuất hiện kinh hãi nhường t ô yên nhiên nhịn không được hét lên tiểu thư không có sao chứ trợ lý ném đi túi trên tay chạy tới t ô yên nhiên che lấy bụng của mình sắc mặt chắm bệnh một máy mắt nàng hóng mất nàng không nghĩ tới lạc thi nhã các nàng thế mà phái người đến giết chính mình trợ lý bối rối gọi điện thoại nàng nghe không được ngoại trừ trên người chỗ đau kích thích nàng giờ phút này tôi yên nhiên chỉ cảm thấy đầu vóc trống rỗng thằng đến xe cứu thương chạy đến tôi yên nhiên dường như mới khôi phục một chút ý thức đ ỗ n g nhiên nàng cảm thấy một m á n trước mắt giống như đã từng quen biết chỉ có điều lần này bị xe cứu thương mang đến ý hệ viện người biến thành nàng tuyết càng rơi xuống càng lớn cách nhau một bức tường phòng ngủ lại vô cùng ấm áp thậm chí xuân ý g i t rào k h â đằng cây già quá đen câu nhỏ nước chạy nhà cổ đạo gió tây số、mã. mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân tại chân trời a dày vò quá lâu thẳng đến hai người tình trạng kiệt sức mạc hiên nằm ở một bên lạc thi nhã rất chi kỷ giúp hắn đắp chăn đưa tay lau sạch lấy mạc hiên mồ hôi trên đầu dịu dàng ôm hắn c ả m thụ được hắn nhiệt độ có đôi khi vẫn là rất may mắn mạc hiên có cái này cá thể lực không phải nàng đều cảm thấy mình cùng lạc một kỳ hành hạ như thế có chút quá có thể nàng chính là nhịn không được không chỉ là bởi vì ái d ụ n g càng nhiều hơn chính là chỉ có dạng này lạc thi nhã dường như khả năng hoàn toàn cảm giác được mạc hiên khả năng cảm thấy nam nhân này là chính mình có đôi khi lạc thi nhã rất muốn làm g ò n nghĩ hoặc là cải tạo một chút nhà của mình trực tiếp đem mạc hiên nút lại một bước cũng không rời đi chính mình nhưng nàng lại không nỡ làm như vậy đối mạc hiên mà nói sẽ chỉ làm hắn bài xích mâu thuẫn đây không phải là các nàng t ỷ m ộ i mong muốn nàng mong muốn chính là có một ngày tự mình làm những sự tình này bị mạc hiên biết hắn cũng chọn lưu tại các nàng bên người hắn thành các nàng độc các nàng cũng phải trở thành hắn độc nhẹ nhàng bông ra trong ngực mạc hiên lạc thi nhã muốn đi tắm rửa điện thoại bỗng nhiên nhảy ra một đầu nhắc nhở là huệ t ỷ gửi tới tin tức mạc cầm bằng đâm đạ thương t ô yên n ê n không chết mạc cầm bằng còn tại chúng ta người giám sát bên trong lạc thi nhã không khỏi c không nghĩ tới mạc cẩm bằng thế mà thật liền đi đối phó t ô yên nhiên có khi hiện thực rất t r â m trọng mạc h i ê n nằm tại lạc thi nhã trong l ự c an t ĩ n h nằm ngủ mà t ô yên nhiên nằm tại trên giường bệnh nhìn lên trần nhà ngẩn người làm sao lại ra loại sự tình này đâu tô phụ nhìn xem nữ nhi của mình bây giờ bộ dáng ánh mắt đỏ lên cố nén chính mình không muốn khóc lên mà tô m ẫ u ngồi ở một bên dưới lệ ca ca của nàng một bên an ủi mẫu thân một bên nhịn không được lắc đầu thở dài yên nhiên đã biết là ai làm tô phụ nói đến đây trong mắt phản phất muốn phun ra lửa cảnh sát cha xét giám sát chỗn thương ư ơ i là mạc cẩm bằng t ô yên nhiên con người bỗng nhiên phóng đại nàng thế nào cũng không nghĩ tới lại là mạc cầm bằng làm theo nàng ý nghĩ mạc cầm bằng coi như không có bị bắt cũng biết trốn đi không dám xuất hiện huống hồ hắn làm sao có thể biết là chính mình báo cáo hắn đ ỗ n g nhiên trong đầu hiện lên này g đó là thi nhã uy hiếp tôi yên nhiên không khỏi nợ n ủ cười khổ chỉ có các nàng tỉ m ộ i mới có thể làm được những này l ạ c thi nhã một mực không có tính thực chất hành động làm thì ra đao đã đưa cho mạc cầm bằng theo nàng đem những chứng cơ kia giao cho mình bắt đầu có lẽ l ạ c thi nhã liền đã tại như thế tính toán có thể nàng làm sao lại có thể xác định mạc cầm bằng sẽ làm như vậy là nàng phái người bất hiếp vẫn là xúc h i ế n một gã bác sĩ đi đến vẻ mặt có chút phức tạp nhìn một chút nằm ở trên giường m ặ t không có chút máu tô yên nhiên sau đó nhẹ giọng đối tô phụ nói rằng người bệnh g i a thuộc làm phiền ngươi cùng ta tới một chuyến bác sĩ tô yên nhiên thanh âm hữu khí vô lực b ờ môi trắng bệnh ngươi có cái gì liền trực tiếp nói cho ta đi bác sĩ do dự một chút nhìn xem tô yên nhiên chết lặng ánh mắt cười một cái nói không có gì chỉ là bàn giao một chút chú ý hạng mục chờ một chút ta sẽ để cho y tá cho ngươi đánh một châm ngươi nghỉ ngơi thật tốt không cần suy nghĩ nhiều quá tô yên nhiên còn muốn hỏi lại có thể tô mẫu cùng ca ca của nàng tô cự chết ngăn cản nàng t ô phụ thừa cơ cùng bác sĩ cùng đi ra ngoài xin ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt ngài nữ nhi một đau kêu bác sĩ thở dài còn may là mùa đông hung thủ khả năng cũng là có chút bối rối bất quá bác sĩ thở dài một cái sau đó tiếp tục nói tổn hại tới nàng sinh dục công năng về sau khả năng không cách nào bình thường mang thai t ô phụ nghe đến đó nước mắt cũng nhịn không được nữa chạy xuống lúc trước hắn liền khuyên qua t ô yên nhiên không giận hơn ờ n h cũng không cần bị mạc cầm bằng mê hoặc có thể không chịu nổi t ô yên nhiên chính mình khăng khăng muốn đổi hô nước đối tượng tăng thêm lúc ấy t ô phụ cũng cảm thấy mạc h i ê n đoạn tuyệt quan hệ có phải hay không làm có chút quá mức trong lòng c c ấy nghĩ như vậy tôi yên nhiên khỏe mắt một giọt nước mắt chậm rái chớp xuống nếu như mình không có phản bội mạc hiên dù là nàng che giấu những cái kia thật tốt cùng với hắn một chỗ có lẽ chính mình hôm nay hội hoàn toàn khác biệt m ạ c hiên đi qua đ ố i nàng thiên vị nhường nàng lầm cho là mình bất luận làm cái gì m ạ c hiên đều sẽ không để ý hướng chi gạt người lừa gạt lâu tôi yên nhiên chính mình cũng cảm thấy m ạ c hiên chính là thiếu nàng tôi yên nhiên trên thực tế rời đi trong nước ra ngoại quốc đọc sách lúc không phải chưa có tiếp xúc qua khác khác phái không có kết giao chẳng qua là khi bằng hữu như thế tiếp xúc có thể nàng cũng tìm không được nữa m ạ c hiên mang cho nàng cái loại cảm giác này không có được vĩnh viễn tại bạo động b ị thiên vị đều có chỗ dựa không lo ngại gì làm nàng rời đi mặc hiên chính mình không còn là yên tâm có chỗ dựa chắc một cái kia lúc nàng lại bắt đầu hoài niệm mặc hiên tốt t ô yên nhiên giờ phút này lần thứ nhất cảm thấy mình có phải hay không p h á m tiện lúc trước làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh vì một cái mạc cầm bằng đi tổn thương mạc hiên yên nhiên đừng suy nghĩ tô mẫu xoa x o a nước mắt nghỉ ngơi thật tốt vừa ấn xoa huyết ta để ngươi ca mua cho ngươi một ít thức ăn ngươi tốt xấu ăn hai cái mẹ có thể phiền thoái ngài một sự kiện sao t ô yên nhiên nhìn về phía mẫu thân mình trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu có thể hay không giúp ta cho mạc hiên gọi điện thoại ta muốn gặp lại hắn một lần tô mẫu ngần người bất đắc dĩ thở dài nói rằng yên nhiên, hắn còn đuổi theo gặp ngươi sao không biết rõ ngươi gi mẹ t ô yên nhiên chính mình cũng tin tưởng chút tình cảm này đi đến cuối cùng chỉ có thể rơi một cái có đầu không có đôi kết quả nàng cũng biết chính mình không cứu vãn nổi mạc hiên mạc hiên nhìn lạc thi nhã cùng lạc một kỳ ánh mắt so đi lên nhìn chính mình còn càng nhu hòa mạc hiên ta một lần cuối cùng gặp ngươi không phải là vì vãn hồi ngươi chỉ là ta phải nói cho ngươi bên cạnh ngươi các nàng cũng không đ á n g đến ngươi tín nhiệm chương tám mươi ba gặp lại mối tình đầu chương tám mươi ba gặp lại mối tình đầu đời người có đôi khi là tràn ngập không biết cũng tỉ như t ô yên nhiên nghĩ không ra m ạ c hiên ngày thứ hai xuất hiện ở bệnh mình trong phòng đem trên tay mua quả dầu bung xuống m ạ c hiên kéo một cái cái ghế ngồi ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem tô yên nhiên sau đó thở dài hỏi tô a di điện thoại đánh tới ta nơi đó đi cho nên hôm nay ta đến đây một chuyến kỳ thật cũng là có chút lời nói ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là nói ra sẽ khá tốt tô yên nhiên cúi đầu chầm mặc một lát sau cười một cái nói ngươi hai đứa bé kia mẹ làm sao lại để ngươi đến m ạ c hiên đúng b a i buổi sáng tại lạc thi nhã trên giường nhận được tô mẫu điện thoại lạc thi nhã liền ở bên cạnh hắn mặc hiên vốn cự tuyệt có thể lạc thi nhã lại nói cho hắm biết đã nàng đã dặng này ngươi đi xem một chút cũng không có gì nghe được lạc thi nhã đồng ý tôi yên nhiên có chút ngoài ý m u ố n đông nhiên lời muốn nói ngược lại thật không dám nói lạc thi nhã cùng lạc một kỳ liền phảng phất bao phủ tại nàng trong lòng bóng m a chuyện tối ngày hôm qua mặc dù là mạc cầm bằng làm có thể nàng từ đầu đến cuối hoài nghi cùng các nàng có quan hệ có thể thì tính sao không nói mạc hiên tín nhiệm hơn các nàng chính mình cũng bất quá chỉ là suy đoán mà thôi mạc hiên chuyện của ta ngươi nghe nói à tôi yên nhiên đã biết mình khả năng đã mất đi sinh dục năng lực mạc nhịn nhịn một cái nhẹ gật đầu ha, ha ngươi nói ta đây có phải hay không là báo ứng tôi yên nhiên mang trên mặt có chút đau thương cười ta nhớ được đi qua ta và ngươi ở cấp ba vừa mới cùng một chỗ lúc dường như vẫn là ta cho ngươi biết tôi yên nhiên vĩnh viễn không phản bội mạc hiên đã từng thiếu nữ chân thành thổ lộ có thể mạc hiên lại nhớ tới chỉ cảm thấy vô cùng trâm trọng tuổi nhỏ lời thề tốt đẹp nhất thế nhưng yếu ớt nhất mạc hiên ta không có cùng mạc cẩm bằng có bất kỳ quan hệ gì tôi yên nhiên nhìn xem mạc hiên ánh mắt nói từng chữ từng câu lúc trước đi khách sạn ta mặc dù uống nhiều quá mấy chén nhưng còn có lý trí mạc cẩm bằng xác thực có phương diện này ám chỉ ta cự kiệt sau hắn cũng không có dây dưa còn tôn trọng ta ý nghĩ mạc hiên không có trả lời. ánh mắt bình tĩnh như trước tôi yên nhiên nhìn thấy hắn cái dạng này ngược lại có chút bối rối giải thích nói ngươi không tin chúng ta có thể làm kiểm tra bây giờ đang ở y địa viện bên trong yên nhiên mạc hiên bỗng nhiên mở miệng cắt ngang nàng ta đi qua liền nói cho ngươi biết chuyện này kỳ thật căn bản cũng không trọng yếu mặc cầm bằng đụng ngươi là bản tính của hắn cho phép không động vào ngươi bất quá chỉ là hắn vì càng dễ bắt nạt hơn lừa ngươi ta rời nhà sau ngươi đại khái cũng phát hiện diện mục thật của hắn ta trước đó liền cùng ngươi đề qua thái độ của ngươi mới là chúng ta tách ra nguyên nhân mạc hiên thanh em rất bình tĩnh liền phản phất nói không có quan hệ gì với hắn sự tình đồng dạng bất quá đối với hiện tại mạc hiên mà nói xác thực đã không có quan hệ gì với hắn ta không cùng ngươi nói ta mất trí nhớ về sau ngươi lừa g ạ ta t cũng trước không đề cập tới bởi vì ngươi ta mới thụ thương chỉ nói chuyện này yên nhiên môn tự v ẫ n lỏng ta không hề có lỗi với chỗ của ngươi không chỉ có bởi vì kia hư giả ân cứu mạng nếu như ngươi có lòng liền phải biết ta lúc đầu đối ngươi là thật tâm ta đều ở mớn tôi ra không t h i ế u tiền thúc thúc a di cũng đúng ngươi phú dưỡng mặc cẩm bằng đưa đồ vật ta cảm thấy ngươi mong mớn cũng không phải mua không nổi dừng lại một chút mạc hiên nhìn xem t ô yên nhiên ánh mắt nói từng chữ từng câu trong lòng ngươi thiên bình nghiêng về không phải là bởi vì tình cảm mà là ngươi cảm thấy ta đã không xứng với ngươi vị này tô ra đại tiểu thư mặc cẩm bằng đưa ngươi đồ vật chỉ là hắn truy cầu nữ sinh quen dùng mánh khóe nhưng ở ngươi nhìn lại là phô bày hắn xem như tương lai mặc ra người thừa kế giá trị ngươi rất rõ ràng chuyện của ta mặc ra đối ta thái độ như thế nào ngươi so ai cũng biết nhưng ngươi nhưng như cũng lựa chọn cùng kim châm đối ta mặc cẩm bằng bảo trì mờ mờ ta tin tưởng ngươi chưa hẳn thật thích hắn như vậy nhưng đối ta mà nói kết quả không có bất kỳ cái gì phân biệt có thể ngươi còn nhớ rõ ta lần thứ nhất nói cho n g ư ơ i ta tại mạc gia bị khác nhau đối lại lúc lời của ngươi nói sao ngươi nói về sau ta không cần để ý bọn hắn có ngươi là đủ rồi t ô yên nhiên túi thấp đầu nước mắt một giọt một giọt rơi vào trên người trên quần áo bệnh nhân yên nhiên rất nhiều chuyện ngươi trong lòng mình s o ta tin tưởng còn có ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ cần ngươi không có đột phá tầng cuối cùng d a n h giới cuối cùng không coi là phản bội ngươi cùng hắn kéo qua tay ôm ấp thậm chí còn hôn qua đúng không mặc hiên ngữ khí bình tĩnh như trước có thể hắn càng là bình tĩnh không thèm để ý t ô yên nhiên nghe được thì càng trói hai ngươi làm sao ngươi biết m ạ c hiên có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái loại thời điểm này nàng thế mà còn có thể hỏi ra loại vấn đề này hắn dùng ngón trỏ trái điểm một cái chính mình h u y ệ t thái dương nhìn thấy hắn trên ngón trỏ viên kia hát sắc giới chỉ tôi yên nhiên vô ý thức sau khi từ biệt ánh mắt lạc thi nhã lạc mộc kỳ đều mang theo giống nhau một cái chiếc nhẫn tôi yên nhiên nhìn thấy chỉ có thể càng thấy chính mình thua dối tinh dối mù hoặc là nàng liền chưa từng có thật thắng nổi dùng đầu góc ngấm lại mặc cầm bằng truy cầu mục đích của ngươi bất quá chỉ là vì đã c á ta mặc hiên chậm rãi thả tay xuống cho nên hắn sẽ bỏ qua những cơ hội này sao còn có ngươi thật không biết do hắn làm những này tiểu động tác sao? vừa v ẫ n tương phản trong lòng ngươi rất rõ ràng nhưng ngươi không quan tâm tuy nhiên ngươi cảm thấy ta chia tay lúc vì cái gì có thể làm được như vậy r ấ t khoát quả quyết ta đã nói rồi là ngươi từng bước một buộc ta đoạn bỏ cách đem chính mình thời niên thiếu đ ưa thích người theo trong lòng loại bỏ quá trình này rất thống khổ nhưng ta còn là làm được n ã i n ã i ta đã từng đánh giá mạc lao r a tử nhìn xem một đoá hoa hồng theo n ở rộ tới hư thối chính mình lại bất lực ta vô cùng có thể hiểu được bởi vì ta q u ý trọng mối tình đầu chính là ngần ấy một chút suy bại biến chất cuối cùng hư thối ngươi biết do ngoại trừ mãi mãi ta lúc ấy chỉ có ngơi một cái người có thể tin được mà nhưng ơ khi từ vừa mới bắt đầu giữa chúng ta tình cảm liền sen lẫn lừa gạt còn có n g ư ơ i một lần những kê đối thương tổn của ta tôi yên nhiên tóc che lại nàng mặt chỉ có thể nhìn thấy nàng thân thể không ngừng run rẩy cùng đẹp nén tiếng nước nở mà mạc hiên cũng chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem không có bất kỳ cái gì động tác cũng không có nói thêm câu nhiều à o ta n ớ được đ qua, nếu yêu ta ta sao? như ngươi nhất định sẽ hống ta tô yên nhiên nghẹn ngào nói. Ngươi thật yêu các nàng như vậy sao? Ấn. Không có nói n khóc, thật h tô có các i sẽ vậy một câu chỉ là một cái kiên định nhân chữ tôi yên nhiên lại dường như bị vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng rõ ràng là nàng thà rằng lừa gạt cũng phải cùng mạc hiên cùng một chỗ rõ ràng là nàng cùng mạc hiên tỏ tình có thể cuối cùng cũng là nàng phản bội từ bỏ mạc hiên tôi yên nhiên chậm rãi ngầm đầu đông nhiên dịu dàng cười cười mạc hiên ngươi vẫn là đơn thuần như vậy có thể ngươi liền không nghĩ tới các nàng cũng sẽ không lừa gạt ngươi sao ngươi cảm thấy vì cái gì mạc cẩm bằng đông nhiên sẽ công kích ta ngươi cũng phải biết chứng cứ là các nàng cho ta kia ngươi liền không cảm thấy mạc cẩm bằng cũng là các nàng c ố ý nghĩ biện pháp xui khiến sao mạc hiên nhứ mày không có trả lời nàng t ô yên nhiên nhìn thấy mạc hiên có chút dáng vẻ n g h i hoặc tiếp tục mở miệng nói ra ta biết ngươi không tin ta càng tin các nàng khác ta không nói chỉ nói chuyện này làm sao lại trùng hợp như vậy ta báo cáo mạc cẩm bằng hắn liền tập kích ta còn có ngươi đừng nói ngươi không biết rõ lạc thi nhã cái này l ạ thị bộ tổng tài thủ đoạn có nhiều hung ác bên cạnh ngươi xưa nay không là cái gì đơn thuần bé thọ trắng kia là hai con rắn độc lạc da có thể ngồi vào vị trí hôm nay bên trên ngươi cảm thấy các nàng có thể sẽ trên tay một chút huyết cũng không dính sao mạc hiên vẫn như c ũ không nói một lời ánh mắt một mực rơi vào tô yên nhiên trên thân ta không có cảm giác cho các nàng là đơn thuần bé thọ trắng mạc hiên chậm rãi mở miệng nói ra ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu các nàng hại qua ta sao tô yên nhiên nguyên bản lời vừa tới miệng tất cả đều nuốt xuống đúng vậy à các nàng hại qua mạc hiên sao nàng coi như không biết do kỹ càng trải qua có thể hai đứa bé kia lạc thi nhã lạc một kỳ nhìn mạc hiên ánh mắt. đều tại nói cho nàng các nàng so với nàng trong tưởng tượng càng yêu mạc hiên mạc hiên đi vào y hỉa việt trước ở trong điện thoại liền nghe tô mẫu đề cập qua là mạc cẩm bằng đâm đả thương tô yên nhiên lúc trong lòng liền đã có hoài nghi quá rõ ràng tô yên nhiên báo cáo mạc cẩm bằng sự tình chỉ có bọn hắn biết không phải hắn cũng không phải tô yên nhiên vậy thì chỉ còn lại lạc thi nhã cùng lạc một kỳ có thể lạc thi nhã liền ở bên cạnh hắn đồng thời trực tiếp thừa nhận tiểu hiên ta không nghĩ tới g i ấ u giếm ngươi không phải ta cũng sẽ không để ngươi đi xem tô yên nhiên lạc thi nhã thản nhiên nói cho mạc hiên ta hận nàng ta hận không thể nàng chết ta có thể không thèm để ý nàng lừa nhưng ta để ý nàng để ngươi thụ t h ư ơ n g để ý nàng nhường ngươi đã quên chúng ta mạc hiên ngơ ngác nhìn lạc thi nhã thật lâu hắn mới thở dài nói thi nhã ngươi có biết hay không đây là pháp pháp ta biết tiểu hiên ta ngồi lạc thị trên vị trí này rất nhiều chuyện ta đều làm qua lạc thi nhã ngẩng đầu nhìn mạc hiên thậm chí ta một cái quyết sách một cái công ty liền có thể phá sản thậm chí có người trên lưng nặng nghề nợ nần tự sát tiểu hiên ta nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn hại ngươi một lần cũng không có thậm chí nếu như muốn ta tuyển ta thả rằng ta tổn thương người là chính ta cũng không muốn thương tổn ngươi thu hồi suy nghĩ mạc hiên thở dài chậm dai đứng người lên nói ta đã biết cảm ơn ngươi nhắc nhở t ô yên nhiên cứ như vậy nhìn xem hắn hoàn toàn không thể tin được mạc hiên vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng cho nên ngươi tiếp nhận đúng không t ô yên nhiên b ô n g nhiên sụp đổ đồng dạng là ta đang chết các nàng trả thù ta ta nhận có thể ngươi cứ như vậy tiếp nhận ngươi có thể tiếp nhận các nàng lại không nguyện ý tiếp thụ ta nữa mạc hiên đi tới cửa ngừng một chút sau đó quay đầu nhìn xem nàng nói vấn đề này ta vừa rồi hỏi qua các nàng có thương tổn qua ta sao lạc thi nhã cùng lạc m ộ kỳ là t i ê n n i ê n mặc hiên ngươi chẳng lẽ liền phải cùng các nàng hai kẻ như vậy cùng một chỗ t ô yên nhiên một bên khóc một bên nghĩ xuống giường có thể liên lụy đến vết thương đau đớn kịch liệt nhường nàng kém chút té ngã trên đất tiên nhiên ta không có gì cả chỉ có các nàng mạc hiên lạnh n h ạ t nói cho nên tốt xấu ta đều sẽ tiếp nhận dừng lại một chút mạc hiên bỗng nhiên nhẹ nhõm cười cười hơn nữa ta tin tưởng thi nhã cùng một kỳ không sẽ phản bội ta nghỉ ngơi thật tốt yên nhiên còn có gặp lại mạc hiên xoay người đẩy cửa ra đi ra ngoài nghe được t ô yên nhiên khóc giống mạc hiên chỉ là ngắn ngủi trần trờ một chút tiếp lấy cũng không quay đầu lại rời đi gặp lại mối tình đầu chương tám mươi b ố để ngươi gặp nàng không trở ngại ta ghen chương tám mươi b ố để ngươi gặp nàng không trở ngại ta ghen đi ra y hệ viện mặc hiên đối diện lại đụng phải lạc thi nhã mặc dù chỉ có nàng tự mình một người có thể làm sao nàng thực sự quá đẹp cầm trong tay một cái giữ âm chén chỉ là đứng ở nơi đó liền dẫn tới người đi đường nhao nhao ghé mắt thi nhã sao ngươi lại tới đây mặc hiên có chút ngoài ý m u ố nhanh n đi vài bước tới trước mặt nàng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi công ty lạc thi nhã không có trả lời chỉ là đem giữ âm chén đưa cho hắn tiếp lấy hai tay vòng lấy mặc hiên e o thi nhã mặc hiên tay phải cầm g i âm chén có chút chân tay luôn cuống lạc thi nhã ngẩng đầu nhìn về phía hắn. trong ánh mắt tràn đầy hữu hoán nghĩ đến hắn đi gặp tô yên nhiên lạc thi nhã vẫn là trong lòng rất không vui vô cùng không vui không có gì ta đói đi ăn cơm đi lạc thi nhã chậm rãi buông l ò n g ra hắn còn có mang cho ngươi t r à nhớ kỹ uống mặc hiên có chút không rõ ràng cho lắm mở ra giữ âm chén cái này một cô quen thuộc thuốc đông y vị kém chút không có đem hắn đưa t i ệ n đây là t r à cái này mẹ hắn rõ ràng là thuốc mỗi sáng sớm hắn đều phải uống thuốc bổ cái kia cái này cha này sẽ liền phải uống thật vất vả hôm nay có cái lý do chạy ra không nghĩ tới lạc thi nhã không chỉ có người đuổi đi theo thuốc cũng cùng một chỗ mang đi qua lạc thi nhã nhìn một chút hắn sau đó cười một cái nói lạnh không tốt tiểu hiên nhanh lên uống đi mạc hiên không khỏi dùng mình một cái luôn cảm thấy lạc thi nhã này sẽ tâm tình dường như không phải đặc biệt tốt tính toán uống đi ngày tháng sau đó còn rất dài đâu mạc hiên cố nén khó chịu một ngụm đem thuốc đều uống vào mùi vị kia dù là uống mấy lần đều có thể đem hắn khổ chết lạc thi nhã nhìn xem mạc hiên có chút vặn vẹo vẻ mặt thống khổ thở dài xuất ra một cây kẹo que mở ra nhét vào trong miệng hắn thế nào lớn như vậy uống thuốc vẫn là cái dạng này lạc thi nhã lắc đầu bất đắc dĩ đột nhiên nghĩ đến đi qua mạc hiên có một lần d chính t h ú c cố ý cho hắn cầm thuốc có thể hết lần này tới lần khác người này sợ khổ không chịu ăn vẫn là lạc thi nhã nói hết lời cầm cây vải vị kẹo que hông hắn sợ khổ a mạc hiên ngượng ngùng ngậm kẹo que làm sao ngươi biết ta thích ăn cái mùi này trước kia ta sinh bệnh miệng bên trong phát khổ ngươi liền lấy cái mùi này kẹo que cho ta ăn lạc thi nhã cưng chiều vươn tay sờ lên mạc hiên mặt chuyện của ngươi ta đều nhớ đồ đần mạc hiên mật người lạc thi nhã hai tay vòng lấy mạc hiên cổ trong con mắt chỉ có cái bóng của hắn ta g e n tiểu hiên、à. m ạ c hiên bị nàng đột nhiên xuất hiện một câu làm có chút mộng lạc thi nhã trong ánh mắt một cô không đẻ nén được cảm xúc hắn có chút xem không hiểu ta là để ngươi đến có thể không trở ngại ta ghen lạc thi nhã bỗng nhiên nhón chân lên hôn m ạ c hiên mặt một chút hồng ta m ạ c hiên nở nụ cười khổ đưa tay ôm lấy lạc thi nhã sau đó nhẹ nói vậy ta sớm biết liền không tới thật xin lỗi a ngươi không cần đi công ty lời nói không phải hai người chúng ta đi ra ngoài chơi a đi cái nào đều có thể khách sạn không được nói đùa hôm qua mới vừa lên lạc một kỳ hợp lý hôm nay ta hội lại để cho ngươi sáo lộ một lần nghĩ gì thế không phải đi khách sạn lạc thi nhã bật cười một tiếng ta không có lái xe tới nhường lái xe đưa ta tới một hồi ta lái xe à, đem ngươi chìa khóa cho ta mạc hiên không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là cái chìa khóa xe đưa cho lạc thi nhã thiên có chút t â m hiểm mặc dù nhưng đã không tuyết rơi nhưng trên đất tuyết động vẫn là không ít có thể lạc thi nhã tâm tình lại tựa hồ như rất tốt lôi kéo mạc hiên tay bước nhanh hướng bãi đỗ xe đi đến hai người đều không có chú ý tới một chiếc r ồ n dơ sở phẹn tổng chậm rãi dừng lại một người chậm rãi đi xuống xe nhìn xem hai người bóng lưng như có điều suy nghĩ lạc thi nhã thế nào cùng với hắn một chỗ không nên là lạc một kỳ sao mạc hiên nếu như quay đầu, nhất định sẽ nhận ra người này là ai t r ì n h vẫn tâm mội muội bị chính mình tam tỷ câu đáp lão công trình vũ nặc t r ì n h vẫn tâm bị đánh nàng nghe qua đánh nàng người là lạc một kỳ nhưng hôm nay nàng đến y h ỉ viện lại đụng phải mạc hiên cùng lạc thi nhã cùng một chỗ có ý tứ hắn hẳn là có bản lĩnh một chút câu được các nàng tỷ m ộ i hai người t r ì n h vũ nặc có phần có thâm ý mà nhìn xem hai người bóng lưng lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy mạc hiên nàng không phủ nhận mạc hiên khuôn mặt dễ nhìn kia xác thực hấp dẫn nàng nàng cũng xác thực nghĩ tới cùng mạc hiên nhận biết đào hắn đi trình thị là một mặt nhìn chúng gương mặt kia cũng là một mặt có thể thẳng đến nàng biết mình ca ca bởi vì mạc、hiên. bị lạc một kỳ dùng bình rượu đ ổ đầu còn bị nàng uy hiếp t r ì n h vũ nạc tâm tư liền càng nhiều t r ì n h vũ nạc tại kinh đô thượng tầng vòng tròn rất nổi danh năng lực xuất sắc chính gia đối nàng cũng mười phần coi trọng nguyên bản một thân quan hoàn nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một lần nâng lên nàng nhất định sẽ có người nói một câu nếu là không có lạc gia tỷ m ộ i liền tốt rồi đúng vậy nếu như không có lạc thi nhã cùng lạc một kỳ t r ì n h vũ nạc chỉ sợ là kinh đô hào môn thiên kim bên trong chói mắt nhất cái kia có thể hết lần này tới lần khác có cái này hai tỷ mỗi nàng cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền từ nhỏ đến lớn ngoại trừ kia tỷ mỗi hai người ẩn giấu hai năm chính vũ nặc vĩnh viễn bị các nàng đè ép một đầu bất luận dung mạo tài hoa ra thế chính vũ nặc trên đầu mãi mãi cũng có cái này t ỷ m ộ i hai cái tại thậm chí về sau tiến vào nhà mình công ty chính vũ nặc tại mấy cái hạng mục bên trên cùng lạc thi nhã chính diện đối đầu qua mấy lần mỗi một lần kết quả đều là thất bại tan tắc mà quay trở về thời gian dần trôi qua chính vũ nặc trong lòng đối với cái này hai t ỷ m ộ i sinh ra một loại h o á n h ậ n bất luận nàng làm thế nào cái này t ỷ mỗi hai người mãi mãi cũng dường như một ngọn núi như thế đè ép nàng mặc cho nàng thế nào rẽ ruột đều không làm nên chuyện gì hết lần này tới lần khác nàng một lòng muốn thắng các nàng tỉ mỗi có thể lạc thi nhã cùng lạc một kỳ ánh mắt xưa nay liền không có ở trên người nàng dừng lại qua nàng không có ngu như vậy hôm nay phát hiện sự tình nàng sẽ không lộ ra ánh sáng ra ngoài tôi yên nhiên cũng có thể nghĩ ra được nàng không có lý do nghĩ không ra cùng các nàng đoạt khẳng định không được bất quá trình vũ nặc cười cười nếu như ta có thể phá hư giữa các ngươi tình cảm đâu lúc trước thật là các ngươi nhường hắn đi không được dung tinh còn có các ngươi đi qua những cái kia tàn nhẫn sự t ì n h các ngươi dám nói cho hắn biết sao người có đôi khi liền không thể tùy tiện tin tưởng người khác đây là mạc hiên trong lòng lớn nhất cảm xúc lạc thi nhã xác thực không mang hắn đi khách sạn mà là đi một cái ở vào cảnh đ i ể m phụ cận cao cấp dân ở lại thi nhã cho nên chúng ta tới nơi này làm gì a đương nhiên là ăn cơm a lạc thi nhã một bộ đương nhiên dáng vẻ nơi này có thể cung cấp mới mẻ nguyên liệu nấu ăn rau quả loại thịt cũng không tệ có thể ở chỗ này nấu cơm ăn trong nhà không thể làm sao có thể nhưng ta thích ở chỗ này lạc thi nhã nhìn xem mạc hiên ánh mắt hủy khuất lại như lũng lịu lại như hờn rỗi người nói người không ta người quên sao mạc hiên chỉ cảm thấy mình trái tim đều dường như bị đánh trúng đồng dạo lạc thi nhã rất ít lộ ra vẻ mặt như thế cái này ai chịu nổi à t ố t ta ta đã biết mạc hiên cưỡng ép k ề m chế chính mình có chút sao đ ộ n tâm n g ư ơ i n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi chờ đi vào rồi nói sau ta suy nghĩ thật kỹ lạc thi nhã thân mật kéo lại cánh tay của hắn đi gian phòng của bọn hắn vừa mới đóng cửa phòng lạc thi nhã bỗng nhiên đem mạc hiên chống đỡ tại trên tường ánh mắt là n à n g mỗi lần động t ì n h lúc loại kia nhường mạc hiên có chút kinh hãi điên cuồng cùng lòng ham chiếm hữu ta suy nghĩ ăn ngươi không phải thi nhã ngươi cái này ăn ngươi ta liền không tức giận chương tám mươi lăm rời đi chương tám mươi lăm mạc hiên vớt vớt chính mình sau lưng thở dài cầm lấy dao phay cắt lấy đồ ăn hắn luôn cảm thấy có phải hay không đến lúc ngủ cho gian phòng của mình thêm đem khóa cái này tổng bị cái này tỉ bội hai thay phiên hố thật sự là có chút gánh không được lạc thi nhã nằm ở trên giường ngủ trên mặt mê người đỏ hừng còn chưa thối lui mang theo mỉm cười đang ngủ say mà mạc hiên đã tắm rửa mặc quần áo xong tâm không cam tình không nguyện cũng phải cho nàng làm bữa cơm hắn có thể làm sao còn không phải muốn sùng ái nơi này còn thật sự có tươi mới nguyên liệu nấu ăn đều là do thiên rau quả loại thịt phong bếp dụng cụ đồ gia vị cũng là cái gì cần có đ ề u có hơn nữa bộ đồ ăn đều là duy nhất một lần bầu trời ngoài cửa sổ vẫn là âm hiểm hồi tưởng chính mình theo mơ mơ hồ hồ có hài tử mạc hiên thậm chí đều cảm thấy cái này giống như là một giấc ngộng như thế trong nồi thủy mở thanh âm cắt ngang suy nghĩ của hắn vừa muốn đem cắt gọn đồ ăn để vào trong nồi sau lưng mềm mại nhường hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại lạc thi nhã dường như vừa tỉnh tiện tay giật một cái áo ngủ lung tung hệ một chút căn bản là không có để ý trước ngực m à n g lớn tuyết trắng bạo lộ ra cẩn thật lạnh mạc hiên q u a người rất cẩn thận đem nàng áo ngủ trình lý tốt thế nào nhanh như vậy liền dậy không vùi đầu tại trước ngực hắn ngươi không mệt mọi sao đều quen thuộc mạc hiên cười khổ chỉ chỉ một bên nổi nói chờ ta một chút làm cho ngươi canh uống lạc thi nhã lại v n g tay cây đ ư ớ c đóng lại ô m chặt hắn mạc hiên lúc này mới nhìn đến nàng thế mà đi chân đất liền chạy tới mặc dù có điện đoán cũng mở điều hòa không khí trong phòng rất ấm áp nhưng đến đấy cũng là mùa đông mạc hiên có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng xoay người đem lạc thi n h ã ô m ngang đến s a o không đi d à y liền chạy tới mạc hiên trong giọng nói mang theo một chút trách cứ ta ô n ngươi lại đi ngủ một lát ta lạc thi nhã đầu sát bên mạc hiên bả vai đưa tay đi vớt ve mặt của hắn phản phất tại miêu tả hắn hình tả dáng. tại miêu lâu như vậy đến nay lạc thi nhã cùng lạc một kỳ t ư ơ n g bước một cuối cùng đem mạc hiên hoàn toàn buộc tại bên cạnh mình trên thực tế mạc hiên cảm thấy không chân thực lạc thi nhã lại làm sao không cho là như vậy chỉ có điều lạc thi nhã cũng có chính mình một chút tâm tư tại so hiện nay thiên nàng đồng ý mạc hiên đi gặp tô yên nhiên nếu như có thể nàng ước gì tô yên nhiên bị mạc cầm bằng đâm chết, thậm chí khi biết tô yên nhiên không chết lạc thi nhã đã chuẩn bị xong bước kế tiếp kế hoạch nhưng nàng nhường mạc hiên đi gặp tô yên nhiên trên thực tế chính là muốn lại một lần nữa xác nhận mạc hiên thái độ thậm chí nàng hy vọng cuối cùng là mạc hiên tại tô yên nhiên trong lòng lại cám một đao về phần nàng vì cái gì có thể biết mạc hiên điện thoại là nàng tặng vẫn là định chế cơ bên trong không chỉ có đ ị n h vị còn có nghe trộm thậm chí cân nhắc tới mạc hiên là máy tính chuyên nghiệp học sinh đây đều là nội trí tại điện thoại bên trong dù là kết nối máy tính cũng quét hình không ra trừ phi hoàn toàn mở ra điện thoại kiểm tra về phần kết quả nàng rất hài lòng chỉ bất quá nghĩ đến mạc hiên đơn độc đi gặp tô yên nhiên nàng vẫn cảm thấy không vui thế nào thi nhã nhìn thấy lạc thi nhã nhìn mình chằm chằm xuất thần mạc hiên nhẹ giọng hỏi đến lạc thi nhã lắc đầu sau đó dôi tay ôm lấy mạc hiên cổ n g ự khi êm ái nói rằng tiểu hiên qua hết năm chúng ta thì rời đi a ta đã bắt đầu giao tiếp công tác nhanh như vậy mạc hiên có chút n g o à i ý muốn ta coi là muốn trở vi nhi cùng t u y ế t nhi lớn hơn chút nữa lạc thi nhã không có trả lời trên thực tế bệnh trạng yêu càng sâu nàng ngược lại càng sợ hãi mạc hiên sẽ rời đi xuất ngoại định cư không chỉ có là vì có thể không nhận kinh đô bên này hạn chế càng nhiều hơn chính là làm hoàn cảnh cũng hoàn toàn xảy ra biến hóa mạc hiên đối với các nàng ỷ lại liền sẽ càng sâu tha hương nơi đất khách quê người chỉ có các nàng tỷ m ộ i còn có nữ nhi mạc hiên rời đi sát xuất liền sẽ thay đổi càng nhỏ hơn một mực không đi đầu tiên là vì nắm chặt khống chế lại mạc hiên thứ hai là bởi vì xác thực rất nhiều công tác cần chỗ v à c h ạ m lý còn có chút công tác nàng cũng cần giải quyết tốt hậu quả kết thúc công việc bị mạc hiên ôm ở trên ghế salon hắn còn cố ý chạy tới cầm tới một lần tính dép lê cho nàng lạc thi nhã liền an tĩnh như vậy mà nhìn xem mạc hiên giống như một cái nghe lời hài tử như thế lần sau như thế nào đi n ữ a gấp cũng đừng chân trần chạy loạn mạc hiên nuốt nuốt nàng t ó c ta đi tiếp tục nấu cơm n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta và ngươi cùng một chỗ a lạc thi nhã mang dép đứng lên vừa rồi quá nóng đội này sẽ mới phát hiện chân của mình vừa chua vừa mềm lúc đứng lên kém chút không có dừng lại tiểu hiên ta chân đau xót lạc thi nhã hủy khuất cha mà nhìn xem hắn cho ta xoa xoa có được hay không ta xương sống thắt lưng ai cho ta xoa xoa mạc hiên lắc đầu ngồi ở trên ghế salon đem lạc thi nhã hai chân đặt ở hai chân của mình bên trên không biết có lòng hay là vô tình áo ngủ bị nàng nhìn như tùy ý vẩy qua một bên một đôi đôi chân dài trắng bóng tại mạc hiên trước mắt loạn lắp tâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi mạc hiên đầu h ó c không ngừng chiếu lại lấy hai câu này lạc thi nhã cùng lạc một kỳ thân thể tựa hồ đối với hắn có rất trí mạng lực hấp dẫn vừa rồi tại phòng bếp hiện tại ở trên ghế salon chỉ là nhìn thấy một chú nhắc tới cũng là kỳ quái đi qua tô yên nhiên cùng hắn tình cảm còn tốt lúc hạ thiên cũng không phải chưa có xem nàng mặc váy ngắn q u ầ n đùi hoặc là cái khác thanh lương cách n g n mặc nhưng mạc hiên hội thật không tiện nhưng lại không có loại cảm giác này bàn luận dáng người tô yên nhiên không bằng các nàng tỷ lệ như thế hoàn mỹ có thể cũng không kém nói mạc hiên đi qua một chút ý nghĩ cũng không có k i a là nói nhảm nhưng hắn có thể đem n ắ m lấy đối với các nàng tỷ mỗi lúc tự điều khiển lực cơ hồ liền cùng đánh mất như thế rõ ràng chính mình hẳn là rất mệt mỏi có thể chỉ là như vậy nhìn như vô tâm trêu chọc mạc hiên đều sẽ không hiểu sinh ra xúc động có đôi khi hắn cũng hoài nghi lạc thi nhã cùng lạc một kỳ có phải hay không là cái gì hất lên ra người mị ma thế nào mình bây giờ liền cùng nghiện như thế trong lòng là các nàng ngay cả thân thể cũng dường như chỉ thuộc về các nàng như thế chỉ có điều lại dày vào chỉ sợ chính mình thật muốn đi gặp nãy n ã i hữu kinh vô hiểm cho lạc thi nhã ơn chân mặc hiên đứng người lên theo phòng ngủ cầm tấm thảm đóng ở trên người n à n g nói ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta đi làm cơm a tôi đã lạc thi nhã thanh em dường như còn có chút thất lạc đúng rồi ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút chúng ta ra đi vòng vòng a nơi này là cảnh khu khó được chỉ có hai chúng ta trong nhà có một kỳ ngươi không cần lo lắng lúc này đang đang vẽ tranh lạc một kỳ bỗng nhiên trong lòng không hiểu bực bội luôn cảm thấy cái nào không thích hợp nhưng nhất thời lại không biết đến cùng là cái nào không thích hợp tốt đều t ù y ngươi mạc hiên cưng chiều cười cười vậy ta đi nấu cơm trong lúc nhất thời lạc thi nhã trong lòng mặc dù cảm thấy thật xin lỗi lạc một kỳ nhưng vẫn là sinh ra một loại ý nghĩ nếu như cũng chỉ có nàng cùng mạc hiên một mực trốn ở một chỗ như vậy dường như cũng cũng không tệ lắm cùng một thời gian ý n g h ĩ viện ủy cũ trong phòng bệnh mặc ánh ánh mặt mũi tràn đầy mệt mọi cách thủy tinh nhìn xem phụ thân của mình tân y cầm tiền của mình điền vào thâm hụt ý n g viện cũng không ở lại được chính mình hùng hùng hổ hổ chạy tới công ty nàng về tới mạc thị nhưng mà mạc thanh thanh bên kia lưu lại vấn đề càng lớn thậm chí chính mình đại t ỷ đang từng bước từng bước xâm chiếm lấy mạc thị nàng năng lực không bằng mạc thanh thanh tăng thêm liên tiếp đ ả kích nàng không muốn tiếp tục nữa nhị tỷ ngươi nghĩ kỹ mạc đình đình đứng ở sau lưng nàng trong tay còn cầm một cái dương hành lý mặc ánh nhẹ n h gật đầu có chút bất đắc gì nói ta không có năng lực cũng không muốn quản g mẹ làm sự tỉnh nhường chính nàng đi xử lý a thật là ngươi đi vậy trong nhà không phải hoàn toàn liền xong rồi sao mạc đình đình nhịn không được khóc lên nhị tỷ lại nghĩ biện pháp cùng đại tỷ nói một chút đi tính toán nói cái gì nói mạc u a n h a n h cầm qua dương hành lý ta danh nghĩa thuộc về ta ta đã đều bán sạch tăng thêm trên tay của ta tiền tiết kiệm về phần mạc thị cổ phần ta cũng bán nơi này có năm trăm vạn đưa cho ngươi mạc u a n h a n h đem một chương thẻ đặt ở trên tay nàng lôi kéo dương hành lý vượt qua nàng dừng lại một chút nàng quay đầu nói rằng đình đình ngươi cũng sớm tính t o á n a thừa dịp này sẽ còn có thể thoát thân tranh thủ thời gian thoát hơn nhị tỷ cha mẹ ngươi thật mặc kệ quản ta thế nào quản nghe được mạc đình đình lời nói mạc oanh ánh chỉ cảm thấy buồn n ư ờ i một cái vì con riêng hại chết con trai mình còn bước đi tiểu nhi tử một cái đem con riêng giữ ở bên người nuôi nhường hắn có cơ hội hoàng kim giả dối có cơ hội đánh cắp công ty vốn lưu động ta hết lòng quan tâm giúp đỡ ta cũng nên là chính ta suy tính dứt lời mặc kệ m ặ c đình đình kêu gọi mặc ánh ánh cũng không quay đầu lại rời đi tự tư phụ mẫu chỉ có thể bồi dưỡng được tự tư h ả i tử mặc lao ra tử bắt đầu tới mặc ra những người khác mới thôi một bước sai cuối cùng ngủ thành hôm nay quả đắng mà từ đầu đến cuối mặc hiên chỉ là đẩy một cái hoặc là nói kéo xuống cái này toàn ra tấm màn tre chỉ thế thôi chương tám mươi sáu hắn đều có hài tử t r ư ơ n g tám mươi sáu hán đều có hải tử cùng lạc thi nhã ăn cơm lại ngủ ngủ trưa tin tức tốt là nàng cũng là không có gì thể lực chính mình cuối cùng có thể thật tốt ngủ một giấc giống như mỗi một lần cùng các nàng ngủ ở trên một cái giường cuối cùng đều là tình trạng kiệt sức có rất ít loại này có thể thật tốt ôm lạc thi nhã thời điểm dường như có cảm ứng trong ngực lạc thi nhã nhẹ nhàng tiến đến mạc hiên trước mặt từ từ nhắm hai mắt hôn một chút môi của hắn dù cho từ từ nhắm hai mắt nàng cũng có thể tin tưởng cảm giác được mạc hiên tình rồi lạc thi nhã từ từ nhắm hai mắt trên mặt mang lười biếng nụ cười bỗng nhiên cảm giác giống như tân hôn vợ chồng như thế mạc hiên cười khổ một tiếng khả năng ba người bọn hắn đ ờ i này cũng không có cách nào làm vợ chồng hợp pháp lạc thi nhã không có nghe được mạc hiên trả lời chậm rãi mở mắt ra nhìn xem hắn nhẹ véo nhẹ bóp cái mũi của hắn không có tờ giấy kia ta cùng một kỳ cũng là lao bà ngươi ngươi lại không xong mạc hiên bị nàng ngay thẳng như vậy lời nói không khỏi s ư n g sờ sau đó đông nhiên ôm hắn cười nói không tệ cả một đời đều không tệ đồ đần tiếp sau ta cũng biết cùng với ngươi thời gian tươi đẹp là ngắn ngủi câu nói này gần nhất lạc thi nhã thường xuyên có thể cảm nhận được cũng tỉ như ngoài cửa tiếng đập cửa còn có điện thoại mình đòi mạng như thế tiếng trung đồng thời còn có một cái tin tức cùng theo mở cửa tỉ ta mang hải tử tìm tra tới lạc thi nhã thật sự chiêu không tại mới có tác dụng là được đúng không người tới thì tới còn phải đem hải tử cũng mang đến đây cũng thật là không phải lạc một kỳ nổi nàng là muốn chính mình tới nhưng là trịnh thúc đ ố n g nhiên gọi điện thoại nói cho nàng lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi không thoải mái liên lạc không được mạc hiên cùng lạc thi nhã lạc một kỳ chỉ có đi về nhà nhìn hải tử kết quả đến nhà hai sữa nắm từ trên giường nhảy dựng lên ô n nàng chân cũng chỉ có một câu mụ mụ di di mang bọn ta tìm tra nàng là không muốn mang có thể thay vào đó hai nha đầu khóc lên thực sự kinh thiên động địa nghĩ nghĩ cũng chỉ có mang theo hải tử cùng đi tìm các nàng hai cái này trốn đi ăn v ụ về phần nàng vì cái gì biết bởi vì mạc hiên trong tay định vị nàng cũng có thể giám sát thi nhã là n g ư ờ i nói cho m ộ c kỳ sao mạc hiên một bên vội vàng mặc vào áo khoác một bên quay đầu lại hỏi nói lạc thi nhã đương nhiên biết lạc m ộ c kỳ làm sao mà biết được nhưng là nàng cũng không cách nào nói lạc m ộ c kỳ cũng là chắc chắn tỉ tỉ mình nhất định sẽ giúp mình tròn đi qua cho nên mới mang theo nữ nhi trực tiếp dết tới đây ân ta cho một kỳ phát tin tức lạc thi nhã ngoài cười nhưng trong không cười đáp trả chỉ bất quá trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo người mau đi đi ta tắm rửa lại đi ra mạc hiên nhẹ gật đầu vội vàng ra đi mở cửa môn vừa mở ra hai cái sữa nắm liền phảng phất hai cái gấu túi như thế treo ở mạc hiên hai cái đùi bên trên ba ba bất luận lúc nào thời điểm nhìn thấy hai cái đáng yêu bà bối mạc hiên đều cảm thấy trong lòng ấm áp ngoài cửa lạc một kỳ nhìn xem mạc hiên mang trên mặt một tia như có như không ý cười xem khi ánh mắt thấy mạc hiên trong lòng có chút sợ hãi ca ca lần sau lại cùng ngươi tính sổ sách lạc m ộ kỳ tiến đến mạc hiên bên hay nhẹ nhang nói một câu rõ ràng tràn đầy mị hoặc khe nói có thể mạc hiên ng lạc một kỳ trong lòng mặc dù bất mãn bất quá nàng lại đặc biệt có thể hiểu được t ỷ t ỷ mình hành vi dù sao mình cũng không thiếu làm chuyện như vậy có khi nàng thậm chí đều muốn nếu như các nàng không phải tìm h ộ i hoặc là tình cảm không tốt nhưng lại đều như thế bệnh trạng yêu mặc hiên vậy chỉ sợ là hai nàng khả năng liền phải ngươi chết ta sống một lát sau lạc thi nhã mặc quần áo xong tóc còn có chút ướp xuống theo phòng ngủ đi ra nhìn thấy lạc một kỳ lạc thi nhã mạnh mẽ chừng nàng một cái lạc m ộ kỳ thì là khuôn mặt tươi cợi vận chuyển hoàn toàn không thèm để ý như thế đã tới liền ở cùng nhau xuống đi gian phòng còn đủ lớn lạc thi nhã bất đắc dĩ thỏ chính người đến coi như xong mang theo hải tử tới làm cái gì ta cũng không muốn à cái này hai nha đầu chết tiệt kia hiện tại học xấu chứ không phải mái gạt ta trở về lạc mộ kỳ nghĩ đến mình bị hai cái ba tuổi đứa nhỏ lừa gạt cũng là vẻ mặt cười khổ người cũng biết ca ca không ở nhà hai nàng nếu là khóc lên nghĩ đến lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi khóc lên kia kinh thiên động địa bộ g á n g lạc thi nhã cũng vẻ mặt không thể làm gì cũng không biết theo người nào lạc mộ kỳ nhìn xem k ề cận mạc hiên hai cái s ư a nắm không gặp được cha liền vừa khóc vừa gào trước kia chúng ta cũng không dạng này à lạc thi nhã liếc nàng một cái theo ai người nói theo ai hai ta ba ba đi ra ngoài chơi mặc dù thời tiết có c h ú tâm nhưng nơi này là kinh đô không chỉ có khoảng cách cảnh khu gần phụ cận còn có một cái cửa hàng bên trong c o trong phòng nhi đồng nhạc viên vừa mới tới thời điểm lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi liền thấy bên ngoài cửa hàng tuyên truyền dùng phim hoạt hình hình ảnh mặc dù hai đứa bé còn không quá nhận thức chữ nhưng luôn luôn cùng cha cùng đi nhi đồng nhạc viên chơi các nàng cũng đoán được kia là địa phương nào chỉ có điều hai nàng biết lạc một kỳ mới sẽ không đáp ứng dẫn các nàng đi cho nên liền đợi đến nhìn thấy mạc hiên lại nói nếu như mạc hiên biết hai nàng tâm tư chỉ sợ sẽ nhịn không được nhà ránh cái này điểm tâm con mắt cũng là cùng các nàng mẹ giống nhau như lúc vậy ta dẫn các nàng đi ra ngoài chơi a mạc hiên ôm lấy hai cái nữ nhi thi nhã ngươi cùng một kỳ ngươi dẫn các nàng đi thôi ta cùng một kỳ cho các ngươi chuẩn bị cơn tối không chờ lạc một kỳ phản đối lạc thi nhã trực tiếp liền đáp ứng xuống lạc một kỳ vừa muốn phản bác nhưng mà lạc thi nhã lại đối nàng không ngừng nháy mắt nàng cũng chỉ có gật đầu bằng lòng đợi đến mạc hiên mang theo chúng nữ nhi rời đi lạc một kỳ mới nhịn không được mở miệng hỏi tỉ ngươi hung hăng đối ta nháy mắt là có chuyện gì không a ta mệt mỏi không có tinh lực đi nhưng cũng không muốn cho ngươi đi nghe lạc thi nhã đương nhiên giải thích lạc một kỳ bỗng nhiên có chút muốn còn không bằng cùng nàng người chết ta sống tính toán mạc hiên mang theo hai đứa bé tiến vào cửa hàng không nghĩ tới hai cái sữa nắm thấy có người ăn điểm điểm vòng các nàng lôi kéo mạc hiên quần áo lại thanh lại khi nói ba ba muốn ăn cái kia tốt k i a cha mang các người đi mua a mạc hiên ôm hai đứa bé ôn nu nói bất quá chỉ có thể ăn một cái một hồi trở về không cho phép nói cho mụ mụ cùng gì gì a mang theo hải tử tìm tới mua đ ầ u ngọt địa phương mạc hiên đem hai cái sữa nắm để dưới đất lấy lòng điểm, điểm vòng sau cho các nàng hai cái tiểu nha đầu thịt hồ hồ tiểu tay cầm điểm, điểm vòng c ù n g cha cùng một chỗ ngồi cửa hàng đầu ngọt trên ghế vui vẻ ăn tiểu ngộng ngươi nhìn kia vậy có phải hay không mạc hiên mạc hiên không nghĩ tới chỉ sợ thượng quan mộng càng không có nghĩ tới bọn hắn thế mà ở chỗ này được phải khó được thượng quan mộng hôm nay nghỉ n ơ i hai người đã hẹn cùng đi nơi này dạo phố mạc hiên không nhìn thấy nàng cùng hoàng nhã có thể hoàng nhã trong lúc vô tình lại thấy được hắn thượng quan mộng kinh ngạc mà nhìn xem kia hai cái tiểu nữ hải mặt mày cùng mạc hiên quả thực giống nhau như lúc mạc hiên có nữ nhi còn không chỉ một nữ nhi tiểu tiểu n g n g có lẽ là hắn thân thích nhà hải từ đầu hoàng nhã nhẹ giọng an ủi đúng rồi hắn không phải có ba người tỷ tỷ sao hắn cùng trong nhà quan hệ rất kém cỏi làm sao lại giúp tỷ tỷ của hắn mang h à i tử thượng quan mộng thanh â m có chút nghẹn nào vẫn là cùng hắn bỏ qua ngươi lại tới ngươi vốn là như vậy hỏi cũng không hỏi hoàng nhã thấy được nàng cái dạng này liền giận không chỗ phát tiết ngươi chính là như thế không đúng lúc trước nhiều như vậy cơ hội ngươi không trân quý hiện tại ngươi còn không hỏi cho rõ thượng quan mộng cười khổ lắc đầu nàng kỳ thật cũng muốn biết kết quả có thể nàng lại không muốn biết nàng hy vọng hải tử không phải mạc hiên kêu nàng liền còn có cơ hội có thể nàng lại sợ hải tử là mạc hiên nàng hội càng khổ sở hơn nàng không phải lạc thi nhã cùng lạc một kỳ loại kia bệnh t r ạ g yêu cũng không phải tô yên nhiên như thế không cam tâm cùng hối h ậ n thượng quan mậu đối mặt hiên kỳ thật chỉ là đơn thuần t h ầ m b i ế n nguyên tại thiếu nữ thời kỳ m ộ n trường g Ta t h í chương hắn, x tám mươi bảy ta thích hắn xưa nay không có quan hệ gì với hắn chỉ có điều lúc kia mạc hiên bên người liền có một cái tô yên nhiên tất cả mọi người nhìn ra được mạc hiên đối tô yên nhiên là không giống khi đó đối với thượng quang ngộng mạc hiên chỉ là một cái đẹp mắt nam sinh nàng không hiểu rõ hắn cũng sẽ không vì khuôn mặt liền đối với hắn sinh ra cái gì ưa thích thằng đến chia lớp sau bọn hắn bị phân đến một lớp bên trên lần thứ nhất nghiên cấp khảo thí mạc hiên thứ nhất nàng thứ hai lão sư là có lòng muốn nhường hai người bọn họ làm ngồi cùng b à n nhưng làm sao tô yên nhiên không nguyện ý từ đó về sau nàng thành nhất khoảng cách gần nhìn xem mạc hiên cùng tô yên như n g ờ i cũng là khi đó nàng chậm rãi phát hiện mạc hiên tính tình có chút nhạt hơn nữa không quá nóng lòng xã giao một lớp đồng học cùng hắn cũng chỉ là đồng học hắn hội kiên nhẫn giải đáp đồng học vấn đề hội ngẫu nhiên cùng những bạn học khác thảo luận n ờ bờ ai tranh tài hoặc là an n i ề m trò chơi nhưng thượng quan mộng vẫn cảm thấy hắn cùng người khác có một loại nhàn nhạt khoảng cách cảm giác chân chính nhường thượng quan mộng thích hắn nhưng thật ra là một lần n g o à i ý m u ố n có chút tiểu lưu manh hội vụ trộm chạy đến trường học của bọn họ bắt chẹt lạc đàn nam sinh bắt chuyện trong trường nữ học sinh hết lần này tới lần khác ngày đó cha mẹ của nàng có việc chính mình đón xe về nhà vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn khi đó lại có chút thổ khí thượng quan mộng tự nhiên mà vậy liền bị tiểu lưu manh để mắt tới. Là có khi thượng quan mộng n rất ghen ghét tôi yên nhiên một cái giống mạc hiên nam sinh như vậy vì nàng cơ hồ thành khác phái vật cắt điện chậm rãi nàng bắt đầu vụ trộm quan sát mạc hiên rất nhiều chuyện tô yên nhiên cái này cái bạn gái cũng nhìn không ra nhưng nàng lại có thể nàng coi là tô yên nhiên cùng mạc yên hội đi đến cuối cùng dù sao khi đó tại nàng nhìn giữa bọn hắn không có khả năng có người thứ ba tham gia cho nên đại tốt nghiệp trung học thượng quan mộng lựa chọn s u ấ t ngoại bồi dưỡng tâm lý học hoàng nhã đã từng mở nàng cho đùa n g ư ờ i đây là chủ động thối lui ra khỏi có thể nàng cũng chỉ là cười cười đều không có bắt đầu nơi nào có rời khỏi có rất ít người biết vì cái gì rõ ràng gia cảnh không kém g i á g dấp cũng xinh đẹp thượng quan mộng sẽ như thế tự ti kỳ thật đây là bắt nguồn từ nàng phụ mẫu nhà nàng là thư hương thế gia phụ mẫu đều là phần tử trí thức phần tử đối nàng giáo dục cũng tương đối cao ép thậm chí tại nàng khi còn bé phụ mẫu vì để cho nàng thành tài sử dụng qua đ ả kích thước giáo dục phương pháp không nghĩ tới ngược lại nhường nàng tính cách biến đến tự ti bởi vì nguồn gốc từ tuổi thơ phức cảm tự ti thượng quan mộng tại đối mặt tình cảm của mình bên trên cũng biến thành không đúng nhất là m ạ n h i ê n quá xuất sắc bên người còn có một cái tươi đẹp trương dương tô yên n h ư tại cái này cũng trực tiếp đưa đến nàng rõ ràng có cơ hội nhưng vẫn là một lần lại một lần bỏ qua sở dĩ xuất ngoại đào tạo sâu tâm lý học ở mức độ rất lớn cũng là nàng muốn tự cứu chỉ có điều y người, người không thể tự ý học tập nhiều như vậy tri thức thậm chí truy cầu nàng nam sinh cũng không chỉ một cái hai cái có thể nàng vẫn sẽ có một loại phức cảm tự ti h cho nên cho tới hôm nay mạc hiên như c ũ không biết mình ưa thích hắn nhìn xem mạc hiên cùng hai cái sữa nắm cùng một chỗ thượng quan mộng đối hoàng nhã có chút đau thương cười cười nói chúng ta liền không đi qua q u ấ y dày hắn đi dù sao gặp mặt cũng chỉ là nhường song phương đều có chút xấu hổ mà thôi vẫn là đi hỏi một chút đi tiếng mộng ngươi vụ n trộm thích hắn nhiều năm như vậy hoàng nhã biết thượng quan mộng một mực tại vụ n trộm chờ lấy mạc hiên có thể nàng cách làm thật sự là để cho người ta sốt ruột thậm chí có chút tức giận lúc trước nếu như nàng ở lại trong nước mạc hiên cùng tôi yên nhiên chia tay nàng liền có cơ hội lấy nàng đối tượng quan ngộng hiểu rõ nàng không tin bọn họ hội không có kết quả tốt thậm chí mạc hiên chia tay hoàng nhã cố ý nói cho nàng còn cố ý nói nhường nàng nắm chặt thời gian về nước một chuyến nhưng sở hữu cái này bất tranh khí khuê mật vẫn là không có bước ra bước cuối cùng đương nhiên kỳ thật trình độ nào đó dù cho nàng ở lại trong nước kết quả khả năng cũng sẽ không có thay đổi gì chỉ có điều thượng quan ngộng cùng hoàng nhã không biết rõ mà thôi một lần cuối cùng ngươi cùng đi với ta chào hỏi không phải hắn ngươi bằng lòng liền tiếp tục chờ là hắn ngươi liền từ bỏ chính mình bắt đầu cuộc sống mới hoàng nhã thật sự là không nguyện ý nhìn xem nàng vì thở thiếu thời thầm mến một mực vây ở một chỗ. thượng quan mậu thở dài cũng chỉ có nhẹ gật đầu hoàng nhã lôi kéo nàng vừa muốn đi qua có thể một cái đẹp mắt thân ảnh theo các nàng trước mặt đi qua trực tiếp tiến vào cửa hàng đồ ngọc lạc lạc mục kỳ hoàng nhã nhận biết lạc mục kỳ nàng cũng coi như nghệ thuật sinh cũng là học vẽ tranh lạc mục kỳ tại cái vòng này danh khí rất lớn một lần cùng mình giáo sư đại học ngẫu nhiên tham gia qua một lần triển lãm tranh nàng gặp một lần lạc mục kỳ lạc thị tài phiệt tiểu công chúa thiên tài họa sĩ vẫn là tài chính hệ học á các loại quan hoàng i a thân chỉ là nàng thế nào cũng nghĩ không thông một người như vậy tại sao lại xuất hiện ở nơi này vẫn là một người thượng quan có thể nàng cũng hơi kinh ngạc vẹn vẹn bởi vì nàng thực sự quá đẹp đi qua nàng cảm thấy t ô yên nhiên rất xinh đẹp có thể cùng lạc một kỳ so sánh t ô yên nhiên quang mang cũng ảm đạm rất nhiều tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong lạc một kỳ đi tới mạc hiên cùng hai cái sữa nắm bên người đông nhiên ôm lấy hắn nghe không được bọn hắn đang nói cái gì nhưng nhìn xem mạc hiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng lại tràn ngập yêu thương sờ lên lạc một kỳ mặt một phút này thượng quan mộng không có đau lòng mà là bình thường trở lại rất nhiều đi tôi tiểu nhã ta nhớ được phụ cận có một cửa tiệm cũng không tệ lắm thượng quan mộng xoa xoa khỏe mắt nước mắt lộ hắn sống rất tốt cái này là đủ rồi hoàng nhã lần này một câu cũng nói không nên lời lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi không chỉ có cùng mạc hiên giống cùng lạc một kỳ cũng rất giống như dù sao lạc thi nhã cùng l ạ c một kỳ tướng mạo bên trên liền rất tương tự cho nên bình thường người khác nhìn thấy các nàng ai cùng hài tử cùng một chỗ đều chỉ sẽ cảm thấy cái này hai sữa nắm là sinh ra cùng một mẹ chính mình khuê mật lần này hoàn toàn là không có cơ hội nàng thế nào tranh cũng không có khả năng tranh qua lạc một kỳ cái này thiên tri tiêu nữ. nữ nhân hiểu nữ nhân nhất thượng quan n ộ n g hoàng nhã đều nhìn ra được lạc một kỳ nhìn xem mạc hiên ánh mắt loại kia duy có trước mắt một người yêu thương thế nào cũng giấu không được chỉ có điều thượng quan mộng không biết có phải hay không n à o giác luôn cảm thấy lạc m ụ c kỳ trong ánh mắt có như vậy một cái chớp mắt dường như có một loại kỳ lạ cảm giác cảm giác trong nháy mắt đó lạc m ụ c kỳ trong ánh mắt dường như l ó e lên một kia vậy trạng rời đi cửa hàng hoàng nhã nhìn xem một bên vẻ mặt như thường thượng quan mộng do dự một chút vẫn làm ở miệng hỏi tiểu mộng ngươi nếu là khó chịu ta không khó chịu tương phản trong lòng vẫn là có chút tiêu tan thượng quan mộng lắc đầu chút tình cảm này bản thân liền là đơn p ư ơ n g hắn xưa nay cũng không biết thượng quan mộng đống nhiên đối với hoàng nhã cười cười ta thích hắn chuyện này xưa nay đều cùng h bây giờ hắn sống rất tốt ta thấy được chỉ cảm thấy vui vẻ đi qua hắn kinh nghiệm rất nhiều hiện tại hắn có yêu hắn người còn có h à i tử cái này là đủ rồi hoàng nhã nhìn trước mắt mỉm cười thượng quan n g ộ n g giật giật bờ môi sau đó thở dài một cái tiếp lấy ôm nhỏ nhắn xinh xắn khuê mật nói ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất hôm nay ta mời khách ra vậy ngươi tranh thủ thời gian định vị đưa a hôm nay ta phải ăn nhiều một chút ăn chết ngươi nhìn thấy thượng quan n g ộ n g còn có tâm tư nói đùa hoàng nhã cũng cảm thấy nàng là thật bông u xuống lúc đầu đi vì một đoạn chưa bao giờ nói ra miệng thầm mến làm gì như thế cha tân chính mình chỉ là tại nàng túi đầu v ộ i vàng dùng di động tìm cửa tiệm kia điện thoại lúc thượng quan mộng theo trong bọc lấy ra một trường ưu đ ạ i khoán kia là nàng bỏ ra rất nhiều sức lực vì có thể ướp mạc hiên ăn cơm cướp được nguyên bản nàng mong muốn mượn cơ hội kia nói cho mạc hiên mình thích hắn đi đến thùng rác bên cạnh thượng quan mộng muốn đem t ấ m kia ưu đ ạ i khoán ném vào có thể cuối cùng nàng vẫn là không có làm như vậy mà là cẩn thận đem ưu đ ạ i khoán lại bỏ lại trong bọc giải thích một chút thiết lập thượng quan mộng cùng chính vũ nặc nguyên nhân kỳ thật chính là giãn đờ giờ chính vũ nặc tác dụng là nhường nam chính biết các nàng đi qua vì cùng với hắn một chỗ bức bách lạc r a thỏa hiệp làm rất nhiều tản n h ẫ n sự t ì n h thượng quan n g ọ n g thì là nhường nam chính biết tôi miên tâm lý ám chỉ chờ một chút cho hắn biết tỉ m ỗ i hai cái quá bệnh t r ạ n g lại nặng nề g h yêu thương kết cục ta hồi phục lúc đề cập qua trong lòng ta là tốt kết cục chính ta cho rằng như vậy hơn nữa tuyệt đối sẽ không người chết nam chính cũng không tồn tại cùng người khác cùng một chỗ cái này các vị độc giả thật to nhóm cũng có thể yên tâm cảm kích các vị có thể một đường nhìn thấy bây giờ ta người này kỳ thật rất lười hơn nữa không rất dễ dàng kiên trì bản này có thể kiên trì đến bây giờ đều là các vị ủng hộ và cổ vũ cảm ơn mọi người có yêu tâm sự a chớ đồng học chương 88, t â m sự a chớ đồng học mạc hiên cũng không biết do vừa mới chính mình cao trung đồng học ở chỗ này hắn có chút bất đắc dĩ hỏi lạc một kỳ người thế nào chạy ra ngoài còn biết chúng ta tại cái này ta cùng tỷ ta nói nhận cú điện thoại sau đó thừa dịp nàng tại phòng bếp bận rỗi lúc ta liền chạy ra ngoài a lạc một kỳ có chút nghịch ngậm chừng mắt nhìn còn có người quên ca ca chúng nữ nhi trên người có định vị khí chính là sợ các nàng bị bắt cóc cố ý cho các nàng p ố i mạc hiên lúc này mới nhớ lại chính mình hai cái nữ nhi trên cổ mang theo phim hoạt hình dây truyền là định chế định vị trang bị hơn nữa còn có báo động công năng chỉ có điều thứ này là để ngươi như thế dùng sao đương nhiên chính hắn không biết mình cũng bị định vị lạc một kỳ vừa muốn lại nói cái gì lạc thi nhã điện thoại liền cùng muốn giết người như thế đánh tới cho ngươi năm phút chạy trở về đến không phải ta liền đi qua đem ngươi bắt trở lại lạc một kỳ nhất miệng tỉ tỉ mình thế nào dạng này lại nói mang theo hải tử lại làm không là cái gì người và người tín nhiệm đâu tính toán một kỳ ngươi đi về trước đi mặc hiên cười nói ta mang hải tử chơi một hồi liền trở về lạc một kỳ cũng nên thôi hôn mạc hiên gương mặt một chút lại nhéo nhéo hai cái sữa nắm thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ hoàn toàn không để ý hai người bọn họ mang theo á n nghiệm ánh mắt làm ta không biết rõ các ngươi nghĩ như thế nào ta hôn ngươi nhóm cha các ngươi không nguyện ý đúng không lạc một kỳ cố ý như thế lại hôn mạc hiên một chút khi hai cái sữa nắm đối với nàng cách không cơ tiểu tiểu nắm đấm mạc hiên cũng là có chút b u ồ n c ư ờ i thế nào cảm giác nàng người lớn như vậy còn cố ý khiêu khích hải t ử đâu bồi tiếp hải tử tại nhi đồng nhạc viên chơi một hồi thẳng đến l ạ thi nhã điện thoại đánh tới mạc hiên mới ôm hai cái nữ nhi cùng một chỗ trở về dân ở lại vừa vào cửa đập vào mặt đồ ăn hương. nghe được cửa phòng mở lạc thi nhã từ phòng bếp đưa đầu ra trên thân còn mang theo tập rể nhìn thấy mạc hiên nàng dịu dàng cười cười trở về nhanh cùng hai tử cùng nhau tắm rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi lạc một kỳ bưng một bát canh lớn đi tới đặt ở bàn ăn bên trên lúc này mới quay đầu chạy đến mạc hiên trước mặt mang trên mặt nụ cười vui vẻ ca ca hôm nay làm mấy đạo đồ ăn ngươi cùng vi nhi tuyết nhi nhanh lên à. mạc hiên nhất thời có chút h o ả n g hốt tiếp lấy bông nhiên bật cười ôm hai cái nữ nhi nói tốt ta đã biết ta cái này đi hắn muốn tựa hồ cũng có hơn nữa còn gấp bội theo dân ở lại trở về lạc thi nhã cùng lạc một kỳ tiếp tục làm việc lấy công tác mặc h i ê n cũng nghĩ nắm chặt thời gian hoàn thành hạng mục việc học bên trên hắn cũng hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc đã lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đưa ra muốn rời đi hắn đương nhiên là muốn đi theo các nàng cùng một chỗ đối với mạc gia sự t ì n h hắn chưa từng có tại lưu ý mặc cẩm bằng còn trong lúc chạy trốn hắn hôm nay đại khái liền cùng trong khe cống ngầm c h u ộ t ai cũng không biết tránh tại cái tia xó s ì n h bên trong hoặc là nơm nớp lo sợ sinh hoạt hoặc là phát nát bốc mùi m ạ c trường sơn vẫn là không có thất tình mà tần nhi hiện tại sức đầu mẹ chán mặc ánh ánh xuất ngoại không thấy tung tích thân làm trưởng nữ mạc thanh thanh dường như muốn hoàn toàn đem toàn bộ mạc thị bán đi biến hiện nhưng những này cùng mạc hiên đều không có quan hệ chỉ có điều tại tiếp một chiếc điện thoại là tô nãi nãi đánh tới t ô yên nhiên tại mạc hiên đi về sau trạng thái tinh thần biến rất kém cỏi tăng thêm t h ụ thương toàn bộ trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt t ô nãi nãi nói cho mạc hiên tô mẫu đã muốn dẫn lấy tô yên nhiên xuất ngoại nàng vốn còn muốn gặp lại ngươi một lần bị ta nga cản t ô nãi nãi thở dài mạc hiên chuyện này trung quy là chúng ta tô già có lỗi với người tô n cái này không liên hệ gì tới ngươi mạc hiên nhẹ giọng trấn an lấy lao nhân ra chính nàng tâm thay đổi không phải ngươi có thể khống chế ai ta nếu là biết dạng này lúc trước ta nói cái gì cũng sẽ không để ngươi cùng yên nhiên đính hôn ta có lỗi với ta kia lão tỉ mội à? nghĩ đến mạc hiên mãi mãi t ô nãi mãi liền không nhịn được khóc lão tỉ mội hai cả đời giao tình không nghĩ tới cuối cùng cháu gái của mình đánh mặt mình t ô nãi mãi ngài đừng nói như vậy chúng ta cũng không thể dự báo tương lai mạc hiên thở dài ngài thân thể cũng không tốt vẫn là nghỉ ngơi thật tốt chiếu cố tốt chính mình an ủi lão nhân vài câu mạc hiên trở lại tiểu tổ tiếp tục công việc nghe cùng tổ học trường nói gần nhất trình ra giường như thường xuyên đến kinh đô đại học bọn hắn đã không ngừng đưa ánh mắt thả đang nghiên cứu sinh lên thậm chí bắt đầu tiếp xúc tương quan chuyên nghiệp sinh viên phạm vi rất rộng thậm chí đã bắt đầu tiếp xúc đến năm thứ hai đại học một ít học sinh mặc h i ê n không có để ý những này có học đại học nội bộ dành cùng hắn hỏi qua liên quan tới vào nghề lựa chọn hắn cũng chỉ là chi tiết trần thuật chính mình đối dung tinh cùng trình thị hiểu rõ cái này tuổi trẻ có tài hoa học sinh lựa chọn thế nào hắn không có quyền can thiệp nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nếu như tại hai cái công ty c h ọ một tuyển bao nhiêu lần hắn đều sẽ tuyển dung tinh chính ra rõ ràng liền là một bộ cùng dung tinh cùng chết tư thế trước cỡ người tại học sinh bên trong lấy lỏng đằng sau ăn bài thế nào bọn hắn đến cùng cân nhắc qua không có ai nào biết cái niên đại này cho sinh viên họa bánh nướng một bộ này đã không dùng được bàn luận tiền lương hai nhà không kém nhiều chính ra cao hơn một chút nhưng bàn luận hoàn cảnh tương lai phát triển cơ hồ từ từ nhắm hai mắt đều biết tuyển dung tinh nói đến ngươi cũng tại dung tinh nhậm c h ứ c ca nghiên đệ học trường dường như nghĩ tới điều gì nghe nói trình thị gần nhất bắt đầu đào dung tinh góp tưởng đãi ngộ cho rất cao a mặc hiên lắc đầu lạnh nhạt nói ta không biết rõ ta cảm thấy công việc bây giờ rất hài lòng hàng ngày ở nhà không là hướng về phía hai cái nữ nhi bảo bối liền là hướng về phía hai đứa bé mẹ hắn khẳng định hài lòng học trưởng cùng hắn đơn giản lại nói vài câu liền trở lại trên vị trí của mình bận rộn mạc hiên vừa t ú i l ầ u xuống đạo sư liền đi đến sắc mặt có chút khó coi mạc hiên ngươi cùng ta đi ra một chuyến không rõ ràng cho lắm mạc hiên chỉ có đứng dậy đi theo đạo sư đi ra đến đến chưa người địa phương đạo sư mới thở dài nói chính ra từ trước đến nay dung tinh võ đại ngươi biết ta mạc hiên sửng sốt một chút vẫn lần đầu đạo sư tiếp tục nói chúng ta lần này hạc mục chính ra đấu thầu mua lại hiện tại chính ra tiểu thư muốn gặp ngươi một lần thấy ta mạc hiên hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem đạo sư ta cùng nàng cũng không phải là rất quen thấy ta làm cái gì không biết rõ đại khái muốn đào ngươi đi qua a đạo sư hơi có chút bất đắc dĩ nhìn mạc hiên một cái nàng nói ngươi cùng nàng nhận biết đâu chỉ nhận biết giúp nàng cản qua một mặt thay còn đánh ca ca của nàng bảo tiêu kỳ thật mạc hiên hối hận nhất chính là ngày đó không cho nàng ca chính v ấ n tâm một cái vàng n g tử nếu không phải sợ cho lạc thi nhã cùng lạc một kỳ gây chuyện hắn thật muốn quất hắn chính mình sống chừng hai mươi năm thế nào cái gì kỳ hoa đều để hắn cho được phải đã đối phương điểm danh muốn gặp ngươi ngươi gặp một lần cũng tốt thực sự không được ngươi liền cùng lạc ra lên tiếng kêu gọi đạo sư cười một cái nói trường học đều truyền khắp ngươi cùng lạc nhị tiểu thư sự t ì n h mặc dù lúc trước tô yên nhiên rời ngươi bất quá vậy cũng là liệu ám hoa minh lại một thôn mạc hiên có chút xấu hổ dù sao đâu chỉ lạc một kỳ một cái a nhưng hắn cũng không có cùng đạo sư nói thẳng chỉ là cười ha hả liền rời đi chủ đề vậy ta gặp nàng một chút ta lao sư m u ố n lúc nào thời điểm người nàng ngay tại phòng họ ngươi cái này sẽ đi a a đây là chuẩn bị x o a mạc hiên cũng không nghĩ quá nhiều lấy xuống chính mình giấy chứng nhận liền đi phòng họ gõ cửa một cái sau nghe được bên trong thanh thúy giọng nữ nhường hắn đi vào hắn mới đẩy cửa ra t r ì n h vũ nặc ngồi trên một cái ghế đang nhìn xem tài liệu trong tay nhìn thấy mạc hiên nàng chậm rãi đứng dậy mang theo nụ cười đi tới v ư ơ n tay ngươi tốt chớ đ ồ n g học rốt cục lại gặp mặt mạc hiên nhịu nhữ mày vươn tay cầm một chút nàng đầu ngón tay sau lập tức bông ra t r ì n h vũ nặc thấy thế n h i ề u hứng t h ú quan sát toàn thể mạc hiên một phen sau đó nói một cách đầy ý vị sâu xa nói thế nào nhà ngươi kia hai vị công chúa nhìn ngươi xem rất nghiêm á ngươi có ý tứ gì nghe được nàng lời nói mạc hiên sắc mặt một nháy mắt liền âm trầm xuống hiển nhiên nàng biết mình cùng lạc thi nhã lạc một kỳ quan hệ không có ý gì à bất quá chỉ là thật tò mò không nghĩ tới ngươi thế mà như thế có bản lĩnh thế mà có thể một chút liền thu phục lạc gia kia hai cái đại tiểu thư t r í n h vũ n ặ n g cố ý dừng lại một chút nhìn thấy mạc hiên sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn lúc này mới lên tiếng nói tiếp như thế hai người thế mà có thể đối ngươi khăng khăng một mực chớ đồng học không bằng chúng ta tâm sự liền tâm sự kia hai cái đem ngươi trở thành bảo bối lạc gia thiên kim tại chúng ta trong hội này đến cùng có thêm tên chương tám mươi chín chân ngỏi chương tám mươi chín chân ngỏi có lời cứ nói không cần thiết âm dương quái khí mạc hiên cưỡng chế lấy trong lòng không vui ta biết đi qua thi nhã cùng một kỳ vì gia tộc chuyện làm ăn đã làm một ít không tốt sự tình chỉ là đã làm một ít nghe được mạc hiên lời nói t r ì n h vũ nặc không khỏi cười ra tiếng ngươi là thật cái gì cũng không biết ta cũng đúng ngươi tại các nàng bên người các nàng tự nhiên không nguyện ý nhờ ngươi biết các nàng làm cái gì t r ì n h vũ nặc chậm rãi ngồi về trên ghế n h i ề u hứng thú nhìn một chút mạc hiên sau đó mở miệng hỏi anh ta cùng ta nói lạc mộc kỳ dường như rất để ý ngươi à ta không biết rõ nàng làm cái gì có thể khiến cho anh ta như vậy không thiệt thòi người đều không truy cứu mạc hiên cười lạnh một tiếng Ta nhất là viet tuyến lạc gia vẹn vẹn tại nơi này liền thẻ nhiều ít truyền hình điện ảnh tập đoàn cổ nhất là trong nước hấp dẫn xã giao bình đ n g lạc gia đều là đại cổ đông ngươi đến cùng muốn nói cái gì mạc hiên chỉ cảm thấy có chút nhàm chán chính mình hoàn toàn chính là ở chỗ này cùng chính vũ nặc lãng phí thời gian chớ nóng đội a ta cái này không đang muốn bắt đầu sao t r í n h vũ nặc một bộ dù bận v ậ n đ ung dung dáng vẻ người đoán xem lạc thi nhã cùng lạc một kỳ ép qua bao nhiêu ti n t ứ c cái này tìm h ỗ i hai cái tại kinh đô thượng tầng vòng tròn có thể nói tiếng xấu rõ ràng nhưng một lần cũng không có lộ ra ánh sáng ra ngoài lúc trước kinh đô có cái mắt không mở hạ môn tại một cái hạng mục bên trên cùng lạc thi nhã cạnh tranh bị nàng tự tay thiết k ế kia một nhà gia chủ nhảy lầu tự sát con của hắn muốn cho phụ thân báo thủ kết quả còn chưa làm cái gì liền bị nàng cùng lạc một kỳ tự mình mang người sống sờ sờ đánh ghếch â n ném đến ngoại ô thả chó hoang sống sờ sờ đem người cắn chết lạc thi nhã đại học thời điểm ngay tại lạc thị quản lý chuyện làm ăn loại sự tình này nàng am hiểu nhất đã từng một cái thế giới top năm trăm xí nghiệp bên ngoài mang theo khổng lồ tài chính vào ở kinh đô không đến ba tháng toàn bộ tầng quản lý các loại loạn thất bát tao bê bối bay lời trời thậm chí còn có mấy cái cao quản đột phát ngoài ý mớn cuối cùng cái này cái xí nghiệp tất cả hạng mục toàn bộ mắc cạn lạc ra lấy thấp hơn giá thị trường tài chính toàn bộ chặt đ ớ c đây vẫn chỉ là chín châu mất sợi lông cái này tỉ mỗi hai theo bắt đầu tiếp xúc gia tộc chuyện làm ăn trải qua các nàng tay thiết kế mất mạng người ta cũng không biết có bao nhiêu nhìn xem mạc hiên xanh xám s ắ t mặt t r ì n h vũ nặc càng thêm vui vẻ lạc m ộ t kỳ cũng là không có nàng tỷ như vậy biết coi bói kế có thể nàng lại điên lại hung ác ca lúc trước một cái tia rượu ta thật là tận mắt nhìn thấy qua nàng đem một cái dây dưa nàng phú nhị đại dùng cơm đao trực tiếp đâm tiến trên mặt chật chật chật không phải bị lạc tiên ngăn đón chỉ sợ ánh mắt người nọ cũng phải bị nàng nói hết c mạc hiên bỗng nhiên lãnh đạm cắt ngang nàng ngự a khí lạnh lùng ngươi không cảm thấy ngươi rất giống một cái người nhiều chuyện sao ta bỗng nhiên rất hối hận ngày đó xen vào việc của người khác ngươi trước vị hôn phu làm sao lại không có một cái và miệm từ hốt chết ngươi đây nhất thời sắc mặt có chút khó coi dù sao chuyện này s á c thực đánh nàng mặt chỉ có điều nàng rất nhanh liền điều chỉnh một chút biểu lộ tiếp tục mỉm cười nói cùng vị hôn phu ta thông đồng cái kia là tỷ tỷ của ngươi a ta nghe nói ngươi cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ cho nên ngươi nhìn tỷ tỷ ngươi câu đáp ta không cần nam nhân ngươi giúp đỡ hơi ngăn lại để cho ta không có bị đánh cũng coi như hòa nhau mặc hiên lời nhắc cùng nàng so đo những này mà là nhìn thoáng qua trên tay đồng hồ hơi không k i ê n nhận nói ngươi nếu là liền vì nói những này ta liền cáo từ trước không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí kỳ thật ngươi có thể suy nghĩ một chút ta chính vũ nặc ra v ẻ vũ mị nhìn hắn một cái mặc dù ta thừa nhận ta đối với các nàng xinh đẹp nhưng ta cũng không kém a hơn nữa ta cũng rất có tiền theo ta ta còn có thể để ngươi tiến trình thị vốn còn muốn nói tiếp nhưng nhìn tới mạc hiên có chút ánh mắt khinh bỉ chính vũ nặc thở dài nói ta cứ như vậy không có mị lực mạc hiên không để ý tới nàng quay người muốn rời khỏi hắn cũng không có như vậy tự luyến cảm thấy nàng coi trọng chính mình húng chi nàng vừa rồi cử động giả không thể lại giả mặc dù không biết rõ nàng đến cùng nghĩ như thế nào nhưng mạc hiên chỉ cảm thấy cái này nữ nhân cùng nàng ca như thế đầu góc có bệnh tốt không nói dỡn chớ đồng học chính vũ nặc lại khôi phục thái độ bình thường ta tìm ngươi chỉ là muốn cùng ngươi nói rõ ràng ta xác thực nhìn chúng tài hoa của ngươi rất nhớ ngươi có thể gia nhập chính thị còn có ta là thật tâm muốn q u ê ngươi n lạc thi nhã cùng lạc một kỳ không phải người bình thường ba người các ngươi chuyện này ta cũng sẽ không nói ra ngoài không cần thiết cho chính ta tìm phiền thoái t h ú n g chi lạc ra cũng có là biện pháp có thể đẻ xuống ta là không biết rõ các nàng nhiều thích ngươi nhưng ngươi thật muốn cùng như thế hai người cùng một chỗ l i ê n trường bối của các nàng đều bắt các nàng không có cách nào lạc thi nhã cùng lạc một kỳ lúc trước thủ đoạn quá cực đoan hơn nữa quá vô tình liền vì củng cố lạc gia địa vị nói đến đây chính vũ nặc cũng là thở dài 18 t u ổ i lúc mất tích hai năm lạc thi nhã bỗng nhiên trở lại lạc gia không chỉ có thi được kinh đô đại học hơn nữa tính cách cũng thay đổi không ít đi qua lạc thi nhã mặc dù tính tình thanh lanh chút có thể còn chưa tới bây giờ loại trình độ này không chỉ có là nàng lạc một kỳ nguyên bản coi như sáng s ủ a tính cách cũng biến thành âm t ì n h bất định thậm chí biến tính cách có chút ác liệt đều tưởng rằng lạc gia nội loạn thì mỗi hai cái bị đ ặ kích cho nên mới sẽ biến thành dạng này thật không nghĩ đến lạc thi nhã đại học không chỉ có lựa chọn bồi dưỡng xong chuyên nghiệp hơn nữa còn bắt đầu giút đỡ lạc thiên cùng một chỗ xử lý ra tập chuyện làm ăn. so sánh với lạc thiên lạc thi nhã hoàn toàn không so đo quá trình như thế nào chỉ để ý kết quả bất kỳ thủ đoạn nào chỉ cần có thể đạt thành mục đích nàng đều không thèm để ý thậm chí vận dụng lạc ra tại h á c đạo lực ảnh hưởng không từ thủ đoạn nhằm vào đối thủ cạnh tranh sự tình cũng không phải là không có làm qua mà lạc một kỳ mặc dù không có lạc thi nhã nhiều như vậy tính toán có thể nàng và mình tỉ tỉ cũng là không có sai biệt chỉ cần có thể đạt thành mục đích nàng không ở ý sử dụng thủ đoạn gì hơn nữa trình vũ nặc vẫn cảm thấy cái này tỉ mỗi hai người dường như có một loại nào đó t r á c n i ệ m thậm chí dưới cái nhìn của nàng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ cho đến nay cử động càng giống là tại nhường lạc gia thỏa hiệp không phải là không có hào môn con cái là một chút mục đích chính mình bằng bản sự nhường gia tộc từ bỏ một chút ý nghĩ thì như thông ra nâng đỡ cái khác con cái thậm chí con riêng hoặc là càng lớn một chút chính là đoạt quyền nhưng giống các nàng tỷ m ộ i cực đoan như vậy chính vũ nặc theo chưa từng nhìn thấy sợ hãi thông ra lấy lạc gia địa vị trên thực tế thật không có cái k i a tất yếu ỷ lại thông ra về phần nói nâng đỡ cái khác con cái hoặc là con riêng bao quát đoạt quyền thì càng không giống lạc thiên thật tốt ngồi tại tổng tài trên ghế ngồi thật muốn đoạt quyền chỉ sợ này sẽ lạc thiên sớm đã bị đá ra khỏi cục nàng đoán không ra cũng không muốn đoán một mực bị lạc thi nhã cùng lạc một kỳ ép trên đầu t r ì n h vũ nặc trong lòng dần dần biến có chút v ậ t mẹo t r ì n h vũ nặc bàn luận năng lực trên thực tế không kém có thể làm sao nàng không có lạc thi nhã cùng lạc một kỳ như thế thiên phú càng không biết các nàng làm như vậy trên thực tế chỉ là vì cùng mạc hiên cùng một chỗ người chấp nghiệm khác biệt thôi hóa ra kết quả cũng khác biệt lạc thi nhã cùng lạc một kỳ dựa vào chấp n i ệ m đã dùng hết tất cả thủ đoạn chỉ vì đổi một cái mạc hiên mà chính vũ nặc chấp n i ệ m nhường nàng một lòng muốn thắng các nàng một lần bất luận dùng biện pháp gì dù cho như là như bây giờ. giống một cái khiến người chán ghét á c người nhiều chuyện nếu như có thể đem mạc hiên cái này bị các nàng t ỷ m ộ i hai người nhìn chúng người đào được chính thị có phải hay không chính mình liền thắng một lần dù cho không đào được có thể lạc thi nhã cùng lạc một kỳ làm nhiều như vậy ác nếu để cho các nàng coi trọng như thế mạc hiên biết lại sẽ như thế nào lạc thi nhã cùng lạc một kỳ qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ đối một người đàn ông giống đối mạc hiên dạng này đặc t h ủ nhất là ngày đó tại y hỉa viện lạc thi nhã đối mạc hiên thái độ nàng thậm chí đều không thể tin được đây là cái kia sát phạt quả quyết lãnh n ạ o vô tình lạc thi nhã chính ngươi suy nghĩ thật kỳ à ta mới vừa rồi cùng ngươi sách cũng bất quá chỉ là một cái trong số đó mà thôi t r ì n h vũ nặc tiếp tục nói nói thật làm ăn khó tránh khỏi hội có một ít thời điểm vận dụng một chút á i m ộ i thủ đoạn ta có thể lý giải trình ra đi cho tới hôm nay cũng không phải sạch sẽ người cũng là thẳng thắn mạc hiên bỗng nhiên trâm trọng nàng một câu t r ì n h vũ nặc cũng không quan trọng đúng vai đây là sự thật chỉ có điều giống các nàng tỉ mội dạng này chỉ sợ cũng không thấy nhiều người đại khái không biết rõ các nàng tỉ mội lúc trước làm sự tỉnh liền ngay cả chúng ta cũng mặc cảm chính vũ nặc dừng lại một chút nhìn một chút trước mắt mạc hiên cười cười ngươi xác định ngươi thật sự hiểu rõ các nàng sao chương chín mươi c ả m tạng ngươi kiên định lựa chọn của ta chương chín mươi cảm tạng ngươi kiên định lựa chọn của ta mạc hiên không có trả lời chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem trình vũ nặc thật lâu hắn mới mở miệng nói ra cho nên ngươi vì cái gì liền chắc chắn các ngươi nhìn thấy liền nhất định là chân chính các nàng đâu ta t r ì n h vũ nặc không nghĩ tới mạc hiên sẽ như vậy hỏi nhất thời lại có chút không biết nên nói cái gì mạc hiên nhìn xem nàng muốn nói lại thôi không khỏi cười cười ngươi biết trên thế giới này nhất biết cả người chính là ánh mắt nhiều khi chúng ta chỉ có thể nhìn thấy chính chúng ta muốn nhìn đến thi nhã kỳ thật nói cho ta biết lúc trước nàng xác thực làm rất nhiều chuyện ta cũng không chỉ một lần đang nhớ nàng đến cùng làm cái gì chỉ có điều những này đối ta kỳ thật không quan trọng ta chỉ để ý các nàng chỉ thế thôi t r ì n h tiểu thư ta không biết rõ ngươi cùng ta nói những này ý nghĩa là cái gì trước đó có người hỏi qua ta một cái rất tương tự vấn đề câu trả lời của ta là bất luận các nàng tốt xấu ta đều tiếp nhận ta cùng giữa các nàng sự t ì n h là chính chúng ta sự t ì n h cũng không nhọc đến phiền người phi tâm mặc hiên nói xong quay người đi tới cổng trước khi đi hắn lại nhìn trình vũ nặc một cái có một số việc kỳ thật ngươi ta lòng dạ biết rõ Theo thích lời giải thích của ngươi thi một tiếng nhã cùng một kỳ đã đều đã tiếng xấu bên n đã đã g kỳ đều xấu là i ngươi ca tìm ta tìm làm cái、gì? Trên đời này không có nữ nhân sao Cho tới làm được chính mình anh ruột một bên bức hiếp lấy người khác một bên nói cho ta thi nhã cùng một kỳ làm gì gì đó mặc hiên nói xong trong điện thoại di động phát hình một đoạn video lạc thi nhã ngồi ở trên ghế salon khoanh tay trên mặt không có một tia biểu lộ bên người lạc một kỳ mặc quần áo thoải mái thoát dày thể thao hai đầu gối vốn lượn ở trên ghế salon cầm điện thoại di động dường như tại cùng người nào gửi tin tức trên mặt còn mang theo điểm điệp cười một người đàn ông vì trên mặt đất cầu khẩn cái gì nhưng lạc thi nhã từ đầu đến cuối không có h á miệng một lần không bao lâu mấy tên nữ bảo tiêu bỗng nhiên mang theo c o dối gậy cảnh sát đối với nam nhân chính là hành hung một trận từ đầu đến cuối lạc thi nhã ánh mắt đều không có dừng lại tại trên người người nam nhân kia mà lạc m ộ t kỳ dường như cái gì cũng không nghe thấy như thế vẫn như c ũ mang theo nụ cười phát ra tin tức thằng đến nam nhân kia thoi thót lạc thi nhã dường như mới khiến cho bảo tiêu đình chỉ ẩu đả chính mình đi qua dẫm lên mười cm dày cao góp chân mạnh mẽ đá vào tại nam nhân kia trên mặt miệng bên trong giường như nói cái gì video cũng dừng ở đây ngươi biết nam nhân k i ê n là lúc nào bị đắc tội c á c nàng sao t r ì n h vũ nặc cười như không cười nhìn xem mạc hiên ngay tại năm nay anh ta đắc tội trước ngươi a video này cũng là ta tốn không ít tiền mua lại vậy ngươi báo động đi thôi mạc hiên đưa di động ném về cho t r ì n h vũ nặc chứng cơ tốt như vậy chớ lãng phí ngươi là cố ý giả ngu t r ì n h vũ nặc bị mạc hiên thái độ cho khí cười ngươi có thể khoan nhượng người mình thích làm loại sự tình này ta nói rất rõ ràng tốt xấu ta đều tiếp nhận mạc hiên muốn vay lại nói l i u như vậy ngươi ca còn đi dán một kỳ t i ệ n không t i ệ n a c h i n h vũ nặc làm mặc dù cấp thấp nhưng cũng không sai nhưng nàng đánh giá thấp lạc thi nhã cùng lạc một kỳ đối mạc hiên tầm quan trọng hoặc là nói nàng đánh giá thấp cái này thì mỗi hai cái tại mạc hiên trên thân hoa tâm tư liễn như là kia hai bức tranh miêu tả trên thân nam nhân xiềng xích cùng hai nữ nhân trói buộc chung một chỗ cuối cùng làm tất cả kết thúc dù cho không có khóa liên mặt nạ càng không cần che kín nam tầm mắt của người hắn cũng cam tâm tình nguyện cùng các nàng cùng một chỗ c h i n h vũ nặc ý nghĩ là tốt đổi một người bình thường nhìn thấy những này trong lòng đều sẽ có ý tưởng nhưng bây giờ mạc hiền nghiêm ngặt trên ý nghĩa đã không tính người bình thường trong lòng của hắn xác thực còn có n g h i hoặc có thể tuyệt đối không phải là bởi vì t r ì n h vũ nặc những lời này cùng nhìn thấy những sự tình này cho dù là có cũng là hắn cùng hai người bọn họ ở giữa mặt khác vấn đề học phía ngoài cửa trường màu trắng bẹn nghĩ bên trên lạc thi nhã ngón tay nhẹ nhàng gõ lái xe cửa sổ mang theo thai nghe bên trong truyền đến chính là mạc hiên thanh âm trình t i ể u thư ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười sao một bên liệu mạng hướng ta biểu hiện ra miêu tả các nàng đến cùng làm cái gì những n à y ngươi đã sớm biết vì cái gì không nói với mình ca ca lạc thi nhã bỗng nhiên ngồi đối diện tại điều khiển bên trên huệ t h nói với năm thời điểm bộ phận kỹ thuật bên kia nhớ k ỹ tiền thưởng gấp đội là biết đại tiểu thư là nên nhiều cho bọn họ ít tiền cái này nội trí nghe trộm trang bị thu âm hiệu quả coi như không tệ a ngẫu nhiên muốn nghe xem mạc hiên đang làm gì không nghĩ tới nghe được những này lạc thi nhã bản muốn tới đây mang mạc hiên đi mua mấy bộ quần áo nghe được những này sau dứt khoát ngay tại phía ngoài cửa trường trở lấy những sự tình này nàng xác thực một mực tại che đậy một phương diện tại hoàn toàn k h ô n g chế lại mạc hiên trước đó nàng không muốn phá hư mạc hiên trong lòng đối nàng cùng lạc một kỳ ấn tượng tốt một phương diện khác loại sự tình này có thể không bị lộ ra vẫn là đường bị lộ ra tốt Chỉ bất quá bây giờ không trọng yếu kế hoạch ngược lại cũng nhanh hoàn thành ngoại trừ một bước cuối cùng trong nội tâm nàng không có một tiêu toán hận t r ì n h vũ nặc lắm miệng ngược lại rất cảm kích nàng ở chỗ này m ù quay dối kết quả cho mình hỗ trợ mạc hiên biểu hiện nàng rất vui vẻ càng quan trọng hơn là những n à y sớm tối đều sẽ bị mạc hiên biết mà nàng đã sớm có ứng đối phương pháp thậm chí nàng tự tin chỉ cần nàng sau khi giải thích mạc hiên chỉ có thể bị nàng càng bắt càng chặt huệ tỷ ta đắc tội qua chỉnh vũ n ặ sao lạc thi nhã dường như nghĩ tới điều gì ta nhớ được ta cùng nàng dường như không có gì gặp nhau a đại tiểu thư ngài quên trước đó có mấy cái đầu tư hạc mục nàng cùng ngài lựa chọn sản phẩm như thế chỉ là nhãn hiệu khác biệt huệ tỷ kiên nhẫn giải thích nói bất quá mỗi một lần đều là nàng thua ngài được còn có nàng cũng là h ò a sĩ chỉ có điều có nhị tiểu thư tại nàng mãi mãi cũng bị đẻ ép một đầu chỉ những thứ này còn có từ nhỏ đến lớn giống như nàng đều bị người lấy ra cùng ngài còn có nhị tiểu thư tương đối ngài không biết rõ lạc thi nhã thật đúng là không biết rõ nàng ép căn bản không hề quan tâm tới loại sự tình này trên thế giới này đáng giá nàng hao tâm tổn trí chỉ có mạc hiên thậm chí quản lý gia tộc chuyện làm ăn những này đều bất quá là vì cùng mạc hiên không có dính dáng gì cùng một chỗ v ề phần t r ì n h vũ nặc nghĩ như thế nào đối nàng tới nói một phần không đáng ai sẽ quan tâm một người đi đường nghĩ như thế nào nhà chúng ta chỉ là ra ngoài lợi ích thông ra mà thôi t r ì n h vũ nặc nghe được mạc hiên lời nói cũng không có sinh khí không chỉ có chúng ta chỉ sợ ngoại trừ tiếu ra cái kia nhị công tử đuổi theo các nàng tỷ m ộ i cái nào không phải là vì lạc ra mang tới lợi ích nói đến ngươi không phải cũng là sao t r ì n h vũ nặc lời nói xoay chuyển ngữ khí mang tới một tia trào phúng đừng nói cho ta ngươi không phải là bởi vì tiền kỳ thật cũng không phủ nhận mạc hiên muốn vay chỉ có điều cùng ngươi nghĩ khác biệt hơn nữa ta và ngươi cũng nói không đến lúc trước không phải lạc thi nhã cùng lạc một kỳ mãi mãi cuối cùng cái này chút thời gian c h ỉ sợ đều không có tại quan hệ không có đột phá trước mình có thể an tâm đến trường cũng là bởi vì các nàng t ỷ m ộ i tiền tài bên trên duy trì nói không phải là bởi vì tiền lợi này quá trái lương tâm nhưng muốn bảo hoàn toàn vì tự thân lợi ích mặc hiên nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua trình tiểu thư ta cảm thấy chúng ta lãng phí thời gian đủ nhiều mặc hiên mở cửa nghĩ nghĩ quay đầu cười cười kỳ thật ta rất cảm kích ngươi ta hội đi về hỏi thi nhã cùng một kỳ các nàng làm cái gì chỉ có điều không phải là bởi vì ngươi những ngày vụng về c h â n ngòi ta không thể không thừa nhận ta xác thực không đủ thời n à g nhóm các nàng qua đi làm cái gì ta cũng không biết hôm nay ngươi cùng ta nói qua về sau ta xác thực tò mò không vì cái gì khác bởi vì ngươi kiên định lựa chọn của ta dứt lời mạc hiên cũng không thèm để ý trình vũ nặc có chút sắc mặt khó coi đẩy cửa rời đi không nghĩ tới đối diện đụng phải lạc thi nhã cùng huệ tỷ thi nhã ngươi thế nào không chờ nàng nói xong lạc thi nhã một chút nào tới trong ngực hắn ô n thật chặt hắn không chịu bung tay chỉ có điều mạc hiên không có chú ý tới nàng đối với bên người huệ tỷ sử một ánh mắt huệ tỷ nhẹ gật đầu Dịp Mạc Hiên không 91, chính vũ nạc h nhận g chú ý biết à h u n tỷ lạc thi nhã nữ trợ lý tại lạc thị địa vị rất cao thậm chí một ít trình độ bên trên huệ tỷ nói lời chẳng khác nào là lạc thi nhã mệnh lệnh chúng ta đại tiểu thư để cho ta chuyển cáo ngươi sau đó không lâu nàng cùng nhị tiểu thư liền phải mang theo mạc tiên sinh rời đi lạc ra về sau chuyện làm ăn hội xong giao tất cả cho lạc tổng tài huệ tỷ mang theo xa các h g ử i dường như phục vụ khách hàng như thế mỗi chữ mỗi câu chuyện đạt lạc thi nhã lời nói đại tiểu thư để cho ta nói cho ngài cảm tạ ngài dùng loại thủ đoạn này các ngươi vừa rồi đối thoại đại tiểu thư toàn nghe được trên thực tế đại tiểu thư chính mình cũng biết nói cho mạc tiên sinh bất quá nàng vẫn là hy vọng có thể có người thay nàng hoàn thành dạng này đại tiểu thư giải thích mạc tiên sinh mới càng thêm tin tưởng vì cảm kích ngài chúng ta đại tiểu thư quyết định kế tiếp cùng kinh đô đại học hợp tác hạng mục hội nói cho lạc tổ dung tinh không tham dự nữa đưa cho ngài bất quá trình tiểu thư đại tiểu thư còn có một câu nắm ta nói cho ngài đừng có dùng loại này ngây thơ phương thức không phải sẽ có vẻ ngài cùng t r ì n h ra rất không có có thân phận t r ì n h vũ nặc nghe được huệ tỷ lời nói chỉ cảm thấy mình có nghe lầm hay không nàng là một người ngoài làm sao có thể lý giải mạc hiên cùng lạc gia tỷ mỗi quan hệ trên thực tế đừng nói là nàng chỉ sợ là người đều lý giải không được càng làm cho nàng lý giải không được là lạc thi nhã là thế nào nghe được nàng cùng mạc hiên lời nói còn có đại tiểu thư để cho ta lại truyền cáo ngài huệ tỷ chậm rãi đến gần chính vũ nặc đ n g nhiên một bạt thai mạnh mẽ quất vào trên mặt nàng lần này khí lực rất lớn không chỉ có đem trình vũ nặc rút kém chút từ trên g h ế té xuống nửa bên mặt một chút liền xưng ơ p h ồ n g lên huệ tỷ không chỉ có riêng là lạc thi nhã trợ lý lạc gia tỷ mọi nữ bảo tiêu đều là nàng mang ra đây là cho ngài một bài học nhường ngài về sau đem ý nghĩ dùng tại nhà mình trên phương diện làm ăn còn có nhị tiểu thư lúc trước chỉ là dùng đao phá vỡ người ta mặt ngài loại này đại gia tiểu thư nói ngoa nghe nhầm đồn bậy như thế không có thành phẩm sự tỉnh về sau vẫn là bất làm dừng lại một chút huệ tỷ nhìn xem bộ mặt trình vũ nặc cười, cười. v ề sau đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư không tại cái vòng này ngài cũng liền đạt được cớt m u ố n huệ tỷ nói xong quay người mở cửa đi ra ngoài lưu lại trình vũ nặc tự mình một người huệ tỷ sau cùng một câu liền phảng phất một cây đao như thế chạm vào trong nội tâm nàng nàng rốt cục có thể được một lần nhưng kết quả lại là cái này t ỷ mỗi hai thối lui ra khỏi liền cùng đi qua các nàng mất tích hai năm như thế thi nhã ngươi bình tĩnh một chút bị lạc thi nhã nháo tiến vào một cái gian tạp vật nàng trở tay khóa lại môn ôm mạc hiên nhón chân lên chính là cái này đến cái khắc hôn nồng nhật ngươi còn không có nói cho ta sao ngươi lại tới đây mạc hiên thật vất vả để lại nàng tay nghiêm túc hỏi、đến. là có người nói cho ngươi trình vũ nạp chuyện sao không phải ta không biết rõ ta nhớ ngươi lắm lạc thi nhã khí tức đều có chút loạn mặc hiên lời nói mới rồi hoàn toàn kích thích nàng lâu như vậy nàng theo không cảm thấy vì người đàn ông này nỗ lực là cái gì đáng đến bất thức sự tình ngoại trừ mệnh nàng cái gì đều có thể cho hắn không phải nàng sợ chết chỉ là không n ợ hắn nàng nghe được mặc hiên trong giọng nói kiên định hôn đả này bình thường ngay trước các nàng sẽ không nói ra nếu như không phải mình nhất thời hưng khởi nghe lén chỉ sợ liền bỏ qua cơ hội tốt như vậy tốt đây là tại trường học mặc hiên ôm thật chặt ở nàng có thể lại sợ làm đau nàng không dám dùng sức lạc thi nhã rút tay ra ôm cổ của hắn hung hăng đem mặt của hắn kéo đến trước mặt mình bất luận mạc hiên nói thế nào lạc thi nhã đều dường như nghe không được như thế tốt tốt ta ta đi cùng đạo sư nói một chút ngươi đừng l à m rộn mạc hiên bị nàng hôn thật sự là chống đỡ không được ngươi chờ ta ở đây có được hay không ta và ngươi cùng một chỗ đường a ngươi quên một kỳ ở trường học mạc hiên vừa nói xong chỉ cảm thấy mình nhiệt độ chung quanh một chút hàng thấp hơn rất nhiều hắn đều hoài nghi mình có phải hay không chọc tới cái gì đồ không sạch sẽ thế nào bên cạnh mình tổng xuất hiện loại này sự kiện quỷ gì đâu lạc thi nhã trong ánh mắt lanh ý trợt l ó a lên trong chuyện này nàng một mực rất nén giận mỗi m ộ i mình ỉ vào học nghiên thừa cơ cùng mạc hiên ở trường nội quan tuyên làm hại nàng cùng làm t h ậ như thế bất quá ngẫm lại chuyện ngày hôm nay lạc thi nhã tâm tình trong nháy mắt lại tốt hơn nhiều về phần mạc hiên chậm rãi cảm giác được nhiệt độ tăng lên hắn mặc dù không mê tín có thể luôn cảm giác mình có phải hay không nên đi tìm cái gì sư phó hỏi một chút vậy ngươi cái chìa khóa xe cho ta đi ta tại xe của ngươi thượng là ngươi lạc thi nhã nhìn một chút mạc hiên trên mặt vết s ô n môi vừa định xoa một chút bỗng nhiên liền đem tay để xuống ta cùng huệ tỷ đi ngăn qua muốn dẫn ngươi đi mua mấy món quần áo mới tới cái kia c h ỉ n h tiểu thư à, không có việc gì chính là muốn đ à o ta còn nói một đống chuyện của các ngươi mạc hiên không thèm để ý chút nào đồng dạng n g ư ơ i yên tâm đi bất luận nàng nói thật hay giả ta đều sẽ không để ý lạc thi nhã há to miệng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi mạc hiên cười hôn khẽ một cái nàng cái chẳng nói ta chỉ để ý ngươi quan tâm một kỳ quan tâm chúng ta h ả i tử cho ngươi thời tiết l ệ n h ngươi mau đi đi rời đi gian tạp vật mạc hiên nhanh đi văn phòng không có chú ý tới lạc thi nhã có chút dương lên b ở môi có chuyện vậy ngươi đạo sư nghe được mạc hiên nói có việc vừa muốn nói ngươi đi trước bận điệu ngẩng đầu một cái nhìn thấy mạc hiên trên mặt bên môi vết xoăn môi có phần có thâm ý cười cười đi thôi không qua tuổi trẻ người phải chú ý nghỉ ngơi a cái này đều cái nào cùng cái nào a còn có lao sư ngươi cái này cười là có ý gì mạc hiên có chút không rõ ràng cho lắm bất quá vẫn là cùng đạo sư nói tạ sau đi ra ngoài trên đường đụng phải mấy cái học trường học tỷ nhìn thấy mặt của hắn đều là một bộ là lạ cười mạc hiên luôn cảm thấy cái nào không thích hợp nhưng nghĩ đến lạc thi nhã còn đang chờ liền tranh thủ thời gian chạy tới bãi đỗ xe chở một m chút đừng có gấp à. lạc thi nhã mới vừa lên xe mạc hiên liền đã chạy tới chờ hắn đóng cửa lên xe lạc thi nhã cởi đối với hắn đoán trách một câu sợ ngươi c h ở gấp mạc hiên s ờ lên lạc thi nhã tay hôm nay không có có công việc sao không có chậm rãi ta cùng một kỳ liền có thể hoàn toàn quên đi tất cả lạc thi nhã nhìn xem mạc hiên đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi nàng phải cùng ngươi nói ta cùng một kỳ ân nói là mạc hiên mỉm cười lắc đầu ta không thèm để ý thi nhã bất luận các ngươi làm qua cái gì ta muốn cùng ngươi nói tiểu hiên lạc thi nhã ánh mắt bỗng nhiên đỏ lên đi qua ta cùng một kỳ xác thực làm qua rất nhiều chuyện nói một câu thương thiên hại lý đều không đủ kỳ thật ta vẫn muốn cùng ngươi nói thật là ta rất sợ sợ ngươi cảm giác cho chúng ta rất nguy hiểm mạc hiên lôi kéo nàng tay ôn nu an ủi làm sao lại thế ta có thể hiểu được mặc dù ta không có thân ở vị trí của các ngươi nhưng là ta cũng minh bạch có một số việc không phải là các ngươi tình nguyện kỳ thật chúng ta làm những này cũng là vì ngươi lạc thi nhã túi lầu xuống ngữ khí biến rất nhẹ nghe được nàng lời nói mạc hiên nhất thời cũng không biết nên nói cái gì vì hắn làm sao có thể chứ ta cùng một kỳ nếu như không làm ra thành tích nếu như không nghĩ biện pháp xuất r a có thể đả động n ã i n ã i ta còn có cha mẹ ta đồ vật bọn hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để ta cùng một kỳ như thế tùy hứng cùng với ngươi cho nên ta cùng một kỳ chỉ có làm như vậy mặc dù rất cực đoan bất quá còn tốt ngươi xem bọn hắn không phải cũng đồng ý sao tiểu hiên ta nói qua cho ngươi dù là tổn thương chính ta ta cũng sẽ không tổn thương ngươi cho nên chỉ cần có thể cùng với ngươi dù cho ta biết những sự tình này rất tàn nhẫn có thể ta không quan tâm mặc hiên nhìn xem lạc thi nhã trong mắt nước mắt bỗng nhiên liền mơ hồ ánh mắt hắn một mực không biết do vì cái gì lạc r a như thế không hợp thói thường sự tình thế mà đều sẽ bằng lòng cho tới hôm nay hắn mới hiểu được vì cái gì kết hợp lạc r a không bình thường biểu hiện tại kết hợp lạc thi nhã cùng lạc một kỳ thái độ đối với chính mình còn có những sự tình này hắn cảm thấy cái này rất không hợp thói thường nhưng lại không có một chút hoài nghi ngươi đừng thương tâm à vì ngươi đây đều là đáng giá lạc thi nhã mỉm cười lại gần ôm lấy hắn ta biết nàng sẽ không nói cái gì cho phải lời nói kỳ thật những này ta rất muốn chính miệng cùng ngươi nói có thể ta lại không dám ta chỉ là sợ hai ngươi biết về sau hội đối với chúng ta có khúc mắt không chờ nàng nói xong chính mình liền bị mạc hiên chăm chú ôm vào trong ngực lạc thi nhã nụ cười chậm dai biến bệnh trạng ánh mắt cũng mang theo một tia vui vẻ những lời này đều là thật chỉ có điều lạc thi nhã có một việc vẫn là không có nói cho mạc hiên mạc hiên càng là không thể rời bỏ nàng nàng cùng lạc một kỳ thì càng tham lam ta rất m u ố n ở trước mặt ngươi không cần che giấu chính mình ngươi cũng giống vậy không thể rời bỏ ta cho nên lúc nào thời điểm cho hắn biết còn lại sự tình đâu làm như thế nào cho hắn biết càng thêm phù hợp đâu tham lam tựa ở mạc hiên trong ngực cảm thụ nhiệt độ của người hắn lạc thi nhã trong lòng c h ậ m chậm bắt đầu tính toán cuối cùng một bước này nên xử lý như thế nào chương 92. biến thành một cái khác công cụ chương 92, biến thành một cái khác công cụ mạc hiên tin tưởng cảm giác được lạc thi nhã tâm tình biến rất khá thậm chí cảm giác nàng không phải lạc thi nhã càng giống lạc một kỳ lôi kéo tay của hắn cùng hắn cùng một chỗ x ó t tim cái loại cảm giác này cùng bình thường lạc thi nhã khác biệt rất lớn tại mạc hiên trong lòng lạc thi nhã một mực càng giống một người đại tỷ tỷ như thế hôm nay lại dường như hoàn toàn vung lòng đồng dạng cùng lạc thi nhã tiến vào một nhà xa xị phẩm cửa hàng có đôi khi mạc hiên đều cảm thán thế giới này nói lúc nhỏ thật liền tiểu nhân có thể mạc thanh thanh cùng một gã mặc già dặn trung niên nữ tính mang theo hai cái cái túi đối diện cùng mạc hiên lạc thi nhã đụng phải thật là đúng d ì ta mạc thanh thanh nhìn thấy mạc hiên có chút mọi mệnh cười cười trước đó mạc hiên liền thấy qua nàng trạng thái không tốt chỉ có điều nhìn qua này sẽ nàng trạng thái càng kém lạc phó tổng người tốt mạc thanh thanh bên người vị kia trung niên nữ tính rất cung kính cùng lạc thi nhã chào hỏi nhìn thấy người ngoài dù cho hai tay còn ôm mạc hiên cánh tay lạc thi nhã biểu lộ cũng trong nháy mắt biến thành ngày thường như vậy thanh lãnh giám vẽ khẽ gật đầu lạc thi nhã lôi kéo mạc hiên liền muốn m i ệ n c ư ơ n g cười nói cùng một chỗ uống ly cà phê a sau đó nàng nhìn một chút bên người trung niên nữ tính nói cái này là đệ đệ ta ta cùng hắn có việc cần ngươi trở về đi không biết có phải hay không ảo giác mạc hiên cảm thấy mạc thanh thanh tựa hồ có chút kiên kỵ vị này trung niên nữ tính lạc thi nhã nằm sấp ghé vào lỗ t a i hắn nhỏ giọng cùng hắn nói kia là diệp gia l á o thái thái trợ lý phụ trách giúp nàng quản lý công ty sự t ì n h mạc hiên nghe đến đó nhịn không được nhữ mày dường như chính mình vị đại tỷ này thời gian trôi qua cũng không khá làm a trung niên nữ tính nhìn mạc hiên một cái nhàn nhạt thối đáp ta cùng ngài cùng một chỗ、à. mạc thanh thanh cũng không có lộ ra dáng vẻ khó xử dường như đoán được nàng sẽ nói như vậy đồng dạng cũng không hề tiếp tục nói quay đầu nàng nhìn xem mạc hiên không đến mức một ly cà phê cũng không nguyện ý cùng ta uống đi nàng nói đúng mạc hiên thật đúng là không muốn chỉ có điều lạc thi nhã đối với hắn nhẹ gật đầu ra hiệu hắn bằng lòng mạc hiên có chút mếch o ặ c nhưng vẫn là nghe xong nàng lời nói đáp ứng xuống cửa hàng đối diện một, nhà quán cà phê, người tìm một cái gần cửa số chỗ ngồi xuống mạc thanh thanh theo trong vọc lật ra thuốc lá không nghĩ tới bị bên người vị kia nữ trợ lý một thanh ngăn lại ngài lập tức liền muốn cùng thiếu gia kết hôn lão phu nhân dặn dò qua nhường ngài thai thuốc chuẩn bị dự nghe vào rất khách khí có thể ngự khí lại rất cứng nhắc mạc thanh thanh cũng không thèm để ý thuốc lá cùng cái bật lửa lại thả trở về n g ư ờ i đi một bên khác ca ta cùng đệ đệ ta còn có lạc phó tổng đơn độc tâm sự mạc thanh thanh nhìn nàng một cái còn chưa kết hôn ta điểm này quyền lực luôn có a nữ trợ lý còn muốn nói chuyện có thể chạm tới lạc thi nhã lạnh lùng lại dẫn anh mắt uy hiếp nàng không dám nói câu nào chỉ có yên lặng rời đi nàng khả năng không thèm để ý mạc thanh thanh cũng không thể không thèm để ý lạc thi nhã đây chính là ngươi phí hết tâm tư mong muốn thời gian mạc hiên nhịn không được trâm chọc một câu vậy ngươi đây làm lưu đồ gì đâu mạc thanh thanh không có trả lời chỉ là nhìn một chút ngoài cửa sổ sau đó cười khổ một tiếng nói ta có thể tính kế người người khác liền có thể tính toán ta chậm rãi mạc thanh thanh nói cho mạc hiên thu mua mạc thị là diệp ra số tiền này cuối cùng đều tới mạc thanh thanh trên tay trở thành nàng công ty dự bị tài chính mạc hiên không thể không cảm thán chính mình đại tỷ bán từ bản thân nhà đến thật sự là không có chút nào do dự a ngay tại nàng cho là mình đã làm tốt tất cả bắt đầu mới công ty lúc diệp lao thái thái đến cũng vẫn là xuất thủ mạc thanh thanh s ắ c thực đủ thông minh có thể nàng đánh giá thấp lão nhân này lòng dạ cùng tính toán nàng có thể điều tra mặc ra diệp lao thái thái cũng có thể điều tra nàng thậm chí so với nàng nghĩ còn phải sớm hơn húng chi diệp ninh phụ mẫu còn tại diệp ninh quả thật bị mẫu thân hắn mông t r i ề u ra bệnh tật đầy người nhưng diệp phụ không phải người ngu hắn s ắ c thực bình thường nhưng đại sự bên trên hắn đối mẫu thân mình trăm phần trăm tín nhiệm mạc thanh thanh phi p h á p chuyển di tài sản thậm chí có không ít sau lưng vì quy thao tác những chứng cớ này chỉnh chỉnh tề tề bậy tại trước mặt nàng lúc mạc thanh, thanh cười cười sau đó cùng mạc hiên nói rằng diệp lao thái, thái nói rằng diệ có thể lập trận trao đổi ta có thể liên tâm để cho mình không bị hạn chế gả đi vào sao mặc thanh thanh đã rất cẩn thận tại lạc thi nhã phái sở nam cùng nàng thương lỡ ư lúc nàng liền bắt đầu nghĩ biện pháp tiêu hủy chứng cứ tốn không ít tiền chuẩn bị phong người k h á c miệng có thể nàng quên một cái chuyện rất trọng yếu n g ư ờ i có thể dùng tiền người khác có thể hoa tiền nhiều hơn lại đem những người k i ê n miệng cậy mở diệp linh quá vô năng diệp lao thái thái lại đã có tuổi diệp linh phụ thân lại quá bình thường thủ nhà còn có thể trông cậy vào hắn ngường diệp ra tiến thêm một bước là không thể nào diệp lao thái thái tử vừa mới bắt đầu liền cho nàng thả ra sai lầm tín hiệu nhường nàng nghĩ lầm diệp ninh quá vô dụng tại con gái của bọn hắn lớn lên trước diệp ra cuối cùng là phải nàng đến quản lý dù sao đi qua diệp lao thái thái chính là làm như thế mạc thanh thanh rất thông minh có thể quá câu chấp tại leo lên trên lại quá mức tham lam t h ú n g chi nàng tự tin mình còn có đường lui dù cho diệp ra đổi ý nàng cũng không thèm để ý kỳ thật các ngươi cũng nhìn thấy diệp ninh bị hắn mẹ ruột cấp dưỡng phế đi mạc thanh, thanh thở dài trông cậy vào hắn trong nhà điểm này gia nghiệp chỉ sợ sớm tối đến không có bây giờ diệp ra còn phăng quang nhưng nếu như đ ợ i đến về sau gia nghiệp hoàn toàn giao cho diệp ninh đâu một cái mắt cao hơn đầu năng lực thường thường một thân thiếu ra bệnh tác phong cũng không phải đặc biệt tốt ra thế cùng nhau xứng đôi không ai nguyện ý cùng nhà hắn thông ra ra a thế không tốt bọn hắn lại trướng mắt dừng lại một chút nàng nhìn một chút lạc thi nhã nói lúc ấy nàng mang diệp ninh đi nhà các người kỳ thật đã biết khả năng không lớn không nói ngươi cùng mạc hiên sự tình lạc gia thế nào tuyển con rể cũng sẽ không là hắn nhưng lạc gia dụ hoặc quá lớn không phải nàng cũng sẽ không biết rõ khả năng cực kỳ bé nhỏ cũng muốn đi lạc gia lão phu nhân nơi đó bắn mặt không ngừng diệp lao thai thái, thái trên thực tế suy nghĩ rất nhiều cùng lạc gia thông gia hoặc nhiều hoặc ít đều ông loại này may mắn tâm lý nàng s ắ c thực thưởng thức mạc thanh thanh có thể nàng không thể không để phòng mạc thanh thanh dù sao diệp ninh có phụ thân là con trai của nàng diệp ninh là nàng cháu trai nàng nói cho ta ta công ty vạch đến diệp gia danh nghĩa cổ phần tài sản cũng đều giao ra từ diệp ninh phụ thân tạm thời bảo còn lấy chỉ cần ta đồng ý lập tức an bài ta cùng diệp ninh kết hôn lấy về sau sinh hạ hải tử những này tự nhiên sẽ trả lại cho ta lạc thi nhã một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ mà mạc hiên lại cảm thấy có chút một người hắn nhìn một chút mạc thanh, thanh hỏi ngươi đừng nói cho ta ngươi đ â y đáp ứng ngươi xác định ngươi là mạc thanh thanh không phải ngươi nhị bội hoặc là tam bội ngươi bận bịu lâu như vậy phí hết nhiều như vậy tâm tư chính là vì theo mạc gia công cụ biến thành diệp gia công cụ mạc hiên là không tin mạc thanh thanh sẽ vì những này cái gọi là chứng cứ liền t h ỏ a hiệp nàng dám làm chỉ sợ cũng có biện pháp thoát thân dù cho diệp ra có thể điều tra ra có thể mạc thanh thanh tâm cơ dễ dàng như vậy liền t h ỏ a hiệp nhìn xem vừa rồi cái tia nữ trợ lý đối nàng hạn chế mạc hiên thậm chí một lần cho là nàng có phải hay không bị đ o ạ xá không có cách nào à không chỉ riêng này chút diệp lao thái thái nói cho ta ta không đáp ứng không chỉ phần này c h ừ n g cứ sẽ xuất hiện tại nên xuất hiện địa phương thậm chí nàng còn sẽ nghĩ biện pháp nhường chính ta công ty phá sản để cho ta không có gì cả mạc thanh thanh cũng không thèm để ý quán cà phê cấm khói tiêu chí rút ra một điếu thuốc nóng lửa hít một hơi thật sâu yên tâm ta không nghĩ tới hôm nay sẽ đụng phải ngươi thú chi ta cũng có tự mình hiểu lấy cũng không có ý định mạc thanh thanh nhìn thoáng qua một bên lạc thi nhã ta chỉ là gần nhất thật sự là không có người theo ta nói chuyện nhìn thấy ngươi phản nản vài câu mà thôi mạc hiên nhìn xem mạc thanh thanh nói với nàng mạc hiên lại có chút hoài nghi diệp lao phu nhân xác thực nắm nàng tất cả mệnh môn không nói mạc thanh thanh bán mặc ra dù cho mạc gia hiện tại bình yên vô sự diệp ra muốn đối phó các nàng cũng không phải việc khó gì chỉ có điều chính mình vị này thân sinh đại tỷ thật sẽ như vậy ngồi chờ chết chỉ chút chuyện như vậy nàng liền thỏa hiệp nói thật mặc hiên là thật không quá tin tưởng chương chín mươi ba ngươi muốn chú ý chỉ có ta chương chín mươi ba ngươi muốn chú ý chỉ có ta thời gian không sai bị lắm ta phải đi mạc thanh thanh nhìn thoáng qua thời gian ta bằng lòng diệp ra chỉ là ta công ty bên kia còn cần một chút an bài an tiết trước đó đều cho bọn họ ta cùng diệp n i n h đến lúc đó liền phải kết hôn đến lúc đó cho người phát thiết mời dứt lời mạc thanh thanh đứng dậy rời đi cái tia nữ trợ lý mang theo đồ vật vội vàng mà đối với lạc thi nhã cưới đầu sau đó cùng nàng cùng đi ra khỏi quán cà phê người t i n không mạc hiên nhìn một chút lạc thi nhã ta thế nào luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đâu trên đời này là không có nữ nhân sao diệp ra phí hết tâm tư nhất định phải buộc lấy một cái mạc thanh thanh không thả vẫn là một cái ngay cả mình nhà công ty đều có thể bán mạc thanh thanh diệp lao thái thái liền không sợ mạc thanh thanh cũng nghĩ biện pháp đối phó diệp ra thậm chí ra tay với nàng Ta c ũ cười cười. về phần ngươi đại tỷ quả thực chính là hoàn mỹ xứng đôi diệp ra có năng lực diệp ninh ưa thích về phần ngươi đại tỷ cái gọi là tân oan có gia tâm đối diệp ra mà nói đều không là vấn đề gây mất nàng tất cả đường lui đương nhiên chính nàng cũng xác thực làm quá tuyệt một chút tương lai kết hôn nàng tại diệp ra công ty c ũ người sẽ sẽ không có bất kỳ khả không thực quyền, thậm chí cổ phần khả năng cũng sẽ không có. Diệp Lao Thái Thái mong muốn chính là nàng có thể cho、Diệp、Ninh xử lý phiền thoái, quyền, năng cũng mong muốn nàng nếu n có cổ có. có bất Diệp Diệp Lao là lý xử có thể nhìn cái k i a nữ trợ lý ngăn đón không cho nàng hút thuốc nhưng mạc thanh thanh không phải là rút nàng rõ ràng liền tại phụ cận ta không tin nàng không thấy được hơn nữa đã muốn chuẩn bị dựng mạc thanh thanh trong bọc làm sao có thể còn có thuốc lá mạc hiên nhịn không được cười lên hợp lấy chính mình đại tỷ dày v à lâu như vậy cuối cùng còn không bằng tại mạc ra thể diện mạc hiên bỗng nhiên hơi xúc động mạc thanh thanh tính kế nhiều như vậy mạc da hoàn toàn sụp đổ tần nhi bên kia chỉ sợ cũng vấn đề thời gian mạc thanh thanh dày vào những n à y diệp ra bỗng nhiên đâm lưng nổi lên có thể nàng lại có thể trách ai đâu mạc thanh thanh có lẽ bởi vì tham lam lại có lẽ bởi vì đối mặt trường sơn trông nom việc nhà nghiệp thà rằng cho mạc cẩm bằng cũng không cho nàng ghi hận trong lòng nhưng đi cho tới hôm nay một bước này đều là chính nàng chọn diệp lao thái thái dám làm như thế nhất định là đem mọi thứ đều đã suy nghĩ kỹ thậm chí liền mạc thanh thanh chó cùng rất rộ khả năng đều tính tiến vào chỉ có điều l ạ thi nhã tựa ở mạc hiên trên bờ vai ngươi nhìn xem a diệp ra tương lai chỉ sợ sẽ không thái bình m ạ c thanh thanh mục đích đúng là vì leo lên trên làm sao có thể nhường diệp ra đem nàng về khốn mặc ra ban đầu là nàng chướng lại cho dù là nhà mình nàng cũng có thể không chút do dự bán có lẽ nàng thống khổ qua cũng không cam chịu qua nhưng nàng vẫn là làm như vậy diệp lao thái thái nhìn qua mọi thứ đều làm thiên ý vô phùng chỉ có điều lòng người không lường được nhất là m ạ c thanh thanh người loại này mà nói có lẽ nàng đã đang chuẩn bị đối phó thế nào diệp ra lạc thi nhã nghĩ nghĩ l i ê n nhìn nàng cùng diệp lao thái thái ai lợi hại hơn đi không nói cái này tiểu hiên ngươi sẽ không lo lắng nàng a làm sao có thể cùng ta có quan hệ gì mạc hiên đưa tay đem lạc thi nhã kéo chỉ có điều không nghĩ tới thế mà lại đụng phải nàng còn bị nàng lôi kéo ván trách dừng lại kỳ thật mạc thanh thanh cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại trùng hợp như vậy đụng phải mạc hiên còn có lạc thi nhã không phải nói ngài vị kia đệ đệ cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ sao nữ trợ lý vừa lái xe một bên xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía ngồi ở hàng sau mạc thanh thanh xem ra cùng ngài quan hệ cũng không tệ lắm mạc thanh thanh nhìn một chút nàng không có trả lời chỉ là nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ thật lâu nàng bỗng nhiên cười một cái nói đừng hy vọng ta sẽ cùng đệ đệ ta nói tốt Ta c ù nữ g cũng không giúp ngươi cùng ngược hắn vạch thôi, cho Thi nhã đáp tuyến, chỉ hoàn tuyến, toàn n có các Lạc bất mặt ta quá là lại. mà đi để đáp sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Nữ trợ lý bờ môi giật giật không có tiếp tục nói nữa mạc thanh thanh không khỏi cười lạnh một tiếng nàng có thể quá biết cái này nhân tâm bên trong nghĩ như thế nào diệp ra trói buộc chính mình còn chưa tính còn dự định vật tận kỳ dụng lợi dụng nàng cùng mạc hiên quan hệ đ ầ u vào lạc thi nhã muốn chính là không phải quá tốt rồi một chút mạc thanh thanh không nói gì nữa mà là nhắm mắt lại c h o mắt nữ trợ lý cũng không biết trong nội tâm nàng đến cùng đàn suy nghĩ gì theo diệp ra cùng mạc thanh thanh ngả b à sau chính mình liền bị lao thái thái phái đến bên người nàng nói là c h i ế u cố kỳ thật chính là giám thị chỉ có điều mạc thanh thanh một mực biểu hiện rất thuận theo ngẫu nhiên mặc dù sẽ c a y nghiệt vài câu nhưng không có cái gì quá đáng địa phương ngài cũng đừng cảm thấy lao thái thái quá mức ngài tự mình làm như vậy tuyệt lao thái thái lại ưa thích cũng không thể không phòng a nữ n trợ lý t h ở d à i ngài liên h ả o h ả o chờ lấy gà cho thiếu gia về sau diệp ra sớm tối không phải cũng là ngài mạc thanh thanh trong lòng một hồi bật cười các ngươi thu mua mạc ra không có chiếm tiện nghi lúc này ngược đều đem trách nhiệm đẩy tại trên người một người về sau phải bao lâu về sau trơ chịu chết cái kia láo yêu bà cố gắng nhịn chết diệp ninh cha hắn mẹ hắn. nàng nhưng không có cái này kiên nhẫn mặc dù mạc thanh thanh bỗng nhiên xuất hiện nhưng không có có ảnh hưởng mạc hiên cùng lạc thi nhã tâm tình chỉ có điều mạc hiên phát hiện một vấn đề cái kia chính là lạc thi nhã có chút kỳ quái dường như không quá nóng lòng xóp tim mua quần áo sau liền phải lôi kéo mạc hiên trực tiếp rời đi không riêng hắn chính mình đi theo lạc một kỳ đi ra qua mấy lần nàng cũng là cần gì mua xong liền đi nhiều một chút cũng lời ư chờ nên nói hay không đi qua buổi tiếp tô yên nhiên dạo phố thời điểm vậy đơn giản chính là thân thể cùng tâm linh song trọng tra tấn cơm trưa về sau tiến cửa hàng lúc ra cửa đã có thể cân nhắc cơm tối thế nào cảm giác ngươi cùng một kỳ không yêu dạo phố đâu mạc hiên nhịn không được hỏi nhanh cùng ta mua đồ không sai biệt lắm lãng phí thời gian a lạc thi nhã không hề lo lắng nói nếu như không phải là vì cùng ngươi đi ra đến ta khả năng liền gọi điện thoại để cho người ta trực tiếp đưa về đến trong nhà ân ngươi nói đúng nhìn tới vẫn là ta không hiểu tại phiệt công chúa bốn chữ này hàm kim lượng mạc hiên tâm trong lặng lẽ nhà danh lấy chỉ có điều cũng xác thực các đại s a s ỉ phẩm bài kiểu mới hạ lược khoản g cái này thì mỗi hai cái thật liền không cần ra khỏi cửa liền có thể đưa đến nhà đến nói đến vi nhi cùng tuyết nhi vẫn muốn một cái mới con lắm d mạc hiên nghĩ, nghĩ. không bằng này sẽ cho các nàng mua chờ một chút cùng một chô mang về a không cần một hồi không trở về nhà mạc hiên hiện tại sợ nhất nghe được không trở về nhà ba chữ này lạc thi nhã quay đầu nhìn một chút hắn đ ố n g nhiên cười một cái nói một kỳ mua một nhà trên núi dân ở lại nữ nhi cũng cùng theo đi chờ một chút chúng ta đi cùng các nàng hội hợp nghe nói nơi đó còn có đặc sắc nổi lầu ăn thật ngon mang quá nhiều đồ vật đi không tiện lắm mạc hiên lúc này mới thở phào một cái lạc thi nhã nhìn thấy có phần có tâm h ý mà hỏi thăm ngươi cho rằng là đi cái nào à tiểu hiên khách sạn sao mạc hiên mặc một chút liền đọ lên có chút ớp c n g nói không có ta, ta liền hỏi một chút hai người sau khi lên xe lạc thi nhã bỗng nhiên rời đi tay lái phụ ngồi ở mạc hiên trên thân mang trên mặt có chút nguy hiểm cười nói kỳ thật thời gian còn sớm đi khách sạn cũng không phải là không thể được vẫn là n g ư ơ i muốn trong xe tiểu hiên có xe chở điều hòa không khí cũng có thể a thi nhã đừng làm rộn đây là bãi đậu xe dưới đất n g ư ơ i để ý những ngày sao tiểu hiên n g ư ơ i bây giờ cần chú ý chỉ có ta lạc thi nhã một bên điên cuồng hôn mạc hiên mặt vừa cùng hắn thân mật cùng nhau cho nên đến cùng là ở chỗ này vẫn là đi khách sạn ân quá ức hiếp người thật sự là quá ức hiếp người khách sạn chương chín mươi bốn ở trên núi chương chín mươi b ố ở trên núi mùa đông trời tối vốn là sớm còn tốt bên này đường lên núi có đèn đường lạc mộ kỳ đã hướng lao bản muốn n ồ i lầu còn mua nguyên liệu nấu ăn cùng đồ uống nơi này dân ở lại là một gian một gian độc lập tầng hai phòng nhỏ mặc dù tại kinh đô vùng ngoại ô lương trường n ú i chỗ nhưng trong phòng không chỉ có cung cấp ấm phòng khách phòng ngủ cũng đều có điều hòa lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi ghé vào trước cửa sổ lo lắng chờ lấy mạc hiên về phần lạc thi nhã không quan trọng không đến vậy đi đi đừng n ợ i một hồi liền đến lạc mộ kỳ âm dương k h i khí nói nay sẽ không chừng đang ngủ đủ đâu mệt nhọc kia không được nghỉ ngơi một chút sao di di gọi điện thoại lạc vi nhi quay đầu nhìn xem lạc một kỳ tiểu sữa nắm có chút cầu khẩn nói lạc một kỳ thở dài vừa lấy điện thoại di động ra một hồi đèn xe hiện lên hai cái sữa nắm hưng phấn chỉ vào phía bên ngoài cửa sổ ba ba cha lạc một kỳ mở cửa liền thấy mạc hiên cùng lạc thi nhã tay nắm mạc hiên còn không có kịp phản ứng một cố l à n h ý liền theo trong cửa phòng xâm nhập mà đến doa đến hắn tranh thủ thời gian ngầm đầu không nghĩ tới lạc m ộ kỳ một chút bổ nhào vào trong ngực hắn lần này không chỉ có gạt mở lạc thi nhã, nhường hai cái sữa nắm cũng không có cách nào ôm chính mình cha. một đại hai tiểu nhân ánh mắt nếu như là đ a u lạc một kỳ chỉ sợ này sẽ đều thành sủi cào nhân bánh bất quá nàng mới không quan tâm thậm chí trốn ở mạc hiên trong ngực mạnh mẽ khiêu khích tỉ tỉ mình một chút a ngây thơ lạc thi nhã thậm chí đều không có sinh khí ngược lại có phần có tâm h ý cười cười còn cố ý dùng đầu lưới liếm liếm kiểu d i ễ m bất tát bờ môi mạc hiên đột nhiên cảm thấy mình ôm lấy giống như không phải lạc một kỳ mà là cái gì băng ngũ cục thế nào như thế lạnh đâu ba ba cha lạc vi nhi lạc tuyết nhi tội nghiệp lôi kéo mạc hiên quần áo thậm chí quan g minh chính đại nâng lên tiểu chân ngắn nhìn qua làm u ố n ôm mạc hiên xuất ruột một chút đạp ở lạc mộc kỳ trên bàn chân lạc mộc kỳ ta bị tỉ ta chủ nhà hai người các ngươi còn đá ta hôm nay đoạt các ngươi chả thật là nàng lạc mộc kỳ bất đắc dĩ bung ô ra mạc hiên hai cái sữa nắm hải lòng bị mạc hiên ôm thậm chí còn không quên đối lạc thi nhã cùng lạc mộc kỳ thẻ l ư ỡ i tỉ mỗi hai cái chưa từng có nghĩ như vậy đem cái này hai nghịch nữ ném đi thậm chí lạc thi nhã cũng đang lo lắng có phải hay không xuất ngoại trước b i ế một cái lý do gì đem hải tử ném cho lạc thiên tính toán mà lúc này khó được không cần tăng ca ngay tại nhà mình biệt thự bảo dưỡng cần câu lạc thiên không khỏi vì đó đánh mấy cái hắt xì ngươi thế nào một bên liệu y ý thì tò mò hỏi trời lạnh bị cảm không có trong lòng không hiểu có chút hoảng hốt lạc thiên gãi đầu một cái nghĩ nửa ngày gần nhất cũng không có việc gì đắc tội kia hai sống tổ tông liệu y ý, ý thì nhìn thoáng qua lạc thiên trên tay cần câu một bên dây câu n h ì n không được mặt lộ vẻ xem thường ngươi nói ngươi hằng ngày phí cái này khí lực cũng không gặp ngươi thật đi câu qua mấy lần vậy hắn mẹ là ta không muốn đi sao lớn như vậy gia nghiệp kia hai tổ tông động một chút lại chạy còn chưa tính hiện tại hoàn toàn muốn làm vung tay trừng quỹ chỉ có điều vừa nghĩ tới kia hai mội mội về sau không cần ở trước mặt mình hoặc du lạc thiên trong lòng vẫn là mừng t h ầ m mặc hiên à mội phú a hai cái này lao bà không phải tốt như vậy tiêu thụ cái này hai chỉ sợ cũng trang không được bao lâu đi ngươi ngốc cười gì vậy liệu ý, ý ý ý nhìn thấy lạc thiên vẻ mặt si ngốc như thế cười nhịn không được đập đầu hắn một chút đồng thời đưa qua một chén c ầ u kỳ t r à uống cùng lao tử vào nhà không phải hai mẹ hắn mới mấy điểm a n g ư ờ i còn không hài lòng a lạc thiên l a o tử tam tam ba tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian không thể không nói mùa đông cùng nổi lậu quả nhiên là tuyệt phối nhà này dân ở lại thịt dê cùng thịt bò đều rất mới mẻ dù sao chủ đánh chính là nồi lầu thêm trên núi dân ở lại vừa ăn ấm áp nồi lầu một bên là nũng nịu lấy nữ nhi còn có hai cái cùng hắn nói đùa h à i tử mẹ ăn nồi lầu mạc hiên muốn thu thập bất quá lạc thi nhã kéo hắn một cái nói n g ư ơ i đi bồi h à i tử a nơi này ta cùng một kỳ đến là được rồi không có việc gì ta tới đi vẫn là mạc hiên c ư ờ i đưa tay ngăn c ả n nàng các n g ư ơ i đi cùng các nàng chơi a sau khi thu thập xong mạc hiên cùng tỉ mỗi hai cái cùng một chỗ bồi tiếp hải tử chơi một hồi thẳng đến hai cái sữa nắm mệnh g rời mạc hiên mới ôm hải tử tiến vào lầu một trong phòng ngủ nhìn mạc hiên đóng cửa lại dỗ hải tử đi lạc mộ kỳ mới nhìn t ỷ t ỷ mình hạ giọng nói t ỷ hôm nay ngươi đến bồi hải tử ngủ à, lầu hai liền để ta cùng ca ca ở à. lạc thi nhã quét nàng một cái cười lạnh một tiếng nói n g ư ơ i đoán xem ta tại sao phải trước khi đến đi khách sạn lạc mộ kỳ không thể không thừa nhận chính mình cùng t ỷ t ỷ so vẫn là kém một chút mạc hiên ghé vào hai đứa bé bên người đã ngủ trên tay còn cầm một bản chuyện cổ tích sách lạc mộ kỳ cắn răng nghiến lợi chừng lạc thi nhã một cái có thể lạc thi nhã dù bận vận ung dung làm sửa lại một chút y phục của mình cười một cái nói muộn ta đi lên trước cho ngươi để cửa、à. khi lạc mộc kỳ cầm lấy một bên bình hoa liền phải quẳng hết lần này tới lần khác lạc thi nhã lại lộ ra đầu nói ngươi cũng không muốn lúc này nhượng tiểu hiên nhìn thấy ngươi nổi lên à. lạc mộc kỳ kém chút liền không có bị tỉ tỉ mình trực tiếp đưa tiễn nghĩ nghĩ lạc mộc kỳ thở dài đi lên lầu một phòng ngủ nhẹ khẽ đẩy đẩy mạc hiên nói ca ca đừng như thế ngủ hội không thoải mái mạc hiên mơ mơ màng màng mở mắt ra rùi rùi con mắt an nổi l ầ u sau bởi vì trong phòng quá ấm áp ngươi khó tránh khỏi mê man không biết thế nào cho hải tử kể có sự hắn liền ngủ mất ca ca ngươi nhanh đi tắm rửa trên thân còn có nổi lẩu lạc mộc kỳ cười lấy qua khăn tắm lâu một cũng có phòng tắm vẫn còn lớn áo ngủ đội tắm giặt quần áo ta đều mang đến một hồi ta liền lấy cho người đến mặc hiên vừa tỉnh vẫn còn có chút mộng trạng thái cứ như vậy bị lạc mộc kỳ đẩy vào trong phòng tắm n g ư ờ i ngửi trên người mình xác thực còn có một cỗ nồi lầu hương vị mặc hiên nhất thời cũng có chút xấu hổ tranh thủ thời gian thay quần áo cũng may phòng tắm cũng rất ấm áp nóng một chút thủy rơi vào trên người mặc hiên cảm giác chính mình giống như càng lây lại mơ mơ màng màng tắm rửa xong trở lại vừa muốn đi lấy khăn tắm muôn liền bị đầy ra không đúng ta liền sợ giống như trước đây không phải đem môn đã khóa sao ngoài cửa lạc một kỳ chỉ mặc một bộ áo ngủ trên tay cầm lấy một thân nam tính áo ngủ ngón t r ỏ tay phải còn chuyển một cái cái móc chìa khóa phía trên treo mấy cái chìa khóa đối với mạc hiên giống như cười mà không phải cười sau đó nàng tiến đến trực tiếp liền đóng cửa lại trong mê ngủ lạc tuyết nhi bỗng nhiên từ trong mộng b ư n g tỉnh vừa rồi dường như ngoài cửa nghe được cha hô cứu mạng sữa nắm vẫn l à quá nhỏ thực sự chống cự không nổi bồi dối một đầu nằm xuống lại ngủ t i ế t đi mùa đông không nhất định lúc nào thời điểm liền sẽ tuyết rơi ngày thứ hai lên thời điểm bên ngoài đã một mảnh trắng xóa tuyết rơi tới bu vốn chỉ muốn hôm nay liền đi một nhà năm miệng ăn dứt khoát cũng liền không rời đi tại cái này ở được một ngày cũng không có gì đột nhiên cảm thấy giống như ở chỗ này ở cũng rất tốt lạc thi nhã cầm trong tay một chén nóng một chút trà mà trên ghế s a lon mạc hiên nói cái gì cũng không phản ứng còn đang ngủ say lấy lạc một kỳ mặc dù có chút t r ộ t dạ không nói chuyện bất quá k i a mặt mày hớn hở lạc thi nhã nhìn thấy liền không nhịn được muốn động thủ cho nàng một b à h a i cái này nha đầu chết tiệt kia cũng là hội học để mà dùng lúc trước chính mình khóa nàng m ô n nàng đem chính mình cho khóa lầu hai phòng ngủ ngươi đừng nói tỉ ở trên núi thật đúng là rất tốt thực sự chịu không được lạc thi nhã huyết mạch c ắ p chế lạc một kỳ chỉ có tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đúng vậy à lạc thi nhã nhìn một chút còn đang ngủ lấy mặc hiên hai đứa bé cũng không nhao nhao hắn chỉ là ngồi ở trên thảm dùng tiểu tiểu ngón tay đâm chính mình t r a mặt ở trên núi lời nói có phải hay không so ở bờ biển càng không dễ dàng chạy đâu lạc thi nhã rất chân thành nói một câu mà lạc một kỳ thế mà nghiêm túc suy tư vấn đề này khả thi chương chín mươi lăm ta lương tâm bắn quăn chương chín mươi lăm ta lương tâm bắn quăn lại ở một ngày theo trên núi rời đi thời điểm lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi đến nay cũng không nghĩ rõ ràng một vấn đề thế nào tối hôm qua giống như trong lúc ngủ mơ lại nghe được cha hô cứu mạng hơn nữa thế nào cha lại là cùng mụ mụ còn có gì gì cùng một chỗ ngủ đâu sữa nắm không hiểu cũng không hiểu thằng đến trở lại trang viên mạc hiên mới ung dung tỉnh lại bị lạc thi nhã cùng lạc m ụ c kỳ dịu dàng an ủi trở về gian phòng của mình chính thúc thấy cảnh này không khỏi thở dài sau đó đối một bên một vị a di nói đem mạc tiên sinh thuốc cho nấu lên đi cái này cũng may mà mạc hiên từ nhỏ tập võ tố chất thân thể cũng xác thực kinh người không phải liền nhà mình hai cái tiểu thư hành hạ như thế số dưới theo trên núi trở về mạc hiên ở trường học hạng mục cũng hoàn thành trình vũ nặc ngày đó về sau không còn có đi tìm hắn ngẫu nhiên ở trường học nhìn thấy cũng là sai lầm mở ánh mắt giả bộ như không nhìn thấy hắn đồng dạng mạc hiên cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn phản ứng nàng ý tứ một đầu đâm vào đồ t h ư quán vội vàng đổi l u ậ n văn cùng đạo sư thỉnh giáo số lần cũng trở nên nhiều hơn ngươi thật không có ý định giữ lại ở trường học đạo sư kỳ thật không nghiện ý từ bỏ bất quá mạc hiên mang theo ngày nay cởi nói thật có lôi lão sư bởi vì chuyện khác đối ta quan trọng hơn Thì、thật ì t h mạc hiên đều cảm thấy mình có điểm gì là lạ dường như mình bây giờ có chút yêu đương não đi qua hắn khẳng định không nguyện ý từ bỏ bất cứ cơ hội nào nhưng bây giờ dung tinh bên kia nhường hắn nhà ở công tác hắn nhận đạo sư ở lại trường mời hắn cũng từ chối theo đồ thư quán đi ra điện thoại liền truyền đến lạc một kỳ tin tức là một chương nàng tự chụp hình bối cảnh bên trong lại là hắn vừa rồi tại đồ thư quán vùi đầu khổ đọc anh chụp mạc hiên vừa mờ mịt mở đầu muốn đi tìm lạc một kỳ bỗng nhiên từ phía sau lưng ôm lấy hắn hôm nay lạc một kỳ đâm một cái đuôi ngựa còn mang theo một cái rất đáng yêu con thọ hai bao người đến ba thế nào vừa rồi không đi tìm ta nhìn ca ca đang dụng công liền không có quá khứ lạc một kỳ lôi kéo mạc h i ê n tay đưa qua một chén nóng một chút cà phê uống đi ca ca ta để cho người ta cố ý đưa tới bên trong thêm đường cầm qua cà phê mạc hiên lôi kéo lạc một kỳ tay cùng nàng cùng một chỗ hướng bãi đỗ xe đi đến gần nhất tỉ mỗi hai cái càng ngày càng dính người mạc hiên chỉ có thể bất đắc dĩ tuần theo từ khi công tác bắt đầu biến thiếu loại tình huống này cũng không phải lần một lần hai thậm chí có một lần lạc thi nhã cùng lạc m ộ kỳ cùng một chỗ chạy tới lạc m ộ kỳ còn tốt lạc thi nhã mỗi một lần đều là một chiếc điện thoại đem hắn kêu tới mình trên、xe. sau đó huệ tỷ liền sẽ thức thời bông u xuống t ấ m tre này nữ yêu t i n h ngay tại chỗ ngồi phía sau xe bên trên ôm chính mình vừa ôm vừa hôn sau đó lại căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt đừng quá cực khổ tiếp lấy liền đi công ty mạc hiên luôn có một loại h ảo giác nàng đây là đã nghiền tới hơn nữa gần nhất luôn cảm thấy hai nàng có điểm gì là lạ không riêng gì dính người hơn nữa so đi lên mạc hiên hiện tại luôn cảm thấy có sự t ì n h có chút không hợp t h o i thưởng trước đó tiểu tổ kết thúc hạng mục trong tổ học trưởng mời ăn cơm mạc hiên rất ít tham gia loại tụ hội này học trưởng tự mình mời hắn cũng không tốt bác người tà mặt m u i kết quả đều muốn đi lạc một kỳ không biết sao lại tới đây học trưởng các học tỷ một bộ đã hiểu biểu lộ còn hi hi ha ha đẩy mạc hiên nói không có việc gì niên h đệ ngươi bận bịu i ngươi bận bịu hắn hỏi qua lạc một kỳ làm sao mà biết được có thể nàng nói chính là nghĩ hắn tới tìm hắn cùng nhau chơi đ ù a sách ngươi nói lý do này hợp lý a nàng tới thời gian có chút quá đúng dịp ngươi nói không hợp lý a nàng đúng là gần nhất tổng chạy tới tìm hắn vừa vận đ ụ n g tới cũng không phải là không được thế nào ca ca lạc một kỳ nhìn mạc hiên xuất thần vẻ mặt lo lắng mà hỏi tham đúng rồi ta cố ý tìm người nghe n ó n mặc cẩm bằng còn không có bị bắt lại đâu mạc hiên có chút mức cười cái này mạc cẩm bằng thật có thể tránh a nhiều ngày như vậy đi qua thế mà còn không có bắt hắn lại chỉ có điều mạc hiên không biết rõ mạc cẩm bằng hiện tại ngay tại lạc gia người giám thị phía dưới theo hắn đâm tô yên nhiên trước đó lạc thi n h ã cùng lạc một kỳ liền sắp xếp người nhìn c h ă m c h ă m hắn v ề phần tại sao lạc gia không thu thập hắn hoặc là không báo động nhưng thật ra là hắn còn hữu dụng nhất là cái này ngốc thiếu rõ ràng là tội phạm truy nã thế mà còn hơi một tí chạy đến tần thị châu đ á o phụ cận đi dạo kia liền càng đến bảo đảm hắn a mạc hiên không biết rõ những này lôi kéo lạc một kỳ tới bãi đỗ xe không nghĩ tới chính mình trước kia mười bạch tiền chạm l nhưng hôm nay nàng mặc một bộ màu nâu nhà tháo khoác tóc có chút lộn xộn dưới mắt bầm đen chỉ là nhìn tấm kia tái nhuận tiểu thụy mặt đều biết nàng trôi qua không có nhiều tốt nhìn thấy mạc hiên cùng lạc một ký lúc mạc đình đỉnh trong ánh mắt rõ ràng tránh bông lúc ních qua mang có thể lập tức liền lại trở nên ảm đạm vô con chớ mạc hiên mạc đình đình không đúng ngăn cản hai người có thể đơn độc cùng ngươi nói chuyện sao thế nào đều muốn cùng ta đơn độc đàm luận a mặc hiên thấy được nắng lúc trong ánh mắt chán ghét liền không thêm vào trẻ giấu mà lạc một kỳ ở một bên mỉm cười nhìn xem mạc đình đình hai mắt nhìn nhau mạc đình đình vậy mà không khỏi lui về phía sau mấy bước không nói lạc một kỳ trên thân băng lanh cảm giác các bách vẹn vẹn cặp kia mang theo uy hiếp cùng đệ nén điên cùng hai mắt mạc đình đình đã cảm thấy kinh hồn bạt vía ngươi có chuyện ngay ở chỗ này nói đi mạc hiên nhìn thoáng qua thời gian ta còn có việc nếu như là nói cái gì hối hận loại hình lời nói liền đừng lãng phí lẫn nhau thời gian không phải là, là mạc đình, đình chỉ cảm thấy loại lợi này thực sự kh có thể hết lần này tới lần khác mẹ ruột của mình khóc nhường nàng đến nàng không thể không đến đại t ỷ mặc kệ chúng ta nhị t ỷ cũng chính mình đi mẹ làm lớn muốn. muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không mạc đình đình thanh em bỗng nhiên biến rất thấp nhưng mạc hiên cùng lạc một kỳ vẫn là nghe được nàng lời nói ngươi không phải trong tay có tiền sao có thể hay không giúp đỡ mẹ mạc hiên đột nhiên cảm thấy lúc trước thừa tướng trước trận mắng vương tư đổ câu tiêu kinh điện l ờ i kịch vẫn là quá hiền lành dù là biết tần n i vô s ỉ có thể mạc hiên không nghĩ tới nàng thế mà có thể vô xỉ như vậy m ạ c hiên vừa muốn mở miệng cự tuyệt lạc mộc kỳ bỗng nhiên bông ra mạc hiện tay bước nhanh đi đến mạc đ ì n h đỉnh trước mặt đưa tay một bạt t hai mạnh mẽ quất vào trên mặt nàng đừng nói bây giờ mạc ra kết thúc cho dù là đi qua mạc đ ì n h đỉnh nếu như bị l ạ c m r c k ỳ r ú t c á i q u t t c cũng chỉ có thể ngậm miệng nhịn ta sẽ không cho các ngươi một phân tiền mạc hiên lôi kéo lạc mộc kỳ nhìn xem nàng giống như một cái xù lông mẹo con như thế nhịn không được s ở lấy nàng đầu tốt đừng nóng giận không đáng mặc hiên ta biết ngơi hận chúng ta có thể đại tỷ hiện tại ủy có d i p ra tình kế mạc thị mẹ một chút biện pháp cũng không có mạc đỉnh đỉnh mẹ hiện tại cũng nhanh móc không bỏ tiền nàng cũng không muốn quản ba hồn nắn ngươi một sự kiện đó là ngươi cha mẹ không có quan hệ gì với ta mạc hiên lạnh nhạt nói ngươi biết kết quả liền không nên tới tần h nữ sĩ biết mình nhất định nuôi dính đầy cho, lấy ngươi làm thương làm về phần mạc chủ tịch ta càng sẽ không quản nếu như ta cứu được hắn mãi mãi chuyện ban đầu đâu mạc hiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mạc đình đình thanh â m không vui không giận ta giúp các ngươi lương tâm hội bất an dứt lời mạc hiên lôi kéo lạc một kỳ tay liền muốn lên xe có thể mạc đình đình vẫn là chưa từ bỏ ý định gần nhất trong khoảng thời gian này nàng s ắ p bị cha tấn n i ê n lên rồi mặc ra hiện tại là một phân tiền cũng không có tần nhi bên kia cũng là nhập không đủ suất từ sang thành k i ệ u khó hiện tại ngoại trừ biệt thự thậm chí liền xe của các nàng đều cầm lấy đi bán mặc thanh thanh n h ỉ vào diệp ra tăng thêm mặc ra cái này một đống phá sự tần nhi s ứ t đầu mẹ c h á n lực bất tòng tâm chính mình công ty hiện tại đã bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn bằng không thì cũng sẽ không bán xe mặc hiên mãi mãi chỉ có cha một đứa con trai a mặc đình đình không cam lòng nói rằng n g ư ờ i đã nói đến mãi mãi xem ở mãi mãi phân thượng n g ư ờ i giúp đỡ cha cùng mẹ a vậy sao lúc trước mặc chủ tịch nhớ kỹ hắn cũng chỉ có cái này một cái mẹ sao các ngươi nhớ kỹ chương á c n i c chín mươi sáu gặp mặt chương chín mươi sáu gặp mặt mạc đình đình ngơ ngác nhìn mạc hiên lúc trước n ã i n ã i sinh tử con đầu hắn xác thực cho mình gọi qua điện thoại mạc đình đình nguyên tội là xuẩn có thể nói nàng đáng thương cũng là bởi vì h u ẩ n không có chính mình suy nghĩ đơn thuần chính là người trong nhà làm thế nào nàng liền làm như thế đó mặc cầm bằng nhằm vào mạc hiên phụ mẫu không chỉ có chẳng quan tâm thậm chí tại tô y ê n nhiên sự t ì n h bên trên trợ rút mạc thanh thanh không có công khai tỏ thái độ bản g quan có thể vẫn là trước sau như một đối đãi mạc cầm bằng đối mạc hiên chẳng quan tâm mạc oanh ánh vẫn cho rằng đều là đệ đệ mình nàng khẳng định phải thiên vị cái kia cùng mình thân cận về phần nàng cũng chưa hề suy nghĩ qua mạc hiên cũng là đệ đệ của nàng người khác thái độ gì nàng liền thái độ gì nói dễ nghe một chút là nước chạy bẹo trôi nói khó nghe chút chính là một chút đầu góc đều không có ngu xuẩn ngươi nếu là không sao liền đệ nhường mặc ra sống hay chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta mạc hiên đã mở cửa xe ra ngươi yên tâm chờ mạc chủ tịch cùng tần nữ sĩ tới tuổi tác pháp luật quy định phụng dưỡng phí ta còn là sẽ cho bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn đến lúc đó còn có mệnh lời nói mạc đình đình còn muốn nói tiếp cái gì khả lạc một kỳ một ánh mắt nàng cũng không dám lại nói cái gì cuối cùng chỉ có thể nhìn mạc hiên lái xe mang theo lạc một kỳ rời đi đứng tại chỗ thở dài một tiếng mạc đình đình cho tần n h i gọi điện thoại đi qua nói cho nàng mạc hiên không sẽ hỗ trợ bên đầu điện thoại kia tần nhi cũng là không tức giận kỳ thật kết quả nàng đã biết nàng vô số lần hoài nghi có phải hay không mạc hiên vì trả thù các nàng cho nên xin nhờ là ra có thể quay đầu nhìn xem chính mình công ty vấn đề cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì ngoại lai nhân tố đều là chính mình đem con riêng mang vào công ty trôn xuống thai hoàng ẩm cùng chính mình trưởng nữ đ â m lưng mặc thanh thanh một chút thể diện cũng không có giữ lại bây giờ có diệp ra chỗ dựa dù cho nàng đường hoàng cầm mạc thị tế thiên chính mình kiếm lời đầy bồn đầy bát có thể thì tính sao đi tư pháp con đường vẫn là đánh tình cảm bài đ ối bây giờ cơ hồ bách độc bất x â m mạc thanh thanh mà nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa quay đầu nhìn xem nhà mình cái này một mảnh hỗn độn tần ni c ư ờ i khổ một tiếng thậm chí trên bàn công tác đã từng tấm kia dùng để trước mặt thuộc hạng hiện lộ rõ ràng nàng lo cho gia đình ảnh gia đình giờ phút này nhìn xem cũng vô cùng trứng mắt tấm hình kia bên trên mặc lao ra tử ngồi chính giữa nàng cùng mạc trường sơn một trái một phải ngoại trừ mạc hiên bên ngoài tứ đứa bé còn c u ố n bọn hắn không chỉ có không có mạc hiên càng không có nãi mãi nhưng khi đó chính mình không có cảm thấy bất kỳ không ổn nàng hoặc là tại tất cả mọi người trong lòng m ạ c hiên cùng mãi mãi sớm đã bị bọn hắn loại bỏ ra ngoài bây giờ tần thị châu đ á o đã vô lực hồi thiên mặc thanh thanh lúc trước đã nói với nàng có thể nàng còn mạnh miệng một cái châu đ á o công ty hoàng kim trang sức giả dối đừng nói nàng cái này không trên không d ư ớ i bảng hiệu cho dù là những cái kia đại nhãn hiệu cũng gánh không được mà chính mình con riêng lần này đâm lưng nhường nàng duyên ngộ trên tay mình một nhóm sản phẩm sản xuất chính mình trái với điều ước không nói còn phải bồi thường đối phương tổn thất cha mẹ của nàng mấy năm gần đây phân biệt qua đời cuối cùng điểm này gia nghiệp đến cùng vẫn là trên tay nàng hoàn toàn bại quang cảnh sát đã tra được giang tư phong t ừ trước đến nay phụ thân hắn gió sông còn có liên lạc gió sông bản thân liền không nhiều yêu nàng chỉ có điều nàng có tiền lúc trước nhường nàng mang thai cũng là cố ý cái này từng kiện sự tình đều là cái này hai cha con vì theo trong tay nàng kiếm một món lớn thiết kế nhưng không phải nàng quá độ dung túng hoặc là nói tại châu đáo giả dối lúc nàng liền hy sinh giang tư phong tự nhiên không có những sự tình này trên thực tế nàng không phải là không có nghĩ như vậy qua lúc kia nàng liền động tâm tư muốn cho mạc hiên trở về thật không nghĩ đến trong nhà mình khi đó liền một đầu kiện cáo mà mạc hiên lại tại n ã i n ã i qua đời cùng ngày trực tiếp đem hai vợ chồng này qua nhiều năm như vậy ngụy trang hoàn toàn kéo xuống đến lúc trước nàng không phải không hối hận khi đó nàng không có nhiều như vậy tinh lực chiếu cô giang tư phong liền động nhường phụ thân hắn mang đi hắn tâm tư không nghĩ tới gió sông liền cùng bốc hơi khỏi nhân gian như thế nghĩ nghĩ nàng nhìn xem lúc ấy tuổi nhỏ hơn nữa còn tiên tiên không đủ con riêng cuối cùng vẫn là cắn giang lưu lại nàng tốn không ít tiền mua được một cái cô nhi viện nhường mạc ra nghĩ lầm h ắ n là một đứa cô nhi hơn nữa bình thường hắn đều là chính mình ở, ở bên ngoài tần ni dùng tiền mời người chiếu cố m ạ c trường sơn cùng mạc lao ra t ử bắt đầu mặc dù hoài nghi nhưng cô nhi viện chứng minh bọn hắn cũng liền không có quá để ý nàng đại khái cũng không nghi tới tự cho là thiên ý vô phùng không chỉ có lạc gia có thể điều tra ra chính mình đại nữ nhi cũng tra xét đi ra nàng vẫn luôn coi là mạc trường sơn bị hắn l ừ a gặp ở nhưng thật ra là chính mình vị này trượng phu trong lòng cũng chưa tính toán thậm chí so với nàng làm càng quá mức giang tư phong đến nay còn không có bắt được m ạ c cẩm bằng còn trong lúc chạy trốn tần Nhi cầm điện thoại di động lên vừa định gọi điện thoại nhưng nhìn tới điện thoại di động bên trong mơ hồ cái bóng lúc nàng lần thứ nhất cảm thấy mình sống nào chỉ là thất、bại. quả thực chính là trò cười lúc này y đ ị viện điện thoại đánh tới tần nhi lại không muốn tiếp có thể cũng không thể không tiếp ngài tốt mặc phu nhân ngài trượng phu bây giờ còn đang ý cụ bên trong phí tổn đã không đủ chuyển phòng bệnh bình thường à tần nhi lạnh lùng đáp lại phí tổn ta sau đó liền sẽ đi y đ ị viện bổ sung y cờ u ở một ngày có thể không rẻ hiện tại m ặ c ra căn bản là chống đỡ không nổi những ngày phí tổn húng chi tần nhi ước gì hắn tranh thủ thời gian chết nếu như không phải sợ giết người gánh trách nàng thậm chí đều muốn rút cái này hỗn đạn dưỡng khí quản có thể hết lần này tới lần khác chính mình hay là hắn hợp pháp thế tử bây giờ cái nhà này chỉ có nàng còn có một cái không có tác dụng gì mạc đình đình nàng chính là lại không muốn quản cuối cùng vẫn là sẽ tìm tới nàng hơn nữa nàng cũng xác thực phải đi ra ngoài một bận đi gặp một người thấy cái k i a mạc cầm bằng thân mẹ ruột xe đã đều bán không sai bị lắm cuối cùng chỉ để lại một chiếc b i e m đút lái xe tới y địa viện lý ngọc trinh tại mạc cầm bằng xảy ra chuyện sau vẫn là phóng thích trạng thái dù sao nàng cũng là người tham dự chỉ có điều nàng còn chưa có khỏi hẳn cho nên tạm thời ở tại y địa viện bên trong tiếp nhận trị liệu nhìn thấy nữ nhân trước mắt thần y chỉ cảm thấy một hồi xem thường rõ ràng nàng cũng không có chính mình xinh đẹp càng không bằng đi qua chính mình như thế phong quang có thể m ặ c trường sơn thế mà cứ như vậy khăng khăng một mực đất là nàng hại chết con của mình ta biết ngươi muốn hỏi điều gì lý ngọc trinh sắc mặt trắng bệnh nhìn xem tới c ử a tần mi phản mà không có một vẻ bối rối ta không muốn hại chết con của ngươi chẳng qua là lúc trước ra một chút ngoài ý mớn hắn một mực khóc người của ta an bài không có nặng nhẹ bưng kín miệng của hắn cho nên hại chết hắn ta và ngươi dự tính ngày sinh rất tiếp cận lúc kia ta cũng tại y đ ị viện hắn biết sau mặc dù sinh khí nhưng nhìn tại cẩm bằng trên mặt mũi liền không có truy cứu ta nếu như không phải là bởi vì nàng tình huống đặc thù có nữ cảnh sát trông coi tần nhi hận không thể xông đi lên cho nàng một bạn hai n g ư ờ i cũng không cần hận ta như vậy ta chỉ muốn tìm người như hắn qua cuộc sống thoải mái hắn cũng chẳng qua là nhìn ta nguyện ý làm tình phụ lý ngọc trinh tờ ơ nói về phần cầm bằng ta căn bản liền không chút để bụng ngược lại theo hắn là được rồi không phải chỉ còn ngươi thôi sao tần nhi nghe đến đó liền phản p h ấ t bị người rút cái t ắ t như thế lấy chính mình làm coi tiền như rác để cho mình cho nàng quản nhi tử còn nói như thế phong khinh vân đạo cảm thấy ta thấp hẹn không phải người ha ha ta cũng không phải ngươi cũng không phải mạc trường sơn không làm như vậy trong nhà của ta lúc ấy liền phải để cho ta gả một cái lao đầu lý ngọc trinh cười khổ một tiếng ngược lại sống thế nào đều là sống còn không bằng nghị thoáng một chút tối thiểu mạc trường sơn đối ta còn có chút chân tâm cũng có tiền về phần cầm bằng ta thừa nhận ta một mặt dung túng hắn thậm chí hắn phạm tội ta cũng xác thực có trách nhiệm chịu tội ta đều nhận chính hắn nhất định phải đi đâm người ta có biện pháp nào lý ngọc trinh nâng lên mạc cầm bằng vẻ mặt vẫn là ảm đạm rất nhiều lúc trước hắn nhiễm lên đánh mạc ta là ngăn không được lại không thể nhường hắn xảy ra chuyện cho nên cũng chỉ có thể làm như vậy hắn là con của ngươi tân nhi đến cùng ngôi mạc cẩm bằng nhiều năm như vậy mặc dù giờ phút này hận không thể hắn chết có thể nghe được hắn thân mẹ ruột thái độ này vẫn là không nhịn được gầm nhẹ ta từ nhỏ giáo dục hắn cũng bởi vì ngươi cái này mẹ ruột cổ động đem hắn biến thành d ạ n g này được rồi ngươi tiểu nhi tử không có ngươi chỉ dạy so cẩm bằng nhưng có tiền đồ nhiều ngươi thật có bản lánh như vậy hắn cũng sẽ không nghe ta lý ngọc trinh cười lạnh một tiếng ta không có gì kiến thức cũng không biết dạy dục hải tử ngươi cũng là hội kết quả không phải là hình dáng này tân nhi lần này hoàn toàn bị trọc giận không để ý cảnh sát ngăn cản cũng muốn đi đánh lẫn nhau lý ngọc trinh chỉ là cuối cùng vẫn là bị nữ cảnh sát c ả n lại ta một cái xuất viện liền đi vào người ta cũng không có gì trông cậy vào lý ngọc trinh ngoài miệng cường lạnh có thể trong ánh mắt vẫn mơ hổ lộ ra một chút tuyệt vọng cùng bất lực ngươi cũng không cần cùng ta tranh muốn trách ngươi cũng không trách được ta một cái đầu người bên trên không có mạc trường sơn dung túng ngươi cùng ta có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này sao chương chín mươi bảy tương sát lý ngọc trinh tự nhiên không biết rõ mạc ra những ngày phá sự mà cẩm bằng cũng chưa kịp cùng nàng nhiều lời không phải chỉ sợ lại muốn châm chọc nàng vài câu vợ chồng ngươi hai cái lẫn nhau đưa cái mũ ngươi so với hắn lại mạnh bao nhiêu chỉ có điều nàng hiện tại còn không biết chuyện bên ngoài ngoại trừ con trai mình bị truy nã bên ngoài tân nhi tin tưởng nàng đây bất quá là trốn tránh trách nhiệm có thể nàng cũng không nói sai chính mình thân sinh đại nhi tự chết là mạc trường sơn đưa đến cũng là hắn nhất định phải mang con riêng trở về để cho mình lạnh nhạt mạc hiên nàng không biết rõ mạc trường sơn đến cùng là có nhiều yêu trước mắt cái này nữ nhân nhưng sự thật liền bày ở trước mắt khuất nhục hối hận càng nhiều hơn chính là một loại không chỗ phát tiết lựa giận tân nhi vươn tay mạnh mẽ chỉ chỉ lý ngọc trinh một câu cũng chưa hề nói quay người thì rời đi ta còn có lời đâu ngươi ngậm m i ệ n g à lý ngọc trinh còn muốn nói gì nữa bên người một nữ cảnh sát mạnh mẽ chừng nàng một cái theo nàng mặc vào đồng phục cảnh sát dân sự tranh chấp cũng đã gặp không ít nhưng phách lối như vậy không muốn m ặ t tiểu tam nàng còn là lần đầu tiên thấy nếu như không phải trở ngại trên người mình đồng phục cảnh sát nàng đều muốn rút cái này nữ nhân mấy cái c á i tát tần nhi giờ phút này hoàn toàn ở vào mất lý trí trạng thái kia là con của bọn hắn cứ thế mà chết đi hắn thậm chí không có để ý qua trên thực tế m ạ n trường sơn đồng ý đổi hải từ thời điểm đúng là bởi vì lý ngọc trinh khi đó trong lòng của hắn đối lý ngọc trinh hổ thẹn ngay tiếp theo đối mạc cẩm bằng cũng liền có hay n ấ y dù sao lúc kia hắn coi như người chỉ có điều người này tính vô dụng tại vợ mình trên thân mà thôi lý ngọc trinh căn bản không có ý định nuôi tần ni hải tử ngoài miệng bằng lòng mạc trường sơn đưa đến chỗ mình ở tìm người chiêu cố trên thực tế là muốn đưa đi cô nhi viện nhưng tìm người tới bị hải tử tiếng khóc nhao nhao phiền lòng lại sợ bị phát hiện liền bưng kín miệng của hắn kết quả vừa ra đời không bao lâu hải tử cứ như vậy bị sống sờ sờ che chết mạc trường sơn xác thực phẫn nộ có thể sự tình đã ra khỏi mạc cẩm bằng cũng đã đổi đi qua hắn cũng, cũng chỉ phải đâm lao phải theo lao. v ề phần nói đúng chờ mạc hiên cái này nổi đại đa số vẫn là phải mạc lao ra từ đến quõng nhưng mạc trường sơn khi đó bắt đầu liền cực kỳ thiên vị mạc cầm bằng cũng không nguyện ý cha mình mỗi ngày bởi vì mạc hiên đối với mình phát táo tìm tần ni thương lượng lúc ấy chính mình cũng không sạch sẽ tần ni cảm thấy mạc hiên tốt xấu còn có n ã i n ã i chính mình muốn chiếu cố tứ cái tử nữ còn có phía ngoài giang tư phòng đáp ứng mạc trường sơn lời nói những n à y tần ni không biết rõ nàng cũng không muốn biết hiện tại đối với nàng mà nói nàng cảm thấy tất cả trách nhiệm đều tại mạc trường sơn trên hơn không là chính hắn con trai thứ nhất sẽ không chết không là chính hắn sẽ không đồng ý nhường mạc hiên rời đi dẫn đến tiểu nhi t ử cùng mình đi cho tới hôm nay tình trạng này hoàn toàn quên đi chuyện của mình làm so với mạc trường sơn cũng chỉ có thể nói tốt một chút lái xe chạy tới mạc trường sơn ở y t g h ệ viện tần nhi mặt â m trầm đi sân khấu trưng cầu ý kiến biết được mạc trường sơn đã chuyển rời đến một mình phòng bệnh vẫn là vương a di đang chiếu cố lấy hắn tần nữ sĩ ngài trượng phu tiền chữa bệnh dùng còn có sân khấu y tá còn chưa nói xong tần nhi đã quay người rời đi tìm tới phòng bệnh đẩy cửa trở ra đối diện liền thấy đang muốn tiếp thủy vương a di phu nhân ngài sao lại tới đây vương a di nhìn thấy tần nhi có chút ngoài ý、muốn. thiên sinh đã chuyển tới một mình phòng bệnh ta không chờ vương a di nói xong tần ni bỗng nhiên mỉm cười cắt ngang nàng không sao vương tỉ người đi về nghỉ ngơi trước đi trong nhà c h ỉ còn lại đỉnh đỉnh chính mình ta cũng không yên lòng k i u thiên sinh không có việc gì ta chiếu cố hắn tần ni nhìn xem trên giường bệnh cắm dưỡng khí quản mạc trường sơn ánh mắt b ă n g lãnh mặc dù b ê n náo khó coi như vậy đến cùng ta cũng là vợ hắn hắn hiện tại hình dáng này ta cũng không có cách nào cùng hắn ly hôn vương a di nhìn một chút nàng nhịn không được thở dài đi vậy ta đi trước tiếp điểm nước nóng đến không được ngày bận rộn lâu như vậy đi về trước đi tần nhi tiếp nhận trên tay nàng bình thủy đúng rồi tiền này ngươi cầm tần nhi theo trong bọc móc ra một sắt tiền đưa cho vương a di sau đó ngựa khí có chút bất đắc gì nói ngươi cũng biết gần nhất trong nhà tiền này ngươi cầm ta nghe h à n h hoành nói ngươi muốn từ chức về nhà đúng không trong tay ta hiện tại không có nhiều tiền cái này một vạn coi như cho ngài mấy ngày nay vất vả phí hết vương a di còn muốn nói gì nữa có thể tần nhi một mực kiên trì nàng cũng không tốt lại lưu lại chỉ có đem tiền thu lại cùng tần nhi sau khi nói cảm ơn liền xoay người rời đi tần nhi đem bao đặt ở trên tủ đầu giường túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm mạc trường sơn giờ phút này nàng thậm chí hận không thể bóp chết hắn ngẫm lại chính mình cái kia còn chưa thấy qua nhi tử lại nghĩ tới mạc hiên lạnh lùng ánh mắt nàng không hiểu nhiều chữa bệnh thiết bị cho nên dứt khoát liền rút ra toàn bộ đầu cắm phòng ngừa phát ra cảnh báo loại hình về sau mới nổ hắn dưỡng khí quản m ạ c trường sơn tai h nạn xe cộ lúc đụng phải phổi nhất định phải ỉ lại h ú t dưỡng nàng trơ mắt nhìn xem chính mình làm bạn nhiều năm trượng phu sắc mặt một chút xíu biến tím xanh cuối cùng ngực không có một chút lưu động huệ tỷ vội vàng đẩy ra cửa ban công ngay tại x ử lý công việc lạc thi n h ã n ngầng đầu hơi nghi hoặc một chút mà giúp trợ ư ờ n phu đại nữ nhi con riêng liên tiếp phản bội thương yêu nhất nhi tử không phải là của mình đi theo phụ thân cùng một chỗ giấu giếm nàng nhị nữ nhi thất vọng rời nhà trọng yếu nhất là chính mình tiểu nhi tử cùng nàng cả đời không qua lại với nhau nàng chỉ là tại đem trách nhiệm của mình cũng cùng tính một lượt tại chồng mình trên thân dừng lại một chút lạc thi nhã bỗng nhiên cười nàng hiện tại thế nào đã rời đi y đ ị viện rất hốt hoảng dạng này a loại sự tình này muốn lấy chứng vẫn là thật đơn giản chính nàng cũng tin tưởng chỉ là vấn đề sớm hay m u ộ n chỉ sợ là muốn đi cuối cùng xử lý một chút còn có thể làm được chuyện bất quá lạc thi nhã nhìn một chút huệ tỷ nụ cười càng thêm lanh gốc ngươi nói nếu để cho mạc cẩm bằng biết sẽ như thế nào đâu cái này mạc cẩm bằng gần nhất cũng là tổng xuất hiện tại nàng công ty phụ cận chẳng lẽ không phải muốn cùng đối phó tô yên nhiên như thế người suy nghĩ nhiều dù sao làm nhiều năm như vậy mẹ con đơn giản là muốn đánh một chút tình cảm bài hắn hiện tại lại tin tưởng tần nhi thế nào hơn hắn hắn muốn chạy cũng chỉ có tần nhi có thể giúp hắn hắn thương t ô yên nhiên hoàn toàn là nhất thời trả thù tâm lý quay phá dù sao t ô yên nhiên báo cáo hắn hơn nữa càng không khả năng sẽ giúp hắn lạc thi nhã để tay xuống bên trên bút sau đó tiếp tục nói nhưng nếu như mạc trường sơn này sẽ tỉnh hắn căn bản liền sẽ không đi cầu tần nhi nếu như hắn biết mạc trường sơn cái này hắn chân chính có thể dựa vào người bị tần nhi hại chết chỉ sợ cũng phải trở thành đệ sập hắn cuối cùng một cọ rơm dù sao hắn một mực trốn đông châu tây liền là nghĩ đến có người có thể giúp hắn rời đi ai cũng không có chính mình vị kia phụ thân có thể tin hơn không phải sao huệ tỷ nhẹ gật đầu nghĩ nghĩ hỏi kìa、yeah. nếu như đến tiếp sau đã xảy ra chuyện gì liên hệ tới mạc tiên sinh lời nói yên tâm tiểu hiên sẽ không đi lạc thi nhã mỉm cười nói coi như đi cũng chẳng qua là xem bọn hắn cái này toàn ra trò cười mà thôi chương chín mươi tám truyền ơn chương chín mươi tám truyền ơn mạc hiên không biết mình mẹ ruột làm cỡ nào bắn nổ sự tình nếu như biết vậy chỉ sợ là hắn này sẽ lôi kéo lạc một kỳ liền phải đi mua pháo hoa cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục đ ồ i tiếp lạc một kỳ hẹn h ọ mạc hiên trong lòng không khỏi cảm thán hắn hiện tại đã nhanh có ứng kích phản ứng phát động từ mấu chốt là khách sạn dân ở lại không trở về nhà chỉ có điều mạc hiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa kỳ thật cũng không có gì quá rộng khắp yêu thích cho nên tại hắn còn đang suy tư nên mang lạc một kỳ đi nơi nào còn có thể lần tránh phong h i ể m lúc lạc một kỳ thở dài tựa hồ cũng đoán được hắn tại buồn dầu cùng mình đi cái nào mở miệng yếu ớt nói ca ca không bằng ta cùng ngươi đi thị phòng đọc sách ca mạc hiên bị lạc một kỳ đột nhiên một câu nói có chút ngoài ý mới lúc đầu ở trường học cũng có thể chỉ có điều sợ ngươi lại bị người khác q u á y dày còn không bằng đi thị đồ thư quán ngươi còn có thể ổn định lại tâm thần kỳ thật đi cái nào đều có thể lạc một kỳ cũng không để ý đối với nàng mà nói dù là cùng mạc hiên ngồi ở trong xe ngẩn người đến trưa nàng đều cảm thấy rất vui vẻ mạc hiên cười khổ mà nói chúng ta là đi ra chơi mặc dù gần nhất có g ả n h ngươi liền kéo ta đi ra chơi luận văn những này đều có thể chức không thèm để ý kỳ thật lạc một kỳ không phải đặc biệt muốn mạc hiên còn chấp nhất với mình học vị nàng cùng lạc thi nhã có tiền có tiền tới bọn hắn tùy ý tiêu xài đều tiền tiêu không hết lạc gia hàng n ă m cổ phần chia hoa hồng còn có các nàng t ỷ m ộ i tài sản cá nhân những n à y thậm chí đủ bọn hắn hoa mấy lời chỉ có điều mạc hiên không nguyện ý từ bỏ lạc thi nhã cùng lạc m ộ c kỳ mặc dù không tình nguyện vẫn là không nói gì thêm v ề phần gần nhất thường xuyên đến trường học là các nàng không gặp được mạc hiên liền muốn n ổ i đ i ê n mạc hiên cuối cùng vẫn là lái xe cùng lạc m ộ c kỳ cùng đi thị đồ thư quán không nghĩ tới vừa xuống xe phụ cận vừa v ẫ n có một cái ý địa hiện tại phát t r u y ề n đơn vừa lúc lạc một kỳ tiếp một chiếc điện thoại là công ty đánh tới ta đi giúp ngươi mua đồ hồng a mạc hiên nhỏ giọng đối lạc một kỳ nói lạc một kỳ đối với hắ một vị nhân viên công tác đưa cho hắn một tờ truyền đơn nguyên bản hắn không có phản ứng gì có thể thấy được một cái rất tên quen thuộc thượng quan mộng đây là một cái dự phòng bệnh tâm lý hoạt động là thượng quan mộng c h o y y hệ viện vì để cho hiện tại đại chúng càng coi trọng hơn tâm lý khỏe mạnh phát khởi mà thượng quan mộng danh t ự thỉnh lính xuất hiện mặc dù không có ảnh chụp nhưng phụ trách phổ cập giảng giải bác sĩ bên trong có nàng bản thân thượng quan cái này họ kép cũng không phải là quá phổ biến danh t ự cũng giống nhau cũng đều là bác sĩ tâm lý sát xuất liền thấp hơn mặc nhiên không khỏi cảm thán qua đi cái kia nói mấy câu đều sẽ ngượng ngùng đồng học bây giờ có biến hóa lớn như vậy đây là hắn không có nghĩ、tới. thật hắn rất b ộ i phục mình cái này cao trung đồng học đi qua hai người là trước sau bán lúc ngẫu nhiên một lần hàn h u y ề n tới liên quan tới tương lai đại học chuyên nghiệp lựa chọn cùng tương l a i hy vọng xử lý chức nghiệp thượng quan n g ọ c nói muốn làm bác sĩ tâm lý chẳng ai ngờ rằng nàng chọn dạng này một cái chuyên nghiệp bây giờ nhìn nhìn lúc trước những bạn học kia bên trong có thể kiên trì nổi khả năng chỉ có thượng quan n g ọ c chính mình cùng cao trung đồng học chưa có liên lạc ngẫu nhiên nhìn một chút cao trung c h ặ t g ỡ rút đại đa số đồng học không phải tại tiếp tục học n i ê n hoặc là liền sớm bắt đầu làm việc chỉ có điều đều phản nản cùng đi qua ý nghĩ khác biệt hoặc là không có từ sự t ì n h bắt đầu mong muốn công tác hoặc là ban đầu tư tưởng chuyên nghiệp không lý tưởng cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ lựa chọn những chuyên nghiệp khác đời người không như ý sự t ì n h thường tám chín có thể kiên trì n ổ i vô luận như thế nào đều c h ỉ phải tôn trọng cái k i a nhóm tô yên nhiên cùng hắn trở mặt sau liền thối lui ra khỏi vốn là muốn lui nhóm mạc hiên thấy được nàng lui cũng không có rời khỏi ngược lại hắn cũng không nói chuyện ngẫu nhiên nhìn xem náo nhiệt cảm thấy một chút cao t r u n g kia ba năm nhìn lại một chút cuộc sống bây giờ đột nhiên cảm thấy tựa như là đợi trước sự tỉnh đồng dạng tiện tay đem truyền đơn chấm chất bỏ vào túi mạc hiên cũng không có ý định đi nghe Có cái thể đột nhiên nghĩ đến gì, tiếp hắn cùng một chỗ. mặc h dù nhìn qua thầy thuốc khác bất quá mạc hiên liền ôm một loại thử xem thái độ vạn nhất có thể làm đâu mua hai chén nóng một chút trà sữa trở về lạc một kỳ vui vẻ nào vào mạc hiên trong ngực có chút nũng nịu nói tại sao lâu như thế à trà sữa cửa hàng cách nơi này có chút xa chờ sốt r ồ i đi mạc hiên cười đem trà sữa đưa cho nàng đối với truyền đơn sự tình hắn cũng không quá để ở trong lòng biết ngơi ư không yêu uống quá n g ọ n chỉ cần ba phần đường lạc một kỳ ô m mạc hiên mua cho nàng trà sữa đi theo mạc hiên cùng một chỗ tiến vào đồ thư quán kỳ thật đội người đoán chừng sớm liền chịu không được loại này buồn tẻ nhàm trắng chuyện nhưng lạc một kỳ liền không quan trọng chính mình cầm một quyển tiểu thuyết ngồi mạc hiên bên người an tĩnh nhìn xem thỉnh thoảng d ư ơ n g mắt nhìn xem bên người chăm chú mạc hiền lạc mộc kỳ trong ánh mắt mang theo một tia lưu luyến si mê gương mặt này làm sao lại nhìn không đủ đâu rất muốn thân cả cả a giống như này sẽ cũng không có người nào a bọn hắn chọn là một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh chỉ có mạc h i ề n cùng lạc mộc kỳ hai người tại dù sao không là ngày nghỉ không có nhiều người như vậy lạc mộc kỳ thực sự nhịn không được đ ỗ n g nhiên hôn mạc h i ề n mặt một chút đột nhiên xuất hiện tập kích bất ngờ mạc h i ề n thế mà bị thân mặt một chút liền đỏ lên đừng làm rộn mộc kỳ không phải ngươi muốn mất mặt xấu hổ đừng tại đây a khả lạc mộc kỳ dường như tìm tới mới niềm vui thú. cách một hồi mạc hiên lại vùi đầu vào học tập bên trong nàng đ ỗ n g nhiên liền lại một chút nhẹ hôn vào mạc hiên trên m ô i m ộ t kỳ mạc hiên bất đắc dĩ nhìn một chút nàng ta xong ngay đây ngươi đừng làm rộn có được hay không ca ca ta muốn hôn ngươi bất luận lạc thi nhã vẫn là lạc một kỳ gần nhất cái trạng thái này đều quá khoa trương một chút mạc hiên còn chưa kịp phản bác lạc một kỳ liền hôn lên m ô i của hắn thật lâu nàng mới chậm rãi cùng mạc hiên tách ra cười nhẹ sờ lên mạc hiên mà nói đây là cổ vũ ca ca chờ ngươi viết xong còn có cả nhiều ban thượng h ban thưởng ngươi xác định không phải trừng phạt mạc hiên có chút im lặng bất quá vẫn là đưa tay trái ra đi vớt vớt tóc vừa muốn rút về tay không nghĩ tới bị lạc mộc kỳ một phát bắt được nhẹ khét cắn một chút mạc hiên ngón trò sau lạc mộc kỳ đem tay của hắn g á n t ạ i trên mặt của mình thế là mạc hiên chỉ có thể một bên ghi chép bức ký, một bên bất k ý một bất ê n b đắc dĩ giơ một cái tay lạc mộc kỳ cũng không nhìn sách giơ mạc hiên tay trái một hồi mười ngón cấu chặt một hồi đánh ngón tay của hắn mạc hiên đ ỗ n g nhiên nhớ tới trên mạng một câu lời lẽ t r í lý nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ dân mạng thật không lừa ta cái này ai còn có thể hào hào học tập a l có thể chỉ cần cùng mạc hiên đơn độc cùng một chỗ nàng liền khắc chế không được đi qua nàng cùng lạc thi nhã vẫn cảm thấy tôn trọng mạc hiên lựa chọn hắn muốn đi học tiếp tục liền đi học tiếp tục muốn vào tiểu tổ tham dự nghiên cứu phát minh liền tiến nhưng kiểm chế quá lâu tình cảm liền sẽ thay đổi cần phát tiết bản thân các nàng đối mạc hiên tình cảm liền mang theo bệnh trạng có thể khắc chế lâu như vậy đã rất không dễ dàng mạc hiên tại lạc một kỳ loại này quá dối hạn cuối cùng vẫn là đem bút ký ghi chép tốt dối ra lưng mỏi tay phải bỏ vào túi muốn cầm điện thoại lúc vô ý chạm đến kia tờ truyền đơn đúng rồi một kỳ ta vừa mới nhìn đến nghe được mạc hiên lời nói lạc mộ kỳ con ngươi ngắn ngủi ngưng trệ một chút nhưng chỉ có một nháy mắt liền chớp mắt là qua ta đang suy nghĩ muốn hay không ngươi hoặc là thi nhã bồi tiếp ta đi xem một chút vạn nhất ta có thể khôi phục ký ức đâu mạc hiên cười cười đưa tay ôm lạc một kỳ đã lâu như vậy mặc dù là ký ức thần kinh bị hao tổn nhưng ta muốn kiểm tra một chút sau đó thử nghiệm nhìn xem có thể hay không tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem trí nhớ của ta vẫn sẽ hay không khôi phục t ố t c a c a lạc mộ kỳ ngẩm đầu cười, cười vậy ngươi nghĩ kỹ lúc nào sao ta hoặc là tỉ tỉ cùng đi với ngươi a liền gần nhất ta cuối năm ta muốn sớm kiểm tra một chút mạc hiên nghĩ n g hồi ĩ h đáp mặc dù có hay không đoạn này ký ức ảnh hưởng không lớn nhưng ta luôn cảm thấy nếu như không nhớ nổi sẽ là ta nhân sinh tiếp lối còn lại là cùng các ngươi cùng nhau hồi ức k a k a không có quan hệ chính là không nhớ ra được cũng không sự tình lạc một kỳ dịu dàng vớt ve mạc hiên gương mặt bất quá k a k a nếu là muốn thử xem lời nói vậy thì thử một chút ta mạc hiên nhẹ gật đầu cùng nàng nói đi trả sách nhường nàng ở chỗ này chờ một chút mình ôm lấy vài cuốn sách thì rời đi lạc một kỳ lông mày không khỏi n h ữ n một cái lấy điện thoại di động ra cho tỉ tỉ mình nhanh chóng phát tin tức cáo chi mạc hiên ý、nghĩ. dù sao so sánh với chính mình lạc thi nhã ở phương diện này càng thêm chuyên nghiệp một chút mà giờ khắc này đang ở văn phòng lạc thi nhã thấy được lạc một kỳ tin tức sau ngược lại cười cười dù bận vẫn ung dung hồi phục một câu đi qua không có việc gì theo hắn ý tứ đến liền tốt kiểm tra liền kiểm tra a tốt nhất tất cả đều kiểm điều tra ra lạc thi nhã một bên mang theo để cho người ta có chút cảm thấy sợ hách lợi một bên nhẹ khẽ vớt vớt chính mình trên ngón trò kia khoản g cùng mạc hiên như thế hát sắc giới chỉ chương chín mươi chín thấy máu lại nói chương chín mươi chín thấy máu lại nói thế nào trở về mạc hiên nhìn xem lạc một kỳ c h ầ m chằm điện thoại di động đi qua kéo lại nàng tay không có việc gì à, a k a lạc một kỳ vẫn là giống như bình thường nụ cười nàng tại cho mạc hiên tâm lý ám chỉ thôi miên trong chuyện này chỉ là lạc thi nhã giúp đỡ đã lạc thi nhã không thèm để ý như vậy nàng cũng không có tất yếu để ý lạc thi nhã lúc mới thành lập dược vật phòng thí nghiệm ngoại trừ tại lĩnh vực y học bên trên phát triển thị trường trên thực tế phòng thí nghiệm kia cũng là các nàng tỷ bội tư tâm mà làm những cái kia nhằm vào mạc hiên mũi thơm hoa cỏ dược phẩm đều là theo phòng thí nghiệm này làm được dùng cho các nàng tỷ bội tư dụng tiền tài tăng thêm lạc ra địa vị những người kia tự nhiên không dám bốn phía trước dương húng chi bọn hắn cũng không phải người ngu các nàng tỉ m ộ i yêu cầu dùng lượng rõ ràng là nhằm vào một người tại bọn hắn nhìn khả năng chỉ là hai vị này t à i phiệt công chúa đặc thù thú vị dù sao những thuốc này mặc dù khả năng vi phạm lệnh cấm nhưng là đối thân thể tổn thương rất thấp mùi thơm hoa cỏ càng là thuần túy an thần dùng chỉ là liều lượng hơi to lên một chút húng chi lấy lạc ra địa vị loại sự tình này thật liền không tính là gì lạc một kỳ nhìn xem m c hiên trong lòng đống nhiên manh động một cái ý nghĩ nếu như vạn nhất hắn thật sự tức giận mong muốn đi cho dù là nhường hắn hận lên ta ta cũng phải đem hắn q u a n ở bên người thế nào mạc hiên nhìn thấy lạc một kỳ khó được xuất thần đưa thay sờ sờ nàng c á i chán là nơi nào không phải m á i sao không có việc gì a chỉ là nghĩ đến một số việc lạc một kỳ nắm chặt mạc hiên tay ca ca ngươi thật không sẽ rời đi chúng ta đúng không hỏi thế nào ngốc như vậy vấn đề mạc hiên cười cười đều tới hôm nay ngươi thế nào còn cảm thấy ta sẽ rời đi đâu bệnh trạng ủy lại thường thường nương theo lấy rất bất an m ạ n h liệt cảm giác luôn luôn lo lắng cho mình quý trọng người kia sẽ rời đi mặc dù các nàng cùng mạc hiên có hai tử mặc dù các nàng cơ hồ chiếm cứ mạc hiên toàn bộ sinh hoạt có thể một số thời khắc lạc mộc kỳ vẫn là hội lo lắng mạc hiên có thể hay không rời đi kia mấy năm không có mạc hiên sinh hoạt lạc mộc kỳ không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai đi thôi dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon mạc hiên thanh nhãm môn nu nhường lạc mộc kỳ theo trong hoảng hốt trong nháy mắt kéo về thực tế ngươi ngày đó không phải nói một câu muốn ăn b ò nướng sắp xếp sao ta dẫn ngươi đi ăn đi a không ca ca ta muốn ăn băng đường hồ lô lạc mộc kỳ dường như rất thích ăn băng đường hồ lô không chỉ có đi công viên trò chơi một lần kia chỉ cần bọn hắn cùng đi ra ngoài lạc mộc kỳ liền sẽ để mạc hiên mua cho nàng một cái h ắ n đương nhiên không nhớ r có một lần lạc một kỳ muốn gặp phụ mẫu lại không gặp được trong sân khóc lúc hắn cầm băng đường hồ lô tới hương nàng cùng mạc hiên không cùng một chỗ lúc chính nàng chạy tới mua q u à có thể không biết tại sao không phải mạc hiên mua nàng chỉ ăn một miếng liền không muốn lại ăn một phút này nàng mới hiểu được chân chính nhường nàng cảm thấy ngọt là người kia mà không phải mức quả tần Nhi một mực đang nghĩ mạc hiên hội sẽ không nhớ tới nàng cái này mẹ ruột ở thời điểm này nàng mới càng thêm nhớ được bản thân cái kia tiểu nhi tử chỉ có điều nàng nghĩ hơi nhiều mạc hiên hiện tại ngay cả mình bảo bối nhất nữ nhi có khi đều có thể nghĩ không ra đến cho các nàng cái này toàn ra nhớ tới sẽ chỉ làm mạc hiên cảm thấy xối quậy biết được hắn cùng lạc một kỳ cùng một chỗ lúc tần Nhi chỉ cảm thấy mình ban đầu ở liệu dưỡng viện việc đã làm liền phán phất một tên hệ như thế b u ồ n cười lúc trước bọn hắn nhường mạc c ẩ m bằng c ấ p đi tô yên nhiên nhưng bây giờ cùng mạc hiên cùng một chỗ người thân phận địa vị dù là mười cái tô yên nhiên cũng không sánh nổi lúc ngay đầu để cho mình không suy nghĩ thêm nữa không có bất kỳ kết quả gì sự t ì n h tần Nhi bắt đầu chuyên chú vào trước mắt nàng danh nghĩa còn có chút bất động sản một chút đồ trang sức xa xỉ phẩm công ty bên này bán ra còn thừa khoản tiền còn có một số thời gian mới có thể đến số sách nàng đã nghĩ biện pháp nhường số tiền kia có thể tới m ạ c đình đình trên tay nàng không nghĩ tới muốn chạy chạy cũng không có ý nghĩa gì theo nàng rút chồng mình dưỡng khí còn lúc nàng liền đã biết kết quả như thế nào đem mọi thứ đều chỉnh lý tốt tần nhi nhanh chóng liên hệ luật sư ủy thác đối phương thay nàng làm nàng không rõ ràng chính mình còn có thể có bao n h i ê u thời gian làm xong những này tần nhi lấy ra điện thoại muốn cho nữ nhi của mình gọi điện thoại có thể nghĩ, nghĩ vẫn là không có làm như vậy có lẽ y hệ viện đã thông chi nàng hoặc là cảnh sát đã đã tìm được nàng nhưng những n à y nàng cũng không thèm để ý nghĩ nghĩ nàng cho mạc thanh thanh gọi một cú điện thoại thằng đến điện thoại nhanh cúc máy mạc thanh thanh mới nghe thanh thanh ngươi còn tốt chứ tân nhi thanh âm cực kỳ khắc k h ẳ n mà đối diện trầm mặc một hồi mạc thanh thanh mới chậm rãi mở miệng có chuyện gì sao không có việc gì chính là nhất thời không biết nên cùng ai nói mấy câu tân nhi biểu lộ ngốc trệ ánh mắt trống g i n g ngươi liền hận ta như vậy hận ngươi cha sao ta không nên hận sao mạc thanh thanh cười cười thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng chính ngươi cũng là nữ nhân chính ngươi cũng kinh doanh một cái công ty thế nào tới ta lại không được cùng ngươi nói như vậy mẹ lúc trước ta cùng mạc hiên nói qua một câu là thật nếu như các ngươi từ bỏ mạc cầm bằng tên phế vật kia nhường mạc hiên kế thừa gia nghiệp ta còn thực sự bằng lòng giúp hắn tối thiểu mạc hiên sẽ không cùng mạc cầm bằng như thế phế vật lại tham lam thật cảm thấy mạc ra mọi thứ đều nên hắn mạc thanh thanh nói đến cùng là thật là giả khả năng chỉ có nàng mình biết rồi chỉ có điều lúc này nàng xách câu này không thể nghi ngờ là tại tần ni trong lòng lại cắm một đao ngươi công ty không tiếp tục mở được cũng không cần mở ngươi yên tâm ta bên này xử lý tốt về sau sẽ không, không quản các ngươi tân nhi thở dài sau đó cười khổ mà nói cha ngươi tính toán không sao ngươi vui vẻ là được rồi mạc thanh thanh không tiếp tục cùng nàng nhiều lời mà là trực tiếp cúp điện thoại tân nhi không biết rõ hiện tại mạc thanh thanh tại diệp ra tình huống dù cho biết lại như thế nào ở văn phòng n ơ ngác nhìn ngoài cửa sổ nhìn lên trời sắt từng điểm từng điểm trở tối một loại to lớn trống rông cùng tuyệt vọng chậm rãi đưa nàng vây quanh trên mặt tất cả mọi người mang theo ý cười giờ phút này phảng phất như là tại dây cận nàng bao quát trên tấm ảnh chính mình tân nhi bỗng nhiên cầm lên ảnh trụ mạnh mẽ ném xuống đất trên điện thoại di động mạc đỉnh đỉnh cái này đến cái khác điện thoại tin tức nàng nhìn cũng không nhìn một cái cuối cùng dứt khoát điện thoại trực tiếp tắt máy sắc trời càng ngày càng mờ tần nhi chậm rãi đứng dậy cầm lấy bao giờ đi nhìn xem đã từng náo n h i ệ tầng t lầu bây giờ hoàn toàn yên tĩnh tần nhi chỉ cảm thấy buồn cười mạc hiên từ đầu đến cuối chỉ làm ba chuyện đem chứng cứ cho bọn hắn vợ chồng còn có gặp một lần mạc lao r a tử còn có đem cổ phần bán cho mạc thanh thanh hắn liền cùng mình nói như thế chỉ là làm chuyện nên làm chỉ thế thôi xuống đến bãi đậu xe dưới đất tần nhi mờ mị tự mình hướng về xe đi đến nàng không biết mình nên đi nơi nào về nhà căn biệt thự kia vẫn là nhà sao ngay tại nàng còn đang ngẩn người lúc một bóng người quỷ quỷ túy túy đi theo phía sau nàng bề ngoài dưới mũ là một cái mang theo duy nhất một lần khẩu trang nam nhân hốc mắt h ă m sâu trong ánh mắt tràn đầy hoán đ ộ c tân nhi còn chưa đủ hiểu rõ mạc cầm bằng hoặc là nói tất cả mọi người không có thật sự hiểu rõ mạc cầm bằng tự tư cùng thói hư tật xấu trả thù tô yên nhiên liền có thể nhìn ra được hắn mãi mãi cũng chỉ có thể đem sai lầm tính tại trên thân người khác lại không chút nào cảm thấy mình mới là cái kia sai lầm người liền cùng lạc thi nhã nói tới như thế mặc trường sơn là hắn sau cùng trông cậy vào hắn một mực trốn đông trốn tây chính là hy vọng mạc trường sơn tỉnh lại có thể giúp hắn mà hắn một mực lén lén lút lút tại tần nhi công ty phụ cận chính là hy vọng tìm một cơ hội muốn dùng chính mình cùng nàng hơn hai mươi năm mẹ con tình cảm dù là nàng không tha thứ chính mình tối thiểu có thể cho hắn tiền mường hắn có thể chạy trốn tới nước ngoài thật không nghĩ đến hắn nhận được một đầu hận dấu d â y số tin tức còn có một phong bưu kiện bưu kiện bên trong là mạc trường sơn bị bác sĩ phát hiện tử vong có người chụp lén còn có tần nhi theo mạc trường sơn phòng bệnh lúc rời đi vẻ mặt hốt hoảng video mà tin tức chỉ có một câu giết phụ thân ngươi chính là tần tổng m ạ c cẩm bằng thẻ ngân hàng bị tần n i đều ngừng trong khoảng thời gian này trốn đông trốn tây thần kinh vốn là càng cứng m ạ c cẩm bằng hoàn toàn hỏng mất đi đâm tô yên như lúc hắn liền ôm ta không tốt n g ư ờ i cũng đừng hỏng tốt tâm tư mà khi biết tần n i hại chết m ạ c trường sơn hắn lại không có bất kỳ cái gì khả năng chạy trốn lúc m ạ c cẩm bằng lần này càng thêm tuyệt vọng trong lòng oán hận cũng càng thêm sâu chỉ có điều tại hắn cùng tần n i đều không có chú ý tới một chiếc màu đen trong ghế xe ba cái vóc dáng nam nhân cao lớn đang nhìn chăm chú lên hắn cùng tần n i nhất cử nhất động h ệ tỷ còn không có chỉ thị sao ngồi trên ghế lái nam nhân quay đầu lại hỏ hàng sau một người đàn ông túi đầu nhìn điện thoại di động một lát sau ngẩng đầu nói rằng đại tiểu thư đang h ọ c huệ tỷ nói hỏi hỏi nhị tiểu thư nhanh lên a không phải mẹ hắn một hồi hắn đậu thủ người này chúng ta là cứu hay là không cứu a không bao lâu hàng sau nam nhân kia dường như nhận được tin tức hoảng hội túi đầu xem xét sau đó có chút bất đắc d ì nói nhị tiểu thư có ý tứ là chờ đổ máu lại nói mặt khác hai người đưa mắt n h ì nhau n cái này thấy máu lại nói có cụ thể tiêu chuẩn sao chương một trăm đều kết thúc chương một trăm đều kết thúc tân y cảm giác được có người sau lưng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Mặt bằng đ ẫ mắt đỏ một đao đâm đi qua a tần nhi một bên hoảng sợ gà o t h é t một bên vô ý thức giơ lên túi trên tay đi cản mặc cẩm bằng một đao kia khí lực lại dùng quá lớn không nghĩ tới lại một chút đâm vào trong bọc quá không chuyên nghiệp ngồi tại điều khiển bên trên nam nhân vỗ một cái tay lái cái này đao thứ nhất không có hoàn toàn chắc chắn cũng đừng dùng khí lực lớn như vậy Ca, lúc này là lúc nói chuyện này sao hai người khác không nói nhìn xem hắn người này còn mẹ hắn lời bình lên tần nhi trực tiếp đem bao ném đi cũng mặc kệ cái khác nhanh chân liền chạy mặc cẩm bằng hốt hoảng thanh đao rút ra liền vội vàng đuổi theo dù sao tần nhi là sống ăn nhàn sung sướng phụ nữ trung niên còn mang dậy m ạ c cẩm bằng rất nhanh liền đ ổ i kịp nàng một phát bắt được nàng tóc hướng về sau kéo một phát tay phải dao găm mạnh mẽ cắm vào tần n i sau lưng cái này hàng sau nam nhân kia do dự một chút đây coi là t h ấ y máu a hẳn là cũng được a m ạ c cẩm bằng thanh đao rút ra phẫn nộ sợ hãi các loại cảm xúc kích thích đại não của hắn tăng thêm tần n i bởi vì đau đớn buộc phát ra tiếng k ê u thảm thiết m ạ c cẩm bằng hoàn toàn không có lý trí lại là một đao từ sau đâm lưng đi vào giường tay ba người đã chạy đến bên cạnh hắn một c ư ớ c đem hắn đá văng ra thanh thủy thủ kia còn cắm ở tần n i trên lưng ba người này đối với mặc cẩm bằng chính là một hồi quyền đấm mặc cẩm bằng cầm đao đâm nữ nhân còn có thể ở đâu là bọn hắn đối thủ lạc ra từ khi kinh nghiệm con riêng chi loạn tại bảo an bên trên liền hao tốn rất nhiều tiền tài cùng tâm huyết những người hộ vệ này tất cả đều là từ quân đội cảnh sát vũ trang bộ đội lui ra đến về sau lạc ra tầng tầng s à n g chọn đi ra tố chất thân thể chuyên nghiệp năng lực đều cực kỳ xuất sắc về phần này sẽ đối với hắn quyền đấm c ư ớ p đá hoàn toàn là bởi vì phía trên mệnh lệnh tiện hắn đi vào trước đánh một trận cũng không phải là bởi gì mấy ngày qua nhìn chằm chằm hắn có lợi h n g giận tuyệt đối không phải ba cái bảo tiêu đánh đập mạc cẩm bằng dừng lại người tài xế kia dường như nghĩ tới điều gì đem mạc c ẩ m bằng điện thoại tìm ra bỏ vào trong túi tiền của mình hắn cũng không biết vì cái gì huệ tỷ phân phó làm như vậy chỉ bất qua phía trên mệnh lệnh bọn hắn làm theo ca chúng ta là không phải đến đánh một trăm m ư ơ i cùng một trăm hai mươi ngồi ở hàng sau cái kia chỉ chỉ nằm dạp trên mặt đất tần nhi nhìn xem hẳn là không chết nhưng huyết đã nhuộm đỏ m ắ t đất thảo thế nào đem nàng đem quên đi vậy ngươi còn đứng n g â y đó làm gì gọi điện thoại a một trăm m ư ơ i mang đi mạc c ẩ m bằng cùng ba người này một trăm hai mươi lôi đi tần nhi cái này ca ba là hoàn toàn không hoảng hốt huệ tỷ nói cho bọn hắn không có việc gì hơn nữa đại tiểu thư đã phân phó lại phải sở luật sư đến chỉ có điều cuối cùng vẫn là bị cảnh sát phê bình giáo dục một phen biết các ngươi là vì ngăn cản hắn nhưng cái này hạ thủ cũng quá độc các điểm nếu như không phải nhìn giám sát xác nhận mạc cẩm bằng cố ý đả thương người bọn hắn cũng hoài nghi mạc cẩm bằng có phải hay không thiếu tiền không trả ba người này là tới cửa đòi nợ xương s ờ n g gãy mất chân trái bị đánh gãy xương trên mặt tất cả đều l à huyết nguyên bản bị mạc hiên đánh dũng gắn răng cửa không chỉ có không có bảo trụ còn góp đi vào mười cái bọn hắn không có dấu diếm chính mình là lạc g a bảo tiêu sự tỉnh nhất là sở nam còn tự thân tới vị này kinh đ â nghe tiếng đại luật sư tăng thêm lạc thị bối cảnh cảnh sát cũng liền lười nhắc lại truy tra cái gì dù sao lạc ra địa vị tại cái này bày biện thúng chi mà cầm bằng vẫn là tội phạm truy nã thậm chí cuối cùng ba người bọn hắn không biết thế nào còn phải tốt thị dân t h ư ở n g rời đi cục cảnh sát sở nam nhìn ba người bọn hắn một cái vươn tay nói điện thoại các ngươi cầm sao lái xe lúc này mới nhớ tới đem mạc cầm bằng điện thoại đưa cho sở nam xác nhận một chút sau sở nam đưa di động bỏ vào trong bọc của mình lại lấy ra một tấm thẻ chi phiếu các ngươi làm không tệ trong thẻ này có ba trăm vạn ba người các ngươi một người một trăm vạn sở nam đem thẻ đưa cho người tài xế kia biết cái gì nên nói Cái nói gì không nên sở nam g cung cũng i Lái yên kính nhận lạc lý loại lạc nhiên tinh chi, gia đãi này tình, tưởng. Húng đến nay sự sự tự từ trước hào phóng, phi bệnh, quy củ có cùng ngộ ai qua Trừ được. phải tốt. không không lợi ích nhẹ gật đầu nói cho bọn hắn đi về nghỉ trước mấy ngày nay có lương nghỉ ngơi về sau mới lên xe rời đi mà đối với phát sinh tất cả mặc hiên đều không biết chút nào này sẽ hắn đang bận giúp lạc một kỳ đem b ò nướng sắp xếp các gọn đây là một nhà võng h ồ cửa hàng hương vị rất tốt lạc mộc kỳ ngẫu nhiên thì thầm một câu sau mạc hiên liền lưu ý thật lâu mới chọn chúng nơi này ca c a đ ú t ta ăn lạc mộc kỳ liền cùng không có xương cốt như thế ngồi mạc hiên bên người dính sát hắn hé miệng tựa như một chỉ còn chờ ném cho ăn mẹo con như thế mạc hiên chỉ có cầm cái nĩa xiên một khối chậm dại đưa tới miệng nàng bên cạnh lạc mộc kỳ hài lòng đem b ò bít tết tắn hết sau đó tựa ở mạc hiên trên thân chỉ cần muốn ăn liền sẽ làm l ũ n g hé miệng mà mạc hiên cũng chỉ có không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thúc giục chính nàng ăn sau đó tiếp tục đút tới miệng nàng bên cạnh đi ngang qua đ ộ c thân nam nữ thấy cảnh này ánh mắt ghen tị nhìn mạc hiên không khỏi rụt cổ một cái bản thân cái này hai nhan trị liền người tiên còn chán lấy như vậy chuyện này đối với bình thường người qua đường quả thực chính là vô tình bạo kịch ta lạc m ộ c kỳ lại cùng hoàn toàn không nhìn thấy như thế t i ê n tâm thoải mái hưởng thụ lấy mạc hiên ném uy ngay tại ăn mạc hiên điện thoại bỗng nhiên văng lên là một cái số xa lạ đánh tới lúc đầu không muốn tiếp nhưng đối diện cái này đến cái khác điện thoại mạc hiên cảm thấy có chút phiền chắn muốn cút máy kéo h á c lấy kinh nghiệm của hắn như thế chấp nhất gọi điện thoại cho hắn không phải tô yên nhiên chính là mạc g i a n g l ờ i bất luận là ai hắn đều không muốn cùng bọn hắn nói nhiều một câu ca ca vẫn là tiếp à. lạc m ộ c kỳ nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình không chừng thật là có chuyện trọng yếu gì đâu nghe được lạc m ộ c kỳ lời nói mạc hiên nhẹ gật đầu lựa chọn nghe mạc đình đình mang theo thanh âm nước nợ theo trong điện thoại di động chuyển tới mạc hiên ta v ă n cầu ngươi đến y địa viện một c h u y ế n à, mẹ mẹ sắp không được mạc hiên sửng sốt một chút mà mạc đình đình tiếp tục khóc nói cẩm bằng là cẩm bằng làm hắn không biết thế nào xuất hiện tại mẹ công ty bãi đỗ xe đem m m ạ c hiên không khỏi nhịn không được cười lên đi qua chính mình thật đúng là xem thường mạc c ẩ m bằng lần thứ nhất đem tô yên nhiên đâm thành không dựng không giục lần thứ hai liền đem yêu thương hắn chừng hai mươi năm mẹ ruột cho đưa tiện đối với mạc c ẩ m bằng việc đã làm m ạ c hiên tuyệt không ngoài ý mớn hắn chính là loại kia chính mình không tốt người khác cũng đừng hỏng người tốt vốn cười chính là mạc ra ngoại trừ hắn chỉ sợ cũng chỉ có mạc thanh thanh nhìn thấu mạc c ẩ m bằng thực chất bên trong chính là một cái không có thuốc chữa nát người nhân phẩm thấp các a không phải chúng ta vẫn là đi một chuyện a lạc m ộ kỳ lôi kéo mạc hiên tay mặc dù nàng xác thực đi qua không phải người Chẳng chết, như thật phải nếu ngươi qua đã i liền ngươi. Hiên đôi điện thoại nói, nói đi xem một Mạc Mạc đâu, một chút gật ta ta cũng có cùng con có cho không không, không nhẹ Đình Đình đến nàng bên gì, kêu đó đầu, đầu đâu, đ sau qua. sẽ ở cúp điện thoại mạc hiên không khỏi cảm thấy buồn cười không biết mình mẹ ruột hiện tại sẽ là một loại gì tâm tình dù cho lại như thế nào nàng đối m ặ c c ẩ m bằng cũng khá nhiều năm như vậy tại không biết rõ tình hình dưới tình huống thậm chí muốn đem chính mình công ty cũng cho hắn cuối cùng liền đổi lấy một kết quả như vậy mạc hiên kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà cầm bằng hội o á n hận tần nghi hắn loại người này chính là như vậy người khác chỉ có thể đối tốt với hắn theo hắn một chút không hài lòng hắn liền sẽ tâm sinh oán hận có thể trách ai được trách hắn thân mẹ ruột ngày thường giáo dục hắn nhiều nhất vẫn là tần nhi cùng mạc trường sơn mạc hiên không biết ở nơi nào nghe qua một câu cảm thấy dùng ở thời điểm này thật quá thỏa đáng có người liền không xứng làm cha làm mẹ thậm chí mạc thanh thanh năng lực này xuất sắc trường nữ trình độ nào đó cũng bị vợ chồng bọn họ b ứ c cho thành hiện tại cái dạng này ca ca ngươi đừng thương tâm l ạ c một kỳ lôi kéo mạc hiên tay bọn hắn không đáng ngươi thay bọn hắn thương tâm không ta không thương tâm chẳng qua là cảm thấy rốt cục đều phải kết thúc mạc hiên thở phào một cái Đi thôi, mặc ộ t thần kỳ, đã thần nữ sĩ muốn sĩ g p gặp vậy ta liền gặp nàng một liền nàng hiên ú t tốt. Chương, cảm các vị một trăm trương, tạo một trì thở, cảm làm đường chương Gơ bạn cùng các vị ba. duy thai. thai. Chương 101, hai h i Mạc、hiên、cùng lạc một kỳ cùng một chỗ ăn cơm mới tới y nghỉ viện mặc đình đình nhìn thấy hắn nguyên bản muốn nói cái gì có thể đến một lần e ngại lạc một kỳ thứ hai có cái gì tốt nói đâu mặc hiên trong ánh mắt thậm chí liền đoán hận đều không có dù cho có cũng chỉ là phiền trán cảm giác cho các nàng quay dậy cuộc sống của mình mất máu quá nhiều nội tạng lại bị hao tổn mặc đình đình nước nở nói còn có cha cha cũng mất mẹ hôm nay không biết tại sao nhổ hắn dưỡng khí quản mạc hiên không thể nín được cười cười ngươi cảm thấy nàng không nên làm như vậy sao dứt lời mạc hiên cũng không để ý tới mạc đình đình cùng lạc m ộ t kỳ cùng một chỗ tiến vào phòng bệnh tân nhi trên thân cắm ố n g dẫn ánh mắt tan g ã nhìn thấy mạc hiên lúc ánh mắt không khỏi sáng lên chớ chớ mạc hiên tân nhi hơi thở mong manh hô hoàn hắn có thể mạc hiên chỉ là đứng bình tĩnh tại bên người nàng ánh mắt bình thản không có bi thương cũng không có vui vẻ thậm chí liền thương hại đều không có chỉ là lẳng mà nhìn xem nàng nhi nhi tử tần nữ sĩ mạc hiên nhàn nhạt cắt ngăn chúng ta đoạn t u y ệ t quan hệ không phải sao t ầ n nhi cười chua s u ấ t l ờ i nàng ánh mắt càng ngày càng t ă n g hứng rã cuối cùng dáng chống đỡ lấy chính mình thanh âm bên trong mang theo một vẻ cầu khẩn nhi tử ta ta sắp chết cuối cùng ngươi có thể tha thứ ta sao mạc hiên không có trả lời nàng mà là quay đầu nhìn thoáng qua mạc đình đình hỏi nàng lỗ hai trái bị mạc chủ tịch đánh điếc mạc đình đình sửng sốt một chút vô ý thức gật gật đầu mạc hiên một bộ h i ể u rõ biểu lộ sau đó túi người tiến đến nàng hai trái nhẹ giọng nói một câu nói tiếp lấy quay người liền cùng lạc mộc kỳ đi ra phòng bệnh chớ mạc hiên người còn không có tân nhi đã dùng hết khí lực có thể chậm rãi nàng rốt cuộc không phát ra được một chút thanh âm chừng trong mắt gắt gao nhìn xem mạc hiên cùng lạc mộc kỳ rời đi bóng lưng cuối cùng theo dụng cụ thanh âm điên cuồng văn động cuối cùng điện tâm đổ biến thành một đường thẳng nghe được sau lưng trong phòng bệnh mạc đình đình cực kỳ bi a i kêu jên lạc mộc kỳ tò mò hỏi ca ca ngươi tại sao phải đối với nàng biết lỗ thai nói à? bởi vì ta liền không muốn cho nàng biết câu trả lời của ta cố ý mạc hiên nói bay sau đó hỏi một kỳ ngươi cảm thấy dạng này sẽ có hay không có điểm quá mức mạc hiên không phải cảm thấy mình sai mà là sợ lạc mộc kỳ sẽ thêm lớn bất quá lạc một kỳ chỉ là cười một cái nói làm sao lại thế ca ca đây là các nàng nên được chỉ có điều ngươi đến cùng cuối cùng cùng với nàng nói cái gì ha mạc hiên gần sắt lạc một kỳ lỗ thay nhỏ giọng cùng nàng nói ta cùng nàng nói là tha thứ đại gia ngươi mạc hiên không có thiện lương như vậy càng không rộng lượng như vậy đối với mình cũng mãi mãi tổn thương nếu như mạc hiên tha thứ bọn hắn vậy thì cùng lúc trước hắn đối m ặ c đỉnh đỉnh nói như thế hắn lương tâm hội bất an cùng lạc một kỳ cùng một chỗ trở về nhà lạc thi nhã đang ngồi ở trên ghế xa lon nhìn xem trên tay văn kiện chẳng biết tại sao lạc thi nhã sắc mặt có chút khó coi trên mặt không có một chút huyết sắc v ờ môi cũng hơi trắng bệnh lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi nhìn thấy mạc hiên trở về không có giống ngày xưa kích động như vậy nào tới mà là cẩn thận từng ly từng tí đi tới mạc hiên bên người ba ba mụ mụ không thoải mái lạc vi nhi ngón tay nhỏ chỉ lạc thi nhã nàng nhìn thấy mạc hiên cùng lạc một kỳ trở về chỉ là cười cười lời nói cũng không muốn nhiều lời một câu thi nhã ngươi không sao chứ mạc hiên cùng lạc một kỳ cùng đi đi qua thế nào sắc mặt khó coi như vậy không biết rõ thế nào lạc thi nhã nhẹ nhàng giữ chặt mạc h i tay vừa rồi họ lúc đã cảm thấy không thoải mái hơn nữa buồn nôn buồn nôn còn phun ra hai lần nói đến đây một bên lạc một kỳ có chút ngoài ý muốn mà nhìn mình tỷ tỷ lúc trước vừa nghi ngờ lạc vi nhi thời điểm lạc thi nhã dựng phản liền tương đối nghiêm trọng triệu chứng cùng hiện tại giống nhau ý hệt liên tưởng đến thời gian dài như vậy các nàng t ỷ m ộ i cùng mạc hiên mỗi một lần đều không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp mặc dù trước đó thảo luận hai thai vấn đề sau t ỷ m ộ i hai cái s á c thực có uống thuốc nhưng nghe nói dược vật cũng không phải là tuyệt đối hơn nữa tính toán thời gian một lần kia cho mạc hiên hạ dược đến bây giờ cũng có sắp hai tháng lạc thi nhã trước đó d ự phản dường như cùng thời gian này cũng mười phần tiếp c ngươi ngươi sẽ không có a nghe được lạc một kỳ lời nói lạc thi nhã nghi hoặc ngầm đầu lập tức cũng nghĩ đến dược vật tránh thai không phải là tuyệt đối a mạc hiên ngơ ngác nhìn lạc thi nhã lúc trước hải t ử sinh ra tới hắn mới biết mình làm cha loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên đ ặ p phải trong lúc nhất thời đầu vóc trống rỗng hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng lạc thi nhã vừa muốn phản bác có thể suy nghĩ kỹ một chút liền các nàng cùng mạc hiên cái kia dày vào kình hơn nữa còn không nguyện ý làm bảo hộ sau đó uống thuốc cũng kỳ thật không có quá chú ý cái này có hai thai dường như cũng thật hợp lý lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi hiển nhiên còn không biết xảy ra chuyện gì còn ngây vẻ mặt t hai ơ mà nhìn xem một xem nhìn bọn hắn. Lạc một kỳ nhìn h Lạc kỳ cái này sữa nắm nghe được câu này lập tức cảm giác được chuyện có chút không ổn không thể có đệ đệ m u ộ i m u ộ i không phải cha cũng sẽ không chỉ yêu thích chúng ta không cần đệ đệ m u ộ i m u ộ i hai cái sữa nắm một chút nhào tới mạc hiên trong ngực hoa một tiếng khóc lên thanh âm kia gọi là một cái ma âm sâu thay gọi là một cái không để ý chết sống Mạc Hiên cũng Hiên lúc à bóng nếu hai trước h phải thế chiếu a ta i biết người t nào cấu Lúc hắn thân vì phụ thân liền không có kết thúc trách nhiệm của mình mặc dù lấy lạc ra tài lực lạc thi nhã cùng lạc mộc kỳ nhất định có thể được tới tốt nhất chiếu cố có thể hắn vẫn là trong lòng cảm thấy mười phần ấ y nấy lạc thi nhã có chút đau đầu vốn là không thoải mái lạc mộc kỳ còn hết lần này tới lần khác nhất định phải lúc này cùng hai cái này tiểu sửa năm nói những này mạnh mẽ chừng mắt liếc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn lạc mộc kỳ lạc thi nhã lạnh giọng nói rằng còn không tranh thủ thời gian gọi tư nhân bác sĩ lạc một kỳ cũng là nhất thời muốn báo thù một chút cái này hay nha đầu không nghĩ tới các nàng đối chuyện này phản ứng thế mà lớn như thế còn tốt mạc hiên còn tại nhẹ giọng an ủi chúng nữ nhi vài câu hai cái sữa nằm mới chậm dại an tĩnh lại nhường t r í n h t ú c sắp xếp người trước mang lạc vi nhi cùng lạc tuyết nhi trở về phòng mạc hiên nhẹ nhàng nắm chặt lạc thi nhã tay con mắt đỏ ngầu nói ngươi dựng phản nghiêm trọng như vậy vì cái gì không nói cho ta không có việc gì tiểu hiên ta là tự nguyện lạc thi nhã mỉm cười cùng mạc hiên xong tay nắm chặt ngươi đừng nghe m ộ kỳ nói、bậy. cũng chưa chắc rất nhanh thầy thuốc gia đình liền chạy đến là một vị ngoài ba mươi nữ tính còn mang theo que thử thai tới tại bác sĩ kiểm tra tăng thêm que thử thai kết quả biểu hiện là không có mang thai chỉ là thời tiết lạnh ăn cái gì không có chú ý đưa tới dạ dày vấn đề đại tiểu thư dựng phản lúc cũng là cái này triệu chứng rất tương tự bất quá không phải mang thai bác sĩ mỉm cười nói nếu như vẫn chưa yên tâm mặc tiên sinh có thể ngày mai mang theo đại tiểu thư đi một chuyến y hệ viện làm một cái kỹ càng kiểm tra nhưng ta muốn kết quả cũng hẳn là không sai bịt lắm lạc thi nhã cùng lạc m ộ c kỳ nhìn nhau một chút đ ề u â m thầm thở vào một cái vừa mới lạc m ộ c kỳ cũng vụng trộm kiểm tra một chút nàng cũng không có mang thai đã có hai cái nữ nhi về sau vẫn là cẩn thận một chút t cùng lắm thì ân thể bên ngoài chỉ có điều mạc hiên vẫn là cùng bác sĩ trao đổi một chút hỏi thăm lạc thi nhã dựng phản lúc vấn đề còn hỏi ứng làm như thế nào điều trị có thể càng tốt hơn một chút thừa dịp cái này chống giống lạc mộ kỳ cẩn thận mà hỏi thăm tỉ ngươi nói nếu là hai ta vạn nhất lại có sinh hay là không sinh à. lạc thi nhã che kín tấm thảm vừa vừa ăn xong thuốc lại uống canh nóng cảm giác chính mình dễ chịu không ít nghe được lạc mộ kỳ lời nói lạc thi nhã không có trả lời mà là ngẩng đầu nhìn hỏi thăm bác sĩ mạc hiên ta cũng không biết ta là không muốn sinh lạc thi nhã nghĩ có thể kia lại là cùng tiểu hiên hai tử m ộ kỳ nếu như ngươi lại mang thai, ngươi sẽ nghĩ sinh ra tới vẫn là lạc thi nhã không có nói rõ khả lạc một kỳ cũng minh bạch nàng ý tứ sinh hay là không sinh vấn đề này tỉ m ộ i hai người nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt t r ư ơ n g một trăm linh hai lạc thi nhã tâm tư t r ư ơ n g một trăm linh hai lạc thi nhã tâm tư mặc ra trong vòng một ngày chỉ còn lại m ặ c đỉnh đỉnh chính mình m ặ c thanh thanh biết phụ mẫu tin chết cũng không nói gì thậm chí không có nghe được nàng ngự a khí có bất kỳ biến hóa nào chỉ là rất bình tĩnh nói một câu ta đã biết về phần mạc oanh oánh xuất ngoại sau liền hoàn toàn đã mất đi liên lạc điện thoại đánh không thông mạc đình đ ì n h cho nàng xã giao truyền t h ô n g phát tin tức bất luận là hơi tin còn là cái gì cuối cùng đều đã chìm đáy biển về phần mạc hiên mạc đình đình nhìn xem hắn đến lại nhìn xem hắn đi nàng biết mình không có tư cách đi ngăn cản hắn xử lý phụ mẫu hậu sự đưa t i ế n tới cửa cảnh sát mạc đình đình trở lại mạc gia biệt thự lúc đã là nửa đêm đi qua nàng vẫn cảm thấy ở tại biệt thự là một cái rất thể diện sự t ì n h cảm thấy cái này mới xứng với nàng mạc gia tam tiểu thư thân phận nhưng hôm nay nàng nhìn xem chống trải không người biệt thự lại trước nay chưa từng có cảm thấy sợ hãi không có một tia sinh khí văng lãnh yến tĩnh trên thực tế m ạ c hiên mỗi một lần trở lại mạc gia tâm tình cùng nàng không có bất kỳ cái gì phân biệt thậm chí khả năng còn muốn càng h ỏ n g bét tối thiểu hiện tại mạc đình đình sẽ không bị người khác ghét bỏ khắt khe khe khát chỉ có một người mà thôi vương a di mạc đình đình nhẹ giọng hô h á n cuối cùng tại trên khay trà phòng khách thấy được vương a di lưu lại tờ giấy nàng công tác kỳ thật đã kết thúc lưu lại chiếu cố mạc trường sơn thuần túy là nhìn tại nhiều năm như vậy tại mạc gia tình chết lên nghe được mạc trường sơn chết tần nhi cũng đã chết vương a di thở dài lưu lại tờ giấy mường nhi tự đem nàng tiếp đi trước khi đi vương a di chỉ mang đi chính mình cá nhân vật phẩm còn lại nàng như thế cũng không đ ủ mạc đình đình trong lòng cây kia tuyến khi nhìn đến vương a di tờ giấy lúc rốt c ụ c đứt đoạn nàng quy trên mặt đất lên tiếng khóc giống mạc thanh thanh đứng ở văn phòng cửa sổ sát đất trước ánh mắt ngây ngốc nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ theo tiếp vào mạc đ ì n h đ ì n h điện thoại đến bây giờ mạc thanh thanh vẫn chờ ở văn phòng không hề rời đi nước mắt chậm rãi rơi xuống mạc thanh thanh l i ề u mạng đi lau sạch dường như mong muốn chứng minh chính mình không khóc nàng không phải mạc hiền không chỉ có từ nhỏ đã bị đưa đi về đến nhà cũng không có bị công bằng đối lãi cho nên mạc hiền đối với bọn hắn chết không có bất kỳ cảm giác gì dù cho có Khắc khe, khe c khắc mặc cùng, cùng thanh e n thanh có bằng chút lảo đạo đi đến trước bàn làm việc cầm gói thuốc lá lên có thể tay lại một mực run run dày không cẩn thận rút ra tận mấy cái khói ta sẽ không hối hận mặc thanh thanh thuốc lá đặt ở trên môi dùng phát run tay nhóm lửa thích thật sâu một hơi thật lâu trong văn phòng vẫn là chuyển ra đè nén tiếng khóc nàng tự cho là mình đã đối mặt ra bất luận kẻ nào cũng không có tình cảm thật là tới phụ mẫu đều mất một ngày này mạc thanh thanh mới phát hiện mình nguyên lai là cũng không có nàng nghĩ như vậy vô tình một trận tuyết lớn lại một lần đem cả vùng bao trùm dường như mọi thứ đều bị giấu ở t r á n g xóa hoàn toàn bên trong mạc hiên không khỏi cảm thán dường như kinh đô năm nay tuyết rơi rất thường xuyên bất quá không ảnh hưởng tới hắn tâm tình bây giờ đối với mình phụ mẫu trong vòng một ngày tử vong mạc hiên trong lòng không có cái gì quá chấn động lớn dứt bỏ bọn hắn làm những sự tình này kỳ thật mạc hiên một mực rất cảm kích mãi mãi từ nhỏ làm nhạt bọn hắn trong lòng mình tồn tại cảm mãi mãi biết cái này rất tàn nhẫn cũng đúng mạc hiên Cùng nó lừa ạ trước Mạc Hiên n ờ n hắn về sau thất vọng, g thất h sau t h tiên t đem ca ca những mùa khắc quần áo sửa sang một chút dù sao cũng tốt hơn đến lúc đó luôn cuống tay chân a lạc mộc kỳ dường như rất vui vẻ còn cùng theo giúp đỡ đem mạc hiên quần áo xếp xong bỏ vào trong giường hành lý kỳ thật mạc hiên nguyên bản không có nhiều như vậy quần áo đều đã tới về sau cái này thì bội hai cái tiện hắn vậy cũng không cần trang nhiều như vậy à mạc hiên tò mò hỏi về sau cũng sẽ không quay lại nữa sao trở về à bất quá chúng ta là muốn một mực định cư ở bên kia cho nên vẫn là đem đồ vật đều mang lên tốt nghe được lạc mộc kỳ lời nói mạc hiên không khỏi nhẹ gật đầu giống như cũng đúng là chuyện như vậy đúng rồi các a ngươi không phải nói muốn đi cái kia tâm lý trưng cầu ý kiến sao lạc m ộ kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn mạc hiên lạc thi nhã hất lên áo choàng đứng tại ngoài cửa phòng sắc mặt đã tốt lên rất nhiều mang theo mắt kiếm và vàng trên tay còn cầm một quyển sách không cần nếu không ta vẫn làm mình đi thôi mặc hiên nhìn thấy lạc thi nhã liền vội vàng lắc đầu thân thể ngươi vừa mới khôi phục vẫn là trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một cái đi không có việc gì chỉ là ẩm thực vấn đề hơn nữa ngươi đã quên ta đại học là sòng chuyên nghiệp ngoại trừ tài chính ta học chính là tâm lý học lạc thi nhã cười cười chờ ta một chút ta đi thay quần áo hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội cự tuyệt lạc thi nhã quay người đã rời đi mặc h i ê n muốn đuổi theo đi nhưng lạc một kỳ giữ chặt hắn ôn nhu nói ca ca ngươi cùng tỉ tỉ cùng một chỗ có chút vấn đề chuyên nghiệp nàng cũng biết dạng này không phải dễ dàng hơn sao lạc một kỳ mặc dù không biết rõ lạc thi nhã nghĩ như thế nào nhưng lạc thi nhã nếu như đi lời nói có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút chỉ có điều nàng không phải rất vững tin loại này hoàn toàn tâm lý tầng trên mặt đồ vật nàng vẫn cảm thấy sẽ không dễ dàng bị người phát giác bất quá lạc thi nhã đã nói với nàng bất cứ chuyện gì đều không phải là trăm phần trăm tuyệt đối mạc hiên chủ động đưa ra muốn khôi phục đi qua ký ức chuyện này đối với các nàng là chuyện tốt nhưng vấn đề ở chỗ lạc thi nhã đ ể cả qua dạng này rất có thể sẽ tỉnh lại một chút trí nhớ của hắn thì như các nàng đối mạc hiên làm những sự tình kia tầng sâu thôi miên kích thích như vậy mạc hiên vốn nên lãng quên những ký ức kia liền có thể sẽ xuất hiện nguyên bản mạc hiên chính là tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa hắn chỉ là quên nhưng không có nghĩa là đại não sẽ không ghi chép lại nếu không tâm lý của các nàng ám chỉ cũng sẽ không thành công đi qua mạc hiên hoàn toàn không biết rõ Tăng、thêm lạc thi nhã mang mạc hiên trị liệu lúc còn chưa có bắt đầu đối mạc hiên tiến hành thôi miên nhưng nhìn lấy tỷ tỷ mình hoàn toàn không thèm để ý thậm chí chủ động đưa ra muốn cùng hắn cùng đi lạc một kỳ mặc dù biết tỷ tỷ mình dám làm như thế liền nhất định là có tính toán có thể vẫn là không yên lòng thừa dịp mạc hiên cùng nữ hầu cùng một chỗ thu thập lúc nàng lặng lẽ chạy tới lạc thi nhã gian phòng tỷ ngươi không phải nói lạc một kỳ còn chưa mở miệng hỏi lạc thi nhã lại mỉm cười cắt nang nàng ta biết ngơi ý nghĩ một kỳ ngươi yên tâm đi ta thậm chí sẽ chủ động nhường bác sĩ thôi miên tiểu hiên tỉnh lại trí nhớ của hắn lạc một k mà nàng lại vẻ mặt thoải mái mà nụ cười chỉ là từng cái từng cái tại trước gương cầm quần áo so sánh thấy được nàng d ạ n g này lạc một kỳ dường như cũng suy nghĩ minh bạch nàng ý nghĩ tỷ ngươi là c ô ý muốn cho ca ca biết lạc một kỳ thanh âm tràn đầy kinh ngạc thật là chúng ta làm những này ca ca nếu là biết yên tâm đi một kỳ lạc thi nhã đem trên tay quần áo gông xuống ta một mực đang nghĩ dùng biện pháp gì có thể cho hắn biết những này ta thực sự không có cách nào lại áp xuống chính mình đi đóng vai cái kia dịu dàng đại tỷ tỷ yên tâm đi hiện tại dù cho tiểu hiên biết tất cả hắn chỉ sợ cũng không có thể rời đi chúng ta hắn đã thành thói quen ngươi cùng ta tồn tại đồng thời theo ỷ lại vào chúng ta ta nói qua cùng nó dùng xích sắt đem hắn khóa lại không bằng để cho trong lòng bị vô hình xiếng xích cầm cố lại hiện tại chính là sau cùng giai đoạn biết ngươi cùng ta làm tất cả sự t ì n h có thể hắn hay là không muốn rời đi đây mới là ta vẫn muốn chương một trăm linh ba rất là rung động thượng quan mậu chương một trăm linh ba rất là rung động thượng quan mậu vất vả thượng quan bác sĩ vừa mới kết thúc tâm lý trưng cầu ý kiến thượng quan mậu có chút mệnh mỏi dựa vào trên đế một bên nữ đồng sự đưa qua một chén nước nóng cho nàng tạ ơn thượng quan mộng nhẹ giọng nói cám ơn sau hai tay nhận lấy chén nước nữ đồng sự tuổi tác so với nàng lớn hơn một chút nhìn xem thượng quan mộng bỗng nhiên hỏi một câu thượng quan bác sĩ người cái tuổi này thế nào còn không có tìm người bạn trai đâu n g ư ơ i điều kiện tốt như vậy hơn nữa chuyên nghiệp năng lực cũng rất tốt ta không có đụng phải thích hợp à. thượng quan mộng cười cười hơn nữa ta muốn trước tiên đem công tác ổn định lại cái khác ta tạm thời không có biện pháp không chỉ một lần có người đề cập tới vấn đề này mẹ của nàng cũng có lòng muốn nhường nàng ra mắt nhưng thượng quan m ộ n lại hoàn toàn không có phương diện này dự định hoàng ngã khuyên con nàng thử đi tiếp xúc nam sinh khác trên thế giới này cũng không phải là chỉ có mạc hiên một người nam bất quá mỗi một lần nàng đều hội huyện c h u y ể n cự tuyệt cho dù ở nhìn thấy mạc hiên cùng lạc một kỳ cùng một chỗ cho dù hắn còn có hai đứa bé có đôi khi thượng quan ngộ rất muốn biết mạc hiên đến cùng kinh nghiệm cái gì vì sao lại như thế đã sớm có hai tử nàng cố ý nghe qua có quan hệ lạc một kỳ sự tình như vậy một cái quang mang vạn trượng nữ sinh nhìn xem mạc hiên lúc ánh mắt nhường thượng quan ngộ không khỏi có chút xúc động ít ra đi qua nàng chưa bao giờ tại t ô yên nhiên trong mắt thấy qua ánh mắt như vậy t ô yên nhiên nhìn xem mạc hiên lúc mãi mãi cũng là mang theo vẻ đầy khoe khoang có yêu sao có lẽ vậy nhưng lại xen lẫn rất nhiều những yếu tố khác tại có lẽ bởi vì mạc hiên quá mức xuất sắc hết lần này tới lần khác lại đối nàng cảm mến đối nàng không giống bình thường thu hồi đi qua hồi ức thượng quan n ộ n g nhìn đồng hồ đã nhanh nghỉ t r ư a làm sửa lại một chút trên bàn vật dụng và văn kiện lấy ra một phần học tập tư liệu chăm chú đọc lên y h i viện cái này hoạt động bản ý là tốt bệnh tâm lý cùng trên thân thể tật bệnh khác biệt rất nhiều người đối với bệnh tâm lý coi trọng trình độ không cao bọn hắn cũng là hy vọng thông qua loại phương thức này có thể khiến cho càng nhiều người coi trọng vấn đề này hiện tại nàng vẫn còn thực tập kỳ chỉ có thể phụ trách trưng cầu ý kiến cái này một khối một ít công việc mặc dù học tập tại dây leo trường học chuyên nghiệp thành tích cũng hết sức xuất sắc nhưng dù sao vừa mới tiến y hệ viện hơn nữa còn còn quá trẻ chút một gác y tá đi đến đối cứng m ớ i vị kia cùng thượng quan mộng nói chuyện nữ bác sĩ nói nghe nói không lạc thị bộ tổng tài tới còn mang theo bạn trai của hắn cùng một chỗ hiện tại chúng ta cái này chuyên gia đang cho hắn nhìn đâu lạc thị bạn trai đang cúi đầu thượng quan mộng đống nhiên ngần đầu hơi kinh ngạc hỏi là lạc gia vị kia nhị tiểu thư sao không là nhà bọn hắn đại tiểu thư lạc thi nhã y tá nói đến đây có chút ghen tị nói có người thật sự là tốt số không chỉ có xinh đẹp sinh ra tới còn ngậm lấy vững chắc kia chúng ta y h i viện nghe nói lạc ra cũng có cổ phần bạn trai nàng ta vừa mới nhìn thân cao mang theo kính mắt hơn nữa dáng dấp còn tốt nhìn thân cao đeo kính dáng dấp đẹp mắt thượng quan ngộng trước tiên liền nghĩ đến mạc hiên có thể nghĩ muốn lại cảm thấy không đúng rõ ràng cùng mạc hiên cùng một chỗ cái kia cô gái xinh đẹp là lạc một kỳ mới đúng kia nàng mang tới người tên cứ gọi là gì nghe được thượng quan n g ộ lời nói nữ bác sĩ cùng y tá đều kinh ngạc nhìn xem nàng dù sao bình thường thượng quan n g ộ n g không quá yêu tham dự những ngày bắt quái hôm nay thế nào đông nhiên đối với chuyện này biểu hiện được để ý như vậy thượng quan bác sĩ ngươi biết lạc ra người nghe được nữ bác sĩ lời nói thượng quan n g ộ n g cũng phát giác chính mình tựa hồ có chút thất thố túi đầu ngượng ngùng nói không có chỉ là hiếu kỳ bởi vì không nghe nói lạc ra đại nữ nhi có bạn trai ai biết được hào môn những sự tình kia chúng ta cũng không hiểu ý gì t a không có phát giác thượng quan n g ộ n g gì thường bất quá cảm giác cái này lạc ra đại tiểu thư dường như rất để ý nam sinh này không chỉ có tự mình bồi tiếp đến hơn nữa một mực cùng ở bên cạnh hắn đâu thượng quan ngộng không quá tin tưởng sẽ là mạc hiên dù sao tại nàng trong trí nhớ mạc hiên không giống một cái hội bắt cá hai tay người còn lại là lạc gia t ỷ mỗi hai cái dù cho không chú ý thương nghiệp nhưng lạc gia tại kinh đô rất nổi danh mạc hiên nếu như làm như vậy liền không sợ cái này t ỷ mỗi hai cái thậm chí lạc gia trả thù hắn không có nghĩ tiếp nữa thượng quan ngộng đem trên tay tư liệu cầm lấy cùng các nàng lên tiếng chào hỏi thì rời đi đi ra văn phòng lúc thượng quan ngộng đột nhiên cảm thấy thế giới này thật đúng là tiểu trước đây không lâu mới đụng phải mạc hiên cùng lạc một kỳ còn mang theo hài tử nay này thế mà lại đụng phải lạc một kỳ tỉ, tỉ mang theo bạn trai thi nhã hẳn là không có vấn đề gì chứ một cái nhường tượng h quan ngộng vô cùng thanh nhâm quen thuộc tại nàng cách đó không xa vang lên nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại mạc hiên đứng ở một bên cầm một phần tơ đơn đối diện là một cái cùng lạc một kỳ cực kỳ tương tự nữ nhân không chỉ có giống nhau mỹ tuyệt trần so sánh với lạc một kỳ nàng càng thêm thành thục khí chất cũng không giống nhau lắm càng khuynh hướng loại kia cao lãnh ngự tỷ cảm giác không có việc gì bác sĩ nói ngươi tình huống này chỉ còn nếm thử chiều sâu thôi miên mới có thể lạc thi nhã dịu ràng đối mạc hiên nói không có chuyện gì tiểu hiên ngày mai ta lại mang ngươi qua đây làm thôi miên trị liệu liền coi là mình ngủ một giấc làm giấc động. thượng quan n g ọ ngơ n ngác nhìn trước mắt hai người không thể không nói bất luận mạc hiên cùng lạc thi nhã vẫn là lạc m ộ c kỳ cùng một chỗ đều cho người ta một loại giường như một bức họa như thế cảm giác nhưng nàng trong lòng nghĩ lại không phải cái này lạc thi nhã nhìn xem mạc hiên ánh mắt cùng lạc m ộ c kỳ giống nhau như lúc loại kia yêu thương là hoàn toàn không che giấu được mà mạc hiên cũng như đang nhìn lạc m ộ c kỳ lúc như thế trong mắt tràn đầy cương chiếu tốt không nói à. lạc thi nhã lôi kéo mạc hiên tay một kỳ một hồi liền theo công ty đến đây đến lúc đó ba người chúng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa sẽ cùng nhau trở về người khác có lẽ không rõ có ý tứ gì có thể thượng quan mậu nghe được chỉ cảm thấy quá mức rung động t ỷ t ỷ và mội mội bạn trai cùng đi nhìn bác sĩ tâm lý sau đó mội mội tới cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm nàng đột nhiên cảm thấy đầu g óc của mình đều có chút loạn hoàn toàn lý giải không được ba người này đến cùng là quan hệ như thế nào hơn nữa nhìn lạc thi nhã nâng lên lạc một ký lúc ngựa khí thong dòng thản nhiên cái này hoàn toàn không giống như là có mội mội yêu đương vụ trộm ngược lại thế nào cho người ta một loại quan g minh chính đại cảm giác thượng quan mộng đ ỗ n g nhiên sinh ra một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ có thể nàng lại không quá dám tin h ẳ là ba người bọn hắn ở cùng một chỗ thượng quan mộng còn đang suy nghĩ miên m a n lúc mạc hiên cùng lạc thi nhã đã rời đi từ đầu đến cuối mạc hiên ánh mắt đều chỉ dừng lại ở lạc thi nhã trên người một người thậm chí không có chú ý tới cách đó không xa bạn học của mình liền đứng ở nơi đó hắn vì sao lại đến xem bác sĩ tâm lý hơn nữa thôi miên thượng quan mộng nghĩ đến vừa rồi hai người đối thoại nhịn không được tìm tới vừa rồi thay mạc hiên trận trị vị kia giáo thụ giáo thụ cũng không nói đến kỹ càng trải qua chỉ nói cho nàng mạc hiên mất chi nhớ mất chi nhớ nhìn thấy thượng quan mộng biểu tình khiếp sợ giáo thụ không khỏi nhịu nhữ mày ngươi biết hắn hắn hắn là ta cao trung đông học chúng ta tại một cái lớp、học. các ngươi là đồng học chẳng lẽ hắn không có nói qua hắn đi qua ký ức thần kinh bị hao tổn đã mất đi bộ phận ký ức sao giáo thụ có chút ngoài ý muốn kỳ thật nói cho ngươi cũng không có gì ngươi vị này cao t r u n g đồng học là muốn nếm thử lấy dùng chiều sâu thôi miên phương thức nhìn xem có thể hay không tỉnh lại lúc trước ký ức bất quá lạc gia vị kia thiên kim đề cập qua đi qua mang theo hắn làm qua kiểm tra tốt nhất đ ừ n g ý đổ cưỡng ép tỉnh lại trí nhớ của hắn bất quá đã lâu như vậy cảm giác h ắ n không có vấn đề hơn nữa nam sinh này cũng nói mong muốn thử một chút cho nên an bài ngày mai tiến hành thôi miên trị liệu thượng quan ngộng có chút ngoài ý mến bởi vì cao chung lúc mặc hiên hoàn toàn nhìn không ra một chút mất trí nhớ dáng vẻ hơn nữa hắn đã mất trí nhớ vì cái gì còn nhớ rõ tô yên nhiên vị giáo sư này bình thường rất coi trọng thượng quan ngộng không chỉ có bởi vì nàng tốt nghiệp ở danh giáo hơn nữa tiểu cô nương này làm việc nghiệp mười phần trăm chú an tâm hiếu học nếu như ngươi chú ý lời nói ngày mai ngươi có thể tới làm phụ tá của ta giáo thủ cười cười mặc dù theo lý thuyết các ngươi nhận biết để ngươi tham dự khả năng không quá phù hợp bất quá chủ trị chính là ta ngươi chỉ phụ trách ở một bên ghi chép là được rồi trâm mặc một hồi thượng quan ngộng khẽ gật đầu một cái Ta đã biết, thụ đã giáo ư ơ ngày mộng cảnh, vẫn l chân thực. Chương 104, mộng cảnh, vẫn là chân thực. mộng vẫn n g là à thứ hai mạc hiên cùng lạc thi nhã cùng đi lúc nhìn thấy thượng quan động mạc hiên cảm thấy mười phần ngoài ý m ớ n hắn cùng lạc thi nhã cùng lạc một kỳ nói t h ẳ n g qua chính mình cao trung đồng học ngay tại nhà này y địa viện cũng là bác sĩ tâm lý lạc thị ở chỗ này có cổ phần lạc thi nhã cố ý điều tra qua thượng quan động thư hương môn đệ phụ mẫu đều là phần tử trí thức phần tử hơn nữa mạc hiên nâng lên thượng quan động lúc ngữ khí thản nhiên có thưởng thức và tôn trọng nhưng không có một chút cái khắc tình tố ở bên trong lúc đầu hắn sắc thực nghĩ tới tìm thượng quan động nhưng lạc thi nhã cho hắn tìm là nhà này y hỉa viện bên trong tâm lý trị liệu quyền uy hơn nữa mạc hiên chính mình cũng cảm thấy phiền thoái một cái hồi lâu không thấy bình thường cũng không thế nào liên hệ đồng học có chút quá thất lễ hơn nữa nghiêm ngặt trên ý nghĩa mạc hiên chỉ là bởi vì nhìn thấy truyền đơn bên trên có chính mình đồng học danh tự cảm khái qua đi bỗng nhiên nhớ tới nếm thử tỉnh lại trí nhớ của mình đã lâu không gặp thượng quan mạc hiên rất tự nhiên cùng nàng trao hỏi ngựa khí vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng thượng quan động cười, cười nhìn về phía mạc hiên bên người trong ánh mắt chỉ có hắn lạc thi nhã nhẹ giọng bạn gái của ta mạc hiên trả lời có chút mập mờ, mờ tại hắn mà nói là bởi vì còn có lạc một kỳ ba người quan hệ trong đó có chút phức tạp thượng quan mộng trong lòng thì càng thêm mê hoặc thật chẳng lẽ cứ như vậy không hợp t ố i thường thì m ộ i cùng một người đàn ông ở cùng một chỗ lạc thi nhã lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến thượng quan mộng trên thân chỉ là liếc nhau một cái lạc thi nhã liền nhìn ra thượng quan mộng ưa thích mạc hiên ít ra cũng là có hào cảm bất quá lạc thi nhã lại ngược lại cười cười đối thượng quan n g vươn tay nói ngươi tốt thượng quan bác sĩ nghe tiểu hiên đề tập qua các ngươi lạc a o trung đồng học c thượng quan mộng nhất thời có chút chân tay luôn cuống nhưng vẫn là vươn tay cùng lạc thi nhã nắm chặt lại trên tay xúc cảm hoàn toàn lạnh lẽo trước mắt xinh đẹp nữ nhân hiện ra nụ cười trên mặt cũng có chút kỳ quái nhường thượng quan mộng trong lòng rất không thoải mái đơn giản hàn huyên sau giáo thụ lại cùng mạc hiên hàn huyên vài câu h ỏ i t h ă m một chút hắn đối với mình đi qua ký ức trạng thái quen thuộc nhưng là liền cùng bị cái gì trói buộc lại như thế mạc hiên nghĩ nghĩ hồi đáp mỗi lần thi nhã cùng khu, cùng ta cùng một chỗ thử qua nhưng ta chính là thấy qua đi ảnh chụp cũng không có bất kỳ ấn tượng nào kém một chút liền thuận miệm đem lạc một kỳ nói ra m ạ c hiên chính mình còn không có phát giác lạc thi nhã cùng lạc mộc kỳ đã hoàn toàn thẩm t ấ u tiến vào bên tròn t ì n h mạng của hắn lơ đang ở giữa m ạ c hiên mọi thứ đều dường như cùng các nàng có quan hệ lạc phó tổng mặc tiên sinh đi qua thử qua thôi miên tỉnh lại sao lạc thi nhã lắc đầu sau đó cười khổ một tiếng nói không có lúc ấy bác sĩ đề nghị là bảo thủ phương pháp thôi miên hoặc là dùng y học khoa học kỹ thuật kích thích đại não lời nói hậu quả không biết rõ sẽ là cái gì ta cũng không đành lòng bất quá hắn gần nhất đã kiểm tra một lần hơn nữa hắn đã muốn thử ta còn là rất hy vọng ngừng hắn thử một chút giáo thụ những mày giống mặc hiên loại tình huống này không phải rất nhiều dù sao cũng là ký ức thần kinh bị hao tổn đưa đến hắn cũng nhìn qua lạc thi nhã cung cấp mạc hiên đi qua trị liệu báo cáo không chắc chắn lắm dạng này có phải thật vậy hay không phù hợp như vậy đi lạc phó tổng chúng ta dùng bảo thủ phương pháp trị liệu từng bước một nếm thử thôi miên tỉnh lại trí nhớ của hắn giáo thụ nghĩ nghĩ trong khoảng thời gian này ta sẽ để cho thượng quan bác sĩ cùng ta cùng một chỗ phụ trách các ngươi là cao trung đồng học hắn một chút tình huống ngươi hẳn là cũng hiểu rất rõ thượng quan ngậm nhẹ gật đầu theo sau tiếp tục túi đầu xuống ghi chép nàng không có cách nào lừa gạt mình trong lòng đối mạc hiên vẫn là có tình cảm tuổi nhỏ liền đứa thích người chỉ là hắn lại cái gì cũng không、biết. hắn chưa từng vi phạm mà chính mình cũng bởi vì làm hại xấu hổ không có đã cho hắn bất kỳ ám chỉ thượng quan ngộng cùng t ô yên nhiên khác biệt nàng ưa thích rất thuần túy h bây giờ nhìn thấy mạc hiên có thể bị người dạng này quý trọng lấy mặc dù trong lòng vẫn là hội khổ sở nhưng lại càng hy vọng hắn trôi qua tốt chỉ có điều mạc hiên cùng lạc thi nhã còn có lạc một kỳ quan hệ nàng thật sự là có chút không nghĩ ra tại lại hiểu một hồi mạc hiên thân thể tâm lý tình trạng sau giáo thụ nhường lạc thi nhã cùng thượng quan n g ộ n đi ra ngoài trước kế tiếp sẽ đối với mạc hiên tiến hành lần thứ nhất tôi miên thử một chút tỉnh lại hắn gần nhất ký ức trước tiến hành một chút khảo thí nếu như thuận lợi. lần tiếp theo trị liệu ta hội đ ế m thử càng sâu tầng thôi miên trị liệu giáo thụ đối lạc thi nhã giải thích nói trong khoảng thời gian này tốt nhất cam đoan mạc tiên sinh thân thể khỏe mạnh còn có nhường hắn có thể ở vào một loại bông lỏng trạng thái có lẽ hiệu quả hội càng tốt hơn một chút lạc thi nhã nhẹ gật đầu tiếp lấy c ú i người dịu dàng h ô n một chút đã nửa nằm ở cạnh trên ghế mạc hiên tiếp lấy mỉm cười nói không có việc gì tiểu hiên ta và ngươi nói coi như ngủ một giấc làm giấc ngộng liền tốt tiếp lấy lạc thi nhã cùng thượng quan ngộng một chiếc một sau rời đi giáo thụ văn phòng thượng quan ngộng vừa mới đóng cửa lại lạc thi nhã bỗng nhi thượng quan mộng tay không khỏi run một cái cái loại cảm giác này thật sự là không tốt lắm bị người ta bạn gái nói thẳng ra liền phản phất mình bị bắt bao hết như thế ta nhìn ra được chỉ cần cùng hắn có liên quan sự t ì n h ta cũng rất để ý lạc thi nhã cười cười thầm mến đúng không bản thân đối với tiếp cận mạc hiên nữ sinh lạc thi nhã liền phá lệ chú ý thống chi chính nàng cũng là tâm lý học xuất thân thậm chí thật nếu nói thượng quan mộng còn chưa hẳn so ra mà vượt lạc thi nhã nàng chỉ là nhìn một chút thượng quan mộng nhìn mạc hiên ánh mắt liền đoán được một chút thượng quan mộng không dám ngẩm đầu nhìn lạc thi nhã không nghĩ tới cái này nữ nhân thế mà như thế nhạy cảm chỉ có điều nàng quên đi nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân thú chi lạc thi nhã vẫn là một cái tại mạc hiên sự t ì n h bên trên phá lệ mẫn cảm nữ nhân ngươi ngươi yên tâm ta không nghĩ tới q u ấ y r à y hắn thượng quan ngộng ậ u túi đầu nguyên bản tính cách ở giữa hướng nàng mặc dù bây giờ làm bác sĩ tâm lý đã kinh biến đến mức không như quá khứ như thế không đúng nhưng lúc này vẫn là khó tránh khỏi có chút không biết làm sao không sao cả ta không có khả năng bởi vì có nữ sinh thẩm mến hắn liền loạn phát t ỷ k h í à mặc dù ta rất muốn phát cáu lạc thi nhã trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt biểu lộ lại không có gì thay đổi vẫn như cũ mang theo một tia cười nói trong khoảng thời gian này khả năng làm phi ngươi thượng quan ngộng trong lòng không khỏi c ư ờ i khổ so với tô yên nhiên trước mắt vị này tại phiệt công chúa liền trầm ổ n nhiều đi qua tô yên nhiên liền tự mình đã cảnh cáo thượng quan ngộng hơn nữa thái độ thật sự có chút làm cho người ta chắn g h é t nhìn lại một chút trước mắt lạc thi nhã khả năng đây chính là cái gọi là chính cung thông d ò nga húng chi mạc hiên đối nàng loại kia tình cảm xem như chứng kiến qua hắn cùng tô yên nhiên cao trung tình cảm lưu lên thượng quan ngộng có thể rõ ràng nhìn ra mạc hiên bất luận đối nàng vẫn là lạc một kỳ rõ ràng đều cùng đi qua khác biệt lúc trước nhìn thấy mạc hiên bất đắc dĩ ứng phó tô yên như lúc thượng quan ngộng thậm chí trong lòng nghĩ cảm thấy t ô yên nhiên có đôi khi không xứng với hắn nhưng bây giờ nàng trong lòng vẫn là sẽ có ghen ghét càng nhiều lại là vui vẻ nàng cảm thấy mạc hiên nhất định là yêu đúng rồi người đương nhiên nếu như nàng biết lạc thi nhã vừa mới còn tính toán thế nào đem nàng theo nhà này y y ở viện điệu đi thậm chí còn nghĩ tới nếu như nàng dám cùng t ô yên nhiên như thế dây dưa mạc hiên liền dùng cái gì phạm pháp thủ đoạn nàng khả năng liền không nghĩ như vậy theo trong giấc ngủ tỉnh lại mạc hiên cùng giáo thụ hai mặt nhìn nhau đều rơi vào trầm từ bên trong giáo thụ đến cùng là phương diện này cần uy mạc hiên vừa mới tại thôi miên bên trong nếm thử tỉnh lại chính là gần nhất ký ức bắt đầu mọi thứ đều rất bình thường nhưng mà phía sau có đôi chút không quá bình thường giáo thụ thực sự không biết chính mình làm như thế nào miêu tả mà là đem một phần ghi chép giao cho mạc hiên sau đó vô vô bờ vai của hắn không nói lời nào kỳ thật cũng không cần giáo thụ ghi chép mạc hiên trong đầu rõ ràng nhớ kỹ chính mình trước đó bị quên lãng ký ức hai nữ nhân tại bên cạnh mình lần lượt đối với mình dường như hạ đặt chỉ lệnh đồng dạng đều không ngoại lệ đều là nhường hắn không cho phép rời đi các nàng nhường hắn mãi mãi cũng tại các nàng bên người dạng này nội dung cái loại cảm giác này rất kỳ l ạ liền phảng phất chính mình ở trong giấc n g n g có thể phát sinh tất cả nhưng lại cực kỳ chân thực thậm chí mạc hiên dù là hiện tại cũng có chút hoài nghi mình rốt cuộc là tự mình trải qua vẫn là chỉ là trong giấc m ộ n g ngươi hẳn là bị thôi miên qua giáo thụ tháo xuống chính mình mắt kiếm thật dày n h ì n không được vớt vớt chán của mình đây là một loại tiềm thức bên trên tâm lý ám chỉ trình độ nào đó cải biến ngươi nhận biết là ai dạy thụ trong lòng đã có đáp án thậm chí hắn đều có chút hối hận chính mình dường như tiếp một cái không nên tiếp bệnh nhân chương một trăm linh năm mê man g chương một trăm linh năm mê man ký ức không có khôi phục thật không nghĩ đến lại có thu hoạch ngoài dự tính nguyên vốn còn muốn chính mình có thể khôi phục ký ức trông cậy vào ngạc nhiên mừng rỡ một chút mạc hiên giờ phút này trong lòng ngoại trừ kinh là một chút vui cũng không có giáo thụ có thể đoán được hắn khẳng định cũng có thể đoán được rất nhiều chuyện trong đầu một chút rõ ràng lên tỉ như lạc thi nhã cùng lạc một kỳ tiễn hắn mùi thơm hoa cỏ còn có một lần kia tại khách sạn uống xong rượu đỏ về sau So giáo nào với viết trước. hiên kia nói mạc mờ mịt, lạ cũng thụ nghĩ đến biết như thế nào thư từ trước. Không bên đến bắt từ đầu có thể sao lạc thi nhã đẩy cửa ra trên mặt còn mang theo đủ cười nhìn không ra có bất cứ gì tường h nào thiều hiên cảm giác thế nào mặc hiên ngơ ngác nhìn nàng tâm tình biến đến vô cùng phức tạp nàng giống như cũng không làm cái gì chuyện gì quá phận có thể cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy có chút không thoải mái vì cái gì lạc thi nhã cùng lạc một kỳ muốn làm loại sự tình này rõ ràng đều có hai t ử liên vị cùng với hắn một chỗ về phần như vậy tốn công tốn sức sao thế nào thiều hiên lạc thi nhã dường như vẫn là cái kia dịu dàng đại tỉ tỉ tới thân mật lôi kéo tay của hắn là không t h ả i mái sao mặc ạ Lạc đoạn Lạc c chính cùng Lạc Hiên nhìn xem lạc Thi Nhã, chính mình nhớ Thi Nhã hiện Thi Nhã hội hoàn khác Thanh như nhập bệnh hùng, tại biệt. người điên kêu đoạn mông lung trong toàn mộng trạng, chàn xem âm mê mị ma, bệnh trạng, điên hùng, xâm m lực trí tựa tính. đầy cơ dù ngẫu nhiên phát giác được nàng cùng lạc một kỳ có đôi khi hội biểu hiện quá độ có lòng ham chiếm hữu nhưng mạc hiên cũng không có quá để ý chỉ cảm thấy bởi vì hắn mất trí nhớ sự tình để các nàng khả năng không có cảm giác an toàn ngươi bằng không đi ra ngoài trước cả tiểu hiên lạc thi nhã nhẹ nhàng lôi kéo tay của hắn ngươi đồng học còn ở bên ngoài các ngươi khỏe lâu cũng hẳn là không gặp ta cùng giáo thụ lại tuân hỏi một chút tình h u ố n của ngươi mặc hiên cứ như vậy máy móc đứng người lên không nói gì mà là rời đi văn phòng cửa đóng lại sau lạc thi nhã biểu lộ lại biến trở về bình thường như vậy thanh lanh dáng vẻ quay đầu nhìn một chút giáo thụ nói yên tâm ta sẽ không làm khó ngươi ta đã nhường hẳn đến liền không có để ý những này giáo thụ nguyên bản muốn nói cái gì có thể h ế t hầu giật giật một câu cũng nói không nên lời hắn cũng hành nghề nhiều năm như vậy nhưng loại sự tình này hắn là thật chưa từng nghe qua càng chưa từng gặp qua lợi dụng tôi miên cùng tâm lý ám chỉ đến nghĩ biện pháp nhường một người đàn ông nhận biết bị ảnh hưởng cũng chỉ vì đem hắn lưu tại bên cạnh mình ngươi biết cái gì nên nói cái gì không nên nói a lạc thi nhã thanh em bên trong mang theo một tia cảnh cáo ý vị chuyện khác ngươi không cần biết nếu như hắn còn cần khôi phục ký ức ta cũng biết nhường hẳn đến nhưng nếu có người khác lạc phó tổng ngươi yên tâm ta hiểu tới hắn vị trí này người cơ hồ đều là nhân tinh đắc tội lạc thi nhã hậu quả gì hắn nhiều ít cũng có thể đoán được vậy cũng không dừng là bát c ơ m khó giữ được chính mình mệnh còn ở đó hay không đều là ẩn số mặc hiên ngơ ngác ngồi ở bên ngoài trên g h ế vừa mới những cái k i a quá mức r u n động lạc thi nhã cùng lạc một kỳ dạng này đến cùng bao nhiêu lần nghĩ đến cái tia mùi thơ hoa cỏ đưa cho hắn đều đã có một đoạn thời gian nói cách khác chính mình vừa mới nhớ lại khả năng tới vẫn chỉ là một bộ phận thậm chí khả năng còn có càng nhiều chỉ là đều bị hắn quên lãng dù cho trong lòng tin tưởng các nàng làm những n à y điểm xuất phát có lẽ là tốt cho dù hắn cũng đã nói bất luận tốt xấu hắn đều có thể tiếp nhận có thể những n à y đối với mạc hiên mà nói s u n g kích cảm giác vẫn là quá mạnh thậm chí mạc hiên bắt đầu hoài nghi mình bây giờ đối tình cảm của các nàng có bao nhiêu là xuất phát từ nội tâm lại có bao nhiêu là bị tâm lý ám chỉ về sau kết quả mạc hiên người vẫn tốt chứ thưa quang n g trên tay cầm lấy hai ly cà phê nhìn thấy mạc hiên ngồi ở chỗ đó g ầ n người nhẹ giọng hô hoàn hắn mạc hiên cũng là như ở trong mộng mới tỉnh nhìn xem thượng quan mộng có chút cười xấu hổ cười không có gì còn tốt mạc hiên lắc đầu nhìn ngươi đang dạy dỗ bên người xem ra ngươi công tác vẫn rất thuận lợi thượng quan mộng không có trả lời mà là yên lặng đem cà phê đưa cho hắn tiếp lấy ôn nu nói uống một chút ta nhìn ngươi dường như không có tinh thần gì mạc hiên một giọng nói tạ ơn đưa tay nhận lấy thượng quan mộng đưa tới cà phê đầu ngón tay đụng vào lúc thượng quan mộng chỉ cảm thấy trên mặt của mình không chỗ ở nóng lên kỳ thật trước đó ta cùng hoàng nhã cùng một chỗ lúc nhìn thấy ngươi thượng quan n g cùng mạc hiên cách một vị trí ngồi xuống hai tay dâng duy nhất một lần trên giấy l ặ n g lặng mà nhìn xem sàn nhà ngươi có h ả i tử ân đúng vậy mạc hiên nhẹ gật đầu chính mình trước đó mang theo nữ nhi đi ra ngoài chơi cũng không phải lần một lần hai bị thượng quan mộng nhìn thấy cũng không có gì ngoài ý m u ố n thượng quan mộng còn muốn nói điều gì nhưng lạc thi nhã theo trong văn phòng đẩy cửa đi ra nhìn thấy mạc hiên đối với hắn nhẹ nói ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi cấp ngươi mở một chút thuốc giáo thụ nói khả năng còn cần dược vật phụ trợ hiệu quả khả năng tốt hơn mạc hiên mầm đầu nhìn lạc thi nhã vốn là muốn hỏi nàng vì cái gì làm như vậy có thể khi thấy nàng cặp k i a cặp mắt đào hoa nhìn về phía mình ánh mắt mạc hiên đột nhiên cảm thấy một câu cũng nói không nên lời không có bất kỳ cái gì hư giả tình cảm quan tâm yêu thương đều tràn đầy chân thành chỉ là mạc hiên đi qua nhìn không hiểu cái chủng loại k i a tình cảm hôm nay dường như cũng có thể thấy rõ dẫu ở yêu thương phía dưới còn có một tia điên dại cùng bệnh trạng cho nên mỗi một lần bọn hắn cực điểm thân một lúc lạc thi nhã mới có thể điên cuồng như vậy cho nên gần nhất nàng cùng lạc một kỳ cùng mình tiếp xúc lúc cũng biến thành càng ngày càng có lòng ham chiếm hưu cơ h ộ là chỉ cần không làm gì nhàn liền sẽ ở bên cạnh hắn yêu là thật có thể phần này yêu dường như quá nặng hắn đột nhiên cảm thấy dường như đây hết thể đều là các nàng tỉ bội t ỷ m ỹ trù hay tốt mạc hiên không có bất kỳ cái gì ý trách cứ hắn chỉ là nhất thời có một ít không biết làm sao không biết mình đến cung ứng làm như thế nào đối mặt các nàng thế nào chỗ nào không thoải mái sao lạc thi nhã còn là hòa bình ngày đồng dạng dường như vẫn luôn là cái kia dịu d à n g đại t ỷ t ỷ mạc hiên cười cười lung lay đầu của mình nói không có việc gì vậy ta c h ờ ngươi lạc thi nhã nhẹ gật đầu lôi kéo mạc hiên tay cầm nắm sau đó đối tượng quan mộng khẽ gật đầu liền xoay người rời đi chớ chọn nhìn xem nàng bóng lưng không khỏi thở dài hắn này sẽ đầu ó c có chút loạn dù sao những sự tình này cho hắn sung kích thực sự quá lớn hắn biết lạc thi nhã cùng lạc một kỳ bỏ ra rất nhiều nhưng từ không nghĩ tới các nàng sẽ dùng loại này phương thức cực đoan người không sao chứ thượng quan mậu nhẹ nhàng nói rằng vị thiên lạc gia đại tiểu thư chính là ngươi hải tử mẫu thân sao ân không sai mạc hiên cười khổ ta không có gì thượng quan ngươi đi mau đi thượng quan mậu lại không hề rời đi ngược lại lần thứ n h ấ t ngẩng đầu nhìn mạc hiên ánh mắt ngươi rất yêu nàng có thể ngươi vì cái gì lúc này nhưng thật giống như rất mê man đâu nghe được thượng quan mậu lời nói mạc hiên hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng tại hắn trong trí nhớ thượng quan mộng dường như sẽ không như thế trực tiếp hỏi ra loại vấn đề này không có chỉ là nhất thời không biết rõ thế nào đối mặt nàng mạc hiên túi đầu nhìn xem trên tay mình chiếc nhẫn màu đen ngươi gặp qua nữ nhi của ta rất đáng yêu a ân đúng vậy a cùng ngươi rất giống thượng quan mộng cười cười là bởi vì m ộ i m ộ i nàng sao ta ngày đó nhìn thấy ngươi cùng lạc một kỳ cùng một chỗ dường như sợ hãi mạc hiên hiểu lầm thượng quan mộng cũng q u ế t giải thích ta lúc đầu cũng không biết là bằng hưu nói gặp qua lạc một kỳ cho nên không có kỳ thật hai đứa bé kia đều là ta hơn nữa mẫu thân theo thứ tự là các nàng tỷ mỗi hai cái nghe được mạc hiên giải thích thượng quan mộng giờ phút này lại nhưng đã không kinh ngạc mạc hiên cũng không có để ý hắn biết thượng quan mộng không phải yêu nhai đầu lưới người nhưng vẫn là cùng nàng cười khổ mà nói có thể làm không biết sao việc này ta còn là không quá muốn cho người khác g ầ n ngươi yên tâm thượng quan mộng nhẹ gật đầu cảm ơn ngươi bằng lòng tín nhiệm ta đồng học ba năm ta còn là biết ngươi là ai mạc hiên mỉm cười nói kỳ thật chuyện này là cái n g o ạ i ý muốn mạc hiên nói đến đây bỗng nhiên trầm mặc hắn cảm thấy có thể hay không lúc trước liền mang thai đều là các nàng an bài tốt lạc thi nhã cùng lạc một kỳ vì mình vậy mà làm đến một bước này hiện tại lại khôi phục lúc trước loại kia không tự tin lại lo được lo mất trạng thái chính hắn cũng không biết vì sao lại dạng này thậm chí một lần kia khách sạn cho mình hạ dược trí nhớ của mình cũng trầm trầm rõ r à n g lên lạc thi nhã cùng lạc một kỳ vừa cùng chính mình vui thích một bên ghé vào lỗ thai hắn một câu một câu tựa như tiêu hồn thực cốt đồng dạng lời nói hắn vẫn như cũ kiên tin các nàng sẽ không hại hắn càng cùng nhau tin các nàng kia gần như phong ma yêu nhưng như thế bệnh chạm nhưng lại cố c h ấ p yêu có đôi khi ngược lại sẽ để cho người ta áp lực không hiểu bí lớn mà mặc nhiên giờ phút này chính là như vậy một loại trạng thái